A đối với này lời nói, đám người từ chối cho ý kiến. Lúc này mới một tuần lễ không tới thời gian liền thôn vệ lớn như vậy một cái khu vực. Thời gian hẳn là đầy đủ chúng ta đem tất cả người thay đổi vị trí. Bất quá, tại đại lục mới khác vài chỗ, có thể còn ẩn tàng một số người, mà một số người làm như thế nào giống như. Dương nhẹ p h à n nói. Đám người lâm vào suy tư. Sau một lát, một vị đại thánh mở miệng nói, lần này trở về, chúng ta có thể lại tìm một chút đã biết một chút tần cư tu sĩ, có thể thông chi một cái là một cái. Cũng chỉ có thể như thế. Bất quá. dừng nhẹ phàm nhưng phải m ô n bản cẩn thận thần linh tộc có thể sẽ đối với ngươi tiến hành đánh lén chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác đánh lén c a c a ta là ai 6? một bên tiểu nhã đột nhiên mặt đen lên vấn đạo một đạo uy áp kinh khủng từ nàng ấ y thân thể gầy ốm bên trong tràn ra hóa thành từng đ o à n từng đoạn xương mù màu đen liền hốc mắt cùng bờ môi cũng đều đã biến thành màu tím đen tiểu nhã không nên kích động ngươi dạng này sẽ lan đến gần đoàn người dừng nhẹ phàm vội vàng n h ư n g chân an tiểu nhã cảm xúc tại dạng này tùy ý khí tức kinh khủng kéo lên đoán chừng mấy ngày liền cấm phủ đồ đều sẽ bị liên lụy tiểu nhã tuyệt đối sẽ không tha thứ tổn thương Kaka n g ư i Ta trở về đem bọn hắn toàn bộ d i t sạch, một tên cũng không để lại. Thanh âm lạnh như băng từ nhỏ nhã trong miệng truyền ra, làm cho toàn bộ không gian cũng bắt đầu băng liệt. Cũng may Thánh Mâu kịp thời ổn định tứ phương không gian. Trước đem cảm xúc ổn định lại, chuyện này ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Dương nhẹ phàm cầm ra tiểu nhã, thần sắc lo lắng nói. Bị Dương nhẹ phàm nắm thật chặt hai tay, sắp mất đi lý trí tiểu nhã thân thể hơi hơi rung động rồi một lần, trong đôi mắt khôi phục thần thái. Kaka, ngươi nói cho tiểu nhã, đến c cùng là ai làm thương tổn ngươi? Tiểu nhã giúp ngươi đem bọn hắn đều d i ệ s đi. Tiểu nhã v n đạo. Nghe đến đó, d n g nhẹ phàm tâm t r u n g hơi động một chút. Tiểu Nhã thực lực rất mạnh, đ i ể m ấy không thể nghi ngờ. Nếu là nàng có thể đem thần linh mấy đại thần vương đều cho diện sát đi, cái kia đại lục nguy cơ cũng liền tự nhiên tiếp xúc. Thế nhưng là Dương nhẹ phàm nhưng vẫn là có chút bất tâm, đối phương có thể sẽ thương tới đến Tiểu Nhã, có thể nhường tử thần c á t hạ đi thử một chút. Nếu là gặp phải nguy hiểm, lấy tử thần c á t hạ thực lực là có thể toàn bộ trở lui. Liên tại Lâm nhẹ phàm do dự bất định thời điểm, thánh mẫu mở miệng nói ra. Nghe đến đó, Tiểu Nhã hướng về phía thánh mẫu gật đầu một cái, dường như đang cảm tạ cái sau. mà Dương nhẹ phàm tâm t r u n g nhưng như cũng rất lo lắng, mặc dù không nhớ nổi trước mắt cái này gọi là Tiểu Nhã thiếu nữ đến tột cùng là ai, thế nhưng là thông qua biểu hiện của nàng có thể nhìn ra được, nàng là thật sự rất quan tâm chính mình. Nếu để cho nàng một người một ngựa thẳng hướng thân thành, vậy thì nguy hiểm. Tiểu Nhã, thôi được rồi, ngươi bồi bên thân ta, không cần đi mạo hiểm. Dương nhẹ phàm nói. Tiểu Nhã do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, cũng không có đi ép buộc Dương nhẹ phàm. thấy vậy, Dương nhẹ phàm giãn h ẹ nhàng thở ra, liền không có nói, chuyên tâm thao tác t i ê n cấm phủ đồ. Tiểu Nhã cũng không có từ bỏ, Dương nhẹ phàm không nói. Không có nghĩa là những người khác không biết, tùy tiện nô ra một đạo thần niệm g h liền có thể biết được đại khái sự tình. Một cái lúc thần chi phía sau, khi tất cả người đều thay đổi vị trí hoàn tất sau đó, dừng nhẹ phàm trực tiếp tại hình nổi bên trên, thiết lập tốt t ọ a độ. Tiếp lấy, thiên cấm phù đồ trực tiếp nhảy vọt hư không, trực tiếp xuất hiện tại huyền vũ thánh thành, mà lúc này cả tòa thánh thành cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Theo hư không truyền đến to lớn ba động, liền lập tức đưa tới bên trong tòa thánh thành rất nhiều tu sĩ chú ý tại một mảnh dưới ánh mắt rung động, to lớn màu đen thành trì từ trong hư không bay ra, rơi vào ở giữa tòa thánh thành vị trí. Bắt đầu chuẩn bị, tất cả mọi người liền có thể đăng nhập. thật lớn âm thanh vang lên, truyền tới bên trong tòa thánh thành không có một người trong lỗ t h a i mà lúc này, thánh đế mang theo một số người bay thẳng vào thiên cấm phủ đồ, d ư n g nhẹ phàm vội vàng tiến đến nên đón. tất cả mọi người không có chú ý, đúng vào lúc này, cái k i ê n nguyên bản lưa thích kề cận d ư n g nhẹ phàm tiểu nhã lại đột nhiên hóa thành một đoàn xương mù màu đen biến mất. gặp qua thánh đế, gặp qua các vị tiền bối, d ư n g nhẹ phàm hướng về phía thánh đế một đoàn người thần sắc cung kính thi lễ nói, khổ cực tiểu h ữ u thánh đế là một cái rất tường hòa lão nhân, râu bạc trắng tóc trắng, thân mang áo bào màu trắng, nhìn qua nhiều năm rồi, u y còn có ta đâu. một cái 13 14 tuổi tiểu cô nương từ thánh đế so l ư n g đám người kia bên trong đi ra lịch sự tao nhã ngọc nhàn bên trên điêu khắc rõ ràng ngũ quan thủy sắc hai con ngươi thanh tịnh thấy đấy như nhất v ư n g thanh thủy mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt băng lãnh tiểu sảo mà cái mũi tinh x ả o như như anh đào khinh bạc như cánh m i n g nhỏ dạo dực tại tinh sảo hoàn mỹ trên mặt nét mặt tươi cười gương mặt thanh tú tốt nhất lộ ra tí ti vũ mỹ câu hồn nhất phách nàng thân mang màu trắng sa yề bên hông dùng một đầu sách hay núi màu trắng mềm b ê n la nhẹ nhàng kéo lại mép váy bên cạnh dùng màu bạc tránh tuyến tầng tầng lớp lớp treo lên chín đóa cờ độc dưới hoa tại một mảnh trắng nhạt bên trong lộ vẻ phá lệ nhìn chăm chăm Vảy linh từ hai đầu ngân sắc gấm mảnh mang dao nhau treo cổ dáng vẻ. Bên ngoài sấn một đầu hơi rộng vân vân ngân dài dây lụa vờn quanh tại bánh đúc thực cánh tay ở giữa, một mái tóc đen sỉ phiên rủ xuống thiên eo nhỏ ở giữa, ba búi tóc đen dùng thủy tinh hoa tưởng vi cây châm hơi hơi lửng ở, toát ra một loại lạnh nhạt mùi t ư n g ác. Cân cổ một vòng cổ thủy tinh, càng sưng phải xương q u a y xanh mắt lạnh, trên cổ tay bạch ngọc vòng tay sấn ra như tuyết ra thịt. Lại một lần nữa nhìn thấy Nguyệt Linh Nhi, dừng nhẹ phàm có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá còn tốt hắn cũng không giống lần thứ nhất thất thú như vậy, sững sờ sau đó liền khôi phục bình thường, mỉm cười đạo, gặp qua Nguyệt cô n ư ơ n g Linh Nhi. không được h ồ n n á o Thánh đế liếc mắt nhìn Nguyệt Linh Nhi, mang theo một tia cương chịu rộng. Một mực cưa thích quần áo đàn ông giả trang nữ nhi, hôm nay thế mà lại chủ động lấy thân nữ nhi ở trước mặt mọi người hiện lộ ra, là một cái người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, nàng là mặc cho trước mắt cái này gọi là dừng nhẹ phàm tiểu tử nhìn. Đối với dừng nhẹ phàm người này, Thánh đế thái độ thật vẫn khó mà nói. Nếu là trừ đi hắn Tiên duyên thân phận, Thánh đế chắc chắn sẽ không do dự, thậm chí rất tình nguyện để cho xem như con rể. Nhưng là bây giờ, vấn đề chính là dừng nhẹ phàm cái này Tiên duyên thân phận nhường chỗ khác tại một loại trạng thái không ổn định, ai cũng không biết, hắn cuối cùng sẽ trở thành bộ dáng gì. bởi vậy bây giờ thánh đế cũng không thích nguyệt linh nhi cùng d ư n g nhẹ phàm từng lui tới tại tỉ mỹ tốt chúng ta đi xuống trước nói đi bên này thay đổi vị trí đoán chừng cần thời gian ba ngày thánh mâu quét mắt một mắt đá người nói chư vị mời vào bên trong d ư n g nhẹ phàm vung tay lên trước mắt mọi người cảnh sắc biến đổi toàn bộ đều tiến vào trung khu trong t h à h thất đúng lúc này d ư n g nhẹ phàm thần sắc đột nhiên biến đổi vội vàng hỏi tiểu nha đâu vừa mới vẫn còn ở sáu một vị thánh nhân lẩm bẩm một cái không tốt cảm giác trong nháy mắt lóe lên trong đầu d ư n h ẹ phàm bước nhanh đi tới trên bệ đá tiếp đó mở ra hình chiếu ba d điều động đại lục mới địa đồ Bàn tay nhanh chóng kích thích, hình ảnh cũng là đang lúc mọi người trong mắt lóe lên. Vài giây đồng hồ sau đó, hình ảnh đột nhiên ngưng một cái, dừng lại ở một tòa thành trì thật lớn phía trên. Thần thành, thánh đế cao mày nói, thần thành chính là ngoại vực thần linh ở thành trì, ở vào trung vực giàu có nhất một chỗ khu vực. Mà lúc này, tại thần thành bên ngoài, một đạo thân ảnh tiểu tiểu lơ lửng ở giữa không trung, đạo thân ảnh này sau lưng t r i ề u dài một đôi màu máu đỏ cánh rơi, trên trán c à n g là t r i ề u dài hai cái xương rồng, m á phải gò má có một đầu dài dáng rất màu đen phủ v ă n Tay nàng cầm một thanh dài hơn 3 mét màu đen l i m đao, bộ dáng vô cùng rung động. Đây là 6 Tiểu Nhã, nhìn thấy Tiểu Nhã cái này hung tàn bộ dáng, Dung nhẹ phàm trận to t r o n g mắt, cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Đến nô thánh nhân khác cũng đều từng cái một lộ ra vẻ chấn động, đương nhiên, rung động cũng không phải Tiểu Nhã bên ngoài, mà là tiểu cô nương này thế mà làm t h ư ờ n g con ngựa d ế t đến thần t h à n h đi. Hình chiếu ở trong nghe không được âm thanh, nhưng là có thể nhìn thấy Tiểu Nhã động tác, chỉ thấy nàng tay phải hướng phía trước vung lên, trước mặt hư không trực tiếp phá vỡ một đạo vết nước, một đầu màu đen cự long gào t h é t lên từ trong bay ra. Đây là một đầu sinh linh sáu. Một vị đại thánh mở miệng nói, sắc mặt vô cùng rung động. Màu đen cự long nhảy lên c ự u thiên, lớn lên gần 1 0 0 0 ngàn trượng thân thể nằm ngang ở hư không, giống như là một dãy núi, vô cùng kinh khủng. Cự long mở cái miệng rộng, một cái vài trăm trượng to lớn quả cầu ánh sáng màu đen đang l ư n g tụ theo quang cầu xuất hiện, linh khí trong thiên địa trong nháy mắt bị rút sạch, tạo thành một mảnh linh lực chân không. Đây là? t h ọ Nguyên phá, nhìn thấy cự long trong miệng đang chậm rãi ngưng tụ quang cầu, Dương nhẹ phàm cảm thấy có chút quen thuộc. Thế nhưng là, đầu này cự long thực lực lại vô cùng kinh khủng, cũng không phải phía trước đầu kia công kích thánh thành man thú vương sở có thể so sánh. Đầu này màu đen ma mà long tuyệt đối là một cái thánh nhân c ự u trọng thiên cấp bậc yêu thú. ngay tại Cự Long đang ngưng tụ lúc công kích, từ bên trong tòa thần thành lập tức vô cùng hai thân ảnh, một đen một trắng, chính là Quang Minh Thần Vương cùng Ám Dạ Thần Vương. Âm thanh mặc dù nghe không rõ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đám người thông qua môi của đối phương tới n g ờ tới. n g ư ờ i là người nào? Vì sao tại thần thành Dương Ai? n g ư ờ i nói chuyện là Ám Dạ Thần Vương? Khóa chặt lông mày, bởi vì xem ra nàng tựa hồ đối với Tiểu Nhã rất kiên kỵ. Các ngươi chính là cái gọi là thần linh? Tiểu Nhã mở miệng nói, trong con ngươi thoáng qua một đạo ánh mắt lạnh như băng, còn như n h ấ t t r ô i lợi kiếm trực kích tâm thần. hai đại thần vương thân thể du lên cảm thấy một tia không ổn nhưng về khí thế lại không thể yếu hơn đ ố i phương nghiêm nghị nói không tệ vậy thì ngươi nhóm liền chịu chết đi dám làm tổn thương ca ca ta nhân một cái đều trốn không thoát tiểu n h ã ánh mắt chớp động băng lãnh mà vô tình trong ánh mắt xuất hiện một tia tình cảm ba động nghe được tiểu n h ã mà nói quang minh thần vương cũng buộc phát lên phẫn nộ quát ở đâu tới một tiểu nha đầu như thế nói lớn không ngượng v ớ anh ngay tại quang minh thần vương giận dữ trong n g á y mắt cái kia rành r ụ n đã lâu quả cầu ánh sáng màu đen bắn đi ra hướng thẳng đến quang minh thần vương gọi tới thứ sáu loại cấp bậc này công kích cũng dám cầm ra Quang Minh Thần Vương l ạ n h r ê n một tiếng, đưa tay nâng lên, năm ngón tay k h ẽ n nết, hướng về quang cầu nắm vào trong hư không một cái, giang r á c Mấy trăm trượng quang cầu không gian bốn phía đột nhiên băng liệt, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, giống như là một đầu ma thú mở ra miệng lớn, lập tức liền đem quang cầu cắn nuốt mất rồi đi vào. Thấy ở đây, Tiểu Nhã cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hướng về phía trước thần thành một ngón tay, lạnh như băng phun ra hai chữ, hủy diệt. i ố n g Ma Long mở ra miệng lớn, thân thể cao lớn lập tức văng ra ngoài, tránh đi trên bầu trời hai đại thần vương, hướng thẳng đến thần thành đụng phải đi qua. n g x u ấ Ám Dạ Thần Vương đại hét một tiếng. sau lưng 24 đối với cánh chim màu đen vây lấy thân ảnh lập tức liền hướng mê muội l ò n g một tới đối thủ của các ngươi là ta thanh âm lạnh như băng vừa mới rơi xuống ở xa vài trăm mét ra tiểu nhã thân ảnh đột nhiên tiêu thất xuống một khắc trực tiếp xuất hiện ở trong tối dạ thần vương trước mặt sẽ trong tay cự liêm trực tiếp phá toái hư không hóa thành một đạo màu đen quang nhanh như sấm sét hướng thẳng đến ám dạ thần vương đầu lực phách xuống dưới cái gì sáu đột nhiên xuất hiện thân ảnh làm cho ám dạ thần vương xuất hiện một vẻ bối rối cũng may nàng kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú bởi vậy mới có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt phản ứng lại Cánh chim chấn động, bay nhanh thân hình liền lăng không n h ấ t chuyện, hướng về một hướng khác nhanh u a y ngược trở lại mà đi. Nhưng mà, trôi này liêm đao lại vô cùng kỳ dị cũng đi theo biến hóa quỹ đạo, giống như trước đó liền dự chủ ám dạ thần vương sẽ theo bên này tránh n ẽ Làm sao có thể? Thấy vậy, ám dạ thần vương trong lòng kinh hãi, sắp bén mũi nhọn lập l o e hàn quang, tại nàng trong đôi mắt không ngừng mà b i n lớn, vì mạng sống, nàng bản năng nâng lên cánh tay phải. Phấp p h ố c to lớn liêm đao rơi xuống, mang theo một mảnh máu đen, máu n h ố m đỏ t ư ờ n g không, một nửa tay cụt cũng đổ bay ra ngoài. Làm sao có thể? Nhất kích liền đoạn mất một vị chuẩn đế cánh tay. Nhìn thấy một màn này. Trung khu trong thạch thất tất cả thánh nhân trong lòng cũng là run lên bần bật, cảm thấy ra đầu tê dại một hồi. Ám dạ thần vương thế nhưng là một cái thứ thiệt chuẩn đế a, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị chặt đứt một cánh tay? Cái này sáu, đây cũng quá mạnh. Run g động sau đó, chư thánh cũng biết tỉnh lại, đồng thời cũng đối tử thần thực lực lấy được một cái nhận thức mới. Cùng lúc đó, thánh đế cùng thánh mâu trong đôi mắt cũng là thật nhanh thoáng qua một kia vẻ chấn động, rõ ràng không nghĩ tới tử thần biết chiến lược thật không ngờ kinh khủng. Đáng giận sáu, đáng giận sáu, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì cái gì vô duyên vô cớ công kích chúng ta? Ám Dạ Thần Vương sắc mặt giữ tận quát tầm lên, nàng bây giờ là vừa sợ vừa giận, trong lòng càng là vô cùng rung động, mới vừa vặn vừa đối mặt, mình ném đi một cánh tay. Ta là ai không trọng yếu, hôm nay các ngươi bọn này cái gọi là thần linh đều phải biến mất cho ta. Thanh âm lạnh như băng vang lên, một loại kinh khủng làm người sợ hãi khí tức cũng theo đó lan tràn ra, phong tỏa Quang Minh Thần Vương cùng Ám Dạ Thần Vương. Mà Tiểu Nhã, lúc này bao phủ ở tại trung quanh thân thể hắc khí cũng là c n phát nồng đậm. Nàng mặt không biểu tình, cầm trong tay to lớn màu đen liêm a o đứng yên ở hư không, bên cạnh hắc khí l l còn như nhất danh địa ngục x ỉ m Hừ. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chiến thắng chúng ta? Quang Minh Thần Vương phi rơi xuống ám g i thần vương bên cạnh, nhìn chăm chăm phía trước Tiểu Nhã, âm thanh lạnh như băng đạo. Tiểu Nhã mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp dùng hành động đưa cho đối phương trả lời. Thân ảnh của nàng đột nhiên tiêu thất, giống như là trực tiếp chuyển tiếp hư không, xuất hiện ở Quang Minh Thần Vương càng phía trước. sẽ to lớn màu đen liêm đao, lại lần nữa xuất hiện, s â m bạch lưỡi đao lập loè hàn mang. Có lúc trước ám g i thần vương thua thiệt kinh nghiệm, lần này Quang Minh Thần Vương cũng không c ó i tránh né, mà đã sớm chuẩn bị. Ngay tại liêm đao công kích tới gần lúc, Quang Minh Thần Vương trong tay nhiều hơn một cái hình tròn tấm chắn. g trên tâm chán có khắc một cái mặt trời đồ án lập loè hào quang san chói vô cùng thần thánh mà cùng lúc đó sau lưng cánh chim hóa thành n h ữ vạn kiếm ánh sáng mũi kiếm toàn bộ đều nhắm ngay trước người tiểu nhã ở nơi này giống như khoảng cách gần công kích đến liền xem như chuẩn đế cũng không khả năng t h ấ ở trừ phi đối phương có phòng ngự pháp khí thế nhưng là liền tình h u ố n g trước mắt đến xem tiểu nhã trong tay liêm đao rất hiển nhiên là một kiện tính công kích pháp khí mười vạn tám ngàn kiếm tại thời khắc này quan minh thần vương k h ẹ miệng hiện ra một vòng duyên dáng đường cong nguyên bản là lớn một ư ơ n g mỹ lệ phi thường khuôn mặt lại phối hợp cái này mê người nụ cười và thật có một loại cám dỗ trí mạng, không tốt xấu, tiểu nhã gặp nguy hiểm, nhìn chăm chăm vào màn sáng rừng nhẹ phàm tâm trung kinh hãi, không k h ỏ i hô lên âm thanh, chung quanh một chút thánh nhân cũng đều khẩn trương nhìn xem. ngược lại là có một phần nhỏ thánh nhân cũng rất c h ấ n định, đối mặt quang minh thần vương cả bấy, tiểu nhã cũng không hoảng, thậm chí ngay cả một tia ba động cũng không có, trong tay nàng liêm đao vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, hướng về quang minh thần vương cơ thể b ộ n g a n g mà đi. hừ, tự tìm cái chết. nhìn thấy tiểu nhã thế mà không có tranh né năm tháng, quang minh thần vương hơi khẽ to mày, hừ l ạ n h nói. cùng lúc đó. trong tay nàng k h i ê n tròn cũng là bắn ra từng đạo khí tức nóng bỏng, giống như là một vòng hỏa cầu đang t i ê u đốt hừng hực. suy sấu, một đạo h ắ c quang s ẽ qua, cũng không giống như theo dự liệu như vậy, xuất hiện liêm đao cùng tâm chấn giữa đụng chạm kịch liệt. tại từng đạo kinh ngạc dưới ánh mắt, chỉ thấy màu đen kia liêm đao trong nháy mắt hư hóa, không có thực chất, trực tiếp xuyên qua đỏ d ự k h i ê n tròn, sau đó lại lần nữa thực chất hóa, cắt đứt quang minh thần vương cơ thể, ngang eo chặt đứt, dòng máu màu trắng tung tóe nhiễm trung không, quang minh thần vương cái kia nửa đoạn dưới thân thể, trực tiếp từ không trung rơi xuống. cùng lúc đó, quang minh thần vương công kích cũng phát ra, ước vạn kiếm ánh sáng giống như mưa to đồng dạng. vướng về tiểu nhã điên cuồng tập kích mà đi đối mặt như mưa to công kích tiểu nhã không tránh cũng không tránh tùy ý quang vũ xuyên thể mà qua không có khả năng đây không có khả năng sáu ném đi nửa thân thể quang minh thần vương trong tay còn nắm lấy kê hỏa hồng tâm chán sắc mặt khó coi tới cực điểm tại nàng chính xác như thế tính toán phía dưới đối phương thế mà không có thu đến chút nào tổn thương hơn nữa chính mình còn vứt bỏ nửa thân thể đây là có chuyện gì tử thần chẳng lẽ là một vị đại đế một vị đại thánh hoảng sợ hô lên âm thanh một màn trước mắt thật sự là quá mức run động lúc này mới vẹn vẹn hai cái đối mặt cơ vu Qua Minh Thần Vương cùng Ám Dạ Thần Vương liền bản thân bị trọng thương, một cái ném đi cánh tay, một cái ném đi nửa đoạn thân thể, mau bỏ đi. Ám Dạ Thần Vương trong lòng hoảng hốt, không có làm do dự chút nào, tay trái một phát bắt được đang ở tại xương sở chính giữa tia sáng Thần Vương, trực tiếp đem về Thần Thành. Cái này xấu, d ư n g nhẹ phàm dã làm cho kinh sợ rồi. Hai đại Thần Vương, hai đại chuẩn đế cứ như vậy chạy trốn. Tiểu Nha sắc mặt lạnh như băng đứng ở giữa hư không, đợi đến tất cả ánh sáng kiếm xuyên qua sau đó, nàng hư hóa cơ thể lại lần nữa thực chất hóa, chạy trốn sao? Vậy thì đem tòa thành thị này cho hủy đi ta. Tiểu Nha tự đủ. trong đôi mắt lóe ra từng đạo l ạ n h như băng lộng lẫy. Phương xa, Ma Long đang điên cuồng công kích thần thành, thế nhưng là tất cả công kích lại đều bị ngăn cản tại lồng ánh sáng bên ngoài. băng vào thực lực của nó, còn không cách nào phá vỡ thần thành phòng ngự t r ậ n văn. Tiểu Nhã ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay to lớn liêm đao, trong hư không, từng bước từng bước hướng về thần thành đi đến, đi lại ở giữa, trên thân thể khí tức cũng là đang không ngừng kéo lên. từng đạo màu đen khí thể từ trong cơ thể nàng tàng ra, tại sau lưng hội tụ, sau đó tạo thành một đạo mấy vạn trượng m ô n g lung hư ảnh. theo đạo này mịt mù thân ảnh xuất hiện, Tiểu Nhã cơ thể chậm rãi dâng lên, xuất hiện ở hư ảnh trong đầu. nàng ngồi xếp bằng trong tay liêm đao vượt mức quy định ném đi sau đó thật nhanh biến lớn hóa thân mấy vạn trượng dài so với đạo kia mịt mù hư ảnh còn dài hơn r a đ n g lửa đại đạo dị tượng đây là tử thần đạo thân tiên vương cùng tử thần buông xuống là từ xưa đến nay kinh khủng nhất mấy loại dị tượng một trong võ hoàng diễn hóa tiên vương dị tượng thất bại không thể thành công mà lâm vào k i u tử nhất sinh của diện mà trước mắt cái này lại vận dụng rất tự nhiên rất rõ ràng đó cũng không phải vừa mới diễn hóa mà ra nàng chẳng lẽ đã thành đế sao một mực trầm mặc không nói thánh mẫu đột nhiên nói ra một câu như vậy chấn nhiếp nhân tâm mà nói, làm cho c h u n g khu thạch thất trong lòng của tất cả mọi người đều mênh kinh. Thánh đế cũng như mày, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong màn sáng x ì n g ỉ g y mỉ hư ảnh vấn đạo. Tiểu cô nương này là ai? Từ thần. Một cái hơi có vẻ thanh âm run rẩy nói. Nghe được cái này sưng hô, Thánh đế chân mày nhíu càng chặt, không nhịn được hướng Thánh mâu ném đi ánh mắt chất vấn. Ta cũng một mực tại hoài nghi, lúc trước cũng không dám chắc chắn, nhưng là bây giờ sáu. Thánh mâu sắp rất rung động, trong lúc nói chuyện, ánh mắt cũng chưa từng rời đi màn sáng. c h ầ m m ặ t phút chốc, nàng tiếp tục nói, liền tình huống trước mắt đến xem. nàng rất có thể chính là trong truyền thuyết cái kia vị đại đế, đại đế, cái gì đại đế? lập tức bốn phía truyền lai nhất phiến tiếng nghị luận, tất cả mọi người đều lộ ra rung động thần sắc. thế giới này không có để lại liên quan tới đại đế hết thảy, nhưng mà đến rồi chuẩn đế l ĩ n h vực cũng coi như là nửa chân đạp đến vào đế cấp, liên quan tới đại đế bí mật, tại mịch mịch bên trong, bọn hắn có thể chạm tới. bởi vậy, cấp bậc này nhân vật sẽ biết một chút bị ẩn giấu đi bí mật. truyền l u ô n có một vị vô cùng thần bí đại đế, trăm vạn năm lai nhất thẳng buổi hồi tại thế gian, cũng không muốn khác đại đế như vậy biến mất tiêu thất, tử vong tử vong. mà vị đại đế. thì lại lấy thân phận khác nhau xuất hiện, dường như đang có thể đợi hậu mẫu một người xuất hiện. Thánh mẫu trầm giọng nói, chẳng lẽ tiểu nhã chính là cái kia vị đại đế? Nghe được thánh mẫu mà nói, d ư n g nhẹ phàm lộ ra vô cùng rung động. Bây giờ còn không thể hoàn toàn xác định, dù sao vị này tiểu nhã cô nương thực lực vẫn chỉ là chuẩn đế, cũng không phải thật sự là đại đế. Thánh đế cũng mở miệng nói ra, đối với lời đồn đại này, dường như đang chuẩn đế ở giữa cũng không phải bí mật gì, giống như bọn hắn biết d ư n g nhẹ phàm là tiên duyên một dạng. t h â n thánh bên ngoài, mông lung kia hư ảnh chậm rãi trở lên rõ ràng, bốn phía hắc khí dần dần thu liễm. hóa thành một kiện cũ nát màu đen áo choàng, mà phía trước thì xuất hiện một bộ sâm bạch khô lâu. Bộ khô lâu này ngược mang theo một chuỗi thật dài khô lâu dây c h u y ề n dây c h u y ề n lên mỗi một khỏa đầu lâu đều giống như có sinh mệnh, ở nơi đó không ngừng đóng mở l ấ y miệng, phát ra cả cả âm thanh. Vô n h từ thân bước ra một bước, trời đất quay cuồng, sông núi băng liệt, vô tận tử v ò n g chi khí lan tràn ra, đem bốn phía núi non sông ngòi, bãi cỏ rừng rậm toàn bộ hóa thành một mảnh hoang vu. Vô số hoa cỏ cây cối, cá chim cá thú đều ở đây trong nháy mắt tàn lụi tử vong, bất luận cái gì diễm lệ màu sắc, đều biến thành đơn điệu màu xám. Trong vòng nhìn dặm, không có một tia sinh khí. Từ thân buông xuống, trung khu trong thành thất, thánh đế sắc mặt trắng bệch, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, thần sắc vô cùng sợ hãi, rõ ràng cũng là bị trước mắt một màn này cho rung động thật sâu ở ganh. Từ thần c ư ớ bộ lại một lần nữa rơi xuống, đại địa đã nứt ra một đầu mấy trăm trượng to khẽ hở, không ngừng mà hướng về thần thành đánh tới. Đủ xấu, một đạo thanh âm tức giận truyền đến, chỉ thấy thần thành ở trong, một đạo thân ảnh màu đen bay ra, thân ảnh này chiều dài 9 cái đầu, sau đầu hiện ra một vòng màu đen thần hoàn. Nhìn thấy thân hình này, dư nhẹ phàm tâm trung đại chấn, cái này chính là ban đầu ở cản khôn đại đế trong huyệt mộ nhìn thấy vị thứ nhất thần linh. chẳng lẽ t ê n k i a đã thoát hồn dừng nhẹ phàm tâm trung không khỏi sinh ra dạng này một cái ý niệm đồng thời cũng rất lo lắng cổ thiên thư có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn thanh âm tức giận vang lên tử t h â n dừng bước một đôi tinh hồng con mắt bắn ra hai đạo hùng quang ở trên cao nhìn xuống trực chỉ cựu tương thần vương mười mấy vạn năm trước chúng ta từng có gặp mặt một lần không biết có thể nhớ kỹ đối mặt vô cùng kinh khủng xin ý demi cựu tương thần vương không ý k ỵ tí nào đứng lơ lửng trên không đạo tiểu nhã xếp bằng ở tử thần đạo thân cái á n vị trí tại mấy vạn trượng trên bầu trời nhìn xuống phía dưới cựu tương thần vương đi qua ký ức ta sớm đã chật đ ứ c Thanh âm lạnh như băng từ trên chín tầng trời truyền đến, chấn động đến mức thương không đều ở đây run g động. Tiểu Nhã ký ức theo mỗi một lần ngủ say mà tiêu thất, chỉ có liên quan tới Kaka ký ức chưa từng bị ma diệt, vĩnh cửu ghi dấu ở trong lòng chỗ sâu. Cho nên mỗi một lần thức tỉnh, nàng chuyện thứ nhất chính là trở về tìm Kaka. Trận chiến này có thể hay không tránh? c ử u tương thần vương thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp cả tòa thần thành, làm cho rất nhiều thần linh đều kinh hoàng không thôi. t ứ đại thần vương cũng thay đổi màu sắc. Chẳng lẽ cựu tương đại nhân đều không làm gì được r a hỏa này? Liên hồn thần vương thấp giọng hỏi. Chớm mắt phút chốc, thiên khải thần vương lắc đầu, đạo, hẳn không phải là. Đại nhân chắc có tính toán của hắn. Quan Minh Thần Vương cùng đêm tối Thần Vương cơ thể cũng đều khôi phục, thế nhưng là tốn không ít bản nguyên lực lượng, lúc này sắc mặt lộ ra không tốt lắm. Đối với sức mạnh của Tử Thần, các nàng nhưng là phi thường hiểu rõ, không chỉ chỉ là kinh khủng để hình dung, còn nhiều hơn một cái quỷ dị. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào phía chân trời đạo kia to lớn thân ảnh phía trên. Bao quát, trung khu trong thạch thất chư thánh cũng đều đóng chặt hô hấp, tất cả mọi người khát vọng đánh nhau. Tất nhiên, Tử Thần thực lực lợi hại như vậy, nếu có thể đem thần linh toàn bộ cho dưới đi, vậy không phải tốt hơn? Đại lục nguy cơ cũng liền một cách tự nhiên hóa giải. Người ta thực lực tương đương, nếu là ra tay toàn lực, ta tin tưởng thua thiệt nhất định là ngươi. c ể u tương thần vương trầm giọng nói. Tiểu nhã minh bạch ra tay toàn lực ý vị như thế nào, vậy thì cực điểm thăng hoa, khôi phục đại đế thực lực. Bởi vì nàng tu luyện công pháp đặc thù, một khi khôi phục lại đại đế cảnh giới, đem không cách nào trường tồn, sẽ lập tức đụng phải thiên địa b à i x í c h Hậu quả của nó người khác không biết, nhưng mà nàng cũng rất tin tưởng, không cho phép tổn thương Kaka ta. Bằng không, ta chắc chắn diện sát thần linh, không chết không thôi. Thanh âm lạnh như băng ở giữa chân trời quanh quẩn, xem như lần này thu tay điều kiện. Cựu tương thần vương mỉm cười. gật đầu nói, có thể sáu. nghe được âm thanh, tiểu nhã cũng là d ứ t khoát, bàn tay vung lên, trực tiếp phá vỡ hư không, sau đó tại chỗ biến mất. sau một khắc, nàng về tới thiên cấm phủ đồ bên trên, ca ca sáu. một đạo thân mật tiếng hô hán ở chính giữa trụ cột trong thạch thất v ă n lên, chỉ thấy tiểu nhã cái tia tinh xảo trên gương mặt, tràn đầy một loại nụ cười vui sướng, lập tức nhào vào liễu lâm nhẹ phàm trong ngực. bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng, dạng này một cái dính người nữ hải, thế mà uy hiếp toàn bộ v ự c n g o ạ i thần linh. mọi người ở đây kinh hãi đan sen dưới ánh mắt, dừng nhẹ phàm giơ tay lên. nhẹ nhàng hướng về phía Tiểu Nhã cái chán gõ một cái, tiếp đó tức giận dạy dỗ, ngươi về sau không cho phép lại tự mình hành động, nghe được không? A, Tiểu Nhã thở lưỡi, s ờ lấy cái chán đáp lại nói, nhìn thấy tình cảnh như vậy, bốn phía lập tức vang lên một mảnh dầm r ầ m nuốt nước miếng thanh âm. Một nhóm về sau theo Thánh Đế cùng đi đến Thánh Nhân có chút không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt, lợi hại như vậy từ thần, thế mà x ư n g hô dừng nhẹ phạm vì c a c a hơn nữa còn tùy ý đối phương xem nàng như làm thiếp hại t ử g i á o hấn, không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được, không thiếu Thánh Nhân nghi ngờ trong lòng không t ô i không thể nào hiểu được vừa rồi chỗ đã thấy một màn. mà đúng lúc này, một đạo không thích â m thanh t ừ chư thánh ở giữa truyền đến, hừ, người lớn như vậy cũng không e lệ. Lời này vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không khí c h u n g quanh cũng tại trong nháy mắt trở nên n g ư n g trọng lên. Linh Nhi, không được vô lễ. Thánh Đế sắc mặt đại biến, quát lớn. c h ậ t liền vội vàng xoay người hướng về phía Tiểu Nhã bồi lên nói, tử thần các h ạ tiểu nữ tuổi nhỏ, mong thứ tội. Tiểu Nhã sắc mặt âm trầm cũng không có bởi vì Thánh Đế ấy nấy lời nói mà hòa hoãn, nàng hai mắt nhìn ọ n vào Nguyệt Linh Nhi, lập l o hàn quang, giống như là dã thú nhìn chằm chằm nó con ngồi. không sợ trời không sợ đất nguyệt linh nhi lần này trong lòng thế nhưng là một hồi run rẩy thân thể m ề m m ạ i hơi hơi phát run bây giờ nàng vô cùng sợ tiểu nhã vị này là nguyệt linh nhi các ngươi xem như lần thứ nhất gặp mặt không nên n á o không thoải mái dừng nhẹ phàm lôi kéo tiểu nhã tay nói tiểu nhã đầu này tư chất không tệ cùng cái này vị lao đầu một dạng cũng là ngũ hành linh thể xem ra các ngươi linh tộc không lâu sau đó lại sẽ xuất hiện một vị chuẩn đế tiểu nhã cười một cái nói bất quá thời khắc này bầu không khí cũng không hòa hoãn bởi vì tiểu nhã giọng của vẫn như cũ có vẻ hơi kỳ quái ánh mắt của nàng nhìn chậm c h m vào nguyệt linh nhi ước chừng 5 giây sau đó nói chú ý lời nói của ngươi còn có không muốn quá đáng tới gần k a a Ta b ằ n g không diện ngươi toàn tộc lời này vừa nói ra linh tộc chư thánh thân thể run lên bần bật, bật từng cái toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng trước mắt chủ này thật sự là quá b ư u hãn động một chút lại diệt người toàn tộc mà khác một chút thánh nhân ba động trong lòng không chút nào nhất định linh tộc thánh nhân tiểu lúc trước tiểu nhã vẫn chỉ là diệt người cả nhà bây giờ cái quái gì vậy trực tiếp diệt người toàn tộc xem ra nàng là nhìn ra trước mắt vị này thánh đế tiểu công chúa đối với rừng nhẹ p h có ý tứ cho nên mới sẽ trừng phạt tăng thêm bốn phía bầu không khí lại vì vậy mà lâm vào một loại cục diện lúng túng Dừng nhẹ phàm vẻ mặt đau khổ, không thể làm gì khác hơn là lại muốn đứng ra nhận lỗi. c h ư Vị, thật sự là ngượng n g n g tiểu nhã nàng xấu. Dừng nhẹ phàm muốn nói tiểu nhã nàng là đ ù a giỡn, thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi tiểu nhã một người một người trực tiếp thẳng hướng thần linh hang một màn, trong lòng của hắn liền một hồi lộn xộn. Nha đầu này nói chuyện hẳn là sẽ không là đ ù a d ỡ n Hơn nữa, lần nữa c h ư Thánh cũng đều gặp được một mặt kia, cũng đều biết không phải đ ù a d ỡ n rơi vào đường cùng, d ơ n g nhẹ phàm không thể làm gì khác hơn là bồi lễ nói, c h ư Vị tiền bối, các n g ư ờ i ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ta và tiểu nhã đi ra ngoài một chút. Nghe tiếng. Thánh mẫu cùng Thánh đế đều gật đầu một cái. Dương nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, hai người trực tiếp từ trong trụ cột thạch thất tiêu thất đi tới giữa không trung. Tiểu nhã, về sau không muốn luôn uy hiếp ta bằng h ữ u tiếp tục như vậy, ta rất khó khăn. Dương nhẹ phàm mang theo một tia giọng trách cứ, ai kêu tiểu nhã đầu kia đỉnh trước đ ụ ta, ta không giết nàng liền đã hạ thủ lưu tình, cảnh cáo một chút, lại có lỗi gì? Tiểu nhã hai tay vây quanh, quay đầu qua, một mặt khó chịu nói, trước mắt vị này chính là tiểu tổ tông, Dương nhẹ phàm dã không dám quá mức trách cứ nàng, đành phải đổi một cái ngữ khí, đạo, tiểu nhã làm không sai, nếu có thể lại cùng tốt một điểm, vậy thì càng tốt hơn. nhìn xem dừng nhẹ phàm nhất khuôn mặt khổ sở bộ dáng tiểu nhã cũng có chút không đ à n h lòng đạo tốt ta tốt ta về sau ta sẽ chú ý nói xong tiểu nhã liền lần nữa bắt lấy dừng nhẹ phàm cánh tay dán thật chặt hảo tại lâm nhẹ phàm hiện tại cũng quen thuộc liêu tiểu nhã cử động liền cũng sẽ không nói thêm cái gì đạo chúng ta bây giờ đi một chỗ ở nơi đó có một chút bằng hữu cần đem bọn hắn cho t i ế đi ca ca đi đâu ta liền đi cái nào đoán chừng tiểu nhã cũng không để ý dừng nhẹ phàm mà nói ngược lại trong thiên địa này không có nàng không đi được chỗ Huyết c ậ t cấm địa, tọa lạc tại một mảnh hoang cổ s â m lâm ở trong, bốn phía cổ thụ chọc trời cao vút, thẳng vào đám mây, càng là có vô số man thú đang thét đảo, có to hơn núi man thú vương tại ngang ngược, đụng gậy từng khóa cổ thụ, đ ạ p tan một cái từng cái từng cái sơn mạch. Dừng nhẹ phàm có tiểu nhã làm bạn, những man thú này vương từng cái một đều giống như chuột t h y mèo, thật xa liền tránh đi, một chút chạy t r ộ m r t k h o á t quỳ dạp trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Vạn vật c n g bái, chúng sinh r y Đây vẫn là dừng nhẹ phàm lần thứ nhất như vậy sảng khoái, cũng là lần thứ nhất nếm thử đến loại này quân lâm thiên hạ cảm giác. phía dưới kia quỷ sắt từng đầu còn to hơn núi đều là man thú vương a trong đó còn có một cái nơi khác tại thánh nhân vương cảnh giới loại cấp bậc này yêu thú nếu là dương nhẹ phàm chính mình đụt tới nhất định phải tránh ra thật xa bây giờ đi dương nhẹ phàm trực tiếp theo bọn nó đỉnh đầu đi qua một đường đi thẳng thế nhưng là tiết kiệm không ít thời gian rất nhanh liền đã tới huyết quật kết giới vị trí dương nhẹ phàm có nơi này kết giới mật lệnh có thể trực tiếp xuyên qua cảnh giới tiến vào trong cấm địa nhưng mà liền tại lâm nhẹ phàm mới vừa tiến vào cũng không lâu lắm phía dưới giữa sơn cốc chính là đi ra một bóng người chính là vô danh xin ra mắt tiền bối. Dừng nhẹ phàm hướng về phía vô danh ôn quyền đạo. Đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, chỉ bất quá trước đó cũng chưa từng nói lời nói mà thôi. Vô danh tại nhìn thấy dừng nhẹ phàm đối với mình ôn quyền sau đó, hắn cũng liền vội vàng đáp lễ. Đạo, trưởng lão còn đang bế quan ở trong, e rằng không cách nào thấy ngươi. Dừng nhẹ phàm sắc mặt hơi hơi ngưng lại, trường sinh tộc hai vị lão người bế quan sự tình hắn là biết đến, thế nhưng là tình huống trước mắt quá mức nguy cơ, hắn nhất định phải tới nói cho lão nhân. Sự tình vô cùng nghiêm trọng, còn hy vọng vô danh tiền bối chuyển cáo 1 t i ế n g 6 Tiếp lấy, dừng h ẹ p h ạ m liền cáo chi khối đại lục này có thể sẽ gặp nguy hiểm. hy vọng lão nhân có thể chuyển rời đến một khối khác đại lục. ít nhất ở bên kia sẽ thiết lập đế cấp trận văn làm thủ hộ. nghe xong d ư n g nhẹ phàm mà nói, vô danh vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là gật đầu nói, chuyện này ta sẽ chuyển cáo trưởng lão. d ư n g nhẹ phàm gật gật đầu, liền không còn dừng lại thêm, mang theo tiểu nhã rời đi. ca ca, mới vừa rồi cái người kia hắn không phải là người a? tiểu nhã t ò m ò hỏi. nè, ngươi xem đi ra sáu. nghe được tiểu nhã mà nói, d ư n g nhẹ phàm có chút ngoài ý m u n nếu không phải không hối hận lão nhân cáo t r i hắn đều không biết vô danh là sinh hóa người. kế tiếp. Dương nhẹ phàm liền đem trường sinh nhất tộc sự tình báo cho Tiểu Nhã nghe. Sau khi nghe xong, Tiểu Nhã đối với cái này vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, thế gian này lại có thần kỳ như vậy nhất tộc. Tiểu Nhã, từ thánh m â u trong miệng biết được, ngươi nên là một vị đại đế, có phải thật sự hay không? Vừa vặn bây giờ có cơ hội, Dương nhẹ phàm liền dò hỏi. Đúng vậy, A 6 Trước tiên là. Tiểu Nhã hồi đáp. A. Dương nhẹ phàm lộ ra kinh ngạc biểu lộ, há to miệng, chăm chú nhìn xem Tiểu Nhã. Làm gì giật mình như vậy? Nếu không phải là ca ca ngươi luôn ngoài ý muốn nổi lên, bằng không, ngươi cũng là đại đế. thậm chí chúng ta còn có thể cùng một c h ô đánh vào tiên bực đ â u Tiểu Nhã v ệ n h v ệ n h lên miệng nhỏ nói, tiên, thật sự có tiên? Dương nhẹ phàm kích động vô cùng mà hỏi, có sáu. bất quá, tiên lộ nhưng là một đầu con đường phi thường nguy hiểm, nếu là có thể đánh thắng được đi, liền có thể tiến vào thiên bực, đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể tiến vào luân hồi. Tiểu Nhã nói cho Liễu Lâm nhẹ phàm nhất cái thiên đại bí mật, cái này liền xem như chuẩn đế đều khó có khả năng biết được bí mật. Dương nhẹ phàm vô cùng rung động, một mực khốn nhiều h n vấn đề, tại lúc này rốt cuộc đến rồi trả lời khẳng định. còn có một cái vấn đề, cái t i a tiên duyên rốt cuộc là ý gì? Tiên duyên, kỳ thực chính là tiên lộ người mở ra, mà thành tiên lộ cách mỗi một vạn năm sẽ xuất hiện một lần, mà sẽ phải mở ra thời điểm tất nhiên sẽ có một tiên duyên xuất hiện, từ tiên duyên dẫn đường, đường thành tiên mới có thể thuận lợi mở ra. Trái lại, tiên lộ sẽ không thuận lợi xuất hiện. Nghe được tiểu nhã kể rõ, dương nhẹ phàm tâm trung sinh ra một điểm nghĩ hoặc, cách mỗi một vạn năm đường thành tiên liền sẽ xuất hiện một lần. Cái kia vạn năm phía trước, càng khôn đại đế làm sao lại không tìm được đường thành tiên? Đường thành tiên mở ra cần tiên duyên, không có tiên duyên chỉ dẫn, đường thành tiên thì sẽ không mở ra. Cho nên tiên duyên rất trọng yếu, muốn đạp vào đường thành tiên, liền nhất định phải bảo vệ tốt tiên duyên. t h thực, tiên duyên cũng không phải mỗi một cái đều có thể chân chính trở ư n g thành, số đông cũng sẽ ở nửa đường chết y ế ể u tiên duyên giả tại không thể bước vào niết bàn cảnh, dù ai cũng không cách nào phát giác được bọn hắn, bởi vậy, một khi tiến vào niết bàn trải qua, những cái kia vô thượng tồn tại liền sẽ cảm ứng được tiên duyên người tồn tại. nghe được tiểu nhã giảng giải, dương nhẹ phàm trên đại khái xem như hiểu được, chẳng thể trách lúc đó thần linh hương sư động chúng tới, chỉ nói là muốn bắt chính mình. nói như vậy, thần linh nhất tộc cũng sẽ không muốn giết ta. dương nhẹ phàm nói, đúng vậy, tại đường thành tiên mở ra phía trước, bọn họ sẽ không tổn thương ngươi, hơn nữa còn sẽ bảo hộ ngươi, nhưng mà. sau khi mở ra, ai cũng không nói chắc được. tiểu nhã lo lắng nói, bất quá rất nhanh, tiểu nhã ngược lại cười nói, ca ca ngươi không cần lo lắng, đường thành tiên một khi mở ra, tiểu nhã sẽ bảo vệ ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ sát tiến đi. nghe được tiểu nhã mà nói, dương nhẹ phàm cũng không vì vậy mà b ô n g lòng. vẫn đạo, tiểu nhã, theo đạo lý nói, ngươi trước đó vì cái gì không có tiến vào tiên lộ? đương nhiên là chờ ngươi rồi, ca ca nếu là không tại, ta coi như xông vào lại có ý nghĩa gì? tiểu nhã mỉm cười nói, bất quá trong ánh mắt của nàng, nhưng là thoáng qua một đạo vẻ lo lắng. đường thành tiên cũng không phải mở ra liền có thể đi vào. con đường này còn cần đi sông từ xưa đến nay đến t ộ t cùng có hay không hữu đại đế xâm nhập đi vào đây vẫn là một cái không biết nghe nói như thế làm cho r ừ n g nhẹ phàm tâm chúng có thụ xúc động nhưng cũng tâm sự nặng nghề dựa theo thánh mẫu lời nói trong truyền thuyết vị kia dừng lại ở trong nhân thế đại đế hẳn là tiểu nhã đã nhiều năm như vậy nhưng như cũng không có tiến vào tiền giới có thể tưởng tượng được trong này trình độ khó khăn quá trình này khẳng định có rất lớn quái nhiễu hơn nữa vừa rồi tiểu nhã cũng đã nói nếu là không xảy ra n g o ạ i ý muốn xấu phải biết cái n g o ạ i ý muốn này đến t cùng là có ý tứ gì từ lâm thần cùng dừng hy nơi đó biết được chính mình nắm giữ luân hồi ấn ký, hơn nữa nắm giữ 9 9 9 n chín c á i nói trắng ra là chính là chết đi 9 9 9 n lần. ngoài y muốn hai chữ này không hề giống tiểu nhã nói như vậy nhẹ nhõm. k a k a trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải trải qua sách thăng thực lực, t i ê n lộ một khi mở ra, cũng không chỉ là thần linh nhất tộc, mảnh tinh vực này ở trong có vô số viên sinh mệnh cổ tinh, trong đó giống ta dạng này còn sống sót đại đế, chắc chắn cũng không ít. tiểu nhã đột nhiên nói, đường thành tiên một khi muốn mở ra, những người này đều sẽ chạy tới. tiểu nhã lại bổ sung một câu, d ơ n g nhẹ phàm khóa chặt lông mày, nếu như dựa theo tiểu nhã nói như vậy. đến lúc đó, không sẽ có rất nhiều đại nhân vật xuất hiện, đường thành tiên sẽ ở nơi đó mở ra. dương nhẹ phàm vấn đạo, tiên duyên ở nơi đó, đường thành tiên liền sẽ mở ra ở nơi đó. đến lúc đó tất nhiên sẽ là một hồi gió t a n h mưa máu. tiểu nhã biểu tình cười đùa cũng là trong lúc lơ đãng biến n g ư n g t r ọ c lên. vương ngoại các đại sinh mệnh cổ tinh chuẩn đế cấp bậc cao thủ bung xuống nơi đây, đối với tiên vũ cổ tinh mà nói, vô hình là một hồi đại tai nạn. lúc trước còn chỉ cho là tiên vũ đại lục uy hiếp chỉ là thần linh nhất tộc, mà bây giờ xem ra, sự tình không hề giống lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. dương nhẹ phàm cảm thấy một hồi đau đầu, khoảng cách tiên lộ mở ra. không sai biệt lắm còn có một năm, ca ca, ngươi có thể nhất định muốn thành thánh, bằng không một khi tiến vào v ự c ngoại chiến trường, ngươi cũng không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Tiểu Nhã nói ra lời nói này, kỳ thực chính là nhắc nhở Dừng nhẹ phàm, tìm một cơ hội đem Thánh nhân kiếp cho độ, không cần dây dưa. Ta đã biết, chờ Đại Lục mới bách tính toàn bộ đều vận chuyển sau khi trở về, ta liền bắt đầu độ kiếp. tốt. Tiểu Nhã gật đầu một cái, trong đôi mắt nhưng vẫn là thoáng qua từng đạo thần sắc bất an. nàng mặc dù đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng mà liên quan tới Dừng nhẹ phàm hết thảy đều còn giữ, mà chút ký ức số đông cũng là một chút bi thống ký ức, trong đó không thiếu Đường t h à n h Tiên mở ra c h ạ n g cảnh. đó là một cái máu n h u ộ m bầu trời, khắp nơi đều là chu chéo, tuyệt vọng cùng điên cùng sáu. Đường Thánh Tiên nhất định là một đầu máu và xương sen lẫn mà thành không đường về, bước lên con đường này, đem chỉ có thể quyết trí tiến lên. Những chuyện này, Tiểu Nhã cũng không nói cho Dừng nhẹ phàm, mà lựa chọn d ấ u diếm. Bởi vì đây là thân là tiên duyên nhất định phải trải qua. Nghĩ đến không lâu sau đó, có thể sẽ lại một lần nữa mất đi Kaka, Tiểu Nhã trong lòng liền không rõ dâng lên một tia sợ hãi. Thông qua ký ức, Tiểu Nhã biết được, nàng theo Kaka đã xông qua nhiều lần tiết lộ, nhưng cũng là nửa đường n g o à i ý muốn nổi lên, thân là đại đế nàng cũng không cách nào bảo hộ. cuối cùng bị thúc ép một lần lại một lần từ bỏ thất bại một lần tiểu nhã liền muốn ngủ say v à i vạn năm sáu nàng vô cùng sợ lần tiếp theo t h ứ t t ỉ n h có thể hay không gặp lại k a 6 a s a k a vĩnh viễn không muốn bỏ lại tiểu nhã được không tiểu nhã đột nhiên ngẩng đầu trong mắt to ngông thượng một tầng hơi nước rất lo lắng nhìn chậm chậm dừng nhẹ p h à n nói hảo mãi mãi cũng sẽ không bỏ lại tiểu nhã dừng nhẹ phan gật gật đầu nắm thật chặt tiểu nhã tay loại cảm giác này có loại giống như đã từng quen biết giống như là tại trước đây cực kỳ lâu cũng b i tiếp một cái tên là tiểu nhã nữ hải như vậy tay n g a tay thể vĩnh viễn không xa rời nhau đi thôi, đem chuyện nơi đây mau chóng xong xuôi. Tiếp đó, ta liền bắt đầu độ tiếp tận lực sách thăng thực lực. Dương nhẹ p h à n nói. Ân. Tiểu Nhã lôi kéo d ư n g nhẹ p h à m tay, gật gật đầu. Ngan Thi Bích tọa lạc tại nguyên bản trắng. h ồ Thánh Thành chính bắc mặt bên ngoài 600 ngàn dặm, một vùng núi non ở trong. Nơi này tên là Vạn Long Lĩnh. bất luận cái gì một ngọn núi linh giống như là một đầu nằm ngang cự long, mà ở trong đó lại có hơn vạn đầu sơn lĩnh giăng khắp nơi, tụ tập ở cái địa phương này. Cư địa đồ chỉ ra, Ngan Thi Bích liền tại đây Vạn Long Lĩnh một chỗ nào đó. Từ không trung nhìn xuống dưới, nơi này cảnh vật trên đại khái đều như thế. rất khó ngay đầu tiên liền tìm đến ngàn thi bích dừng nhẹ phàm cùng tiểu nhã lơ lửng ở giữa không trung nô ra khổng lồ thần niệm hướng phía dưới quét dò xét thần niệm như nước thủy triều hóa thành một từ một cái khu vực hướng về một cái khác khu vực cản g quét sau một lát ngàn thi bích ngược lại là không có tìm được mà tiểu nhã lại phát hiện một cái thần bí lỗ phủ vạn long linh năm giữ một đầu tổ long mạch một cái sinh mệnh cổ tinh mới bất quá 49 đầu trừ bỏ bị c à n không đại đế lấy đi mấy cái tại viễn cổ chiến trong tràng còn dư lại liền phân bố tại đại lục lòng đất mà ở cái này vạn long linh ở trong liền phát hiện một đầu nếu không phải tiểu nhã sử dụng chuẩn đế cấp bậc lực lượng thần thức quét do xét bằng vào dừng nhẹ phàm cấp bậc thánh nhân lực lượng thần thức nhất định là do xét không ra động phủ này giấu tại long mạch bên trong ẩn núp sâu như thế xem ra nơi đây không đơn giản dừng nhẹ phàm tâm trung thầm nói theo tiểu nhã chỉ dẫn dừng nhẹ phàm sử dụng năng lực trực tiếp tiến vào lòng đất từng điểm từng điểm xâm nhập ư ớ c chừng thâm nhập dưới đất hơn 3 0 0 0 mét phía sau trước mắt đột nhiên trở nên trống trải xuất hiện một tòa địa cung ở đây tại sao có thể có một tòa địa cung dừng nhẹ phàm vô cùng nghi ngờ hỏi trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn bốn phía tạo động bây giờ lập thân chi địa hẳn là một tòa tiền điện, từ kiểu kiến trúc đến xem, rất cổ lão, thuộc về mười mấy vạn năm trước phong cách. Kaka, cẩn thận một chút. Tiểu Nhã đột nhiên đề tỉnh đạo, nghe vậy, Dừng nhẹ phàm gật gật đầu, càng thêm cẩn thận chú ý bốn phía. Đây là một tòa tiền điện, trên vách tường, điêu khắc có đủ loại kỳ quái đồ án, còn có cổ lão phục sức trước tiên tên, giống như là tại cử hành một loại nghi thức. Dừng nhẹ phàm tùy ý quét mắt hai mắt liền không có nhìn nhiều, ở đây chỉ có một cái thông đạo, thông hướng dưới mặt đất. Hai người không ngừng hành tàu ở Long mạch ở trong, trên đường đi, cẩn thận từng l y từng tí, cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì. liên như vậy đi lại ước chừng hơn 20 dặm, phía trước đột nhiên sáng rõ, tới gần xem xét, thế mà phát hiện ở đây xuất hiện một cái tuyết gốc. chuyện gì xảy ra? đây là phía dưới, làm sao sẽ xuất hiện tuyết gốc? là ả o tưởng sao? dừng nhẹ phàm bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến gây người bên trong, chưa bao giờ từng thấy loại này kỳ dị cảnh tượng. không phải huy tưởng, có lẽ là cho rằng kiến tạo cũng có khả năng là thiên nhiên vĩ lực. tiểu nhã thấp giọng nói, nàng cũng không làm mắt phía trước chi cảnh mà thay đổi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tuyết gốc vị trí trung ương. ở nơi đó có từng đạo long khí quanh quanh, bốn phía tuyết trên vách đá ít thấy gốc linh thảo. tại trong băng tuyết phun hà nhà thụy hào quang lấp l o e tất cả kết có một cái trái cây màu và nóng trái cây hình rồng đây là cái gì trái cây dương nhẹ phàm không nhận ra loại trái cây này thậm chí ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua tuyết trên vách đá hết thảy chiều dài 9 cây linh hảo toàn thân xanh biếc ánh sáng lóe lên bất quá cao hơn một thước mỗi một gốc đều kết có một trái có thể có dài nửa xích hiện lên kim sắc mà toàn thân óng ánh giống như chân long rất là bất phàm đây là l n g quả tiểu nhã mừng rỡ trong lòng tiếp tục nói ở đây hẳn là vẫn tồn tại một k h o tổ l n g quả chính là một cái chân chính thánh dược nơi này có thánh dược Dương nhẹ phàm kinh hỉ. Đúng vậy, chịu đến tổ long mạch linh khí nồng nặc thoải mái như sinh trưởng đi ra ngoài một loại thánh dược. Cái này chín cái long quả mặc dù không bằng chân chính thánh dược, nhưng tuyệt đối là cao cấp nhất linh dược. Đối với bốn phía tuyết trên vách chín cái long quả, tiểu nhã chỉ nhìn sang, liền không còn dám hứng thú. Dương nhẹ phàm cũng không đồng dạng, thứ này mặc dù không bằng thánh dược, nhưng cũng là thánh dược phía dưới, cao cấp nhất tồn tại, hắn cũng sẽ không làm cho những này đ ồ vật lưu tại nơi này, bạch bạch lãng phí. Bàn tay vung lên, một đạo thánh lực bay ra, chín cái vàng l ó n g ánh long hình quả liền toàn bộ bị hái được tới. Theo trái cây bị hái. cái kia toàn thân bích lục linh thảo lập tức chết héo, vẹn vẹn 2-3 ba giây, liền hóa thành một mảnh cho tàn, tán lạc tại băng tuyết ở trong. cái này 6. u nguyên bản còn muốn lấy thu lấy long quả sau đó, đem các loại linh dược cũng cho lấy tới băng lửa trong đỉnh, tiếp tục tài bồi. hiện tại xem ra, ý nghĩ này là không thể nào. chín cái long quả bị dừng nhẹ phàm phân biệt bảo tồn tại 9 cái trong hộp ngọc, cùng sử dụng thánh lực phong tồn, để tránh linh khí tiết lộ. Kaka, nhìn nơi nào, có một tuyết động, long khí cũng là từ nơi đó xuất hiện. tuyết động cũng không xa, rơi vào một chỗ tuyết bích giữa sườn núi phía trên, đen như mực, có long khí hướng ra phía ngoài tràn ra. đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dương nhẹ phàm nhất mã đi đầu vượt mức quy định bay đi, tiểu nhã theo sát phía sau, mấy hơi thở liền đã đến cửa hàng. trong sân động đen kịt một màu, bất quá thổ chất cũng rất khô giáo, diện tích cũng rất nhanh thoát. đứng ở cửa hàng, có thể rõ ràng cảm nhận được nồng nặc long khí â m diện đánh tới, làm cho đám người hô hấp đều có chút bị ngăn trở. cô này long khí là ở là quá mức nồng nặc. Dương nhẹ phàm chống lên một đạo thánh lực phòng hộ, tương tiểu nhã cũng bao ở trong đó, chợt nói, chúng ta vào xem. tiểu nhã gật đầu một cái, cùng tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, làm tốt t n g đ ố i hết thể chuẩn bị. một đường tiến lên, ước chừng đi ra mấy ngàn mét, xâm nhập sâu trong lòng núi, xuất hiện một ngụm lô lớn, nối thẳng sâu dưới lòng đất. nhưng mà, cái này phía trên cái hang lớn, lại lơ lửng một khối thấu d ậ m dạng huyền băng. Long khí chính là từ cái này bên trong cái hang lớn phun ra, hóa thành đậm đà tử khí, nâng lên phía trên huyền băng. trong băng mặt phong ấn một sinh vật hình người. Dương nhẹ phàm định mắt ngó nhìn, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn đạo. Tiểu Nhã cũng không e ngại, trực tiếp đi thẳng về phía trước, điểm ngón tay một cái, trực tiếp đem huyền băng phá vỡ. a n g r i c huyền băng phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành đầy trời v ụ băng, mà trong đó phong ấn bóng người hiển lộ xuất hiện, đang xếp bằng ở giữa không trung. Lúc này, Dương nhẹ phàm mới nhìn rõ, đây cũng không phải là một người, mà là một đầu vượn già. Vượn già hai hùng to lớn, lông thú trắng sáng như tuyết, nhắm mắt ngồi xuống, một hít một thở, phảng phất cùng đại đạo tương hợp, phía dưới long khí không ngừng tràn vào thể nội. Đầu này vượn già thế mà đem chính mình tự phong, hơn nữa tự phong đồng thời cũng không ngừng mà hấp thu nơi này long khí. Ai quay giày bản tôn tu luyện, phải bị tội gì? Một đạo mang theo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, chính là từ phía trước đầu kia vượn già trong miệng truyền ra. n ă m đó. đầu này vượn già thọ nguyên gần tới, bất đắc dĩ đem chính mình phong ấn lần nữa. Sau đó, theo đáng kể hấp thu nơi này long khí, tu vi của nó thế mà lại đột phá tiếp, thọ nguyên cũng nhận được đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Nếu t h ử đúng lúc, đầu này vượn già dứt khoát chính là ở đây tu luyện, cũng không biết tu luyện bao nhiêu vạn ý niệm, bây giờ vừa xuất hiện, đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Niệm tính ngươi tu luyện không được dịch, bản đế tha thứ ngươi vô tội. Nghe vậy, cặp mắt kia vẫn như cũ khép lại vượn già thân thể khẽ run lên, tiếp đó chợt mở ra hai mắt, thấy rõ trước mặt hai người. Khi nó ánh mắt rơi tại lâm nhẹ phàm thân lên thời điểm, không khỏi nhíu mày. Phát giác được dừng nhẹ phàm khí tức muốn so chính mình như rất nhiều, không khỏi có chút tức giận. Thế nhưng là ngay tại nó cho là bị lừa gạt, muốn nổi giận thời điểm, ánh mắt rơi vào Liễu Lâm nhẹ phàm thân cái khác tiểu nhã trên thân. Lập tức trái tim run lên bần bật, thân thể trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, tiếp đó vội vàng bỏ lên, vì d ạ p dưới đất, thân thể run lẩy bẩy, ngay cả lời cũng không dám nói. Trước kia đầu này thông linh vượng i ả bất quá mới nết bàng cảnh, ngẫu nhiên cơ hội tiến vào ở đây, hơn nữa thọ nguyên lại sắp sửa k h kiệt, cho nên liền đem chính mình phong ấn tại nơi đây. đến bây giờ không biết, đầu này vượn già còn không rõ ràng chính mình đến tận cùng đến liễu thập sao cảnh giới, chỉ có thể cảm nhận được trước mắt cô bé này khí tức kinh khủng như vực sâu, thâm bất khả c h ắ c người tự phong nơi này lại có thể đột phá đến lớn thánh cảnh giới, hơn nữa còn không có gặp đại kiếp, xem ra cũng là một kỳ tích. tiểu nhã đánh giá trước mắt đầu này vượn già rất là bất ngờ đạo, ánh mắt của nàng cũng không phải là t h ư ở n g thức, mà là mang theo một loại thần sắc khác thường, tựa hồ có ý khác, làm cho đầu này vượn già cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. k a k a không bằng ta đem đầu này vượn già cho luyện hóa hết, đánh vào trong cơ thể của ngươi, cưỡng ép đưa ngươi tăng lên tới đại thánh cảnh giới a. Tiểu Nhã đột nhiên mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, thế nhưng là bị Hủ Vượng Già thân thể đột nhiên lắp một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Tiền bối, tha mạng a! Vượng a i à vội vàng cầu xin tha thứ, đầu không ngừng trên mặt đất giật đầu, vô cùng sợ hãi. Tiểu Nhã không nên làm có nó, tu luyện không được dịch, nó có thể đi đến một bước này, cũng coi như là cơ duyên. Dương nhẹ phàm gạt bỏ liêu Tiểu Nhã hảo ý, cũng không phải là vẹn vẹn thông cảm đầu này Vượng i à mà là dạng này để thăng, đối với về sau cũng không tốt, sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề. Tu hành trọng tại một bước một cái dấu chân, dạng này cướp đoạt đạo quả của người khác là có thương thiên hòa. t h u t a! t ấ t nhiên Kaka không muốn, quên đi. Tiểu Nhã rất sao cũng được đạo. lấy nàng đối với Kaka hiểu rõ, nhất định là sẽ không tiếp nhận cái này n g ạ i điểm ấy tiếp trước không biết hỏi tham qua bao nhiêu lần, mà mỗi một lần đều bị cự tuyệt. Tiểu Nhã đi đến hang động đen kịt tiền triều bên trong hơi quan sát một cái. đạo, phía dưới này hẳn là đầu này tổ long mạch đầu nguồn, tổ long quả chắc chắn ở bên trong. Vượng i à vẫn như cũ quỳ dạp dưới đất không dám dị động, chỉ sợ sẽ bị trước mắt cái này vị chuẩn đế đánh chết. Dương nhẹ phàm liếc mắt nhìn r u n l y b y Vượng i à đạo, ngươi rời đi a. đa tạ sáu, đa tạ sáu. Vượng i a hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm gật đầu. liền ngay cả vội vàng đứng lên hướng về bên ngoài chạy tới, theo vượn già rời đi, Dương nhẹ phàm liền dẫn Tiểu Nhã cùng nhau nhảy vào l ỗ lớn, thao t ố n d ò g dã một canh giờ mới tiến vào chỗ sâu, rơi vào một cái thật lớn địa cung bên trong. Nơi đây, tại trước đây thật lâu hẳn là một chỗ thánh địa, chỉ là không biết vì cái gì suy sụp. Dương nhẹ phàm không ngừng đánh giá bốn phía, suy đoán nói: vùng cung điện dưới lòng đất vô cùng hùng vĩ, vận dụng vô tận nhân lực, địa vực rộng khoát vô biên, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi đây địa cung, xâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu v à mét, thế nhưng là cũng không tối nhạt, c h u n g u a n h trên vách tường có không thiếu kỳ dị tảng đá lấp lóe t ư ơ sáng. có thể rõ ràng trông thấy nơi này hết thảy hùng vĩ địa cung tàn m á t ra một loại tăng thương kỳ dị bức tường kiến trúc khắp nơi đều là cũ kỹ giống như là khoác lên một tầng bụi trần t h h t h ấ t thạch điện hết thảy đều tràn đầy dấu vết tháng năm ngoài ra long khí từ dưới đất tuôn ra còn như n h ấ t từng cái từng cái xôi trào mãnh liệt x u n g lớn làm cho r ừ n g nhẹ phàm thần chỗ trong đó đều cảm thấy lớn lao lực trùng k í c h bất quá đám r ồ n g này khí với thân thể người mà nói có rất lớn chỗ tốt tắm rửa trong đó để cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng hào mùi vị t ư n g ngát r ừ n g nhẹ phàm thần sắc khẽ động đang q u ộ n trào long trong đó hắn ngửi thấy một c ô hương thơm. h ẳ n là tổ long quả cũng chỉ có thánh dược có thể phát ra như vậy thoang thoảng hương vị tiểu nha nói m ê n ngông địa cung giống như là không có điểm cuối vắng lặng một cách chết chóc một điểm âm thanh cũng không có d ơ n g nhẹ phàm không có dừng lại mang theo tiểu nha cùng một chỗ hướng về long khí đầu nguồn đi tới vẻ này hương thơm mùi cũng là từ cái kia phương hướng chuyển đến càng là hướng về phía trước càng có thể cảm nhận được cái kia hương thơm mùi bên trong ẩn chứa nồng đậm tinh khí tại sao còn không đến phần cuối chạy hơn 10 dặm vẫn không có tìm được chỗ cần đến nếu không phải thứ mùi đó càng phát nồng đậm dừng nhẹ phàm sẽ cho là mình đi nhầm bọn hắn xuyên qua một mảnh có một mảnh cung điện bằng đá. Cuối cùng tiếp cận Long khí đầu m g n Bất quá lúc này phía trước cũng đã không đường. Một cái vực sâu khổng lồ nằm ngang ở phía trước, còn như nhất đạo thiên hố, không cách nào vượt qua. Vực sâu khổng lồ, đen như mực, giống như là một cái hắc động, cái gì cũng không nhìn thấy. Một loại vô hình năng lượng ngăn cách hết thảy, lực lượng thần thức căn bản là không có cách chặn đến. Nhìn trước mắt đen nhánh một màn, Dương nhẹ phàm tâm trung không khỏi có chút run rẩy cảm giác, giống như là tại đối mặt một cái mở ra miệng to quái thú. Đây là địa phương nào, cảm giác không thích hợp. Dương nhẹ phàm tự đủ. Tiểu Nhã không có lên tiếng, ánh mắt nhìn m m phía dưới, tinh xảo trên gương mặt đồng dạng lộ ra một chút nghiêm túc. Vượt sâu, cực kỳ chống t r ả i cùng y ê n tĩnh, p h ả n phất kết nối lấy u minh, để bọn hắn trong lòng rung động. Tiểu Nhã, biết đây là địa phương nào sao? Dương nhẹ phàm vấn đạo, hắn bây giờ trong lòng vô cùng bất an, cuối cùng cảm thấy giống như là sẽ có cái gì thứ không tốt xuất hiện. Không nhớ rõ, thật giống như trước đây tới qua. Tiểu Nhã trả lời như vậy đạo. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm tâm t r u n g càng thêm bối rối, n h ữ m à y trong lòng manh động một loại rút đi ý niệm. Bóng tối vô tận dưới vực sâu, long khí như nước thủy triều, sôi trào mãn liệt, ngẫu nhiên hóa thành một đạo sóng lớn xông lên vực sâu. đậm đá long khí hóa thành chất lỏng vậy sóng lớn s n u ra, đem dừng nhẹ phàm thân hình đều sông không ngừng lùi lại mà ra. thật l à n ồ n g đậm long khí, cho dù ở đây tồn tại một đầu tổ long mạch, cũng không khả năng có như thế đậm đá long khí. dừng nhẹ phàm vô cùng rung động trong lòng khó mà bình tĩnh. ca ca sáu, đầu của ta, đầu của ta đau quá sáu, đau quá sáu. tiểu nhã đột nhiên quỳ d ạ m xuống đất, hai tay ôm đầu, lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên mặt càng là xuất hiện từng đạo màu đen khé hở, giống như là muốn phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. dừng nhẹ phàm tâm trung run lên, vội vàng vào tới, vô cùng lo lắng nhìn xem tiểu nhã. nhưng lại không biết làm sao bây giờ, tiểu nhã, ngươi thế nào? thân là chuẩn đế tiểu nhã, dựa theo lẽ thường tới nói, là không thể nào chịu đến cái uy hiếp gì, hơn nữa thân thể của nàng cũng không nên xảy ra vấn đề gì. bất quá loại tình huống này, nàng phía trước xuất hiện qua, chính là lúc đó dừng nhẹ phàm nói ra liên quan tới thần bí t i a n ữ thi thời điểm, tiểu nhã xuất hiện qua loại vẻ mặt này, mà bây giờ sáu, đang lúc dừng nhẹ phàm tâm gấp như lửa đốt thời điểm, tại nơi vực sâu vô tận phía dưới, đen như mực chỗ sâu nhất, có một điểm b n g ánh đang nhấp nháy, có cái gì muốn lên tới, dừng nhẹ phàm ôm chặt lấy tiểu nhã. thân thể lui về phía sau một chút, tâm tình khó mà bình tĩnh, một loại vô cùng cảm giác bất an l ó lên trong đầu. trong vực sâu, long khí m á h liệt, trong bóng tối điểm này bóng ánh rõ ràng không thiếu, tại dần dần lên cao. đến t ộ t cùng là cái gì, sẽ không phải có cái gì sinh vật khủng bố muốn xông ra đến đây đi. Dương nhẹ phàm tâm trung thẩm nghĩ, phải biết, một đầu vượn ra tại tự phong giới tình h u ố n g đều có thể tu luyện đến lớn thánh cảnh giới, chẳng lẽ trong này, thật sự sẽ tung ra một vị đại đế? hay là tiểu nhã dạng này vô thượng chuẩn đế? Dương nhẹ phàm tâm trung rất là bất an, ôm tiểu nhã không ngừng mà lui lại, nhưng mà lúc này, tiểu nhã lại ngủ t h i ế đi, nhìn qua rất t a n nhàn. biểu lộ cũng không có vẻ thống khổ. Long khí phun trào, giống như là thủy triều từ dưới vực sâu sông ra, một tòa băng cung xuất hiện, bị long khí từ phía dưới kéo lấy, chìm chìm nổi nổi, lấp loé óng ánh. Thấy ở đây, Dương nhẹ p h à m biểu lộ có chút dừng lại, lộ ra thật bất ngờ, đồng thời cũng rất may mắn, cũng không phải cái gì sinh vật khủng bố lao ra. Thật dài thở ra một hơi sau đó, tâm tình thần trường, bình tĩnh lại, hắn bắt đầu dò xét một màn trước mắt. t ò a n à y băng cung cũng không phải rất lớn, cùng một gian phòng không sai biệt lắm, nói là cung điện có chút miết ư ỡ n g nhưng mà ngoại hình của nó nhưng là một tòa cung điện, toàn thân sáng long lanh. Hoàn toàn trong suốt, tản mát ra từng đạo ánh sáng lưu hòa, càng là có linh khí nồng nặc tràn ra. Dương nhẹ phàm ánh mắt chậm rãi hướng trong băng cung hơi động lòng, đột nhiên tinh thần chấn động, một đầu dài ba tấc kim sắc tiểu long xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Kim sắc tiểu long thành liệt tại một tòa thủy tinh trong suốt trên này, sinh động như thật, giống như vật sống đồng dạng, ở tại đầu dòng vị trí, thủy khí dâng lên, hào quang v ậ n đạo. t ổ long quả. Dương nhẹ phàm không nhịn được hô lên âm thanh, kích động trong lòng vô cùng, đây chính là một gốc thánh dược, không nghĩ tới thật tồn tại. Kinh hỉ sau khi, Dương nhẹ phàm khẽ mắt ánh mắt hướng về thủy tinh đài bên cạnh lướt qua, đột nhiên. cơ thể du lên, không tự chủ lui về phía sau nửa bước. Đây là một người, dừng nhẹ phàm như mày, con ngươi rụt lại một hồi, trông thấy tại nơi thủy tinh đài bên cạnh có một trường thủy tinh giường, nằm trên giường một người, như băng tinh kết thành, toàn thân trắng như tuyết, gần như trong suốt, cùng băng cung màu sắc nhất trí, nang lặng lặng nằm ở bên trong, lụa trắng che đậy thân thể, thân thể vẻ đẹp, đáng mặt băng, cơ ngọc c ố t mái tóc đen nhánh tỏa sáng, che khuất che ở hơn phân nửa dung mạo, làm cho người không cách nào nhìn thấy chân dung. Nhưng mà không hề nghi ngờ, cái này hẳn là một vị tuyệt đại gia nhân, giống như là đang ngủ say. có khác giống như là một bộ thi thể lạnh băng đến t u ộ t cùng là chết vẫn là còn sống Dương nhẹ phàm ánh mắt chớp động trong lòng càng là kinh nghi bất định tuy không phải là cái gì sinh vật khủng bố nhưng người nào vừa nói chuẩn đây rốt cuộc là không phải một cái sống sót mấy chục vạn năm láo quái vào đâu l i ê n tại Lâm nhẹ phàm thời điểm kinh nghi bất định Long khí phun trào băng cung bắt đầu chậm rãi chìm xuống dần dần ẩn vào hắc c m dưới vực sâu theo Long khí bành trướng mà chìm nổi nhìn thấy một màn này Dương nhẹ phàm tâm t h u n g khẽ động một cái to gan ý niệm ở trong lòng dâng lên hắn quyết định xuống quan sát bất kể nói thế nào đều phải đem Thánh dược cho c ư p đi. dừng nhẹ phàm ôm tiểu nhã, thế ra băng lửa đỉnh, lơ lửng lên đỉnh đầu, từng sợi hỗn độn khí hơi thở rơi xuống phía dưới, đem hai người bảo hộ ở, ở giữa chuẩn bị thỏa đáng sau đó, hắn n g y xuống, theo sát tại trên băng cung, chậm rãi hạ xuống, long khí sôi trào mãnh liệt, giống như là hải t r i ề u một dạng chuyến về lúc nhận lấy trở lực rất lớn, hắn không dám một chút trực tiếp thăng nhập hạ đi, tốc độ rất chậm, bảo trì tại băng cung phía trên, nhưng lại không tiếp xúc băng cung đỉnh, càng là hướng phía dưới tia sáng liền càng là á m đến cuối cùng rốt cục đưa tay không thấy được n a n ngón, còn tốt dừng nhẹ phàm thần thức đủ cường đại, có thể cảm giác hết thể n g quanh. ở đây lại là được mở mang đi ra phát hiện dạng này một sự thật làm cho dừng nhẹ phàm tâm trung cực kỳ run g động bởi vì hắn phát hiện tại vực sâu trên vách có rõ ràng đau b ớ a vết tích thế nào sẽ có người đang ở đây mở dạng này một cái vực sâu khổng lồ đi ra đến t ộ t cùng là vì liêu t h p sao phía dưới lại ẩn tàng liêu t h p sao dừng nhẹ phàm theo đuôi tại băng cung sau đó dưới đường đi đi 1 0 0 0 mét 0 0 0 m 6 3 0 0 0 mét coi như dừng nhẹ phàm tâm cảnh cho dù tốt tại dạng này gấp t r ư ừ n g chuyến về 3 0 0 0 m sau đó vẫn không có đạt đến dưới đáy điều này làm cho trong lòng của hắn bắt đầu có chút lo nghĩ luôn cảm giác cái này vượt sâu giống như là một cái động không đáy, giống như mãi mãi cũng không có điểm cuối, càng l à hướng xuống, càng là đen làm người sợ hãi, p h ả n phất tiến nhập một đầu thông hướng ú minh con đường. Cũng may phía dưới băng cung lập lèe điểm điểm á ánh, làm cho d ừ n g nhẹ phàm không có hoàn toàn lâm vào h ã á m Thời gian rất lâu sau đó, một m ư ơ chuyến về đến hơn một vạn mét thời điểm, d ừ n g nhẹ phàm tâm t r u n g nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vượt sâu dưới đáy, cách xa mặt đất cũng không xa. Vô n h Đột nhiên, nổ vang một tiếng truyền đến, băng cung nhẹ du lên, h i n nhiên đã đến bộ. d n g nhẹ phàm thân hình hơi chuyển lệch hướng về một mảnh bay đi, cũng hạ xuống tới. đ á n g kể hạ xuống. l ò n g bàn chân một mực ở vào huyền không trạng thái, làm dẫm ở thật là mặt đất sau đó, có một loại không nói ra được cảm giác thật cảm giác. Vực sâu chi địa, không phải rất h á c ám. Trên mặt đất lẻ tẻ ánh sáng lói lên, có thể chiếu sáng một phần khu vực, lại khó mà toàn bộ chiếu sáng, bởi vì chỗ này thật sự là quá lớn. Kiến trúc, ngay tại phía trước, nhìn như có một mảng lớn cổ xưa công trình kiến trúc, rách nát không chịu nổi, không còn hình dáng. Nhìn từ ngoài, nơi này giống như là trải qua một hồi đại chiến, b ằ n g không, kiến trúc không có khả năng phá toái thành bộ dáng này. Trước đó, thật sự có người đang ở đây sinh hoạt. Dương nhẹ phàm tâm trung h o à n g hốt, cảm giác tuyệt không có thể tư nghị. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, nơi này có đậm đà như vậy long khí, đối với tu sĩ mà nói, nhưng là một cái tu luyện nơi tốt. Dương nhẹ phàm hướng về phía trước quét mắt một mắt, cũng không rời xa, mà là nhanh chóng trở về tới băng cung, cẩn thận đi vào. Tới gần sau đó, mới phát hiện, cả tòa băng cung lại là một cái chính thể, hơn nữa không có cửa vào. Nói trắng ra là, đây chính là một cái to lớn trong suốt h ộ p Chuyện gì xảy ra? Ngoại hình là một tòa cung điện, nhưng mà lớn nhỏ cũng chỉ có một căn phòng đồng dạng, bên trong có một cái thủy tinh này, tổ long quả đang trưng bày ở phía trên. bên cạnh nhưng là một trương thủy tinh g ư ờ n g một vị tuyệt đại gia nhân nằm ở phía trên tựa hồ đã chết đi nhưng lại giống đang tại ngủ say dừng nhẹ phàm c h ạ m một chút băng cung xúc tu lạnh buốt một luồng hơi lạnh thẳng bức linh hồn vô cùng rét lạnh đây là vật gì tại sao có thể như vậy rất khó tưởng tượng một cái không có cửa vào băng cung như vậy những vật kia lại là như thế nào đi vào nhất là nữ nhân kia khuôn mặt của nàng bị mái tóc đen nhánh cho che đ ậ y làm cho người không cách nào thấy rõ ràng nàng hoàn chỉnh dung mạo nếu là thông qua cái kia thân thể hoàn mỹ để phán đoán đây cũng là một nữ nhân rất đẹp l i ệ n tại Lâm nhẹ phàm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bên trong nữ nhân kia sững sờ thời điểm, đống nhiên cô gái kia đầu người bỗng núc ních, chật, đống nhiên bay lên, lập tức vọt tới Liễu Lâm nhẹ phàm trước mặt. c ơ mơ n 6 Dương nhẹ phàm giật mình k ê u lên, bản năng mắng ra âm thanh, mà cùng lúc đó thân thể của hắn cũng bản năng lui về phía sau mấy bước. Sự tình phát sinh quá đ ộ t nhiên, dưới tình huống bình thường Dương nhẹ phàm là sẽ không bị dọa sợ, thế nhưng là lần này, nhưng là có chút làm người ta sợ hãi. ổn định nỗi lòng sau đó, nàng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, nhưng là nhìn thấy cái đầu kia lúc này đang trợn to mắt nhìn hắn. Tiểu Nhã, Dương n h phàm triệt để mộng. trước mắt viên này đầu lâu bộ dáng, vậy mà cùng tiểu nhã dáng rất giống nhau như lúc, chỉ bất quá sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, đã mất đi huyết sắc. cái này sáu. đây là có chuyện gì? dương nhẹ phàm mắt nhìn trong ngực tiểu nhã, đang tại ngủ say, mà trong băng cung cái đầu kia cũng lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c r ầ m dương nhẹ phàm. người sáu, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? dương nhẹ phàm thử nghiệm vấn đạo. hiện tại hắn vô cùng nghĩ h o ặ c cuối cùng là chuyện gì xảy ra? vì cái gì trong băng cung chính là cái kia nữ tử dáng rất cùng tiểu nhã giống nhau như lúc, không đúng sáu. dương nhẹ phàm giống như là nghĩ đến liêu thập sao? Ánh mắt nhảy qua cái đầu kia, nhìn thẳng thủy tinh kia giường. ở đâu vẫn như cũ nằm một bộ không đầu cơ thể, nhưng mà nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện cô thân thể kia cũng không phải là chân chính thân thể, mà là nghĩ băng cung một dạng, chính là một loại băng điêu. Thật sự chỉ có viên này đầu người. Thần bí kia nữ thi, chẳng lẽ chẳng lẽ chính là Tiểu Nhã? Dương nhẹ phàm tâm trung không rõ kích động, vội vàng nắm lên Tiểu Nhã tay trái. Vừa nhìn một cái, nét mặt của hắn cứng ngắt lại, tự nhủ một dạng cùng cái tay kia giống nhau như lúc. d ư n g nhẹ phàm nhìn c h m c h m Tiểu Nhã tay trưởng, sững sờ xuất thần, trong đôi mắt xuất hiện một loại khó tin thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Cái kia tay gãy, d ừ n g Nhẹ p h à m là t h ấ i Qua, hơn nữa đó là một cái cực kỳ đẹp đẽ tay. Lúc đó tại băng lửa trong đỉnh t i ể u Hổ cùng t i ể u Quy còn có hắn, ba người lúc đó ngay tại t h ấ i Qua, hơn nữa d ừ n g Nhẹ p h à m ký ức cũng rất sâu sắc. Trong băng cung, cái đầu kia lơ lửng ở giữa không trung, tóc rối bù, hai mắt chăm chú nhìn c r ằ m c h ằ m d ừ n g Nhẹ p h à m có vẻ hơi mở m ị t k g Cả ca u đờ đẫn âm thanh đột nhiên vang lên, từ trong băng cung truyền ra, có vẻ hơi vắng vẻ cùng mê mang. Cả k a âm thanh lại một lần nữa vang lên, nghe d ừ n g Nhẹ p h m tâm bên trong kẽ r u lên. hơi nghi hoặc một chút, không biết trước mắt cuối cùng là chuyện gì xảy ra. thế nào sẽ có hai cái tiểu nhã, cỗ này nữ thi trước người thực lực cát hẳn vô cùng kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là một cái tay gãy liền suýt nữa đem hai vị chuẩn đến nuốt c h ừ n g lấy đi. người sáu, n g ư ờ i là tiểu nhã, dừng nhẹ phàm thử nghiệm v ấ n đạo, hiện tại hắn trong lòng rất nghi hoặc, có rất nhiều bí ẩn. theo đạo lý nói, lợi hại như thế một cái tu sĩ, dù cho sau khi chết, chỉ còn lại một cái đầu lâu, vẫn như cũ sẽ không hư thối. trước người nàng thực lực chắc chắn vô cùng cường đại, mạnh mẽ như vậy một cái tu sĩ, lại bị người phân thây, đây cũng là giải thích thế nào? bí ẩn nhiều lắm. chỉ là tiểu nhã đột nhiên xuất hiện, liền để phải dừng nhẹ phàm cảm giác có chút là lạ. cái đầu kia hai mắt vô thần, miệng hơi hơi rung động, phát ra một đạo thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là trong thanh âm nhưng cũng không có cảm tình. Kaka sáu, dừng nhẹ phàm n h u mày, xem như vậy, viên này đầu người hẳn là không có thần trí, căn bản là không có cách giao lưu. sau đó, dừng nhẹ phàm dứt khoát không đi chú ý đối phương, mà là đem lực chú ý chuyển hướng băng cung. sau một hồi quan sát, đột nhiên phát hiện, cái này băng cung cũng không phải là kiến trúc gì, mà là một kiện pháp khí. dạng này liền có thể giảng giải vì cái gì tìm không thấy cửa vào. cái này băng cung đỉnh chót mới là cửa ra vào, nhưng mà d ư n g nhẹ phàm thử một chút, nhưng là phát hiện bằng vào lực lượng của hắn căn bản là không có cách phá vỡ tòa này băng cung. ầm ầm, một cỗ miên ngông long khí bành trướng mà ra, xung kích tại trên băng cung, xem ra là lại phải đem k ỳ trùng bên trên vực sâu. khẩn cấp quan đầu, d ư n g n h phàm tâm niệm khẽ động, lơ lửng lên đỉnh đầu băng lửa thế chân vạc khát phóng đại, sau đó miệng đỉnh tàn mát ra một đạo to lớn hấp xả lực, đem chọn tòa băng cung đều cho hút vào. quá trình này vẹn vẹn chỉ phí phí hết 23 giây, cũng không chịu đến cái gì chống cự, băng cung liền bị hấp thu đi vào. kế tiếp, d ư n g nhẹ phàm cũng không n ộ i v ã ra ngoài. h ắ n cảm ứng được phía trước chỗ không xa, mới thật sự là long khí sở tại chi địa. Vừa rồi vẻ này cường đại long khí bắt đầu từ nơi đó chuyển tới. d ơ n g nhẹ phàm mỗ ngủ mê man tiểu nhã, đi thẳng về phía trước. Nơi đó long khí như i ă n g hà, lao nhanh không ngừng. Chín đầu đại long tại xoay quanh, phảng phất có sinh mệnh một h n dạng. Phía trước, một chữ song song, tổng cộng có mấy cái lô lớn, quang hoa lấp l ó cuộn cuộn long khí đang từ bên trong xung ra. Chín cái động dâng lên long khí, chẳng lẽ ở đây không chỉ một đầu tổ long mạch? Dừng h ẹ phàm lẩm bẩm, biểu tình trên mặt có vẻ hơi chấn kinh, chẳng lẽ ở đây cũng giống là càn khôn đại đế mộ h u y t một dạng? có người dùng lực đem tổ long mạch cho câu đến nơi đây. Từ phía trên quan sát, ở đây chỉ có một đầu tổ long mạch, thế nhưng là một đầu long mạch sẽ có đậm đà như vậy long khí, cái này hiển nhiên không có khả năng. Long khí đâm đầu vào và tới, Dương nhẹ phàm đứng tại trong long khí, bị long khí tẩy lễ, lỗ chân lông r i ã n ra, toàn thân tư thái. Dương nhẹ phàm nhìn chăm chăm long khí đi về phía trước mấy chục dặm, đi tới một cái khắp nơi đều là hang đá chỗ, giống như tổ hồng, mỗi một cái hang đá ở trong đều có một đầu màu tím đại long đang du động. Những thứ này cũng không phải là rồng thực sự, mà là từ long khí h u y ề n hóa mà thành. chứng minh ở đây long khí đã nồng đậm đến gần như thực chất hóa tình cảnh nhìn thấy một màn trước mắt dương nhẹ phàm ở trong liền bị kinh hãi mặt mũi tràn đầy kinh hãi phun ra hai chữ tổ rồng mênh mông mà t r á n g lệ một màn sâu đậm rung động liễu lâm nhẹ phàm ánh mắt đây đều là thiên nhiên vĩ lực sáng chế ra tự nhiên cảnh tượng cũng không nhân lực mà làm nơi này tổ long mạch chỉ có một nhưng lại vô số khác linh mạch cũng không phải là tổ long mạch cái này vô số linh mạch tụ tập cùng một chỗ lấy tổ long mạch làm chủ c u n quýt lẫn nhau mới tạo thành trước mắt cái này tổ rồng chi cảnh kaka nơi đó s tiểu nhã không biết lúc nào vừa tỉnh lại dựa sát vào nhau tại lâm nhẹ phàm trong lực đột nhiên lên tiếng nói dừng nhẹ phàm tâm bên trong hơi động một chút túi đầu xuống theo tiểu nhã ngón tay của chỉ phương hướng nhìn lại tại tổ dồn g vị trí trung tâm xuất hiện hoàn toàn mông lung quang ở bên trong là cái gì dừng nhẹ phàm có chút khẩn trương vấn đạo đây là một loại thiên địa lại thế bên trong đến t ộ t cùng sẽ d ự n g d ụ c ra một ít gì dạng sinh linh những thứ này đều khó mà nói chia sáng kia đoàn ở trong có đồ vật gì ngươi có thể thấy rõ ràng sao dừng nhẹ phàm vấn đạo tiểu nhã từ dừng nhẹ phàm trong lực xuống đứng ở m ộ t bên cố hết sức vận chuyển hai mắt hướng về phía trước nhìn lại sau một lúc lâu. sắc mặt nàng mang theo kinh thái đạo bên trong có một hài nhi cái gì một đứa bé dừng nhẹ phàm vô cùng ngoài ý muốn liền vội vàng hỏi là thiên địa d ụ n g ụ vẫn là bị người phong ấn tại này tiểu nhã không có trả lời ngay k h ổ n g lô lực lượng thần thức đảo qua cả tòa tổ r ồ n g nhìn t h ấ u trong đó mạch lạc lại phát hiện tất cả long khí đều hội tụ ở trung tâm tia sáng tia đoàn ở trong theo lý thuyết toàn bộ tổ r ồ n g mấy vạn đầu linh mạch chính là tại thai ngén một cái như vậy hài nhi giống như là cố ý tiểu nhã nói ra một cái kinh thiên sự thật làm cho dừng nhẹ phàm tâm bên trong cả kinh cả tòa tổ r ồ n g đều ở đây thai ngén một đứa bé. Đây là người nào thủ bút, còn có trẻ sơ sinh này rốt cuộc là thân phận gì? h a i Nhi bị một vệt ánh sáng đoàn bao phủ, bốn phía vạn long chi khí lờ lờ, tàn m á t ra một đạo sáng chói kim sắc. Chẳng lẽ ở đây cũng là nào đó vị đại đế tay bút? Dương nhẹ phàm lầu đầu nói: Chúng ta ly khai nơi này. Đông Nhiên ở giữa, Tiểu Nhã lập tức xé nát hư không, trực tiếp lôi kéo d ư n g nhẹ phàm vào vào, cũng không quay đầu lại, giống như là gặp lớn lao nguy cơ. Ngay tại Tiểu Nhã mang theo d ư n g nhẹ phàm tiến vào hư không, tại nơi tổ d n g vị trí trung tâm chùm sáng đột nhiên xuất hiện dị động, bốn phía. Vạn đạo long khí cũng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, từng con rồng lớn không ngừng hướng về quan đoàn va chạm mà đi. Trong lúc nhất thời, tổ rồng chấn động, tiếng rít chói tai tòng long trong ổ vang lên, thê lương cực điểm, chấn động tâm hồn. Một cỗ hồng thủy sát ý ngút trời quét sạch mà ra, như muốn nghiền nát thế giới này. Đã bao nhiêu năm, tiên lộ lại muốn mở ra sao? Một giọng già n u a tòng long trong ổ tâm vị trí đoàn kia tia sáng ở trong truyền ra, mang theo một loại vô cùng uy hiếp c h í lực, chư tiên đều đang run rẩy. đ s đ tạ hồ điệp mỗi ngày đều tại đánh h ư ở n g còn có rất nhiều bằng hữu một đường ủng hộ, cảm ơn các ngươi, cảm ơn mọi người. Quyển sách liền muốn tiến vào đui kỳ. Tháng 11 hẳn là sẽ bản hoàn tất, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra. Hạ tuần tháng 11, sách mới cũng sẽ xuất hiện. Tiểu Nhã, vừa rồi ra liếu thập sao sự tình sao? Từ trong hư không sau khi đi ra, Dương Nhẹ Phàm liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Mà lúc này Tiểu Nhã lại sắc mặt nghi ngờ lắc đầu. Đạo, ta cũng không tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Dù sao thì là trong lòng có loại rung động cảm giác, cảm giác phải có nguy hiểm phát sinh. Nghe vậy, Dương Nhẹ Phàm hơi nhíu cao mày, nghĩ đến lúc đó tại trong tổ r ồ n g t r ù n g sáng, trong lòng liền rất là nghi hoặc. Vạn đạo linh mạch hội tụ tại một đầu tổ long mạch trung q u a n h đây là một loại thiên địa lại thế, tên là vạn long t ổ cư, chính là một chỗ d ự n g long mà. đương nhiên, cái này d ự n g long chỉ cũng không phải loại địa thế này có thể d ự n g dục ra một đầu chân long, mà là nói cái này địa thế đối với có tu luyện lấy phi thường khủng bố hiệu quả. Tổ dòng trung tâm cái kia hải nhi bị vạn đạo long khí l ư lờ, liền xem như một phàm nhân, như vậy đa tình nằm qua đi, cũng có thể thành thánh. Cho dù không cách nào thành đế, nhưng là hẳn là không kém được thiếu đi. Kaka đi thôi, ta nghĩ ta tìm được ngàn thi bích. Tiểu Nhã ngắm nhìn phía trước, ánh mắt chớp động ở giữa, tựa hồ phát hiện liêu thọc sao. n g a y vậy, Dương nhẹ phàm dã theo Tiểu Nhã á n h mắt nhìn lại, phía trước q u ầ n sơn cao vút, thẳng vào đám mây. Bất quá, trong đó một toà núi lớn lại giống như là bị người dùng lợi kiếm từ trên xuống dưới tước mất một nửa, tạo thành một chỗ vách núi. Chẳng lẽ nơi đó chính là ngàn thi bích? Dương nhẹ phàm có chút chất vấn đạo, nơi đó chẳng qua là cửa vào mà thôi, chân chính ngàn thi bích hẳn là một chỗ thần bí không gian. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Nhã liền hướng phía trước chậm rãi bay đi, Dương nhẹ phàm theo sát phía sau, làm hai người tới mặt kia vách núi phía trước. Tiểu Nhã mỉm cười, tay ngọc vung lên, phía trước không gian trực tiếp bị phá ra, sau đó xuất hiện một cái lối đi. ở đây thật đúng là ẩn giấu đi một chỗ không gian vào xem tiểu nhã mỉm cười lôi kéo dừng nhẹ phàm trực tiếp tiến vào ở đây có thể tính là một chỗ vô cùng tường h ò a tiểu thế giới đập vào mắt xanh lục b ă n ngát khắp nơi đều là xanh ngát cây t ố i hú hương hoa cỏ còn có như ngọc thạch hồ nước cái hồ này rất lớn c h m cứ toàn bộ tiểu thế giới hơn phân nửa diện tích tại hồ trung u a n h trải rộng không ít thôn trang lượn lờ khói bếp dâng lên ở đây chính là một phạm nhân thế giới dừng nhẹ phàm cùng tiểu nhã đứng yên ở trong cao không hướng về phía dưới nhìn lại có thể nhìn thấy thôn xóm ở giữa có không ít hài đồng vui mừng nhanh chơi đùa, mà một ít lao nhân thì tụ tập ở phòng ốc bên cạnh, làm một chút nát sống. Thế giới này không có tu sĩ. Dừng nhẹ phàm thần niệm đảo qua toàn bộ thôn trang, sau đó vô cùng nghi ngờ nói: không khí nơi này làm cho người hào ăn t ư ợ n g Tiểu Nhã nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó một phát bắt được dừng nhẹ phàm tay, từ không trung hạ xuống tới. Kaka, chúng ta cũng thể nghiệm một chút phàm nhân sinh h o a ta. Tiểu Nhã mở to cặp mắt xinh đẹp, tràn ngập vẻ chờ mong. Nhìn xem thiếu nữ trước mặt, dừng nhẹ phàm tâm bên trong mặc dù không nghĩ, nhưng là không tiện t ự tuyệt, thế là gật đầu một cái, đạo. Hảo, A Nam, c a Cà tốt nhất rồi. Tiểu Nhã thật nhanh vui xuống đạo, sau đó kiễng chân nhỏ hướng về phía rừng nhẹ phàm bỡ m ô o i hôn một cái. Trong n h y mắt, trắng non khuôn mặt nhỏ trở nên một mảnh đỏ bừng, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Rất khó tưởng tượng, Đại d a n h Đình Đỉnh, đỉnh Tử Thần Đại Nhân, liền chư thánh thấy đều phải cúi đầu lễ bái đại nhân vật, sẽ lộ ra ít như vậy nữ ngượng ngùng bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, d ư n h ẹ phàm dã có chút sững sờ xuất thần sáu. Cà Cà, không cho phép nhìn như vậy nhân gia. Tiểu Nhã ngượng ngùng cúi thấp đầu, mười ngón như h à n h một dạng ngón tay ngọc q u ố n dao cùng một chỗ, dùng mũi kêu một dạng âm thanh nói. Nghe được âm thanh. Dương nhẹ phàm lúng túng nở nụ cười, vội vàng nghiêng ánh mắt, đạo, ngượng n g ủ n g không có việc gì rồi. Tiểu nhã lôi kéo Dương nhẹ phàm đại thủ, đạo, chúng ta đi, thật tốt thể nghiệm một chút, cuộc sống không buồn không lo. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, hai người xuyên qua một mảnh rừng rậm, sau đó chính là đi tới trong đó một cái thôn trang, bờ ruộng dọc ngang đường nhỏ, rang khắp nơi, bốn phía chính là một mảnh xanh biết ruột lúa, lẻ t ể nhìn thấy một số người tại nông thôn làm việc. đương nhiên, phần lớn người cũng đã bắt đầu về nhà ăn cơm. Chào đại thúc, Tiểu nhã vô cùng vui sướng hướng về phía một vị mới vừa từ nông thôn đi ra trung niên nhân h nghe được âm thanh. Trung niên nhân kia hơi có vẻ ngoài ý m ớ n ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lưu Tiểu Nhã, nhìn thấy là một vị cô gái khả ái, Trung niên nhân kia cũng lộ ra nụ cười hòa ái. Vẫn đạo, à, các ngươi là cái thôn kia. Nghe đến đó, d ư n g nhẹ phàm cùng Tiểu Nhã nhìn nhau một mắt, sau đó d ư n g nhẹ phàm vội vàng nói, chúng ta là phía đông, cái thôn k i a rơi, một đường du tẩu đến nơi này, muốn mượn cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Trung niên nhân liếc mắt nhìn Tiểu Nhã, lại nhìn chăm c h ằ m d ư n g nhẹ phàm nhìn một chút, lộ ra một loại vẻ đã hiểu. Đạo, tốt ta, bất quá, các ngươi cần phải sớm đi trở về, không phải vậy nhà đại nhân cần phải lo lắng. Nghe được Trung niên nhân lời nói. Dương nhẹ phàm cùng tiểu nhã nhìn nhau một mắt, tiếp đó nhận không ra cười khúc khích. Xem ra đối phương là đem Dương nhẹ phàm cùng tiểu nhã coi là rời nhà xuất thủ tiểu tình nữ. Bất quá nơi này cũng lớn như vậy, tha lấy hồ lớn chạy một vòng cũng bất quá một tuần lễ mà thôi. Hai người tay nắm, một mặt mỉm cười đi theo trung niên nhân sau lưng tiến nhập thôn. Dọc theo đường đi không ít người hướng về phía trung niên nhân chào hỏi. Lúc này Dương nhẹ phàm mới biết được người trung niên này là trong thôn này thôn trưởng, họ hồ. Thôn trưởng nhà ngay tại cửa thôn, nơi này có một cái tiểu việt tử dùng hàng rào vây quanh, bên trong còn có mấy cái gà mái nhàn nhã t n bộ. theo h ồ thôn trưởng đi vào việt tử những cái kia gà mái cũng không kinh hô không vội vã tiêu xài đến một bên nhìn thấy những thứ này thông thường r a cầm tiểu nhã t ự a hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú ngồi s ổ m ở một cái đang tìm ăn gà mái phía trước hai tay nâng cầm lên mở to hai mắt nhìn nhiều hứng thú nhìn xem quấy giày thôn trưởng dừng nhẹ phàm hướng về phía hồ thôn trường đạo không có việc gì không có việc gì lúc còn trẻ a ta cũng giống các ngươi xúc động như vậy quá s á u hồ thôn trưởng mang theo một cái ấm trà từ trong nhà đi ra trong tay còn cầm hai cái bát hắn đem ấm trà cùng bát nhẹ đặt ở trong sân trên bàn đá đạo tới các người coi như đây là nhà mình mở dạng, tự mình ngã nước uống, ta đi nấu cơm. nghe đến đó, dương nhẹ phàm n h ư m à y thầm nghĩ thôn trưởng chẳng lẽ là một người. thần niệm quét dò xét mà ra, phát hiện trong phòng còn có một vị phụ nhân, bất quá phụ nhân này nhưng là nằm trên giường không dậy nổi, xem ra hẳn là ngã bệnh. khu khu sáu. một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan truyền đến, hồ thôn trưởng nghe được, liền ngay cả vội vàng thả xuống trong tay sống, chạy vào. sau một lúc lâu, hắn đỡ lấy một vị phụ nhân đi tới, nếu là dựa theo hồ thôn trưởng tuổi tác để phán đoán, phụ nhân này cũng hẳn là tại hơn 30 tuổi hoặc 40 tuổi ra mặt. nhưng mà. bây giờ lại nhìn thấy đối phương tóc trên cơ bản đều trắng trên mặt cũng là hiện đấy nếp nhăn nhìn qua giống như là 60 tuổi khu khu sáu phụ nhân vừa đi ra liền ho khan rất lợi hại nhưng vẫn là kiên trì đối với dừng nhẹ phạm bọn người v â n an để bọn hắn không nên câu h ệ coi là mình trong nhà một chút sau khi nói xong phụ nhân lần này đi vào phòng theo như cái này thì phụ nhân này là một cái rất hiểu lễ phép nữ nhân nếu không phải ốm đau nguyên nhân hẳn là một cái rất thỏa đáng h à o phóng nữ nhân đ o S, đề cử một bản bằng hưu sách giang sơn q u y n sách là một bản nhìn rất đẹp lịch sử loại sách Dương nhẹ phàm hướng về phía phụ nhân đắp lễ, vô cùng cảm tạ đối phương chiếu cố. Ngươi cũng thấy, hồ thôn trưởng liền vô cùng nóng nảy đỡ phụ nhân tiến vào trong phòng, vừa đi còn mang theo một tia trách cứ g i ọ n g nói, ngươi à, không thể gặp phòng, ta cũng không phải sẽ không c h i ế u đ á i ngươi cứ như vậy không yên lòng ta à. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm tâm bên trong dâng lên một tia xúc động. Ngay mới vừa rồi, thân trí của hắn đã kiểm tra qua phụ nhân cơ thể, là nội tạng xuất hiện vấn đề, tuổi thọ sẽ không quá lâu, nhiều lắm là còn có thể sống hơn nửa năm thời gian. Đây chỉ là phàm nhân thừa h i gian ố g đau, nếu là đặt ở tu giả thế giới, những thứ này căn bản là không coi là cái gì. cà ca sáu. vật này ăn ngon sao? Tiểu Nhã một hồi hơi kích động chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn. Mà lúc này Dương nhẹ phàm ánh mắt cũng là hướng về Tiểu Nhã trong tay nhìn lại, nhưng là phát hiện ở trong tay nàng đang nắm lấy một cái trứng gà. Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, nhưng ngọc thạch đen hai tròng mắt bên trong lấp lóe từng đạo sáng bóng trong suốt, giống như rất chờ mong. Cái này gọi trứng, rất có dinh dưỡng. Tại Lâm nhẹ phàm nguyên bản trí nhớ của c ổ thân thể này ở trong, hồi nhỏ sinh hoạt tại thanh dương trấn bên trong, lúc kia chính là ăn q u à không ít trứng gà. Cà ca sáu. ta 6 ta muốn ăn. Tiểu Nhã t ú i đầu. nhìn qua trong tay trứng gà, nhỏ giọng nói. đúng vào lúc này, hồ thôn trưởng mới vừa từ trong phòng đi tới, vừa vặn nghe được tiểu nhã thanh âm, chính là rất sảng khoái cười nói, cái này đơn giản, chắc hẳn các ngươi cũng đói bụng lắm h ả ngay ở chỗ này ngồi một hồi, ta bây giờ liền làm cơm. hà o a h h o a ta muốn ăn trứng gà. tiểu nhã giơ tay lên bên trong trứng gà, đưa cho hồ thôn trưởng. hồ thôn trưởng tiếp nhận tiểu nhã trong tay trứng gà, khẽ cười cười. các ngươi ngồi trước sẽ. ừm. tiểu nhã rất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền lôi kéo r ừ n g nhẹ phàm đi vào trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, mắt to nhìn chằm chằm vào phòng bếp. tràn đầy vẻ chờ mong. Dương nhẹ phàm đánh giá bốn phía, người nơi này cũng là trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, vô cùng yên tĩnh a n lành. Hơn nữa từ hồ thôn t r ư ờ n g đến xem, người nơi này cũng đều rất thuần p h á thiện t lương. Từ vào thôn t ử đến bây giờ, cũng không phát hiện cái gì tranh c á i hay là chuyện tình không vui phát sinh. Toàn bộ thôn xóm, khắp nơi đều tràn đầy nụ cười. Cả ca á vừa rồi vị kia đại thẩm ngã bệnh, nếu không thì ta đi hỗ trợ chữa khỏi nàng a. Tiểu nhã đột nhiên tiến đến l i u lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, dán vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói. d ư n h ẹ phàm khe khẽ lắc đầu đạo, không đổi, bây giờ làm nàng trị liệu. nhất định sẽ bại lộ thân phận của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không thể trực tiếp ra tay. trong lúc nói chuyện, d ư n g nhẹ phàm bàn tay d ư ơ n g lên, xuất hiện một gốc linh dược, gốc cây này linh dược có thể trị vị kia phụ nhân trong cơ thể ốm đau, đợi chút nữa nhường hồ thôn trưởng đem hắn ngao thành dược chất, vị phụ nhân ăn bảo, liền có thể. kiến lâm nhẹ phàm đã sớm có dự định, tiểu nhã liền gật đầu, cũng không vì việc này quan tâm. đối với d ư n g nhẹ phàm, nàng nhưng là phi thường yên tâm. qua b ữ c h ừ ư g nửa canh giờ, đồ ăn tốt, ba b ả n đơn giản việc nhà tài liệu thái, cộng thêm một phần c h ư ơ n g chứng cả. tiểu nhã mắt to tại bốn mâm đồ ăn bên trong khắp nơi phiêu động, giống như là đang tìm cái gì. mắt thấy, tiểu nhã muốn gấp, dừng nhẹ phàm vi mỉm cười một cái đạo, ngươi muốn ăn trứng gà ở đây. dừng nhẹ phàm chỉ vào ở giữa cái kia bàn trưng trứng gà nói, tới, các ngươi ăn trước sáu. hồ thôn trường bưng tới ba bát cơm, sau đó chính mình bưng lên một bát, k i m một chút thái liền đi vào phòng trong phòng. đợi đến hồ thôn trường đi sau đó, tiểu nhã một mặt tò mò đạo, trứng gà vừa mới không phải là dạng như sao, như thế nào? như thế nào thành bộ dáng này? vấn đề này dừng nhẹ phàm không muốn giải thích, cũng giảng giải không tới, nói thẳng, nấu chín liền thành bộ dáng này. a, thì ra là như thế a. tiểu nhã điểm một chút cái đầu nhỏ hình như có sở ngộ. vì phòng ngừa Tiểu Nhã tiếp tục hỏi vấn đề, Dương nhẹ phàm cầm lấy thang thần cho Tiểu Nhã móc một môi t r ứ n g chứng gà, đạo, nếm thử xem. Ân, Tiểu Nhã nhìn c h ầ m chăm cơm phía trên cái tia tươi non trứng hấp, tươi hoàng màu sắc, nồng nặc mùi thơm, quả thật có chút mê người. Trong lúc nhất thời, vậy mà không nhịn được c h ả y ra nước bọt. Thấy ở đây, Dương nhẹ phàm chỉ có thể rất bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa sáu, hào sáu, hào sáu, ăn thật ngon. Tiểu Nhã hí mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy một niềm hạnh phúc. Nói đến, Tiểu Nhã cũng hẳn là không có hưởng qua phàm nhân đ ồ ăn, b ằ n g không cũng sẽ không đối với loại vật này làm ra cao như vậy tán thưởng. ăn ngon là hơn ăn chút. Dương nhẹ phàm nói, cũng vì tiểu nhã kẹp lấy khác một chút thái. Quả nhiên, m ỗ i nếm thử một ngụm, hắn cũng có cảm thấy vô cùng mỹ vị. Tước c h ừ n g đi qua vài phút, hồ thôn trưởng từ trong nhà đi ra, gương mặt ưu sầu, cơm trong chén vẫn là từ từ, mà thái cũng không như thế nào động. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy ưu sầu hồ thôn trưởng, Dương nhẹ phàm tâm bên trong cũng để đua xuống, đứng lên nói, hồ thôn trưởng, ta chỗ này có một gốc dược thảo, cũng có thể trị liệu đại thâm bệnh. Cái gì? Hồ thôn trưởng tâm thần run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn c h m c h m d ư n g nhẹ phàm, đạo, ngươi nói thật sự? Hồ thôn trưởng vô cùng kích động, vợ hắn bệnh đã có 2 năm rồi, cũng ăn không ít thuốc, hơn nữa xung quanh thôn đại phu hắn cũng đều hỏi mấy lần, nhưng chính là không cách nào chữa khỏi, hơn nữa bệnh tình còn từng ngày từng ngày tăng thêm. Bây giờ chỉ có thể nhìn nàng đợi chết mà bất lực, điều này làm cho Hồ thôn trưởng tâm tình vô cùng khổ sở. Hồ thôn trưởng, ngươi cũng biết, đại thẩm đã bệnh thời kỳ chót, thời gian không lâu, ngươi không kém thử một chút. Nghe đến đó, đang do dự Hồ thôn trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Dừng nhẹ phàm, sau đó liền không do dự nữa. Đạo, cảm ơn tiểu huynh đệ. d n g nhẹ phàm gật gật đầu, b ị người đem dược thảo đưa tới, cầm tới dược thảo. Hồ Thôn Trường liền cơm cũng không ăn, trực tiếp liền đem dược thảo đặt ở bình thuốc ở trong, đồng thời dẫn vào một chút thanh thủy. Rất nhanh, một hồi mùi thuốc liền truyền ra, nghe ngóng làm cho người tinh thần lần s ả n g khoái, tinh khí thần trong nháy mắt bổ sung không thiếu. Lúc này, Hồ Thôn Trường lập tức liền phát giác dược thảo này không đơn giản, trong lòng càng là tràn đầy hy vọng. Hắn vô cùng cẩn thận không chế hỏa hầu nấu thuốc, nếu muốn đem dược thảo bên trong dược chất đều nấu đi ra, nhất định phải lửa nhỏ, chậm chịu. Nấu thuốc, đây là một cái khảo nghiệm kiên nhẫn công tác. Dương nhẹ phàm cùng Tiểu Nhã sau khi cơm nước xong, liền đưa ra muốn tới trong thôn đi l a n quanh. Nghe đến đó. Hồ thôn trưởng vội vàng nói, ta cho các ngươi gọi một người tới, nhờ ư n g hắn mang theo các ngươi. Thôn trưởng có hảo ý, d ư n g nhẹ phàm g i á không chối từ, rất nhanh, hồ thôn trưởng liền từ bên ngoài trở về. Lĩnh tới một đứa tám tuổi tiểu hải, là một cái tiểu chọc đầu. Nhị cậu tử, ngươi mang theo hai vị này đại ca đại tỷ đi trong thôn đi l o a n quanh, không được chạy xa. Thôn trưởng giàn g ò cái kia được xưng là nhị cậu tử đầu chọc tiểu Nam hải, vội vàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu đánh giá trước mắt hai người, đung nhiên thân thể run lên, ánh mắt rơi vào tiểu nhã trên thân, trong mắt giống như là lập tức biến thẳng, không nháy một cái nhìn chằm chằm tiểu nhã, thất t h n đạo, tiên nữ tỷ tỷ. nghe được nhị cầu tử lời nói, tiểu nhã cũng là hơi sừng sốt một chút, chợt cười khúc khích, lộ ra vô cùng vui vẻ. tiểu nói này, dương nhẹ phàm mới phản ứng được, tiểu nhã bất kể là khí thế vẫn là dung mạo, tại thế giới người phàm bên trong cũng là thuộc về tuyệt đỉnh. bởi vì cái gọi là đồng nôn vô k ỵ nhị cầu tử một phen nói ra phàm nhân tiếng lòng, chẳng thể trách. lúc trước hồ thôn trường khi nhìn đến tiểu nhã thời điểm, ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. ngươi một cái tiểu độc t ừ 6. tuổi con nhỏ, thế mà 6 hồ thôn trường làm bộ muốn đánh, thế nhưng là bị hủ nhị cầu tử làm gì chạy trốn. bất quá, từ nhị cầu tử ánh mắt bên trong. Dương nhẹ phàm nhìn ra một tia nghi hoặc, rõ ràng nhị cậu tử cũng không biết hồ thôn trưởng vì sao muốn ra tay đánh hắn. Thôn trưởng, đồng nô vô kỵ, chớ trách chớ trách. Dương nhẹ phàm vội vàng k h u y n đủ. Nghe đến đó, hồ thôn trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới trong phòng bếp còn chịu đựng trong rượu, liền lo lắng nói, tiểu huynh đệ liền đ ể nhị cậu tử mang theo các ngươi khắp nơi dạo chơi. Tốt. Dương nhẹ phàm gật gật đầu. Lúc này, sớm đã chạy đến bên ngoài viện nhị cậu tử đang hướng về phía d ư n g n p h m cười đùa tí t ở n g giống như rất cảm tạ hắn. Hồ thôn trưởng vô cùng lo lắng chạy về phòng bếp, mà d ư n g nhẹ p h ạ m thì nhanh chân hướng về ngoài viện đi đến. Nhị cầu tử, ngươi biết vị tỷ tỷ này? Dương nhẹ phàm sau khi ra ngoài, sợ lên nhị cầu tử l â u trọng, vấn đạo. Không biết sáu. Nhị cầu tử lần nữa nhìn một cái tiểu nhã, sau đó lắc đầu, nhưng lông mày nhưng là nhũ một mắt, đạo ta xem qua vị tỷ tỷ này thật điều. Rất muốn, nhưng mà ta lại không dám xác định. Dương nhẹ phàm tâm thần nao nao, liền vội vàng hỏi, ngươi là ở nơi đó thấy? Nhị cầu tử mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, từ trong mắt cũng có thể nhìn ra một kia sợ hãi. Nói cho ca ca, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Dương nhẹ phàm nói. từ nhị cầu trên nét mặt, không khó coi ra hắn nhất định là một cái rất trọng yếu chỗ thấy, t ỉ như cấm địa các loại. khi nghe đến dừng nhẹ phàm mà nói sau đó, nhị cầu tử biểu lộ hơi biến hóa một chút, từ trong mắt lóe ra chút hoài nghi. nếu là ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đưa ngươi một cái ăn ngon quả. dừng nhẹ phàm lấy ra một cái linh quả tại nhị cầu tử trước mặt cơ cơ nói, cái quả này tu sĩ ăn có thể bổ sung linh lực, mà phàm nhân ăn sẽ có thể cải thiện thể chất, trăm lợi mà không có một hại đồ vật. tiên quả vừa lấy ra, liền có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm t r u ra, lúc này liền hấp dẫn nhị cầu tử. loại mùi thơm này đối với tu giả tới nói, có thể vẹn vẹn chỉ là hương. nhưng mà đối với phạm nhân nhưng lại có một loại mê người ma lực sẽ cho người không nhịn được muốn ăn nhị cầu tử nhìn chăm c h ằ m dương nhẹ p h à m trong tay thiên quả hung hăng nuốt nước miếng ngươi không thể nói cho người trong thôn nhất là thôn trưởng nếu là hắn đã biết nhất định sẽ đánh gãy chân của ta nhị cầu tử nuốt nước miếng mấy cái sau đó nói đương nhiên sẽ k h ô n g dương nhẹ phạm gật gật đầu nói nhị cầu tử nhìn c h ằ m c h ằ m dương nhẹ p h à m sau đó lại hướng về bốn phía nhìn một chút tựa hồ hạ quyết định liêu thập sao quyết tâm nói vậy các ngươi đi theo ta không thể để cho người khác phát hiện nị c ầ u tử nhỏ giọng nói, rõ ràng kế tiếp, bọn hắn muốn đến một cái nơi rất thần bí đi. Hảo, dừng nhẹ phàm cùng tiểu nhã càng theo tại nhị c ầ u tử sau lưng hướng về ngoài thôn đi đến. Dọc theo đường đi không ít người đều ở đây nghị luận, cũng là nói tiểu nhã rất xinh đẹp các loại. Nghe tiểu nhã một đường đáp ý g â y vớm, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ bé càng là tràn đầy đủ cười, còn thỉnh thoảng đối với trong thôn người chào hỏi. Cái này, càng là lấy được hảo cảm của không ít người, càng là có không ít tuổi trẻ người đối với tiểu nhã q u a n g tới hái mộ ánh mắt. Một đường thuận lợi rời đi thôn, nhị cẩu tử mang theo dừng nhẹ phàm hướng về cách đó không xa trên một ngọn núi chạy tới. nhị cẩu tử. Trên núi có nguy hiểm, các ngươi cũng không thể chạy quá xa. Nông thôn, làm phiền làm người nhắc nhở. t i ê n tâm đi, đại thuốc. Dừng nhẹ phàm đáp lại nói. Trong núi có tài lang m á n h thú, đương nhiên đây đều là thông thường giả thú, cũng không phải gì đó yêu thú. Nhưng mà, những giả thú này đối với phạm nhân mà nói, nhất là nhị cậu tử còn có dừng nhẹ phàm người tuổi trẻ như vậy, vẫn có nguy hiểm rất lớn. Cho nên, trong thôn một số người đều tốt ý ở nhắc nhở. Lên bên trên, đi tới giữa sườn núi một chỗ, nhị cậu tử đột nhiên dừng bước, hướng về sau lưng nhìn một chút. ở nơi này khoảng cách nhìn xuống dưới trước mắt xanh lục b á ngát một chút bách tính tại nông thôn bận rộn cũng lộ ra đặc biệt tiểu ở đây đi theo ta nhị cầu t ử xác định không có ai chú ý tới đám người bọn họ liền lập tức xoay người hướng về một chỗ căn bản cũng không có lộ chỉ là chiều dài một đoàn rất cỏ dại tươi tốt vị trí chạy tới mau cùng bên trên nhị cầu ở âm thanh từ bụi cỏ hậu phương truyền đến dừng nhẹ phàm nhìn liêu tiểu nhã một mắt gật đầu một cái liền dẫn đầu chui vào đây là một đầu ẩn nút đường nhỏ ven đường cỏ dại đều có cao cỡ một người. dưới tình huống bình thường rất khó phát hiện, cũng không biết nhị cậu tử tiểu tử này là như thế nào phát hiện cái địa phương này. đi ư ớ c chừng chừng 10 phút đồng hồ, d ậ m d ạ p cỏ dại đột nhiên chính là rửa mặt, sau đó xuất hiện một cái sơn gốc bốn bề toàn núi, chỉ có một con đường có thể tiến vào. sơn gốc cũng không lớn, đường kính không đủ trăm mét, bốn phía rất hoang vu, làm cho người bất ngờ là trong sơn gốc có vừa làm tế đàn. trên tế đàn có một tôn thạch điêu, chính là chỗ này, viên điêu thạch điêu rất giống vị tỷ tỷ này. nhị cậu tử đi tới nơi này cũng không lộ ra h hoảng, d ơ n g nhẹ phàm gật gật đầu, đem linh quả đưa cho nhị cậu tử, sau đó. Ánh mắt hướng về t r o n g Sơn Cốc nhìn lại. Nơi nào có một tòa phương viên hơn 10 tên tế đàn, cao 3 tầng, ở giữa là một tòa thạch điêu. Tượng đá trung b ê n h có 5 cái quỷ giảm xuống đất thân ảnh. Cả ca s 6 Pho tượng kia, thật giống như ta. Tiểu Nhã hơi nhíu lên lông mày, nói. d ư n g nhẹ phàm bất động thần sắc, quay người hướng về phía một bên nhị cậu tử nói, nhị cậu tử, ngươi trước trở về. Nhị cậu tử nghe đến đó, trên khuôn mặt nhỏ bé lộ ra vẻ khổ sở đạo, không được, ta nếu là trở về, thôn trưởng nhìn thấy các ngươi không ở, hắn sẽ mang ta. Không nghĩ tới nhị cậu tử đứa nhỏ này còn như vậy thông minh. Dương nhẹ phàm không khỏi đối với hắn tâm trí có chút tán thưởng. Các ngươi đều ở nơi này chờ ta một chút, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Dương nhẹ phàm không có sử dụng pháp lực, mà là thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, động tác vô cùng bén nhảy n h y tới. Hơn nữa biên độ khống chế tại rất nhỏ phạm vi, phòng ngừa hù đến nhị cầu tử. Cho dù dạng này vẫn như cũng nhường nhị cầu tử rất khiếp sợ, trận to mắt hạt châu nhìn thấy Dương nhẹ phàm bóng lưng, rất là hâm mộ. Đi tới trước tế đài, d ư n h ẹ p h ạ m dừng bước lại, đánh ra phía, đầu tiên là cái này t i đ à n thân thức quét dò xét sau đó cũng không phát hiện cái gì khác thường. thế nhưng là tôn này thạch điêu như thế nào là tiểu nhã dáng vẻ dương nhẹ phàm đứng tại bên dưới tế đàn vương ngẩng đầu tràn đầy nghi ngờ nhìn qua đung nhiên thần sắc hắn kẽ động phát hiện p h o tượng mắt trái là khảm nạm đi vào trung q u a n h có khe hở mà không giống bên phải con mắt cùng toàn bộ thân thể là một cái chính thể có kỳ quặc dương nhẹ phàm lẩm bẩm phát hiện điểm ấy sau đó dương nhẹ phàm thần sắc hơi động một chút một bước n h y ra hướng về phía ở giữa một bậc thang lại nhẹ nhàng một điểm giống như n n ư ớ c nước đồng dạng động tác ăn khớp mà tự nhiên liền như vậy trực tiếp leo lên cao 3 mét tế đàn tế đàn là nguyên một khối đá rất lớn rèn luyện mà thành cùng phía trên sáu tôn thạch đ i ê u nối liền cùng một chỗ là một cái chỉnh thể. theo r ừ n g nhẹ phàm leo lên tế đàn, lúc này mới phát hiện tại tế đàn mặt ngoài xuất hiện một chút kỳ quái ký hiệu. đây là dừng nhẹ phàm lùi về phía sau mấy bước đi tới biên giới phóng n h ã n quét tới, tất cả ký hiệu cũng biết tích xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong một cái phong ấn sao. thông qua những ký hiệu này dừng nhẹ phàm sơ lược phán đoán nói, đương nhiên h n đại phù văn tạo nghệ bên trên không sánh được đại hắc cẩu, bây giờ chỉ có thể coi là một cái ngờ tới. ném đi trên tế đài phù văn dừng nhẹ p h ạ m lúc này đưa mắt nhìn sang cái kia thạch đ i u chú ý đến mắt trái của nàng vị trí. Nếu không phải d ừ n g nhẹ phàm trong mắt kinh người hóa thành một phàm nhân tới nơi đây mà nói, dù cho đối với Thạch đ i ê u rất i ế u kỳ, cũng sẽ không phát hiện cái này nhỏ xíu chỗ. d ừ n g nhẹ phàm cũng không nội vã làm ra đồ vật gì, mà là tỉ mỉ dò xét bốn phía. Từ nơi này nằm cái tượng đá quỳ l ệ kiểu dáng đến xem, hẳn là một loại triều bái. Hai đầu gối quỳ dạp xuống đất, hai tay vượt mức quy định, lòng bàn tay kề sát đất mặt. Loại động tác này chính là thời cổ, bách tính q u ỷ l ệ thiên địa nhật n g u y ệ động tác. Nói trắng ra là, chính là tại hướng thần thần cầu. Xem ra người nữ nhân này địa vị cũng không đơn giản, bằng không. cũng sẽ không bị người như thế cùng bái Dương nhẹ phàm lẩm bẩm tiếp lấy đang cẩn thận dò xét ở trong Dương nhẹ phàm còn phát hiện một vấn đề cái này năm cái đại biểu cũng không phải là năm ờ i mà là năm cái bộ tộc từ năm người sau lưng có khắc ký hiệu có khắc phán đoán bọn họ là năm cái bất đồng bộ tộc phân biệt đại biểu thủy hỏa gió lôi mà chẳng lẽ nữ nhân này là tiểu thiên địa này khai đích giả Dương nhẹ phàm suy đoán nói hắn cũng không phải là làm không có bằng chứng nào tới bởi vì tại thượng cổ thời kỳ loại chuyện này rất phổ biến khi đó tiên dân cũng không có thống nhất thần, bọn hắn sẽ tin phụng đủ loại bất đồng yêu thú cường đại sống sót cái nào đó tu chân giả mà đem bọn hắn xem như là thần. Từ nơi này tế đàn tính chất để phán đoán, thời gian hẳn là vô cùng lâu đ ờ i Như vậy, bây giờ tiểu r a hiện một vấn đề, cái này tế đàn đến t u ộ t cùng là dùng để làm gì? Dương nhẹ phàm không có làm tiến một bước nghiên cứu mà lựa chọn lùi về sau. Đi thôi. Dương nhẹ phàm hướng về phía nhị cầu tử cùng tiểu nha nói. Tiểu nha ngược lại là đối với nơi này không có gì tốt kỳ, nhìn trầm ầ m t ô này thạch điêu nhìn hồi lâu, trong lòng có cảm g i á chán ghét, tước gì lập tức đi. Đến nỗi nhị cầu tử, cho dù rất thông minh. nhưng bởi vì trẻ tuổi quá nhỏ đối với nơi này có chút sợ thông qua đầu kia gần nút đường nhỏ ba người một lần nữa trở lại phía trên ngọn núi lớn ứng dừng nhẹ phàm yêu cầu ba người về tới thôn xóm nhị cầu các ngươi nơi này có không có cái gì thần kỳ truyền thuyết t ỉ như biết bay người à sống sót yêu quái các loại dừng nhẹ phàm vấn đạo nghe đến đó nhị cầu tự trong mắt lấp lóe một chút trên khuôn mặt nhỏ bé cũng thoáng qua vẻ mong đợi trước đó nghe lão thái tổ nói qua chúng ta sinh hoạt thế giới này là từ một cái rất lợi hại tiên nữ sáng tạo ra chúng ta cũng là thụ vị kia tiên nữ che chở mới có thể sinh tồn trong lúc nói chuyện, nhị cầu tử liếc liêu tiểu nhã một mắt, có chút e ngại, lại có chút mong đợi đạo, vừa mới đó chỗ, chính là lao thái tộc nói cho ta, nói nơi đó pho tượng chính là tiên nữ. dương nhẹ phàm kẽ h trong m à y sự tình cùng mình tưởng tượng có chút đến gần. cái chỗ kia, hẳn rất lâu không có ai đi qua. dương nhẹ phàm nói, đúng vậy à, lao thái tổ nói, tự giống như ta đây bao lớn niên kỷ thời điểm đi qua một lần, về sau liền sẽ chưa từng đi, mọi người tựa hồ dần dần quên đi cái chỗ kia. nhị cầu tử nói, ngươi biết cái chỗ kia là làm cái gì sao? dương nhẹ phàm hỏi lần nữa. Lão Thái t ổ nói: Chúng ta nhiều như vậy thôn xóm, trước đây thật lâu kỳ thực là một cái thôn xóm, từ năm cái d ò n g họ tạo thành, mà mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn lựa chọn một vị thánh nữ, từ thánh nữ câu thông tiên nữ tới che chở chúng ta thôn xóm. Về sau phát sinh liếu thập sao? Nghe đến đó, Nhị Cẩu Tử lắc đầu, biểu thị chuyện về sau, hắn thì không rõ lắm. Cái kia dẫn ta đi gặp gặp Lão Thái Tổ. Lão Thái Tổ năm ngoái liền đi chết. Nhị Cẩu Tử có chút thương tâm nói, nhìn xem Nhị Cẩu Tử đỏ hồng mắt giả vẻ, dừng nhẹ phàm sở lên hắn đầu trọng, không nói gì thêm. Nếu là cái này pho tượng là bình thường pho tượng. d ư n g nhẹ phàm đương nhiên sẽ không đi qua hỏi cái gì, thế nhưng là bây giờ pho tượng này nhưng là tiểu nhã bộ dáng, cái này không phải không làm cho d ư n g nhẹ phàm rất yếu kỳ, nhất là tiểu nhã thân phận còn có cũ kia n ữ t h i đều quá mức thần bí, có quá nhiều bí ẩn. Nhị cầu mang bọn ta đi trong thôn đi một chút, xem còn có những lão nhân kia biết cái kia tế đàn tình huống. d ư n g nhẹ phàm nói, nhị cầu từ gật gật đầu, rất nghe lời dẫn d ư n g nhẹ phàm nhất đường đi thăm, xuất nhập trong thôn một chút tuổi g i á c đại lão nhân ra bên trong, mấy cái lúc thần chi phía sau, d ư n g nhẹ phàm biết được một chút tin tức, nhưng mà cũng không có có tác dụng gì đường, cũng là một chút giải rác lịch sử. Trời sắp đen thời điểm, Dương nhẹ phàm cùng Tiểu Nhã tay nắm tay trở lại Hồ thôn trưởng trong nhà. Vừa mới đi vào vi tử, chính là nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi phụ nhân đang tại trong phòng bếp làm đồ ăn, mà Hồ thôn trưởng thì mặt tươi cười ở một bên nón lửa. Nhìn xem hai người khuôn mặt bàng thượng tràn trề biểu tình hạnh phúc, Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, dưới đáy lòng vì bọn họ cao hứng. Mà lúc này, hai người cũng là nhìn thấy Liễu Lâm nhẹ phàm cùng Tiểu Nhã, Hồ thôn trưởng trước hết nhất phản ứng lại, vô cùng kích động tiêu xái đi ra. Hai vị ân nhân, xin nhận ta h ồ mũ cúi đầu. Nói xong, Hồ thôn trưởng liền hai đầu gối quỳ d ặ xuống đất. hướng về phía rừng nhẹ phàm hành đại lễ mà vị kia phụ nhân cũng đi tới quỳ g ạ p xuống hồ thôn trường bên cạnh phụ nhân tổn thương trong cơ thể bệnh đã toàn bộ loại trừ tóc cùng dung mạo tự nhiên cũng đều khôi phục chỉ bất quá quần áo trên người vẫn là vải thô áo gai phụ nhân rất hiểu chuyện quỳ gối hồ thôn trường bên cạnh cũng không mở miệng tuân thủ phụ đạo hai vị mau dậy đi tiểu tử chẳng qua là vận khí tốt đụng phải một gốc linh dược d ư n g nhẹ phàm tiến lên một bước đem hồ thôn trường dịu dắt đứng lên ân nhân xin nhận vợ chồng chúng ta túi lầu đối phương cưỡng ép muốn cầu d ư n g nhẹ phàm g i thung lũng bất quá bọn hắn đành phải đứng tại đối phương đón nhận hai người b à gõ Ân nhân, xin nghỉ phút c ố c cơ tối rất nhanh liền hảo. Phụ nhân lúc này mới mở miệng nói chuyện. Làm phiền. Phụ nhân gật gật đầu, bước nhanh trở về phòng bếp, mà hồ thôn trưởng lại lưu lại, vì dừng nhẹ phàn bọn người pha trà. Khôn u mặt bàn thượng, tràn đầy một loại không nói ra được kích động, xem dừng nhẹ phàn vì tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Đúng lúc này, bên ngoài viện, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn nào, vô số người cầm t h ú s á t đòn đánh, quốc chờ canh tắc công cụ, ngăn ở thôn trưởng bên ngoài viện. Nhìn thấy bên ngoài một đám thế tới hung hăng nhân, dừng nhẹ p h à m khẽ nhíu mày, đi đến tiểu nhã trước người, p h ò n g ngừa những thứ này sẽ chọc giận tiểu nhã. các ngươi làm cái gì vậy? Hồ thôn trưởng đẩy ra viện môn đi ra ngoài, quá chặt lông mày vấn đạo. Trước mắt loại tình huống này, thế nhưng là làm lại đều chưa từng xuất hiện, hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ thôn trưởng cũng rất nghi hoặc, ánh mắt quét mắt trước mắt đám người, đột nhiên rơi vào một thân ảnh bên trên. nhìn thấy người này, Hồ thôn trưởng thân thể khẽ du lên, liền vội vàng tiến lên, thần sắc cung kính nói, thúc công, ngài sao lại tới đây? Thúc công là lao thái tổ đi chết sau đó, toàn thôn tử bên trong đối phận cao nhất một lão nhân, bình thường đều ở tại nhà mình, rất ít đi ra đi lại, bởi vì niên k ỳ đã quá lớn, đều 109 tuổi. lão nhân bị hai vị trẻ tuổi tiểu họa tử đỡ lấy từ trong đám người đi ra, hắn tay chân run rẩy, thân thể còn xuống, hai mắt vô thần, vừa đi run lên, thấy liền cho người một hồi n ó m n ộ i Khu khu 6. lục tử a, lão nhân giơ ngón tay lên, run rẩy chỉ hướng hồ thôn trưởng hô. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều một hồi bạo m ồ hôi. Lục tử là vòng trước thôn trưởng l ũ danh, 5 năm trước bởi vì lên núi bị một đầu một bẩy giã lang gây công, bất hạnh mất mạng. Về sau, toàn thôn liền tuyển cử hiện nay hồ thôn trưởng. Thúc công, là ta, hồ tam nhi. Hồ thôn trưởng tiến lên đỡ lấy thúc công, nói. Hồ thôn trưởng tên là Hồ gia c á c ở nhà đứng hàng lão tam, cho nên n ũ danh liền kêu là Tam Nhi. Tam Nhi. Thúc công tựa hồ không nhớ ra được, chật vật ngẩng đầu, nhìn trước mắt hồ thôn trưởng, s ử n g sốt hồi lâu. Đạo, à, h ư u gia Tam và à. Cái này đến phiên hồ thôn trưởng cả người toát mồ hôi lạnh. h ư u gia Tam đ o a cũng đã chết không biết bao nhiêu năm, đó là cùng thúc công một cái bối phận nhân. Thấy ở đây, hồ thôn trưởng cũng biết hỏi thúc công, thì sẽ không hỏi ra cái gì, đành phải hướng về c h u n g quanh một vị lão người ném đi ánh mắt hỏi thăm. Cái này vị lão người liếc nhìn dừng nhẹ phàm cùng tiểu nhã, sau đó đi tới thôn trưởng bên hai, r ắ n vào nhỏ giọng nói. hai cái này người trẻ tuổi buổi chiều nghe ngóng về chúng ta tổ tiên sự tình hơn nữa còn đề cập đến cấm địa nghe đến đó hồ thôn trưởng bên trong v ộ i vàng nhíu mày trong lòng cả kinh cấm địa hai chữ này hắn cũng chỉ là nghe nói qua hơn nữa còn chưa bao giờ đi xem qua cũng không biết cấm địa ở nơi đó trong thôn đại đa số người cũng cùng hắn đồng dạng ngoại trừ vô cùng già đồng l ư a người căn bản cũng không biết cái gì là cấm địa mà thế hệ trẻ tuổi hải tử thậm chí cũng không biết thôn còn có cấm địa thật có chuyện này ư hồ thôn trưởng lần nữa xác nhận vấn đạo vị t i ê nói chuyện lão nhân gật gật đầu. từ trong ánh mắt của hắn không khó coi ra đối với r ừ n g nhẹ phạm vẻ cảnh giác. lúc này hồ thôn trưởng con dâu cũng đi ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn phía. vấn đạo, r a liếu thập sao chuyện. nhìn thấy thôn trưởng con dâu đi tới, tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình, giống như là như là thấy quỷ, từng cái một trận to trong mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. t ầ u từ 6. nàng, một người trung niên, v á c quốc, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hồ thôn trưởng vấn đạo, chỉ thấy thôn trưởng con dâu sắc mặt hồng n h ậ n cả người đều tỏa ra một loại sinh cơ. nhã vân nàng đã khôi phục, này cũng thiệt t ỏ i hai vị ân nhân. Hồ thôn Trường Thần s ắ c kích động đạo. Đối với Dương nhẹ Phàm Đại Ân, hắn thật sự không thể hồi báo. Mà Lưu Nhã Vân bệnh tình toàn thôn người đều biết đến, đối với nàng quái bệnh, tất cả đại phu đều thúc thủ vô sách, bị chẩn đoán là bệnh bất trị, sống không quá nửa năm. Nhưng là bây giờ, một kẻ hấp hối sắp chết tốt như vậy quả nhiên xuất hiện ở trước mặt. Vất tỷ, bệnh của ngươi s ấ u Tốt. Một vị phụ nhân t ừ trong đám người ép ra ngoài, một mặt kinh ngạc nhìn qua Lưu Nhã Vân vấn đạo. Theo sát lấy vị này phụ nhân, sau lưng cũng có không ít người đều đi ra đi ra, khuôn mặt bảng thượng đều lộ ra quan tâm chi sắc. Cảm tạ đoàn người, ta đã tốt. Lưu Nhã Vân tâm tình rất ổn định, mặc dù kích động, nhưng khuôn mặt Bàng Thượng biểu hiện lại cũng không phải là rất rõ ràng. Kỳ tích a, cái này sáu. Đây quả thật là kỳ tích a. Tất cả mọi người đều c h o n váng. Một mảnh tiếng nghị luận truyền đến, vốn là tới Hưng s ư Văn tội, nhưng là bây giờ, từng cái một lực chú ý toàn bộ đều bị Lưu Nhã Vân hấp dẫn qua. Bên ngoài, những thôn dân kia cũng đều bỏ xuống trong tay l à n lánh. Thủng sát, quốc, khuôn mặt Bàng Thượng đều thoáng qua từng đạo ngoài ý muốn. Tiên 6 tiên 6 tiên tổ. Mọi người ở đây bởi vì Lưu Nhã Vân khang phục sự tình mà lúc kinh ngạc. Cái kia vị lao không nhanh thành dạng thúc công đột nhiên kích động run rẩy lên, hai mắt hoảng sợ, run rẩy chạy về phía trước, trực tiếp tránh thoát hai vị tiểu tử trẻ tuổi nâng một đường hướng về tiểu nhã chạy trốn đi qua. p h ố c Đông, thúc công vừa mới tránh thoát hai vị tiểu tử trẻ tuổi run rẩy, dưới chân chính là nghiêng một cái, cả người té ngã trên đất. Cái này, thế nhưng là dọa sợ hết thảy mọi người, nhất là vị kia trẻ tuổi tiểu hỏa tử, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xanh, hô to thúc công, đồng thời bước nhanh chạy tới. Tiêu tổ, thúc công run rẩy từ dưới đất bò dậy, thế nhưng là quá già rồi, căn bản là chịu không được vừa rồi như vậy hất lên, xương đùi trực tiếp thì đánh gãy. nghe đến đó, một số người khác cũng mang theo nghi ngờ ngẩn đầu, theo thúc công ánh mắt siêu lấy phía trước nhìn lại. đây là nhưng là nhìn thấy tiểu nhã đi ra, tay ngọc vung lên, một đạo màu trắng gần như trong suốt lộng lây bay ra, trực tiếp đem thúc công gói ở nhìn thấy tiểu nhã cử động, dừng nhẹ phàm ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút cũng vẫn là tính toán. nếu là không có thánh lực trị liệu, lão nhân kia nhất định phải chết. tuổi lớn, không thể c h ấ n kinh, càng không thể kích động. lão nhân kia vừa rồi kích động lại có thể trực tiếp tránh thoát hai vị tiểu tử trẻ tuổi chết bàn tay, hơn nữa về sau còn ngã một phát, có thể thấy được sáu. đi qua tiểu nhã trị liệu. Lão nhân mọi người ở đây sợ hai dưới ánh mắt, đứng lên, hơn nữa khô héo cơ thể, thưa thất khô bạch tóc cũng một lần nữa tỏa sáng xinh cơ. Cái này s á u cái này sao có thể s á u Tất cả mọi người đều c h o n váng, t ừ n g cái một hóa đá ngay tại chỗ, há to miệng, trận to t r ò n mắt. t i ê t tổ, thúc công cũng không để ý biến hóa của thân thể mình, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình có thể động, liền thật nhanh bổ nhào tiểu nhã bên cạnh, thần sắc vô cùng cung kính quỳ giảm xuống trước người của nó. t i ế n tổ, thật là ngày sao? Thúc công cảm xúc vô cùng kích động, một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc giống như là một hài tử đóng dạng. Trung quanh tất cả mọi người. đều ở kinh ngạc, kinh hãi, khó hiểu trạng thái, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có một số hài đồng, từng cái một xoa hai mắt, cảm giác một màn trước mắt giống như là đang nằm mơ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt truyền đến, tràn đầy nghi ngờ hỏi, thúc công, như thế nào trở nên trẻ tuổi? Vấn đề này kinh hỉ tất cả mọi người đại nhân cùng một thời gian, các đại nhân ánh mắt đều chuyển hướng liêu tiểu nhã, cái kia nhìn đẹp vô cùng thiếu nữ. Từ nơi này trên người của thiếu nữ, bọn hắn cảm nhận được một loại siêu phàm thoát tục khí tức, để cho người ta chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác thật thoải mái. Đây là một loại vô hình khí chất, phàm nhân không thể có được. sâu đậm ảnh hưởng đến mỗi một người tại chỗ. tiên tổ, ngai đã trở về, quá tốt rồi, quá tốt rồi. thúc công vô cùng kích động, quỳ dạp dưới đất, âm thanh run rẩy đạo. ta không phải là ngươi ở đây nói cái gì, ngươi mau dậy đi. tiểu nhã c á i kia tinh xảo trên gương mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nàng xem thấy trước mắt thúc công, hơi hơi n h u n h u mày lại, âm thanh bình tĩnh nói. đối với thúc công mở miệng một tiếng tiên tổ, nàng thật không có một chút xíu ấn tượng, có lẽ là đi qua một cái nào đó thất h ậ n chỉ bất quá theo mỗi một lần ngủ say mà bị quên lãng. tại tiểu nhã trong trí nhớ chỉ lưu lại liên quan tới ca ca hết thảy. chỉ cần có c a c a xuất hiện ký ức, liền sẽ bị không có chút nào bỏ sót bảo lưu lại tới. Chỉ là trước mắt thế giới này, cái kia cái gọi là tiên tổ, thật sự không biết là cái gì. Lão nhân gia xin đứng lên tới, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói. Dừng nhẹ phàm tiến lên đỡ lấy t h u ố c công, đạo. Nhìn thấy dừng nhẹ phàm tới nâng chính mình, thúc công thần sắc lộ ra vô cùng khẩn trương. Hắn bây giờ thân thể trọng tân tỏa sáng đến rồi sinh cơ, đầu óc cũng chuyển đổi nhanh hơn. lập tức liền phản ứng lại, hướng về phía dừng nhẹ phàm thần sắc cung kính nói, vị đại nhân này, lão hủ chỉ cần quỳ nói chuyện liền có thể, đứng là đối tiên tổ bất kính. nghe đến đó. sau lưng lập tức truyền lai nhất phiến phốc đông âm thanh, từng cái một toàn bộ đều quỳ g ạ p xuống đất, nhanh quỳ xuống sáu, cúi đầu, không cần lo nhìn, một đạo nhỏ xíu tiếng trách cứ truyền đến, chính là một vị hài đồng mẫu thân, một tay lấy nhà mình cái tiêu l ị c h ngậm tiểu hài đè xuống đất, lập tức quỳ xuống một cái màng lớn, thấy ở đây, d ừ n g nhẹ phàn càng thêm bất n dĩ, hướng về hồ thôn trường nơi đó nhìn lại, ai biết vợ chồng bọn họ hai cũng quỳ trên mặt đất, thần sắc vô cùng thanh h ẩ n cái này đoán chừng cũng là vừa rồi tiểu nhã tùy ý một động tác, làm cho giả mua không chịu nổi thuốc công lập tức liền khôi phục thanh xuân, đ o à n người đều đứng lên đi, d ừ n g nhẹ p h à khuyên. thế nhưng là không người nào dám đứng lên một chút bối phận hơi cao một chút lão nhân ngẩng đầu ngước nhìn d ừ n g nhẹ phàm còn có tiểu nhã đến n ỗ i những người tuổi trẻ kia từng cái một cúi đầu liền đầu cũng không thể nâng lên cuối cùng bị buộc không có cách nào d ừ n g nhẹ phàm vung tay lên một đạo thánh lực bay ra chui vào mỗi người thể nội đem bọn hắn toàn bộ đều cho đỡ lên đồng thời thánh lực nhập thể cũng giúp đỡ loại trừ mỗi người trong cơ thể một chút bệnh tật t h á n g cải thiện một chút thể chất của bọn hắn trong nháy mắt mỗi người đều cảm giác được cơ thể biến nhẹ rất nhiều ảm đạm đầu lập tức biến rõ ràng còn có con mắt cùng lỗ t h a i cũng biết rất nhiều ta sáu Ta đây là sáu, mọi người đều cảm nhận được tự thân biến hóa, nhất thời trong lòng có loại không nói ra được kinh hỉ, chưa bao giờ lúc nào cảm giác sẽ như thế thoải mái. Thần Tika, đây là Thần Tika. Một ít lao nhân hưng phấn run rẩy nói, thần sắc kích động sắp chảy ra nước mắt. Dừng nhẹ phàm không để ý tới bên ngoài những người kia, mà là đỡ lấy thúc công đi vào việt tử, đi tới bên cạnh cái bàn đá, đỡ thúc công nhập t ọ a đồng thời rót một chén trà. Đạo, thúc công, có chuyện muốn nghe được một chút. Thúc công lúc này cũng là bị dừng nhẹ phàm nhiệt huyết làm cho ngây ngẩn cả người, nghe tới câu hỏi của hắn sau đó mới hồi phục tinh thần lại, vội v à n g nói, t i ê n nhân, mời nói. chỉ cần lao hủ biết đến nhất định đúng sự thật cáo chi tiểu nhã một người ngồi xuống cầm qua ấm trà cùng chén trà cho mình châm trà tiếp đó vươn một ly trà chạy đến một bên nhìn gà mái đi nhìn thấy có phải hay không còn có thể l ộ n cái trứng gà như thế buổi tối lại có thể ăn trứng hấp dừng nhẹ phàm liếc mắt nhìn tiểu nhã cũng không đi để ý tới sau đó đưa mắt nhìn sang thúc công đạo liên quan tới trong miệng ngưi ơ tiên tổ hết thảy xin nói cho ta sắc mặt lao nhân biến đổi sau đó n h ỏ giọng hỏi tiên tổ nàng là không phải quên đi những thứ này nhìn xem lão nhân thần thần bí bí cộng thêm thần sắc khẩn trương dương nhẹ phàm cười gật đầu một cái nói trước kia hết thể đều quên đi ta bây giờ chính là muốn trợ giúp nàng khôi phục ký ức thúc công một mặt hiệu bộ dáng sau đó bắt đầu từ cái thế giới này khởi nguyên nói lên một mực nói đến mấy trăm năm trước một lần biến cố cũng chính bởi vì lần kia biến cố dẫn đến tế đàn không cách nào lại mở ra kỳ thực cái này tế đàn tác dụng chính là một loại câu thông có thể chữa trị trong thôn một chút bệnh nặng mà lại cần một vị thánh nữ đi câu thông tiếp đó n ư a đối bệnh nhân t h i cứu thang đến mấy trăm năm trước có một vị thánh nữ đột nhiên biến mất cũng chính là từ lần kia về sau Tế đàn cũng đã mất đi thần hiệu, người trong thôn đều cho là tiên tổ không còn che chở bọn họ, nghĩ hết hết thể biện pháp muốn khôi phục tế đàn, lại thúc thủ vô sách. Cuối cùng, mọi người cũng dần dần từ bỏ. Một lần cuối cùng tế tự vẫn là vài thập niên trước sự tình. Về sau s từ thúc công trong lời nói, Dương nhẹ phàm biết được tế đàn pho tượng nắm giữ năng lực thần kỳ, có thể trị một chút đại p h u bó tay không cách nào khó khăn chứng. Mà cái quá trình lại cần một cái thánh nữ xem như môi giới. Nguyên bản hết thể đều rất tốt, cái thôn này cũng tồn tại gần vạn năm, hơn nữa hết thể đều là an lành như vậy an bình. d ị biến liền phát sinh ở mấy trăm năm trước cái vị kia đột nhiên biến thất thánh nữ trên t h â n Kỳ thực, ngay hồi lâu, Dừng nhẹ phàm vẫn không có nhận được tin tức hữu dụng. Hắn muốn biết pho tượng, t i a thượng nhân thân phận chân chính. Nói cho cùng, Thúc Công cũng không biết, không chỉ là hắn không biết, cái thế giới này Lão tổ tông cũng không biết. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, liền một mực x ư n g hô nữ nhân này vì t i ê n tổ. Cuối cùng, đơn giản nói chuyện với nhau một chút liền để các lao nhân trở về, mà Dừng nhẹ phàm thì dừng lại ở nhà trưởng thôn qua đêm. Tới đêm khuya đ ợ i đến người cả thôn đều ngủ quen sau đó, Dừng nhẹ phàm rời đi nhà trưởng thôn, đi tới tế đàn. Mà Tiểu Nhã. thì lưu lại nhà trưởng thôn không có theo tới. nàng đối với tế đàn vô cùng phản cảm, tuyệt không ngứa thích. leo lên tế đàn, dương nhẹ phàm đi tới điêu khắc bên cạnh, lấy tay thoáng dùng sức nhấn một cái tượng đá bên trái trong mắt. phát hiện cái này thế mà thật là hoạt động. tò mò, dương nhẹ phàm chính là tùy ý nhấn mấy lần, mới đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. về sau hắn đã nghĩ tới trên đồ án một cái đồ kỳ, liền trái ba phải bốn bên trên hai lần năm, như thế nhấn một cái, lập tức bắt đầu từ tượng đã chỗ mi tầm bắn ra một vệt ánh sáng. đạo ánh sáng này bắn tại tế đàn trên mặt đất, đúng lúc hướng về phía một cái lỗ khảm. sau đó tia sáng không ngừng c h í t xạ ra tới, trải rộng cả cái sân cốc, tạo thành một đạo phức tạp quang đồ, một màn trước mắt vô cùng huyền diệu. Dương nhẹ phàm đều sinh ra một tia kinh hãi, hắn g ầ m đầu, xem xét cẩn thận lên trước mắt đồ án. qua rất lâu, hắn vẫn như cũ không thể nhìn ra, cái này quang đồ đến t u ộ t cùng muốn biểu đạt ra một cái dạng gì ý tứ. đây là một bức địa đồ, vẫn là cái gì? Dương nhẹ phàm lầu đầu nói, trước mặt cái này quang đồ tổng thể nhìn sang, chính xác chính là một bức cung điện hùng vĩ. Dương nhẹ phàm đứng i ê n ở tế đàn ở trong, hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt quang đồ, đem hắn toàn bộ đều ký ức tại trong đầu. đến rồi bọn hắn cảnh giới này sớm đã có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh mà d ừ n g Nhẹ Phàm hiện tại muốn làm chính là phải nghiên cứu cái này quang đồ đến tột u cùng là muốn biểu đạt như thế nào một cái ý tứ một t o à rộng lớn cung điện d ừ n g Nhẹ Phàm lẩm bẩm đối với cái này cái cung điện hắn có loại cảm giác đã từng quen biết đung nhiên hắn thân thể run lên bần bật lập tức nhớ tới l i ê u Thập Sao đạo đây là Đồng Thiên Điện bởi vì quang đồ biểu diễn ra cung điện chính là một loại quang đồ tính chất cho nên d ừ n g Nhẹ Phàm trước tiên không nghĩ tới Đồng Thiên Điện cho tới bây giờ vừa muốn minh bạch nếu như đây là đồng tiên điện mà nói, nhìn kích thước này, ta trước đó chỗ đi qua địa vực, căn bản cũng không đủ toàn bộ một phần mười. Theo lý thuyết, trong này còn ẩn tàng càng lớn bí mật. Dương nhẹ phàm lầu đầu nói, quang đồ triển hiện ra chính là đồng tiên điện chỉnh thể ngoại hình đồ, vô cùng hùng vĩ hùng vĩ, liên miên không dứt. ông n ó n g sáu, màn sáng lấp l o e hình ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, sau đó hoàn toàn biến mất. Sơn cốc cũng khôi phục bình tĩnh, hết thề đều như là thường ngày đ n g dạng, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Dương nhẹ phàm xoay người đi tới tượng đá vị trí, lại hoạt động tượng đá mắt trái cũng không lại có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia thần bí quang đồ không còn xuất hiện. Trước kia ở đây đến t t cùng phát sinh liếu t h ậ p sao? Thánh nữ đột nhiên tiêu thất, mới đưa đến mọi người không còn tiến vào ở đây cầu phúc. Dương nhẹ phàm thấp giọng lẩm bẩm, chợt ánh mắt hướng về c h u n g quanh nhìn một chút. Trên mặt đất, một chút vị trí hư hại cũng là tương đối nghiêm trọng, thế nhưng là chỉ có một chỗ. Theo lý thuyết, vị trí này tại trải qua thời gian dài không ngừng có người đi lại, cũng chỉ có dạng này mới có thể dẫn đến bị ma sát thành cái dạng này. Dương nhẹ phàm mang theo vẻ n g h i hoặc đi đến ma sát nghiêm trọng nhất vị trí, chỗ đó vốn nên có phủ văn cũng bởi vì đáng kể ma sát tiêu thất. không đúng, nơi này phù văn không chỉ chỉ là phong ấn hiệu quả, hơn nữa còn nắm giữ tụ linh tác dụng. Dương nhẹ phàm nghĩ đến liêu thập sao, trước kia cái kia thánh nữ mất tích, sau đó, tế đàn liền cũng đã mất đi thần kỳ hiệu quả. Nếu như không coi đó sai, trong thôn thánh nữ hẳn là duy nhất một vị tu chân giả, cũng chỉ có tu chân giả mới có thể sử dụng pháp lực tới trị liệu phạm nhân thương thế bên trong cơ thể, hết thảy nghi nan tạm chứng đều có thể bị chữa trị, đ i ể m ấy cũng chỉ có tu chân giả có thể làm được. lại thêm, từ thúc công kể rõ bên trong biết được, tế đàn là một cái vô cùng thần thánh chỗ, chỉ có tại đặc biệt thời điểm, trong thôn làng cử hành cực lớn cúng tế thời điểm. Mọi người mới có thể t i ế n bảo. Bình thường chỉ có thánh nữ một người có thể ở lại đây. Hơn nữa, thánh nữ nhận được liêu tiên tổ che chở, sống b ở i vô cùng lâu đời. Liên tưởng đến những thứ này, Dương nhẹ phàm càng phát cảm thấy sự tình thú vị. Cái gọi là thánh nữ kỳ thực bất quá là một cái tu chân giả thôi. Toàn bộ trong tiểu thế giới chỉ có thánh nữ mới có tư cách tu luyện, cái này không phải không nói, quả thật có chút thích kỷ. Bất quá từ một cái khía cạnh khác để suy nghĩ, cái này lại chẳng lẽ không phải một cái biện pháp tốt? Thế giới này lực lượng là hết thảy mầm thai vạ đầu n g u n chỉ cần tất cả mọi người không có sức mạnh cũng không có truy cầu lực lượng tâm thế giới này tất nhiên sẽ vô cùng an lành an bình mà toàn bộ tiểu thế giới tất cả mọi người người đều nắm giữ c h u n g tín ngưỡng như vậy thì càng thêm sẽ không xuất hiện sát lục hay là không cần thiết mầm thai vạn Dương nhẹ phàm tâm bên trong nghi hoặc chậm rãi bị giải khai suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng trận pháp này nếu là một cái tụ linh trận mà nói bây giờ khu vực này trận văn đều bị s ă n bằng cũng liền tương đương phá hủy lại trận cũng liền đã mất đi nên có tụ linh hiệu quả Dương nhẹ phàm v n tinh nói toàn bộ bên trong tiểu thế giới chỉ có thánh nữ một người nắm giữ tu luyện pháp môn, hơn nữa chỉ có lên làm một đời thánh nữ sẽ phải thời điểm tử vong, trong thôn làng mới có thể tuyển ra m ớ ờ i thánh nữ. đương nhiên, thánh nữ lựa chọn cũng không phải là từ thôn xóm tới chọn nâng, mà là từ đời trước thánh nữ tới chọn. nếu là đời trước thánh nữ đột nhiên rời đi, như vậy người trong thôn dù thế nào lựa chọn sử dụng thánh nữ cũng vô dụng, bởi vì không có tu luyện pháp môn, không trở thành tu chân giả như thế nào đi, vì bách tính nhóm t r ị liệu nghi nan tập chứng. bởi vậy, tiểu r a hiện về sau, từng cái thánh nữ đều đã mất đi thần lực, mà trong thôn bách tính sẽ đem chút quy tội tiên tổ không còn che chở bọn hắn. chỉ cần là người, đều cũng có, cho dù là thánh nữ cũng không ngoại lệ. d ơ n g nhẹ phàm khuôn mặt b ả n g thượng lộ ra một đạo cười lạnh. giờ này khắc này, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng. vì cái gì thánh nữ đột nhiên mất tích, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, bởi vì ở cái thế giới này, không có khả năng có người có thể đánh chết thân là người tu chân thánh nữ. có thể chết tính chất rất nhỏ, chỉ có một cái có thể, chính là cái này thánh nữ chính mình rời đi. dựa theo đạo lý, cái thế giới này thánh nữ không có khả năng tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. tùy ý tư chất của ngươi lại cao hơn, tài nguyên tu luyện đầy đủ đi nữa, cũng là không có khả năng trở thành thánh nhân. muốn trở thành thánh nhân nhất thiết phải nắm giữ một tia thiên cơ, mà cái tiểu thế giới cũng không phải thật sự là thế giới, tất cả căn bản không có khả năng có thiên cơ. như vậy, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải thông qua một cái lối đi, một cái liên tiếp ngoại giới thông đạo. dương nhẹ phàm cùng tiểu nhã bọn hắn cũng không phải thông qua thông đạo tiến nhập, mà là trực tiếp xé rách hư không. điểm ấy chỉ có đạt đến thánh nhân cảnh giới mới có thể làm đến. kế tiếp, dương nhẹ phàm nô ra khổng lồ thân niệm quét dò xét cả cái sân cốc, mỗi một khắc c i mỗi một gốc cỏ nhỏ đều chưa từng bỏ lỡ, nhưng mà đến cuối cùng lại không có phát hiện bất kỳ khác thường. xem ra. ở đây hẳn là không địa phương gì đặc biệt. đang lúc dừng nhẹ phàm chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện sau lưng đột nhiên nhiều hơn một người vô thanh vô tức. đột nhiên này bóng người xuất hiện, thế nhưng là dọa liễu lâm nhẹ phàm nhất cú sốc, dưới chân hắn một điểm, thân ảnh liền bạo l ớ p ra ngoài. là ai? hắn quá lớn, có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, hơn nữa không bị phát giác, trừ phi đại thánh cấp bậc hay là mạnh hơn nhân vật. ngươi chính là cái nào xâm nhập qua ta t í n h tu đất tiểu gia hỏa? một giọng già nua vang lên, từ trước mặt kia sáng kia ảnh bên trong truyền ra. dừng nhẹ phàm định mắt hai mắt, muốn xuyên thấu màn sáng, thấy rõ người nào, thế nhưng là. nhìn bằng mắt thường không mặc, hoàn toàn mông lung, lực lượng thần thức càng là xuyên thấu không được, bị ngăn cản ở bên ngoài. Ta không minh bạch ngươi ở đây nói cái gì. Dương nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, băng lửa thế chân và c ắ c lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo hôn đội khí, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng tại lui lại, đứng lơ lửng trên không, cùng người trước mắt này bảo chỉ khoảng cách nhất định. Có ý tứ, thế mà ở đây đụng tới l ê u t i ê n Duên, xem ra còn không thể giết ngươi. Dương nhẹ phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình p h ả n phất bị phía trước kia sáng kia ảnh cho nhìn cái thông thấu, cái gì đều bị xem thấu, không có chút nào. cái này chẳng lẽ chính là trong tổ r ồ n g chính là cái kia tồn tại? d ư n g nhẹ phàm tâm bên trong rung động ở giữa nghĩ tới khả năng này, nếu thật là cái kia tồn tại, vậy thì thật sự nguy hiểm. theo ta đi thôi. l ệ n h n h ặ t mà không cho h ỏ i nghi âm thanh truyền đến, làm cho d ư n g nhẹ phàm tâm bẩn bỗng nhiên co lại một cái, một loại cảm giác không ổn lóe lên trong đầu. trốn, chắc chắn trốn không thoát, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, nhường Tiểu Nhã tới sáu. d ư n g nhẹ phàm tâm bên trong lao nhanh thoáng qua ý nghĩ như vậy, cùng lúc đó, thân niệm nô ra, giống trong thôn Tiểu Nhã phát ra tín hiệu cầu cứu. nếu là có m ạ g phạm chỗ, xin thứ tội. Dương nhẹ phàm tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình nói, đối phương cũng không để ý tới Dương nhẹ phàm, mà là đưa mắt nhìn sang cái kia thật điều, đồng thời không n ú c n í c h tựa hồ cũng là lâm vào một loại trầm tư. Ở đây tại sao có thể có nàng pha tượng? d i ọ n g nghi ngờ vang lên, không khó nghe ra trong thanh âm chỗ xen lẫn kinh hãi. Tiền bối, chẳng lẽ nhận biết nàng? Dương nhẹ phàm tâm bên trong hơi kinh, hắn một mực đang truy xét tiểu nhã thân phận, lại khổ vì không người biết được, mà người trước mắt nhưng là một cái đột phá khẩu. t i ê n 6 một cái chết đi tiền, vì cái gì ở đây sẽ xuất hiện nàng pha tượng? Người thần bí thanh âm vô cùng ấ n kinh. Tựa hồ phát hiện một cái chuyện bất khả tư nghị. đương nhiên, hắn cũng không phải đang trả lời Dương nhẹ p h à m vấn đề, mà là tại lẩm bẩm. Bởi vì bị màn sáng gói lấy, Dương nhẹ p h à m không thể nhận ra cảm giác đến biểu tình của đối phương, nhưng là từ trong thanh âm có thể phản bá ắ n ra, người này thời khắc này cảm xúc không phải rất ổn định, mà là lâm vào một loại sợ hãi ở trong. Thiên Ba, tiểu nhã là tiên, chuyện này là sao nữa? Dương nhẹ p h à m cảm thấy hồ đồ rồi, vẫn luôn tại truy tìm tiên, chẳng lẽ trên đời này thật sự có tiên? Hơn nữa, cái này tiên còn tới đến nơi này cái thế giới? Cả C6, một đạo thanh âm lo lắng truyền đến. trong nháy mắt tiểu nhã chính là xuất hiện tại lâm nhẹ phàm bên cạnh nàng kẽ to mày tinh xảo trên gương mặt tràn đầy vẻ cảnh giác không x ấ u người x ấ u làm sao có thể ngươi làm sao có thể sống sót bởi vì tiểu nhã xuất hiện đạo kia thần bí quan đoàn lập tức lâm vào một loại khủng hoảng ở trong sẽ hư không vỡ v ụ t đạo kia thần bí hư ảnh trực tiếp rời đi không dám làm chút nào dừng lại trốn ca ca ngươi không sao chứ tiểu nhã hơi chút dừng lại sau đó mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía d ừ n g nhẹ phàm lo lắng hỏi ta không sao d ừ n g nhẹ phàm lắc đầu Thần s á c rất nghi hoặc, đối phương nhìn thấy Tiểu Nhã giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, trực tiếp bị hù chạy. Tiểu Nhã, ngươi biết mới vừa rồi cái người kia sao? Dương nhẹ p h à m gió hỏi. Nghe vậy, Tiểu Nhã lắc đầu, cau lại lông mày, đạo, đối phương rất mạnh, hẳn là một cái rất cổ xưa đại đế, thực lực không cần ta yếu, có thể bị Tiểu Nhã như thế đánh giá chỉ có một khả năng, chính là người trước mắt này cũng là thông qua đặc thù biện pháp tử viễn cổ sống đến bây giờ đại đế. Mặc dù bây giờ còn không phải đại đế tu vi, cũng chỉ là một vị chuẩn đế, nhưng là không phải thánh mẫu cùng thánh đế loại này tân sinh chuẩn đế có thể so sánh. Chúng ta đi trước đi. dừng nhẹ phàm tâm bên trong nghi hoặc lần nữa tăng thêm một mực tại truy k é m tiểu nhã c ù n g cố kia thần bí thi thể thân phận bây giờ cuối cùng đột phá mới tiên một cái tất cả tu giả theo đuổi cảnh giới liền xem như đại đế cũng không thể không hướng tới lĩnh vực tiên đến tột cùng là một cảnh giới vẫn là một loại người sương hô vẫn là sáu dừng nhẹ phàm trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều nghi hoặc trước đó đang hoài nghi tiên tồn tại mà bây giờ nhưng lại có một cái hư hư thực thực tiên nhân tại chính mình bên cạnh trở lại nhà t r ư ở n g thôn d ơ n g nhẹ phàm cũng không rời đi mà là về đến phòng ngồi xuống. mà tiểu nhã lại giống như là sự tình gì cũng chưa từng phát sinh một dạng, dựa sát vào nhau tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, an tinh chìm vào giấc ngủ. Đêm đã khuya, ánh trăng trong sáng xuyên qua cửa sổ rơi xuống, chiếu sạ tại tiểu nhã mặt của bàn thượng, giống như làm ô n g thượng một tầng ngân bạch m ạ n g che mặt. Ân, ca ca Tiểu nhã chép miệng sừng, gương mặt trắng l o á n bên trên mang theo một nụ cười nhạt nhạt, giống như là là một cái rất tuyệt vời m n g Nhìn qua tiểu nhã, dương nhẹ phàm không nhịn được nô ra bàn tay, nhẹ nhàng mơn trớn lấy gương mặt của nàng. Tiểu nhã, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? vì cái gì ta cuối cùng cảm giác ngươi rất quen thuộc nhưng lại không có bất luận cái gì liên quan tới ngươi ký ức dừng nhẹ phàm lầu đầu nói loại cảm giác quen thuộc này nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác phảng phất tại rất nhiều năm trước đó hai người từng tại cùng một chỗ chung đụng thời gian liền tại đây giống như bất chi bất giác trôi qua suốt cả đêm dừng nhẹ phàm g i không có đi tu luyện nhẹ nhàng ôm tiểu nhã vượt qua ánh nắng sáng sớm v à i hướng đại địa nói cho mọi người một ngày mới sắp bắt đầu nên làm việc mọi người nho nhau từ tất cả nhà các hộ trong sân đi ra vác cuốc tiến vào nông thôn mà một ít lao nhân hải tử còn có phụ nhân, thì xách theo t h ù n g gỗ, thành đoàn hướng bên hồ đi đến. Dương nhẹ phàm đi ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời, viên đ i u mặt trời đỏ rực, kỳ thực là một quả hỏa cầu thật lớn, là một kiện pháp khí, bị người dùng lực tế l u n qua, bắt trước thế giới bình thường mặt trời mọc mặt trời lặn. Mà tới được ban đêm, viên này hỏa cầu thì biến thành mặt trăng, tàn mắt ra tưởng hòa an ninh quan huy. Liệt ạ i lâm nhẹ phàm vừa đi ra gian phòng, hồ thôn trưởng cùng lưu nhã vân cũng đúng lúc từ trong phòng bếp đi ra. Hồ thôn trưởng chọn hai cái thúng gỗ, mà lưu nhã vân thì bưng một chậu quần áo. ân nhân, sớm a. Hồ thôn trưởng nhìn thấy Dương nhẹ phàm, vội vàng cung kính nói: Sớm a, các ngươi đây là đi, đi tiên nhân hồ. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm nghĩ đến cái này ở giữa tiểu thế giới có một cái hồ nước khổng lồ, mà cái hồ nước hẳn là thế giới này duy nhất một nước. Cacca, chúng ta cũng đi tiên nhân hồ xem. Lúc này, sau lưng truyền đến l ê u Tiểu Nhã thanh âm, chỉ thấy gò má nàng bên trên rào i ạ t cái này một loại vui sướng biểu lộ. Hồ thôn trưởng vừa thấy được Tiểu Nhã, thần sắc lập tức liền nghiêm túc lên, vội vàng thả xuống đầu vai đòn đánh, h u ố n g về phía Tiểu Nhã cúi đầu. Đạo, tiên tổ, không cần đa lễ, các ngươi làm việc đi. ta và Kaka đi ra ngoài một chút, đợi chút nữa ta muốn ăn trứng hấp. Tiểu Nhã cơ cơ tay ngọc đạo, mời tiên tổ yên tâm. Hồ thôn trưởng liền vội vàng gật đầu. Tiên tổ thích ăn trứng hấp, đây là một kiện chuyện rất đơn giản, không coi là cái gì. Nhất là tiên tổ ở tại nhà bọn hắn, đây chính là một kiện vô cùng chuyện vinh hạnh, toàn thôn đều ở đây hâm mộ đâu. Tiểu Nhã lôi kéo r ừ n g nhẹ phàm đi ra ngoài, sau đó một đường hướng về bên hồ đi đến, không ngừng có người hành lễ, càng là có chút c n g người. Lúc này quỷ giảm xuống đất, tất cả mọi người đứng lên đi. Tiểu Nhã vung tay lên, một đạo tường hòa sức mạnh liền đem tất cả mọi người đều dịu dắt đứng lên. sau đó, như đứa bé con đồng dạng, vui sướng hướng về bên hồ chạy tới, d ơ n g nhẹ p h à mặt mỉm cười, không nhanh không chậm theo sau lưng, ánh mắt nhìn về phía phía trước hồ lớn. lúc này, bên hồ có không ít người ở nơi đó giặt quần áo, mà ở xa hơn một cái khu vực, có một cái to lớn hồ nước, không ít người đang xếp hàng. cái này vũng nước thủy là thông qua đại địa tịnh hóa qua thủy, đối với hồ nước muốn thanh tịnh rất nhiều, là dùng tại trong thôn cư dân thường ngày ăn nguồn nước. thủy chính là sinh mệnh tri nguyên, chỉ cần có thủy có ánh mặt trời chỗ, liền sẽ có sinh mệnh. đây chính là thế giới căn bản. kiến tạo một cái thế giới của tu giả, muốn so kiến tạo một phàm nhân thế giới đơn giản nhiều. thế giới này mặc dù không có g i a o chỉ thiên giới tráng quan hoa lệ nhưng mà khó khăn kiệt nhưng phải lớn rất nhiều đầu tiên một cái thế giới cấu tạo cần phải có một cái hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn liền giống với nhân loại sinh lão bệnh tử thực vật hoa màu gieo hạt nảy mầm thành thụ chuỗi này quá trình cũng là thuộc về sinh thái tuần hoàn một cái bộ phận mà thế giới của tu giả hoàn toàn có thể bài trừ một chút chính tự liền giống với tu giả không cần ăn uống ngủ nghỉ bọn hắn chỉ cần linh khí liền đủ để nhưng mà phàm nhân thế giới lại không được bọn hắn muốn ăn muốn uống còn muốn ngủ hơn nữa còn sẽ chết sau khi chết thi thể hư thối các loại một loạt rất nhiều phiền phức liên giống với trước mắt cái này hồ nước khổng lồ, mọi người tắm rửa, giặt quần áo các loại rất nhiều chuyện đều dựa vào mảnh này hồ lớn. mà p h i ế n hồ lớn có là một cái tử thủy, không cách nào di động, trong đó thì nhất định phải có tịnh hóa công năng, bằng không, lâu dài xuống, trong này thủy liền sẽ bốc m ù i nhưng mà loại tình huống này chưa từng xuất hiện, theo lý thuyết, mảnh này hồ lớn chính là thế giới này trọng yếu nhất một cái k h â u hẳn là ở vào tuần hoàn liên ở trong, cực kỳ trọng yếu tịnh hóa một vòng. dừng nhẹ phàm nô ra khổng lồ thân niệm tiến vào trong hồ. lúc này hắn ngạc nhiên phát hiện cái này tiên và o hồ vô cùng sâu liên tiếp đi sâu vào 1 0 0 0 mét thế mà cũng không thấy thực chất t h ẳ n g đến 3 0 0 0 m sau đó mới phát hiện tại cái kia phía dưới xuất hiện một cái phát sáng vật mà lúc này đây lực lượng thần thức cũng tiếp cận cực hạn cảm giác bắt đầu trở nên mơ hồ muốn dò xét liền phải muốn đích thân tiến nhập dừng nhẹ phàm nhìn chung quanh phát hiện phương xa xuất hiện một đám người vô cùng lo lắng hướng về trong thôn chạy tới động t i n h khổng lồ đưa tới bên hồ mọi người chú ý lúc này nhị cầu từ một hồi chạy như bay chạy tới tốc độ nhanh vô cùng bắt đầu chạy giống như một con báo săn một bên chạy nhanh trong miệng còn một bên la lớn người của triệu thôn tới sáu người của triệu thôn tới sáu triệu thôn là gần tới thôn nguyên lai tất cả thôn cũng là ở chung với nhau về sau bởi vì một cái chuyện dần dần đều rời ra ngoài tiểu thế giới này hết t h ể có 5 cái lớn thôn xóm theo thứ tự là đồ triệu vương thạch trần bởi vì tiên tổ tái hiện tin tức bị truyền ra ngoài sáng sớm bọn hắn liền chạy tới hơn nữa triệu thôn bối phận già nhất thái tổ ra cũng bị người mang ra ngoài dương nhẹ phàm cùng tiểu nhã đều ở đây bên hồ cũng không đi để ý tới những thứ này dườm ra sự tình tiểu nhã ở bên hồ n nước, nước. r h n g tinh tay nhỏ ở trong nước huy động lộ ra vô cùng vui vẻ, mà dừng nhẹ phàm thì khóa chặt lông mày, hai mắt rất xa nhìn qua, giống như là một tôn cọp gô giống như, hắn đang suy nghĩ có phải hay không lẻn vào đáy hồ xem. Từ vừa rồi nhận ra được đoàn kia quang đến xem, hẳn là một cái t r ậ pháp. Tiên tổ, người của triệu thôn đến đây b á i kiến tiên tổ. Bị thánh lực thoải mái quá thân thể t h ố c công, thân thể một chút kiện khang rất nhiều, mặc dù không bằng nhị cầu tử chạy nhanh như vậy, nhưng là có thể tính bên trên bước đi như bay. Nghe được âm thanh, tiểu nhã liền đầu cũng không có xoay qua chỗ khác, thản nhiên nói, không nên quấy rầy ta. t h c công tâm run lên, cho là tiên tổ tức giận. vội vàng không lưng hành lễ túi đ ầ u lui về thân thể rời đi ta muốn lặn xuống hồ nhìn xuống nhìn sáu dừng nhẹ phàm tiến lên hướng về phía tiểu n h ã nói nghe vậy tiểu n h ã vội vàng ngẩng đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng nụ cười đạo ta cũng đi dừng nhẹ phàm gật đầu một cái cũng không phản đối sau đó từng bước đi ra trực tiếp rơi vào trên mặt hồ từng bước từng bước đi thẳng về phía trước giống như là hành tẩu ở trên đất bằng đồng dạng một màn này chói v á n g rất nhiều người mà tiểu n h ã thì cùng dừng nhẹ phàm song song cùng một chỗ. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở trên mặt hồ. Bao nhiêu thời gian hô hấp liền biến mất, chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Đi tới hồ chính giữa vị trí, dừng nhẹ phàm tâm niệm két động, dưới chân mặt hồ xuất hiện một cơn lốc xoáy. Hô hô, vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, sau đó dần dần tách ra, tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Đi thôi, một đường hướng phía dưới phi hành, theo càng lúc càng đi sâu, bốn phía kia sáng cũng là càng ngày càng mở. Cuối cùng, đen xì xì, đưa tay không thấy được năm ngón. Thẳng đến 3 0 0 0 m sau đó, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng, lại tiếp tục chuyến về chừng 5 0 0 m mới có thể thấy rõ. Cái này đoàn ánh sáng là một tầng lồng ánh sáng màu trắng, lồng ánh sáng tích cũng không phải rất lớn, hơn 100 t m ớ i mét vuông, vừa vặn một cái sân như vậy đại. Tại lồng ánh sáng bên trong xuất hiện một khối đá to lớn, lộ ra ngũ thải chi sắc, lơ lửng tại lồng ánh sáng ở trong, chậm rãi chuyển động, đồng thời tản mát ra từng đạo lực lượng lưu hòa. Cái này ngũ thải sức mạnh phân tán đến lồng ánh sáng ở trong, sau đó lại phát ra đến trong hồ nước, cuối cùng thông qua hồ nước khuếch tán đến toàn bộ tiểu thế giới. Nguyên Lai, like, nơi này chính là toàn bộ tiểu thế giới nơi cội nguồn. Thấy được ở đây, Dương nhẹ phàm nhất xem minh bạch tiểu thế giới này cấu tạo. đối với như thế nào kiến tạo một cái tiểu thế giới, cái này hắn không hiểu nhưng là bây giờ đã đại khái lên hiểu một chút. bất quá cái này ngũ thải tảng đá mới là trọng yếu nhất, không có nó liên tục không ngừng mà cung cấp năng lượng thế giới này sẽ sụp đổ. Kaka nhìn nơi nào, Tiểu n h ã đột nhiên giơ ngón tay lên chỉ vào trong chùm sáng một vị trí nói. Dương nhẹ phàm theo nhìn lại phát hiện nơi đó có một đạo nhân hình đang xếp bằng ở ngũ thải thạch dưới đầu phương. chẳng lẽ nàng chính là mấy trăm năm trước cái vị kia thánh nữ? Dương nhẹ phàm tâm bên trong hơi động một chút suy đoán nói, nàng cũng chưa chết, tựa như là bị vây ở nơi này. Tiểu Nha nói. trước đem nàng cứu ra, d ư n g h ẹ phàm nô ra một đạo thánh lực, trực tiếp phá vỡ vòng phòng hộ, nhất thời một cỗ lực hấp dẫn cực lớn xuất hiện, muốn đem tiến vào thánh lực nuốt chửng lấy đi. cảm nhận được cỗ này rất mạnh lực hấp dẫn, d ư n h ẹ phàm rốt cuộc minh bạch vị à y thánh nữ không xuất được nguyên nhân. thánh lực hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp đem vị thánh nữ kia bắt lại, sau đó lại đem hắn kéo ra ngoài. lực hấp dẫn uy mạnh, nhưng mà tại lâm nhẹ phàm trước mặt lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. thánh nữ bị lôi ra lồng ánh sáng, liền lập tức bị kinh hỉ, lần đầu tiên nhìn thấy l i ễ u lâm nhẹ phàm, đầu tiên là cả kinh, tiếp đó trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ cảnh giác, nhưng mà. Khi nàng nhìn thấy Tiểu Nhã sau đó, cả người nàng run lên bần bật, sợ hãi đạo, tiên sáu, tiên tổ. Tiểu Nhã nhếch miệng, tay ngọc vung lên đạo, ngậm miệng, không cho nói. Thánh nữ dọa sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, vội vàng túi đầu xuống c ô n g đ ú n thật sự không dám nói lời nào. Cái này Thánh nữ tu vi tại gì thiên kỳ, có thể ở cái này linh khí cũng không đầy đủ thế giới tu luyện tới cảnh giới này đã coi như là rất không tệ. đương nhiên, nàng mặc dù có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, đ o á n c h ừ n g cũng là bởi vì ngũ thải thạch nguyên nhân. Người tên là gì? Dương nhẹ phàm nhìn chăm chăm sắc mặt trắng bệch Thánh nữ vẫn đạo, Thánh nữ không dám lên tiếng. túi đầu thân thể đang run rẩy, nhìn thấy bộ dáng của hắn, tiểu nhã vội vàng nói, trả lời ca ca ta vấn đề. thánh nữ gật gật đầu, nhẹ giọng phun ra hai chữ, thanh y lì. thanh y lì. dương nhẹ phàm sắc mặt trong nháy mắt biến, đông nhiên ngẩng đầu cẩn thận quan sát nữ nhân trước mặt, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. thanh y là của mình mẫu thân, sắc t h c nói, là cổ thân thể này mẫu thân. người s á u tại sao lại ở chỗ này? dương nhẹ phàm đột nhiên vấn đạo, thế nhưng là vấn đề này, nhưng là làm cho đối phương sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra thần sắc nghi hoặc. một bên tiểu nhã cũng phát giác được liễu lâm nhẹ phàm cảm xúc ba động, rất nghi ngờ chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chăm dừng nhẹ phàm, khuôn mặt nghi hoặc, ca ca, ngươi biết nàng? dừng nhẹ phàm nhìn liễu tiểu nhã một mắt, không có trả lời, mà là rất nhanh chuyển qua ánh mắt, nhìn trước mặt nữ nhân. nữ nhân này nhìn qua niên linh bất quá tại hơn 40 tuổi, nhưng trên thực tế, từ kỳ cốt cách có thể thấy được, nữ nhân này chân thật niên linh đã vượt qua hơn 300 tuổi. bị dừng nhẹ phàm cẩn thận như vậy quét d ò xét, thanh y cũng cảm giác toàn thân khó chịu, nhưng mà trước mặt hai người kia tu vi thật sự là quá kinh khủng, giống như hai ngọn núi lớn đặt ở trước mặt, để cho nàng đều có loại cảm giác thở không nổi. thế như là khi nàng mang khẩn trương và tâm tình t ò mò ngẩng đầu nhìn liễu lâm nhẹ phàm nhất mắt sau đó tâm thần khẽ run lên có loại quen thuộc cảm giác từ đáy lòng bắt đầu sinh mà ra hai người hai mắt nhìn nhau tâm thần run rẩy lúc lâm vào ngắn ngủi giằng co chật dừng nhẹ phàm trước hết nhất khôi phục lại v ấ n đạo ngươi hơn 20 năm trước có phải hay không đi qua một khối khác đại lục nghe đến đó thanh y thân thể hơi hơi run g động hai tròng mắt bên trong càng là toát ra một đạo hơi nước nàng đè nén kích động trong lòng run r nói ngươi là phàm nhi dừng h ẹ phàm gật đầu một cái tâm tình cũng không có quá lớn ba động nữ nhân trước mắt này x á c thực tới nói cũng không phải mẹ của hắn chẳng qua là c ổ thân thể này mẫu thân hắn sở dĩ muốn tìm tới thanh y lìa kỳ thực chính là muốn hoàn thành cỗ thân thể này cho tới nay một tượng bây giờ tìm được thanh y lìa làm cho dừng nhẹ phàm tâm bên trong bao p h ụ c hơi buông lỏng một chút mẫu sáu mẫu thân dừng nhẹ phàm âm thanh có chút cứng g ắ c nhưng cuối cùng vẫn hô lên xem như hoàn thành chủ nhân cũ sau cùng một tia tâm nguyện ngươi thật là phàm nhi phụ thân ngươi còn tốt chứ thanh y cảm xúc cũng lại khống chế không nổi lập tức hướng về dừng nhẹ phàm nào tới sau đó đem hắn ôm chặt lấy thân ảnh có chút run rẩy đạo d ừ n h ẹ phàm thân thân thể đứng nghiêm tại chỗ không n ú c đích loại chuyện này hắn cũng không biết nên nói như thế nào dù sao mẫu thân người này đối với hắn mà nói vô cùng lạ lẫm cảm tình kia liền càng không thể nói là phụ thân tại mấy năm trước từng ra ngoài tìm kiếm ngươi đến nay tung tích không rõ dương nhẹ phàm cứng n g ắ t nói nghe được dương nhẹ phàm có chút thanh âm lạnh như băng thanh y tâm giống như lao cắt đồng dạng vô cùng đau đớn vô cùng khó chịu có lỗi với sáu thật sự có lỗi với sáu trước kia sáu không cần nói chuyện đã qua liền để bọn hắn đi qua đi bây giờ ta chỉ hy vọng ngươi tốt nhất sống sót phụ thân ta tự sẽ đi tìm Dương nhẹ phàm giơ tay lên, nhẹ nhàng lao đi mẫu thân khuôn mặt bảng thượng nước mắt. Nghe được lời của con, Thanh Y gật gật đầu, không nghĩ tới mới hơn 20 năm, con của mình thực lực đã vượt xa tu luyện mấy trăm năm nàng. Ở nơi này thực lực vi tôn thế giới bên trong, chỉ cần có thực lực hết thảy đều không còn là vấn đề. Chúng ta đi ra ngoài trước. Dương nhẹ phàm vung tay lên, một đạo thánh lực tràn ra đem Thanh Y cùng Tiểu Nhã gói ở, cấp tốc xông lên phía trên đi. Ngoài g i ớ i rất nhiều người đều ở đây bên hồ chợ. So với lúc trước, bây giờ càng là nhiều hơn không ít người, liền k h á c ba cái thôn người cũng đều chạy đến. Từng cái một c h chờ ở bên hồ, đưa cổ dài. ra s ứ t hướng hồ trung tâm nhìn lại đi ra tiên tổ bọn hắn đi ra một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến kích thích chung quanh tất cả mọi người từng cái một đều đoan chính thân thể mặt mỉm cười nhìn tiền phương mỗi cái thôn tư lịch dài nhất đồng l ử a đứng tại phía trước nhất tạo thành năm cái lớn chính trực sắp hàng vô cùng có lần tự hơn nữa những thứ này có tư cách tới gần bên hồ cũng là nam tính tất cả nữ tử toàn bộ đứng tại lao đằng sau liền đến gần tư cách cũng không có theo r ừ n g nhẹ phàm ba người chậm rãi tới gần phía trước những thôn dân kia một mạch quỳ xuống hô to bài kiến tiên tổ tất cả đứng lên tất cả đứng lên thực sự là phiền chết. Không phải quỳ chính là bái, các ngươi có thể hay không bình thường một chút? Ta tới đây là vì trải nghiệm cuộc sống, hiện tại cũng bị các ngươi làm rối loạn. Tiểu Nhã đều nhanh h i ế n chết, nói một hơi một đồng lớn. Nghe phía dưới một đám người, từng cái một bị hù đều trực tiếp ngã nhào xuống đất, liền hô, tiên tổ bất giận. Tiểu Nhã c h u mỏ một cái, không thèm để ý đám người kia, ánh mắt đảo qua, liền đem đồ thôn trưởng cho s á c h ra, đạo, về nhà, làm trứng hấp cho ta ăn. Nhìn thấy Tiểu Nhã mang theo đồ thôn trưởng bay trở về, Dừng nhẹ Phạm nhất trận bất đắc dĩ lắc đầu nói, đều đứng lên đi. Đa tạ tiên nhân, bọn hắn cũng không biết x ư n g hô như thế nào, Dừng nhẹ Phạm. đành phải đem hắn gọi tiên nhân, nhưng mà rất nhiều người đều biết nghe thấy, tiên tổ hô vị người trẻ tuổi này vì ca ca, rõ ràng thân phận của hắn cần phải so tiên tổ lợi hại nhiều. Dương nhẹ phàm liếc mắt nhìn, liền không tiếp tục để ý tới, trực tiếp vượt mức quy định vi hành. phía dưới q u ỳ dạp dưới đất đ á m người, vào lúc này cũng liền vội vàng đứng lên, một chút người cơ linh, vội vàng nói, các n g ư ờ i mới vừa nghe được sao? Tiên tổ thích ăn trứng hấp, chúng ta nhanh đi chuẩn bị a. lời vừa nói ra, đám người lập tức tao động, đ ộ thôn chiếm hết thiên thời địa lợi, một chút h á n t ử trực tiếp lôi kéo nhà mình nương môn hướng về trong thôn chạy tới. nhóm lửa đỡ h o a bắt đầu trứng h ố p tiểu nhã về tới thôn mà d ư n g nhẹ phàm lại không có trên nửa đường truyền âm nói cho hắn biết mình và thanh y muốn đi một chuyến t ế đ à n đi tới tế đàn d ư n g nhẹ phàm cùng thanh y theo thứ tự rơi xuống sau đó d ư n g nhẹ phàm đi đến pho tượng phía trước lấy tay ba động một chút pho tượng mắt trái v ấ n đạo mẫu thân có từng gặp qua trong này xuất hiện một bộ quan đồ nghe vậy thanh y gật đầu một cái đạo gặp qua d ư n g nhẹ phàm suy nghĩ cả đường n à y quan đồ vẫn như cũ không hiện lúc này thanh y đi lên trước đi tới chỗ kia hư hại tương đối nghiêm trọng vị trí Ngồi s ổ n xuống, lấy tay tại san bằng trên mặt đất, một lần nữa khắc họa. Đợi đến sau một lát, hư hại mặt đất hoàn toàn khắc họa hoàn tất. Sau đó, toàn bộ tế đàn bị kích hoạt lên tới. Quang Văn Mạch lạc đang nhấp nháy, tạo thành một cái c h ỉ n h thể. Dương nhẹ phàm t h â n sắc chấn định nhìn lấy một màn trước mắt, cũng không lộ ra hốt hoảng, hết thảy đều cùng hắn lúc trước dự đoán không sai bị lắm, chỉ là hắn đối với t r ậ n Văn Hiệu rõ không nhiều, bởi vậy không cách nào khôi phục. Mà bây giờ t r ậ n Văn bị phục hồi như cũ, ở đây đến tột cùng ẩn tàng liêu thập sao bí mật. s hôm nay xin phép nghỉ, liền viết một chương. Khoa mục 3 hôm nay thi x o n g từ buổi sáng 6 giờ đứng lên, vẫn cần ư ơ n g hơn nữa còn đập tới 4 30 phút chiều mới thi xong, lại rút được đêm kiểm tra. cả ngày hôm nay, ngay tại trong khẩn trương v ừ a qua, chỗ may mắn là khoa mục 3 qua, ngày mai khoa mục 4, cần làm mấy bộ mô phòng để. ngày mai bình thường ba canh, bắt đầu ngày m ố t bổ hôm nay chỗ thiếu t r ư ơ n g tiết. theo đại trận được chữa trị, cả tòa sơn cốc cũng bắt đầu phóng ra từng đạo hào quang nhỏ yếu, màu trắng giống như là giọt mưa đồng dạng, từ chúng quanh hoa cỏ cây tối thể n ổ i bay ra, sau đó chậm rãi hướng về tế đàn hội tụ. dương nhẹ p h biết, những thứ này điểm sáng màu trắng kỳ thực chính là tinh khiết linh lực, theo thời gian trôi qua, điểm sáng càng tụ càng nhiều. Hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái lồng ánh sáng màu trắng, đem toàn bộ tế đàn đều bao vào trong đó. Đây là không ẩn tàng liếu thập sao bí mật. Dương nhẹ phàm liếc mắt nhìn t u n g q u a n h mang theo nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không biết, chỉ là từ trên một đời thánh nữ trong miệng biết được. Chúng ta lịch đại thánh nữ nhiệm vụ chính là muốn thủ hộ trong thế giới này hết thảy mọi người, là tối trọng yếu chính là cái này tế đàn. Thanh y hồi đáp. Nhìn thấy con trai mình đã lớn như vậy, mà nàng lại không có làm đến một người mẹ nên có trách nhiệm, trong lòng vẫn luôn là tràn đầy ấy nấy. Nhìn xem thanh y mặt mũi tràn đầy ấy nấy, và một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Dương nhẹ phàm đã không biết nên nói cái gì. dù sao mỗi người đều có mình có xử nếu không phải tình huống đặc biệt một người mẹ là không thể nào t à n nhẫn rời đi con của mình mẫu thân chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi bây giờ chúng ta cần phải làm là qua hảo tiếp xuống mỗi một ngày dương nhẹ phàm dã chỉ có thể nói nhiều như vậy đối trước mắt nữ nhân này hắn không thể nói là hung ác cũng không thể nói là thích bất quá từ nơi này cố thân thể nguyên bản bảo lưu lại ký ức đến xem hắn là có chút hận mẹ của mình bất quá nhưng như cũng muốn gặp mình mẫu thân một mặt loại mâu thuẫn này cảm xúc chính xác rất khó lấy lý giải nghe được d ư n g nhẹ phàm mà nói thanh y thân thể khẽ du lên sau đó ngẩng đầu khuôn mặt bàng thượng vẻ hấy nấy lại có vẻ càng thêm nồng đậm. Bất quá nàng vẫn gật đầu, không nói gì, đứng yên ở một bên, lén lén đánh giá d ư n g nhẹ phàm. Mẫu thân trong thế giới này nhân muốn toàn bộ đều thay đổi vị trí ra ngoài. d ư n g nhẹ phàm do dự phút chốc, đột nhiên nói, nghe đến đó, Thanh Y khẽ cho mày lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc. k h ố i đại lục này đã không an toàn nữa, không lâu sau đó đại chiến sẽ nhất định sẽ lan đến gần phiến đại lục này, coi như đây là một mảnh độc lập tiểu thế giới, nhưng là khó mà tránh khỏi. d ư n g nhẹ phàm nói đơn giản một chút, cũng không có giải thích cặn kẽ, rất nhiều thứ. đối với trước mắt cái cảnh giới này Thanh Y mà nói vẫn là lộ ra quá mức thâm v o nàng cũng không khả năng nghe hiểu được cũng không biết dân chúng sẽ ra sao dù sao bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này đã qua vô tận tuế nguyệt Thanh Y cao mày nói ra lo âu trong lòng nàng cá nhân ngược lại là muốn rời đi nơi này thế giới quá mức nhỏ bé sinh hoạt mặc dù an nhàn lại đã mất đi sinh mạng cảm xúc mạnh mẽ chuyện trọng yếu hơn nàng muốn một mực bồi con trai bên cạnh bù đắp nhiều năm qua chỗ không thể kết thúc trách nhiệm mấy trăm năm trước nàng tại đáy hồ ngẫu nhiên tìm được rời đi nơi này thông đạo tiến vào đại lục mới phía sau lai nhất lộ đi liễu tiên vũ đại lục. gia nhập tông, về sau nữa nhận biết liễu l â m n h ạ c Bất quá bọn hắn ở giữa cảm tình, lại cũng không hoàn mỹ, bởi vì một loạt sự tình, nàng hiểu lầm liễu l â n g n h ạ c cho rằng đụng tới một cái đàn ông p h ụ l ò n g Sau đó dưới cơn nóng giận trở về ở đây, liền như vậy bế tử quan, không để ý tới thế gian hết thảy sự vật. Nhưng không ngờ hơn 20 năm sau hôm nay, dương nhẹ phàm xuất hiện, nguyên bản vốn đã nản lòng thái trí bị phong bế tâm, lại lần nữa phá phong mà ra. Chuyện này liền giao cho tiểu nhã, nếu là còn có người không muốn rời đi, ta cũng sẽ không ép buộc bọn hắn. Dương nhẹ phàm âm thanh rất l à n h nhạt, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lộ ra rất phiêu miểu. Tiểu Nhã, chẳng lẽ chính là tiên tổ? Thanh Y đầu tiên là nghi ngờ một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Dương Nhẹ Phàm gật gật đầu, đạo, ta sở dĩ ngừng lại ở chỗ này, cũng là bởi vì thấy được tôn này thật điều, muốn lưu lại tra rõ ràng Tiểu Nhã thân phận. Thanh Y nhíu nhíu mày lại, hơi sắp xếp ý nghĩ một chút, chính là nói, tiên tổ, chân chính tên chúng ta cũng không biết, từ cổ xưa chính giữa lời đồn đại là tiên tổ sáng tạo ra thế giới này, nàng pháp lực vô biên, mang đến cho chúng ta an lành. Những thứ này, Dương Nhẹ Phàm dã đều từ thúc công trong miệng nghe nói, trong truyền thuyết cũng không để lại liên quan tới tiên tổ hết thảy. mà tiên tổ cái tên này cũng là lúc mới đầu những người kia mang theo kính ý tâm tình lấy một cái xương hô tòa tế đàn này nhưng mà năm đó tiên tổ thành lập dương nhẹ phàm vấn đạo đúng vậy thanh y gật gật đầu nay liên kỳ quái dương nhẹ phàm lẩm bẩm trên mặt cũng lộ ra một đạo rất thần sắc nghi hoặc nói như vậy một người làm sao lại cho mình chế tạo một cái pho tượng đâu cái này tế đàn nhìn qua chính xác rất phổ thông chính là dùng một chút đá bình thường chỗ rèn luyện mà thành cũng không có chỗ đặc thù nếu không phải muốn nói đặc t h ủ cũng chỉ có thể là phía trên những phù văn này mới đầu dương nhẹ phàm cho là đây là một loại phong ấn loại phù văn Hoài nghi ở đây có thể phong ấn liêu thập sao đồ vật, nhưng mà phía sau lai nhất viên xem xét cũng không có phát hiện trong tế đàn phong ấn cái gì. đương nhiên bộ kia thần bí quang đồ ngoại trừ. Một bên thanh ý nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm thần sắc nghi hoặc, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân trong đó. Trầm ngâm phút chốc, thanh y đột nhiên nhớ lại một cái truyền thuyết, nói gấp căn cứ cổ xưa truyền ngôn, nói pho tượng này phía trên ghi chép một loại phi thường tường đại bí thuật. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người thu được này bí thuật. Bí thuật. Nghe đến đó, d ư n g nhẹ phàm tâm thần hơi động một chút, liên tưởng đến đồng t i ê n đ ệ n một loại cảm giác rất mãnh liệt đánh tới. chẳng lẽ là tạo hóa tiên kinh tân quyển? Dương nhẹ phàm l â u đầu nói, ngưng đầu, nhìn chăm chăm thanh y vấn đạo, có hay không nói như thế nào thu mạch loại bí thuật này? Thanh y nghĩ nghĩ, sau đó nói, thời gian quá xa xưa, ban sơ một đời c h u y ể n ngôn đến t ộ t cùng là như thế nào, đã không thể nào khảo cứu, nhưng mà từ trên một đời trong miệng biết được, muốn tu luyện bộ này cường đại bí thuật, nhất định phải ở đây tĩnh tâm cản nộ, cản nộ, chẳng lẽ cũng giống linh quyết phong một dạng, lấy núi vì trải qua, mà ở trong đó lấy pho tượng này xem như vật dẫn? Dương h ẹ phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng tuyệt đối lần nữa hơi chút cản ộ đồng thời nhường thanh y đi về trước. không dùng tại ở đây bồi chính mình. Thanh Y gật gật đầu, có chút không thôi nhìn một mắt d ư n g nhẹ phàm, sau đó đằng không bay lên, rời đi sân gốc. d ư n g nhẹ phàm liếc mắt nhìn một phía, như mưa điểm sáng một điểm một d ọ n từ bốn phía hướng về tế đàn tụ đến, tạo thành một cái ánh sáng n g ô n g lung cháo, giống như là như tiên cảnh, xinh đẹp vô cùng. Từ đồng bên trong tiên điện thần bí kia trong gian phòng chỗ đã thấy thần bí thạch văn, có thể phán đoán tạo hóa tiên kinh toàn bộ là mười một loại, mà ta trước mắt nắm giữ hai loại, xác thực nói hẳn là ba loại, thế nhưng là trong đó một cái đến nay cũng nhìn không thấu. Nghĩ tới đây, d ư n g nhẹ phàm suy nghĩ có chút dừng lại. ắ n nhớ tới cái kia không cách nào suy nghĩ thần bí giấy vàng cũng không phải là không hề có tác dụng. Lúc đó tại linh quyết định thời điểm có thể thu được linh chi c u ố n kỳ thực chính là dựa vào thần bí giấy vàng tác dụng. Vậy lần này có phải hay không có thể? d ư n g nhẹ phàm tâm bên trong có chút mong đợi, lúc này liền là ngồi xếp bằng xuống, chạy không tâm thần, tĩnh tâm cảm ngộ. đ ê m k y a sơn cốc cu tĩnh lãnh n g u y ệ t ngã về tây. Nguyên bản hoang vứt bỏ sơn cốc, bây giờ lại t r ọ n hoán sinh cơ, vô số đạo điểm điểm kia sáng tụ tập cùng một chỗ tạo thành một đạo to lớn lồng ánh sáng, đem t r ọ n vùng t u n g lũng đều bao phủ ở bên trong. c h â n pháp được chữa trị. Tế đàn cũng khôi phục nguyên bản công hiệu, đem linh khí bốn phía toàn bộ đều tụ tập tới, tái hiện ngày xưa cái kia thần thánh một màn. Lúc này, trên tế đàn, Dương Nhẹ Phàm giống như lão tăng nhập định, xếp bằng ở bên dưới tượng đa phương, không nhúc n i í c h điểm điểm kia sáng không ngừng mà từ bốn phía bay tới, sau đó nhẹ nhàng bám vào thân thể mặt ngoài, vì đó dắt lên một cái tầng lồng ánh sáng. Thân thể của hắn bị tầng này linh quang toàn bộ bao trùm, trở nên mông lung, thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng. d ư n g Nhẹ Phàm lúc này hoàn toàn yên lặng tại cảm ngộ ở trong, hắn tâm thần linh hoạt kỳ hảo, khí tức yếu đ t cho người ta một loại như có như không cảm giác. giống như là sẽ phải biến mất đồng dạng. đương nhiên, đây cũng không phải là d ừ n g nhẹ phàm chịu đến cái gì chí mạng thường, mà là hắn tiến nhập một loại đặc biệt trạng thái, không linh cảnh giới. Loại cảnh giới này vô cùng hiếm thấy, liền xem như tuyệt thế thiên tài cũng không nhất định có thể lại cơ hội tiến vào loại cảnh giới này. Nhưng d ừ n g nhẹ phàm từng tại linh quyết đ ị n h thời điểm, ngay tại vô tình phía dưới từng tiến vào một lần, mà bây giờ sáu, có thể tính là lấy được trời cao quan tâm. d ừ n g nhẹ phàm tâm thần linh hoạt kỳ hảo, hai mắt khép hờ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn như hắn đối với bốn phía không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nhưng mà. chỉ cần đi vào đến rồi không linh cảnh giới bốn phía hết thảy đều sẽ hiện lên ở trong đầu của hắn ở trong cho dù là bốn phía lưu động linh lực đều sẽ cảm giác vô cùng tin tưởng giống như là bằng hữu của mình một dạng loại này rõ ràng cảm giác cũng không phải lực lượng thần thức có thể so sánh dương nhẹ phàm có thể cảm giác được mảnh sơn cốc này trong không gian tồn tại một loại lực lượng thần bí dựa theo một loại nào đó đặc biệt q u ý tích đang vận chuyển l i ệ n tại lâm nhẹ phàm dần dần bắt được cái này sợi lực lượng thần bí đồng thời trong đầu hắn thần bí giấy vàng đũng nhiên run rẩy một chút bắn ra một đạo kim quang sáng chói lập tức chiếu sáng toàn bộ thứ hải phải xuất hiện sao dừng nhẹ phàm tâm thần chấn động, một loại cảm giác mãnh liệt từ đáy lòng truyền ra, cái này cùng lần trước tại Linh Quyết Phong Thu được Linh Chi q u ố n Tình h u ố n g có chút tương tự, tương tự có một loại đồ vật sẽ phải xuất thế. Lúc này, ngoại giới hoàn cảnh cũng sẽ không thái bình, k h á c bốn cái thôn người đều không hề rời đi, mà là tại đổ ngoài thôn mặt d ự c ề u Đêm khuya, mọi người cũng không có ngủ, phía ngoài đống lửa lớn vô cùng, giống như là tại cử hành t i tối. Đột nhiên, có người quát to một tiếng, mau nhìn nơi đó sáu. Bận rộn một ngày mọi người, dựa vào nhau, lưng ngay đầu, con mắt cũng là hoàn toàn n u n g lung, lung, tựa hồ phải ngủ. Thế nhưng là bị thanh âm này lập tức liền đánh thức. Tất cả mọi người đều đ ô n g nhiên đứng lên, hướng về bên kia núi nhìn lại, chỉ thấy một chùm mấy trăm trượng to cực lớn của sáng sông thẳng lên trời. Cái này t r á n g lệ một màn, c h ó g v á n g tất cả mọi người, từng cái một đều ngẩng đầu nhìn qua đạo kia q u á n xuyên thiên địa cực lớn của sáng. Không rõ rung động từ trong lòng sinh ra, rất nhiều người lão nhân đều nhớ, cái hướng kia chính là tế đàn vị trí. Mấy trăm năm sau, tế đàn không từng có bất kỳ xuất hiện, bây giờ sáu, theo t i ê n tổ xuất hiện, tế đàn cũng lần nữa bắn ra kinh thiên thần tích. Nơi đó là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một đạo to lớn của sáng, giống như thiên đô bị xuyên thấu? một người trẻ tuổi sắc mặt rung động nói, t r u n g quanh rất nhiều người đều cùng hắn một dạng, trong lòng tràn đầy rung động cùng nghị h o ặ c trong thôn một chút bối phận cực cao mấy vị lão người đều ở đây trẻ tuổi hậu bối n ă n g đỡ, từ trong lều vải run run đi ra. đây là thần tích. một vị lão người thần sắc kích động nói, ngay tại ngoại giới đám người bị trước mắt một màn cho rung động thời điểm, dừng nhẹ p h ả n p h á t chốc đến đó một tia vi diệu thần vận. giữa thiên địa phảng phất có được từng cái tuyến đan vào với nhau, tại từng đạo vô hình quy tắc tác dụng dưới, tạo thành một loại trật tự, diễn sinh ra được lực lượng vô danh. a n h thông suốt thiên địa cực lớn của sáng đột nhiên nổ tung, một tiếng tiếng vang ầm ầm. kinh động đến tiểu thế giới này, tất cả mọi người đều vội ra. chuyện gì xảy ra? phát sinh liếu thập sao? mọi người sắc mặt đều mang theo sợ hãi nước nhìn bầu trời, cái kia to lớn của sáng nổ tung, tạo thành trắng xóa hoàn toàn vân hải. mông lung, tại ở giữa hải dương, lại có quỳnh lâu ngọc vũ hiện lên, vắt ngang trong hư không. t o à này n rộng lớn vô cùng cung điện chống rông xuất hiện. sau đó, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, giống như là bị một sức mạnh không tên hấp dẫn, chậm rãi bay vào cái kia to lớn tiên cung ở trong. đ ồ thôn trưởng trong sân, tiểu nhã cũng từ trong phòng đi ra, cau lại cái này lông mày, nhìn lên bầu trời. Thanh Y cũng đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc đồng dạng vô cùng cẩn t r ờ n g Bất quá, nàng lại thỉnh thoảng nhìn một chút Tiểu Nhã. Từ d ừ n g nhẹ phàm trong miệng biết được, Tiểu Nhã có thể là t i ê n Tổ, cũng có khả năng không phải, chẳng qua là dáng dấp tương tự thôi. Lại đồ vật muốn ra tới, rất quen thuộc. Tiểu Nhã nhìn qua bay vào Vân Hải chính giữa Dừng nhẹ phàm, tự lẩm bẩm. Sau đó cảm thấy vô cái chán một cái, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, xoay người hướng về gian phòng đi đến. Vân Hải ở trong, Dừng nhẹ phàm không có kháng cự vẻ này huyền diệu mà sức mạnh thần kỳ, tùy ý h ắ n hấp dẫn lấy chính mình. cái này Vân Hải ở trong diễn hóa ra Thiên Cung Dương nhẹ phàm cũng không lạ lắm, chính là thần bí kia Đồng t i ê n Điện. Bất quá lúc này Vân Hải cũng không có đem Đồng t i ê n Điện toàn bộ biến hóa ra. Dương nhẹ phàm tâm thần linh hoạt kỳ hảo, tùy ý bên ngoài sức mạnh thao túng thân thể của hắn, mà toàn thân hắn còn có linh giác cũng đều thả ra, tùy ý c h u n g quanh cùng một chỗ sức mạnh tiến vào. Mà hắn bây giờ muốn làm chính là tại phân biệt c ù n g bắt giữ, đem từng ly từng tí nạp tại tâm trong biển. Giống như lần trước một dạng, chỉ cần đem loại này huyền diệu thần vận đều phát c h ó liêu chi phía sau, liền có thể thu được vô thượng bí thuật, tạo hóa tiên kinh tàn quyện, chính xác quá mức thần kỳ. không thuộc về công pháp, không thuộc về chiêu thức, không cần tu luyện, chỉ cần đã hiểu, liền có thể sử dụng. Mỗi một loại tản quyển cũng có một loại thần kỳ hiệu quả. Dương nhẹ phàm nhất hơi một tí, cùng thiên địa tương d ù n g dung nhập trong không khí từng l y từng t í thần vận, toàn bộ in vào hắn mới xây. Cuối cùng, hết thảy cảnh vật đều biến mất, Dương nhẹ phàm cơ thể chậm rãi rơi xuống, cung điện trên bầu trời không có, đầy trời vân hải cũng đã biến mất, cả cái sơn g ố c cũng biến thành một cái phiến đen như mực, thậm chí ngay cả trên tế đàn quang trận cũng biến thành m đạo. r a n g á c một tiếng băng liệt thanh âm truyền đến, tế đàn rời đi, xuất hiện một đạo khe nước to lớn, sau đó. âm thanh càng ngày càng gấp rút, vô số đạo vết dạng đang không ngừng lan tràn, thẳng đến toàn bộ đều nát b y hóa thành đá vụn tán lạc đầy đất. Dương nhẹ phàm vươn người đứng v ậ y đột nhiên cả người cực khí chất xảy ra long trời lỡ đất to lớn biến hóa, lộ ra vô cùng hư vô cùng xa xôi, giống như là đứng ở đám mây, cách một mảnh tinh không, phiêu miệu đến tận điểm. Bất quá rất nhanh, Dương nhẹ phàm khí tức biến hóa, không còn mờ ảo như vậy, hắn trở nên phổ thông đứng lên, giống như là một cái bình thường thanh niên, mặt mỉm cười, nói kẽ thần chi cuốn, tạo hóa thiên kinh t n quyển thần chi cuốn, một loại vô thượng bí thuật. có thể tạo thành một loại vô hình tráng ngực, áp chế đối phương đối với thiên địa linh lực điều động cái này áp chế hiệu quả căn cứ vào dừng nhẹ phạm thực lực mạnh yếu tới quyết định thực lực của hắn càng mạnh đối với địch nhân hiệu quả áp chế lại càng mạnh loại bí thuật này đối đầu cường đại hơn mình rất nhiều đối thủ hiệu quả cũng không lớn cũng không có linh chi cuốn mấy lần chiến lược tới hữu dụng nhưng mà linh chi cuốn phát động lên tỷ lệ thật sự là quá nhỏ không giống cái này tùy thời có thể phát động đương nhiên từ lấy được bí thuật ở trong còn thu được một cái khác công pháp x ư n g là thần chi kết thúc. Đây là một loại vô cùng kinh khủng chiêu thức, chính là hy sinh toàn bộ tu vi làm đại giá buộc phát ra gấp trăm lần chiến lực. Không thành công thì thành nhân. Đây là đang bị buộc không đường có thể đi dưới tình huống mới thi triển ra thủ đoạn, cuối cùng thu được. Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, cả tòa tế đàn đều hóa thành một m i ệ n cái gì cũng không còn lại. Tựa hồ tác dụng của nó chính là vì truyền thừa loại bí thuật này. Bí thuật một khi bị người khác thu được, sứ mạng của nó cũng liền hoàn thành. Dương nhẹ phàm thở dài một tiếng, tuy có thu hoạch cũng không có tìm được mình muốn. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, chợ phát hiện tại bột m i ệ n ở trong xuất hiện một cái sáng lấp lánh đồ vật. h ắ n tiện tay một p h ậ t sức mạnh đem nguyên bản tế đàn vị trí bột miệng toàn bộ đều cho thổi tan mà ở trong đó thì còn dư một k h o a hài nhi nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ thủy tinh đá tròn dương nhẹ phàm đi tới cái này đá thủy tinh đầu vị trí chính là tế đàn chính giữa cũng chính là vị kia tiên tổ thạch đ i ê u đứng dưới chân chẳng lẽ ở đây thật sự phong ấn liêu thập sao đồ vật dương nhẹ phàm vội vàng đi lên trước kiểm tra một hồi sau đó nhướng mày phát hiện thứ này cũng không phải một cái tảng đá như vậy giản đáp suy dương nhẹ phàm năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái một đạo thánh lực bay ra hóa thành một cái bàn tay màu v à nóng một tay lấy đá thủy tinh đầu bắt lại, sau đó dùng sức đi lên nhấc lên, phát ra một đạo tiếng vang lanh l á n h đá thủy tinh đầu bị xé ra, mà đi sau hiện thứ này lại có thể là một cây thủy tinh q u y n trượng, q u â n trượng dài ước chừng hai thước, toàn thân óng ánh trong suốt, hoàn toàn có thủy tinh trong suốt rèn luyện mà thành, phía trên có khắc dường giả đường vân, dừng nhẹ phàm dùng thần niệm đi cảm giác, đông n h ê n khẽ giật mình, phát hiện cái này thủy tinh q u y n trượng, thế mà bảo lưu lại hoàn thành phát tác, đế khí, chấn động không gì sánh nổi phát hiện, làm cho dừng nhẹ phàm cả người hơi hơi l u i về phía sau, thứ này lại có thể là một kiện đế khí, làm sao có thể? ở đây làm sao lại phong ấn một kiện đế khí, hơn nữa còn bị ta dễ dàng như vậy nắm trong tay. Dương nhẹ phàm tâm bên trong vô cùng rung động, có chút không tin trước mắt một màn, chuẩn đế khí ngược lại là gặp qua không ít, mà đế khí, hắn vẫn lần thứ hai, lần đầu tiên là cản không đại đế cản k h ô n đỉnh, bất quá một lần kia lại không có lại xem xét cẩn thận. Nhưng là bây giờ, khoảng cách gần như vậy dùng thần niệm đi cảm giác một kiện đế khí còn là lần đầu tiên, hơn nữa, cái này đế khí giống như đối với Dương nhẹ phàm cũng không bài xích, tùy ý thần trí của hắn quét dò xét. chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ đây là một kiện bị hao tổn đế khí? d ư n g nhẹ phàm lẩm bẩm. đế khí liền giống như đại đế đồng dạng, ở cái thế giới này tuyệt đối là thuộc về vô thượng tồn tại. Chỉ cần có thể có đầy đủ sức mạnh t ô i động, hoàn toàn có thể phát huy ra đại đế nhất kích. Dầm dầm. Dương nhẹ phàm nuốt một ngụm nước b ọ n nếu là hắn có thể đủ nắm giữ cái này đế khí mà nói, sau này tại tiên lộ mở ra thời điểm, mình cũng có thể nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh. Mang tâm tình kích động, Dương nhẹ phàm đem một tia thần niệm thăm dò vào đến thủy tinh quyền trưởng ở trong, muốn câu thông trong đó khí linh. Mỗi một vị đại đế dưới tình huống bình thường chỉ có thể sống một vài năm, nhưng mà bọn họ đế binh lại có thể vĩnh cửu sống sót, mà ở năm tháng lâu dài bên trong, đế binh đều sẽ đản sinh ra một cái khí linh. Khí linh chính là một kiện pháp khí linh hồn. Muốn thuần phục kiện pháp khí này, muốn làm chính là câu thông khí linh. Một kiện đế binh, đây là một kiện đế binh a. d ơ n g nhẹ phàm tâm bên trong đang run rẩy, vô cùng kích động. Căn này thủy tinh quyền trượng cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức khủng bố, nhìn, càng giống là một kiện thông thường phàm binh, thậm chí cũng không sánh nổi một kiện linh khí. Nhưng mà phía trên này ẩn chứa pháp tắc nhưng là hoàn chỉnh. cái này đã nói một cái cắt chỉ có đế binh mới nắm giữ hoàn chỉnh pháp k h í ở nơi này thế gian có thể nắm giữ hoàn chỉnh phép tắc chỉ có ba loại đệ nhất chính là lư đế đệ nhị chính là đế binh đệ tam chính là thánh dược tu sĩ đến cuối cùng liều chết chính là đối pháp thì cản nộ một đạo cản nộ hoàn chỉnh pháp tắc liền đăng nhập chạm tới đại đế lĩnh vực liền giống với băng lửa đỉnh nó pháp tắc cũng không hoàn chỉnh có một t i ê u khiết quyết muốn để cho hoàn thiện trừ phi có thể vượt qua đại đế cướp đi ra một bước cuối cùng nếu không thì không còn cách nào khác dừng nhẹ phàm thần niệm thận trọng thăm dò vào đến thủy tinh quyền trưởng ở trong sau một lát Dương nhẹ phàm lại kinh ngạc phát hiện, trong này cũng không có bất kỳ vật gì, chỉ là một mảnh vắng vẻ không gian hỗn độn. Chuyện gì xảy ra? Không có khí linh, chẳng lẽ nói đó cũng không phải đế khí? Dương nhẹ phàm sinh ra chút hoài nghi. Đối với đế khí là cái gì, Dương nhẹ phàm đã không có chân chính tiếp xúc qua, cho nên cũng không tốt phán đoán. Nhưng mà căn này thủy tinh q u â n trượng lại thật sự nắm giữ hoàn toàn phát t ắ c Đây là có chuyện gì? Dương nhẹ phàm thần niệm cẩn thận tại nơi trong không gian dò xét một lần, hoàn toàn không có nghe thấy, cũng không có phát hiện cái gì khí linh. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Đó cũng không phải cái gì đế khí. Dừng nhẹ phàm mang không hiểu tâm tư tiến vào băng lửa trong đỉnh, đồng thời lập tức triệu hồi ra Tiểu Hổ cùng Tiểu Quy. Tiểu Hổ, Tiểu Quy, các ngươi xem k i ệ h u pháp khí này. Nghe vậy, Tiểu Hổ cùng Tiểu Quy lập tức bay tới. Sau đó, hai đôi thú đồng tử đỗng nhiên một mực. Đây là s Đế binh. Tiểu Hổ kinh ngạc nói, vô cùng rung động. Một đôi hổ đồng tử bên trong càng là phóng ra một đạo ánh sáng long ánh. Tiểu Hổ, ngươi có phát hiện hay không? Cái này Đế binh tại sao không có khí linh đâu? Tiểu Quy rất bình tĩnh, quan sát cũng tương đối cẩn thận, không hề giống Tiểu Hổ như vậy, chỉ nhìn đồng dạng liền mặt mũi tràn đầy rung động. Nghe được Tiểu Quy mà nói. Tiểu Hổ như mày, sau đó cũng thăm dò vào một đạo thần niệm, cẩn thận xem xét, biết là chuyện gì xảy ra sao? Dương nhẹ phàm ánh mắt vội vàng đảo qua hai thằng nóc, sau đó rơi vào Tiểu Quy trên thân, vẫn đạo. Tiểu Quy rơi vào trầm tư, móng vuốt xoa nắn lấy cẩm của mình, sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Hổ. Hai thằng nóc h nhất thời quen biết một mắt, chăm miệng một lời, chỉ có một khả năng, cái gì có thể? Dương nhẹ phàm tâm căng thẳng, đề cao lực chú ý khí linh chuyển sinh. Tiểu Hổ c ấ p lời nói, ân, Dương nhẹ phàm như mày, nói đúng là khí linh cũng chuyển sinh trở thành người hay là thú? Dù sao thì là đã thoát ly đế khí gò bó, bất quá khí linh chuyển sinh sau đó, mặc kệ chuyển sinh thành cái gì, cái này vẫn là bản thể của nó, quyết không thể bị hủy diệt. Tiểu Quy bổ sung nói, nghe được Tiểu Hổ cùng Tiểu Quy mà nói, Dương Nhẹ p h à m Tâm bên trong trước tiên phỏng đoán Tiểu Nhã có thể chính là khí linh chuyển sinh sau đó trở thành người. đương nhiên, loại suy đoán này cũng không có căn cứ gì, chỉ là một loại đột nhiên ý nghĩ. Dương Nhẹ p h à m suy tư phút chốc, mà sau sẽ thủy tinh quyền trượng giao cho Liễu Tiểu Quy, dặn dò, đem hắn thật tốt bảo tồn lại. Mặc kệ khí linh là ai, nhưng mà căn này thủy tinh quyền trượng đều tương đối trọng yếu, có thể quyết định tính mạng một người. nếu thật là tiểu nhã bản nguyên kia liền càng không thể hủy diệt sự tình xử lý xong sau đó dương nhẹ phàm rời đi băng lửa đỉnh sau đó bay thẳng trở lại đổ nhà trung thôn trong thôn ngoài thôn lúc này toàn bộ một mảnh bạo động dân chúng khuôn mặt b ả n g thượng viết đầy lo lắng tất cả thôn tư lịch so sánh già đồng l ử a đều tụ tập ở cửa thôn tựa hồ thương lượng lại lấy một ít gì từng cái một khuôn mặt do dự bất định c h ư vị đều trở về chuẩn bị chuẩn bị ngày mai bắt đầu các ngươi đều đưa rời đi nơi đây ở đây đã không an toàn nữa dương nhẹ phàm từ không trung hạ xuống tới cao giọng nói lời này vừa nói ra lúc này liền là đưa tới mãnh liệt phản ứng từng cái lão nhân cũng thay đổi màu sắc v ấ n đạo tiên nhân chúng ta vì sao muốn ly khai nơi này vì cái gì không ở an toàn dương nhẹ phàm nhìn đặt câu hỏi lão nhân một mắt đạo các ngươi sinh hoạt thế giới này cũng không phải một cái thế giới chân chính cùng thế giới chân chính chắc hẳn các ngươi ở đây chẳng qua là một cái dương gỗ vậy tồn tại mà không một lúc phía sau thế giới này sẽ bị hủy diệt các ngươi nhất thiết phải tại hủy diệt phía trước ly khai nơi này tiến vào thế giới chân chính ở trong đi dương nhẹ phàm giải thích thời điểm làm một cái đơn giản ví dụ đương nhiên có thể hiểu hay không đây cũng không phải là hắn quan tâm sự tình bất kể như thế nào ngày mai nhất thiết phải rời đi Huyền Vũ Thánh Thành nhân viên hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, tùy thời muốn xuất phát, mà bên cạnh Dừng nhẹ phàm tự nhiên cũng muốn kịp thời đổi trở về. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, vô số năm tháng, vì sao muốn rời đi? Ta không đi, chết cũng không đi. Đối với sáu, chúng ta không đi, nhường những người tuổi trẻ kia đi thôi. Chúng ta đều già rồi, không có nhiều năm rồi có thể sống, chết thì chết ta. Một vài lao nhân tư tưởng tương đối cố chấp, không muốn rời đi các tổ tiên sinh hoạt chỗ, mà một ít lao nhân thì không tin Dừng nhẹ phàm nói tới, bên ngoài lại còn có một cái thế giới, hơn nữa muốn so ở đây đại vô số lần. các lao nhân đang không ngừng nghị luận, mà d ư n g nhẹ phàm i ã không có kiên nhẫn đi quản những thứ này, quét mắt một mắt đám người, chật, lạnh lùng nói, mặt trời mọc thời điểm, nguyện ý người rời đi tập hợp tại chỗ này, không muốn rời đi, ngay ở chỗ này tự sinh tự diệt. nói xong, d ư n g nhẹ phàm trực tiếp thẳng rời đi, hướng về đổ nhà trưởng thôn đi đến. sau lưng, hoàn toàn yên tĩnh, các lao nhân đều ngẩn ra, lâm vào do dự cục diện. bây giờ nên làm gì? một vị lão người vấn đạo, trầm mặc, vẫn là trầm mặc. tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, từng cái một khóa chặt lông mày, cuối cùng vẫn là triệu thôn một vị bối phận rất cao lão nhân đứng dậy, đạo. r i ê n phần mình trở về thôn, tổ chức toàn thôn đại hội, giống như tiên vào nói tới, nguyên nhân lưu lại lưu lại, nhưng mà phải làm cho tốt phải chết chuẩn bị, mà nguyên ý rời đi liền đều rời đi à, dù sao sống sót còn có hy vọng. Nghe đến đó, các lão nhân đều gật gật đầu, từng cái một quay người rời đi. r i ê n g phần mình trở về thôn, đồ thôn trưởng trong viện chỉ có thanh y một người, khi nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm sau khi trở về, nàng vội vàng quan tâm nói, phàm nhi, ngươi không sao chứ? d ư n g nhẹ phàm lắc đầu, cười nói, ta không sao, mẫu thân ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dẫn đại gia ly khai nơi này, đến n ỗ i những cái kia muốn lưu lại. ta cũng không biết tướng. Ân. Thanh Y gật gật đầu, mang theo vẻ mừng rỡ nhìn qua giường nhẹ phàm, sau đó quay người về đến phòng. Lúc này, đồ thôn trưởng cùng Lưu Nhã vân sớm đã ở bên ngoài, cùng người trong thôn tụ tập cùng một chỗ thương lượng đại sự. Kaka. Ca ca. Bên p h ả i phòng khách cửa phòng bị mở ra, Tiểu Nhã đang đứng ở nơi đó, mang theo mỉm cười nhìn qua giường nhẹ phàm. Ân, đi nghỉ ngơi a, ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Dương nhẹ phàm nói. A, ta muốn c a k a bồi ta cùng một chỗ. Tiểu Nhã cười đùa nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy một tia nũng nịu một dạng nụ cười. làm cho Dừng nhẹ Phạm tâm bên trong hơi động một chút. Về đến phòng, vẫn là như là thường ngày đồng dạng, Tiểu Nhã cề cận Dừng nhẹ p h à m giúp vào trong ngực hắn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà Dừng nhẹ p h à m nhưng lại có tâm sự, thần bí nữ thi thân phận nếu như không có đoán trước sai, hẳn là một bộ chết đi tiên. Điểm ấy từ đủ loại trong sự tình có thể suy đoán ra tới, còn có trong tổ r ồ n g nhân vật thần bí kia, đến tột cùng là rất thân phận. Vì cái gì lại nhìn thấy Tiểu Nhã thời điểm nói nàng là tiên, còn có đồng tiên điện, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, tạo hóa t i ê n k i n h rất có thể chính là từ đồng bên trong tiên điện lưu truyền tới. Cái tia thần bí i a phòng. bên trong có tạo hóa tiên kinh tổng cương nhưng không có hoàn chỉnh bí thuật như vậy tạo hóa tiên kinh toàn bộ bí thuật nếu là bị gặp đủ vậy sẽ như thế nào đông t i ê n điện cần đi một chuyến có lẽ có thể tìm được một số bí mật đủ loại nghi hoặc ở trong dương nhẹ phàm còn có một cái rất trọng yếu nghi hoặc đó chính là tiên trong truyền thuyết tiên không phải không không chết gì sao vì cái gì cố kê hư hư thực thực tiên thần bí nữ thi sẽ chết hơn nữa còn bị chia nhỏ cố này nữ thi đến t u ộ t c ù n g bị chia làm bao nhiêu có thể đem hắn gặp đủ giờ khắc này rất nhiều sự tình không ngừng tại lâm nhẹ phàm trong đầu chuyển động đủ loại bí ẩn còn có đủ loại nhân vật thần bí từ nhỏ nhã trong miệng còn biết được tại tiên lộ sẽ phải mở ra thời điểm vương ngoại sẽ có vô thượng tồn tại buông xuống như vậy vinh đệ của mình sẽ ở đây thời điểm xuất hiện sao dương nhẹ phàm tâm bên trong có chút chờ mong lại có chút khẩn trương thời gian ngay tại hắn như vậy trong suy tư không biết bất chi giác trôi qua ánh nắng sáng sớm v ã i hướng đại địa chiếu sáng mảnh này tưởng hòa tiểu thế giới mấy ngàn người sớm đã chờ ở cửa thôn số đông cũng là một chút người trẻ tuổi chỉ có số ít lao nhân trộn vào hắn trong đó dương nhẹ phàm đi ra viện tử nhìn qua cửa thôn đám người đương nhiên tại càng hậu phương còn có không ít lao nhân lựa chọn lưu lại Ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi, nhưng mà ta còn cần phải cường điệu một lần nữa, lưu lại sẽ tử vong, ra ngoài các ngươi sẽ rất nhanh thu được nhà mới. Dương nhẹ phàm cao giọng nói. Cuối cùng lại cho các ngươi một lần lựa chọn, một khi chúng ta rời đi về sau sẽ không lại trở lại ở đây. Ông thanh truyền gia phía trước lại nhấc lên dối loạn tương mừng, lại có một số người gia nhập rời đi đội ngũ, cũng có một chút người trẻ tuổi muốn trở về lại bị nhà mình lão nhân cho đuổi đi. Đi thôi, chúng ta đều ra rồi, sau khi ra ngoài chỉ có thể liên lụy các ngươi sáu. Em bé đừng khóc, sau khi lớn lên. phải thật tốt hiếu thuận cha mẹ của các ngươi muốn làm một cái người hữu dụng. Đan o ngươi, mặc kệ đến nơi đó, đem phía sau sẽ gặp phải cái gì, các ngươi đều phải đoàn kết sáu. Tại các lao nhân tiếng dặn dò phía dưới, thế hệ trẻ tuổi đều nước mắt chảy xuống, phân biệt mãi mãi cũng là thống khổ. Các lao nhân lựa chọn lưu lại, cũng không phải là bởi vì bọn hắn tư tưởng cố chấp, mà là vì không liên lụy hậu bối. Xuất phát sáu. Dừng nhẹ phàm hờ h ư n g nhìn trước mắt hết thảy, chợt vung tay lên, một đạo thánh lực bay ra đem tất cả người đều bao trùm, mang theo đám người đi vào hư không, thiên cấm phù đồ, hư không nứt ra, dừng nhẹ phàm mang theo mấy ngàn người từ trong đi ra. đương nhiên loại trang diện này cũng không gây nên cái gì bối rối, đoàn người đều sớm thành thói quen. nhưng mà được mang đi ra những phạm nhân này lại từng cái một lộ ra thần sắc kinh hoàng, chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế sự tình. chúng ta sáu, chúng ta mới vừa rồi là hành tẩu trong hư không sao? một người kinh ngạc vấn đạo, cái này sáu, đây là địa phương nào? thật nhiều sáu, thật nhiều người a, thiên nhân, mau nhìn nơi đó, có thật nhiều tiên nhân a? đối với những người này mà nói, chỉ cần có thể phi hành trên không trung cũng là tiên nhân. trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm kinh ngạc t r u y ề n ra. t r ê u đến bốn phía không ngừng quăng t ớ i ánh mắt khát thưởng. Dương nhẹ phàm hô lai nhất tên đệ tử, phân phó nói, đem bọn hắn an trí cho tốt. Tên đệ tử kia gật gật đầu, tiếp đó dẫn theo đám người rời đi. Làm xong đây hết thể sau đó, Dương nhẹ phàm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó, đem mắt chuyển hướng thanh ý lẻ đạo, mâu thân, theo ta cùng tới. kế tiếp, Dương nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, nháy mắt sau đó, ba người liền xuất hiện ở trung khu thạch thất. nhìn thấy Dương nhẹ phàm bọn người trở về, đang tu luyện tinh tọa chư thánh cũng đều toàn bộ đứng dậy, không dám chậm trễ chút nào. đương nhiên đối với Dừng nhẹ phàm bọn hắn đến không thể nào e ngại bởi vì này chút thời gian ở chung biết Dừng nhẹ phàm là một cái người rất được nhưng mà vị kia Tử Thần đại nhân cũng không giống nhau động một chút lại diệt người cả nhà cái này có thể một vị không dễ cho chủ hơn nữa muôn ngàn lần không thể đắc tội nàng tiếp qua mấy canh giờ hẳn là liền có thể chuẩn bị hoàn tất đến lúc đó chúng ta rời đi còn xin Thánh Đế tiền bối dẫn dắt chư Thánh lưu thủ Chu Tức Thánh Thành chờ chúng ta tới Dừng nhẹ phàm nói đây là tự nhiên sáu Thánh Đế gật gật đầu mặt mỉm cười nói. nếu là thánh đế không lưu thủ nơi này lời nói chu tước thánh thành cũng chỉ có y ế u tổ một người vạn nhất thần linh nhất tộc đột kích liền kéo dài thời gian đều làm không được bởi vậy ít nhất thánh đế ở lại giữ lời nói có hai vị chuẩn đế tại liền có thể dây dưa đầy đủ thời gian khi đó thánh mẫu cũng có thể tới cứu viện nhiệm vụ phân phối sau khi hoàn thành thánh đế liền đối với d ừ n g nhẹ phàm cáo tử chuẩn bị đi trước đi tới chu tước thánh thành nhưng lúc này d ừ n g nhẹ phàm nhưng là phát hiện tại thánh đế sau lưng nguyệt linh nhi đã khôi phục quần áo đàn ông một tiếng bạch đi sắc mặt băng lãnh đen nhánh trong hai con ngươi mang theo một cô hả khí hai người ánh mắt trên không trung xuất hiện ngắn ngủi và chạm, chợt Nguyệt Linh Nhi lạnh rên một tiếng, rất phiêu nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác không r ả n h để ý dừng nhẹ phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu cô nương tâm tư chính là nhìn không thấu, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, cho nên dứt k hoắt cũng không đi để ý tới. mấy cái lúc thần chi phía sau Thiên Cấm phủ đồ khởi động, nhảy vọt không gian trở lại l i ê u t i ê n Vũ đại lục. Nhưng mà ngay tại to lớn màu đen thành trì từ hư không vực môn bên trong chậm rãi xuất hiện thời điểm, đám người phát hiện không khí nơi này có chút không đúng. đ n nhiên một đạo giọng nghi ngờ truyền đến, đó là cái gì? tất cả mọi người hướng về phía trước nhìn lại, tại nơi xa xa trong cao không, vậy mà trôi lơ lửng một chiếc chiến thuyền hoàng kim, g i i ước t r ư n g vạn trượng, toàn thân l ậ p lóe kim quang, vô cùng lóa mắt. lúc này, chính là có không ít đều sinh ra nghi hoặc, ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, cũng liền tại lúc này, một đạo cuồng vọng âm thanh truyền đến. ha ha, lại còn có viện quân tới, thực sự là một cái thật đáng buồn tinh cầu, đến như vậy một bầy kiến hôi l i u d ụ n g không. âm thanh n m n m giống như lôi đình đồng dạng tại trên không truyền vang mở ra, chấn động tương cung, làm cho khắp nơi hư không đều kinh hô muốn buôn hội. rất nhiều phàm nhân tại thích nghe đến âm thanh này sau đó, bị chấn thất khiếu chảy máu. xuất nữa chưa đi. ngươi là người nào? vì cái gì xuất hiện ở đây? trên b o n g thuyền, một cái lớn tiếng chất vấn. ân, một cái nho nhỏ sâu kiến cũng xứng biết đế quân thân phận, nực cười. nực cười. ngay tại vị kia thánh nhân chất vấn âm thanh rơi xuống, từ đầu kia chiến thuyền hoàng kim phía trên, bay ra một đạo áo đen. người này, toàn thân đều bao bọc ở một kiện quần áo màu đen phía dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt, lập loè hào quang màu đỏ như máu. đế quân, trong lòng mọi người trầm xuống, tự nhiên biết hai chữ này đại biểu ý nghĩa. tên kia thánh nhân cũng lui trở về, không cần phải nhiều lời nữa. ân, chuyện gì xảy ra? Như thế nào cũng không nói chuyện. t ê n quần áo đen kia ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống cả tòa thành chỉ người, mang theo một loại giọng rêu cật nói. Lúc này, Kim Lưu Đại Thánh bay ra ngoài, khí tức kinh khủng hóa thành một mảnh to lớn biển khơi dương, hướng về đối phương bao phủ mà đi. b a Bá b a Toàn bộ hư không còn như nhất mặt tơ lụa đồng dạng, đang run rẩy, giống như là sóng biển đang lao nhanh. Nhìn thấy Kim Lưu Đại Thánh ra sân, đối phương người áo đen kia thân thể rõ ràng run một cái, bất quá, nhưng cũng không có chuyện để bối rối, vội vàng làm ra phản ứng, diễn ra run lên không tiếng động đối chiến. So Phương cũng là lớn thánh cấp tu sĩ, bất quá tu vi cũng có phần chia mạnh yếu, rất rõ ràng. Đối mặt Kim Lưu loại này thánh nhân, cựu trọng thiên cấp bậc thánh nhân, đối phương phải kém hơn một đoạn, rất nhanh liền bị thua. Phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đạo khói đen biến mất. Xem ra hành tinh c ổ có sự sống này cũng không phải là cái gì cũng sai, còn có thể đi ra một người giống người như vậy và tới. Bất quá, cái này ở bản đế trước mặt vẫn là không đáng chú ý. Lúc trước, đạo kia ầm ầm thanh âm lần nữa truyền đến, chắc hẳn cũng hẳn là một vị chuẩn đế cấp bậc nhân vật. Lúc này, Thánh Mẫu không tiếp tục cẩn ấ u tay ngọc vung lên, từ trong trụ cột trong thạch thất tiêu thất. xuất hiện ở Kim Lưu Đại Thánh bên cạnh, chỉ thấy Thánh Mẫu mặt mỉm cười, phong thái ngàn vạn, hai tay vượt mức quy định ôm y ề nói, không biết vượt mọi đạo hưu giá l â m không có từ xa tiếp đón. Thánh Mẫu thanh âm toát ra một loại an lành, p h ả n phất một chút xíu mưa xuân trôi tiến tí h ổ i làm dịu tất cả người bị thương. Mà những cái kia lúc trước bị âm thanh chấn thương người bình thường, trong nháy mắt này, toàn bộ đều khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. A, cái tinh cầu này thế mà cũng hưu c h u n đế, ngược lại để bản đế có chút tính sai. Nhìn thấy Thánh Mẫu xuất hiện, thanh âm của đối phương không còn như vậy p h t lối, rõ ràng thu liệm rất nhiều. Sau đó, một đạo khói đen bay ra. chỉ thấy đạo kia khói đen không ngừng ngưng kết, sau đó tạo thành một bóng người, đứng lơ lửng trên không. đây chính là v ự c ngoại người tới sao? cũng không biết là hành tinh cổ có sự sống kia khách đến thăm. dương nhẹ phàm nhìn qua trên màn sáng bóng người, sắc mặt nghi ngờ nói: nhị gia đại thế giới nhân, cách chúng ta tiên vũ đại thế giới vô cùng xa xôi, không nghĩ tới bọn g i á hỏa này sớm như vậy đã tới rồi. tiểu nhã sắc mặt lạnh như băng đạo, trong đôi mắt có từng đạo lửa giận đang thiêu đốt, giống như là gặp cự địch đầu dạng. tiểu nhã ngươi thế nào? nhìn thấy tiểu nhã khẽ run thân thể, d ư n g nhẹ phàm vô cùng lo lắng hỏi: k a k a tại trí nhớ của ta ở trong. cái thế giới này r a hỏa đã từng từng tổn thương ngươi. tiểu nhã nắm thật chặt tay nhỏ, tức giận vô cùng nói. cái này xấu. dương nhẹ phàm nhất sững sờ, cũng không biết tiểu nhã nói là phía trước bao nhiêu đ ờ i sự tình, sớm đã đi qua, không cần tại truy cứu. thế nhưng là dương nhẹ phàm mà nói còn chưa lên tiếng, tiểu nhã thân ảnh liền hóa thành một đạo hắc khí biến mất. sẽ. ni r a đại thế giới cái này vị chuẩn đế trước người hư không đột nhiên nứt ra, sau đó một thanh sâm bạch to lớn ư ơ i đ a u xuất hiện, đâm đầu vào hướng về phía hắn bổ xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía trước nam vị chuẩn đế giật mình tiêu lên, mũi chân chỉ vào không trung, thân hình thật nhanh hướng phía sau lao đi. Tiếp đó, ngay tại thân hình hướng phía sau lao đi trong m á y mắt, hai tay của hắn vượt mức quy định hất lên, tám con c ủ nải hóa thành tám đạo bóng đen, từ mỗi cái phương hướng hướng về đánh tới tiểu nhã đánh tới. Bá Bá b b b Tiếng xé i ó là t ả truyền đến, cái tia tám con c ủ nải cũng là thực thể, hơn nữa có một tia đế khí mê mang lâm vào, đây là một bộ chuẩn đế khí. Nhưng mà, như vậy thực thể công kích đối với tiểu nhã mà nói, căn bản là vô hiệu, nàng liền trốn cũng không có trốn. tiếp đó những khổ kia không thể nào thân thể của mình xuyên qua cái gì cái này na vị chuẩn đế thấy ở đây sắc mặt đ ộ t biến tại loại này khoảng cách phía dưới vậy đối thủ đều khó có khả năng tránh né coi như có thể né tránh cũng có thể dây dưa một chút tốc độ của đối phương nhưng là bây giờ thế mà một chút hiệu quả cũng không có người là ai tiểu nhã không có trả lời mang theo sát ý nồng nặc tay phải hướng phía trước vung lên to lớn hạ vẽ thoáng qua một đạo hàn mang đâm đầu vào bổ xuống phấp p h một đạo huyết quang phiêu tán rơi d ụ n g đối phương na vị chuẩn đế thân thể nghiêng một cái b ộ ra đầu người nhưng mà Liêm Đao vẫn là rơi xuống, trực tiếp từ bả vai nơi đó bắt đầu, đem hắn nửa bên phải thân thể bổ ra. Tiên huyết không ngừng về xuống, đối phương na vị chuẩn đế thế nhưng là bị hủ kinh hồn bất định, vốn cho là thế giới này không có cái gì nhân vật lợi hại, nhưng không ngờ vừa đối mặt liền rơi xuống hạ phong. Ngươi sáu, ngươi vì cái gì vừa thấy mặt đã động thủ? Chúng ta mới tới quý địa, cũng không từng bắt tội ngươi, giết ngươi yêu cầu lý do sao? Thanh âm lạnh như băng từ nhỏ nhã trong miệng truyền ra, lúc này nàng không còn là cái kia thiên chân khả ái nữ hải, mà là hóa thân trở thành tử thần. Tinh hồng hai con ngươi, màu tím bờ môi, đẹp lạnh lùng biểu lộ. Toàn thân càng là tản mát ra sát khí nồng đậm, thanh âm lạnh lùng, làm cho một vị chuẩn đế tại chỗ liền hoàng hồn. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân tâm sông thẳng đỉnh đầu. Gặp quỷ, đây là có chuyện gì? Cái này vị đại đế trong lòng ở trong tối từ kêu khổ, từ đ ố i phương khí tức đến xem, rất rõ ràng thiếu nữ này đ e n mạnh, hơn nữa vô cùng mạnh. Bây giờ hắn cũng không có lòng nên chiến, tay trái biến ảo, trong miệng khẽ quát đạo, vạn trọng phân thân thuật. Trong mấy mắt hóa thành mấy vạn đạo thân ảnh, ngăn tại tiểu nhã trước người. Thấy ở đây tiểu nhã khẽ cho mày, đối với cái này loại chiêu số nàng cũng không lạ lắm. thế nhưng là không có cách nào trong nháy mắt tìm ra chân thân chỉ cần vài giây đồng hồ đối phương liền có thể thoát đi dưới cơn nóng giận tiểu nhã trực tiếp quay người tiện tay ném một cái hạ vệ rời khỏi tay đón gió mà lớn dần trong nháy mắt biến thành vạn trượng cự liêm xoát to lớn liêm đao hướng về chiến thuyền vàng nóng đánh xuống mà đi lập tức liền đem nó đánh thành hai nửa vô số tiếng kêu rên từ trong thuyền văng lên đối diện với mấy cái này gào t h ả m kêu rên tiểu nhã không có chút nào thông cảm giơ bàn tay lên hướng về nắm vào trong hư không một cái kéo kẹt kéo kẹt chiến thuyền không gian bốn phía không ngừng mà đang co rút lại hư không đầu tiên là vạn n o sau đó nứt ra, cuối cùng triệt để băng liệt, hóa thành một cái lô đen thật lớn, giống như là một đầu v i ễ n cổ ma thú mở ra miệng lớn, lập tức liền đem toàn bộ chiến thuyền đều cắn nuốt mất rồi đi vào. rầm rầm, trung khu trong thạch thất không ngừng truyền lai nhất trận nuốt nước miếng thanh âm, đây đều là không kiểm hãm được động tác, bất kể là thông thường thánh nhân vẫn là đại thánh, đều lại một lần nữa bị tiểu nhã b ư u hắn cho sâu đ ậ m chấn nhất rồi. quá xấu, quá cường thế. một vị thánh nhân âm thanh run rẩy nói, trong lòng vô cùng rung động, mà chút đối với tiểu nhã tới nói, giống như là làm một kiện rất chuyện bé nhỏ không đáng kể, chỉ thấy nàng tiện tay vung lên. to lớn liêm đ a o trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó tiêu thất. cái kia phá vỡ hư không khé hở, cũng theo ý niệm của nàng mà chậm rãi khép lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Kaka. vài giây đồng hồ sau đó, tiểu nhã xuất hiện lần nữa ở chính giữa trụ cột t h á c h thất, lôi kéo dừng nhẹ phàm cánh tay, rất tiếp cận người la lên. dừng nhẹ phàm lập tức đầu đầy mồ hôi, trong lòng có loại vô cùng may mắn cảm giác, c ứ may tiểu nhã không phải đ nhân. b ằ n g 06 n g không có b ằ n g không, đoán chừng muốn thực sự là khai chiến, toàn bộ chơi song s dừng nhẹ phàm thân mật v u ố t u ố t tiểu nhã đầu, thật sự giống như là kaka cùng m u i m u i một dạng. tự động không có chút nào lộ ra xa lạ. Một hồi biến cố, liền bị tiểu nhã đơn giản như vậy mà nhẹ nhõm giải quyết, mà núi thanh thành phía ngoài đại trận cũng tại lúc này bị giải trừ. v ư ơ n g sáu, mẹ nó, như thế nào mới trở về? Hai ngày này thế nhưng là h ụ chết bản h o à n sáu. May mắn chó chết này trận v ă n che lại toàn bộ núi thanh thành, mới không có xuất hiện thương vong gì. đương nhiên đối phương mới đến, tại không tin tưởng bên này chạm vùng dưới tình huống cũng không từng nghĩ muốn ra tay, giữa song phương thật cũng không xuất hiện qua xung đột, thẳng đến tiểu nhã xuất hiện, cường thế đem bọn này khách đến từ vực m ạ i cho diệt sát. Đến nỗi na vị c h ú đế cũng không biết chạy trốn tới nơi đó. xem ra ở đây v ự c ngoại chư thánh cũng đã bắt đầu hành động không lâu sau đó sẽ có càng nhiều v ự c ngoại sinh mệnh hạ xuống dương nhẹ phàm lẩm bẩm lầu b ầ u nói chợt vội vàng xoay người hướng về phía đại hắc cầu đạo tăng tốc tiến độ trước đem một bộ phận khu vực bảo vệ nghe được dương nhẹ phàm mà nói hắc hoàng vội vàng gật đầu một đôi khắc kim mắt chó liếc nhìn tiểu nhã sau đó vội vàng chuyển qua b a y mất nếu là lúc trước đoán chừng đã sớm hướng về phía dừng nhẹ phàm xuống đen miệng nhưng là bây giờ có tiểu nhã ở bên cạnh chó chết này thu liệm rất nhiều nhất là từ vừa rồi con chó kia trong mắt có thể thấy rõ ràng nó lộ ra thần sắc sợ hãi đón lấy bên trong, ở đây cũng không cần lo lắng cái gì, có thánh mâu tọa chấn nơi đây, mà d ừ n g nhẹ phàm thì mang theo thanh ý còn có tiểu nhã, cùng nhau trở về Đại Hạ Quốc, thuận đường còn phải xem nhìn hỗn độn tên kia có hay không đem tử vong chi khí cho hấp thu sạch sẽ. Đại Hạ quốc, hy vọng chi thành, Lâm gia phụ đệ, d ừ n g nhẹ phàm trực tiếp từ hư không xuất hiện, lúc này làm cho không thiếu Lâm gia đệ tử sợ hết hồn. Sau đó khi bọn hắn thấy rõ ràng là d ừ n g nhẹ phàm sau đó, từng cái một lần nữa lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm đại ca, ngài đã trở về. Một vị phụ trách giữ cửa đệ tử, hưng phấn hô, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, tiện tay vung lên, rất nhiều linh khí tiên khí bay ra, toàn bộ đều lơ lửng trong s â n Thông chi đoàn người đều tới, một người nhận lấy một kiện súng tay, còn x ó t lại liền bảo hiểm tất cả lưu lại. Đa tạ lâm đại ca. Nhìn xem đoàn người đều cao hứng, Dương nhẹ phàm tâm tình cũng đã khá nhiều, sau đó hướng về phía thanh y đạo, mẫu thân, theo ta đi nhìn một chút ra ra. Nghe đến đó, thanh y thân thể khẽ r u n lên, xuất hiện ngắn g ủ i thất thần, sau đó có chút khẩn trương đạo, nhanh, nhìn ta một chút bộ dạng này được không? Lần thứ nhất gặp công công, thanh y khó tránh khỏi có chút khẩn trương, không có vấn đề, lại nói. Gia gia người rất tốt, không cần thần trường, không cần thần trường. Đi đến trên nửa đường, vừa vặn đụng tới lao gia tử một mặt cao hứng đi tới, hắn cũng là nghe được đệ tử báo cáo nói d ừ n g nhẹ phàm đã trở về, như thế hứng thú vội vàng đuổi ra. Nhẹ phàm, tới tới tới, ngươi hôm nay trở về có thể nhất định muốn b ổ i ra gia hướng hai chén. Lâm lão gia tử vừa thấy được d ừ n g nhẹ phàm, lập tức giữ chặt tay của hắn, vô cùng hưng phấn nói: Lâm gia hậu đ ố i bên trong, lập tức nhiều hơn 10 vị kim đan kỳ tu sĩ, cái này nhưng làm lao gia tử cho vui như điên. Nguyên bản, Lâm gia có thể thay thế Mộ Dung gia trở thành Đại Hạ quốc một trong tứ đại gia tộc công lao lớn nhất là có dừng nhẹ phàm tồn tại. Nếu là trừ đi dừng nhẹ phàm không tính mà nói, Lâm gia căn bản cũng không có tư cách. Nhưng là bây giờ, nhiều hơn 10 i vị Kim đ a n kỳ tu sĩ sau đó, tình huống lại khác biệt, thực lực tổng hợp liền không lại lộ ra như vậy đầu nặng c h ấ t nhẹ, đều đều không ít. Hơn nữa cũng có tư cách chen vào Đại Hạ quốc nhất lưu gia tộc. đương nhiên, nếu là trừ bỏ dừng nhẹ phàm mà nói, Lâm gia thực lực hay là không sánh bằng khác ba cái gia tộc. Dù sao Lâm gia truyền lưu thời gian vẫn là quá ngắn một chút. Gia gia, xem ai đã trở về s á nhìn xem thần sắc hưng phấn l a o Gia Tử dừng nhẹ p h à m hơi dừng lại một chút đợi đến l a o Gia Tử cảm xúc thoáng ổn định sau đó mới nói mà l a o Gia Tử trước kia liền chú ý tới Thanh Y cùng Tiểu Nhã vốn chỉ là dừng nhẹ p h à m bằng hữu cho nên cũng không quá hỏi nhưng mà nghe dừng nhẹ p h à m Tiểu nói này sau đó hắn hơi chần chờ một chút hướng về hai người quan sát một cái đều phát hiện mình nhìn không thấu đối phương lúc này mới giống dừng nhẹ p h à m quăng tới ánh mắt nghi hoặc đạo hai vị này là Thanh Y tỷ gặp qua phụ thân Thanh Y nói chuyện vội vàng hướng Lâm Hạo t i ê n chào đây coi như là con dâu lần thứ nhất gặp công công Thanh Y tỷ người sáu Ngươi là. Lão gia tử đầu tiên là sướng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, sau đó biểu lộ trở nên dần mình, cuối cùng trở nên kích động, vội vàng chuyển qua ánh mắt nhìn qua Dương nhẹ phàm, vẫn đạo, nhẹ phàm, nàng là mẹ ngươi. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, khuôn mặt bàng thượng cũng mang theo một t i a mỉm cười thản nhiên. Năm năm, cha ngươi còn ở bên ngoài tìm kiếm mẹ ngươi, đến nay còn không có tin tức, cũng không biết bây giờ thế nào. Lâm Hạo Thiên cảm xúc lập tức thấp không thiếu, lo lắng nói. Phụ thân sự tình ta trở về tìm kiếm, chuyện này tạm thời không cần lo lắng, mẫu thân từ hôm nay trở đi liền ở tại trong nhà, gia gia ngươi liền an bài một chút. nhường trong tộc c á c thuốc bá gặp mặt, dương nhẹ phàm lời nói ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn lâm gia thừa nhận thanh y lẻ, cho nàng một cái danh phận. Mặc dù lâm n h ạ c cùng thanh ý nhận biết không bao lâu liền sinh hạ liễu lâm nhẹ phàm, cũng không có c ư i hỏi đ à n g hoàng, nhưng mà bây giờ chỉ cần lao gia tử thừa nhận, tiếp đó ở gia tộc chính sự gặp mặt cũng liền tương đương chỉnh ngay n g n tên. đến nỗi về sau sự tình liền chờ lâm n h ạ c đã trở về lại nói, thật tốt, không có vấn đề, buổi tối hôm nay liền tại lâm phủ xếp đặt b tiệc, thông i trong tộc tất cả mọi người tham gia. nhìn thấy con dâu trở về, lao gia tử cũng rất vui vẻ, đương nhiên. trong lòng của hắn đã từng hận qua người con dâu này. Nhưng mà về sau suy nghĩ một chút người trẻ tuổi cuối cùng sẽ có chút xúc động, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Nhưng mà bây giờ nàng nhưng phải cảm kích thanh y lẻ bởi vì nàng vì lâm gia sinh ra một thiên tài. Thanh y thân phận biết được sau đó, lâm lão gia tử đem ánh mắt rơi vào liêu tiểu nhã trên thân, sau đó mang theo một tia nụ cười hiền lành vấn đạo. Vị cô nương này là nghe đến đó, dương nhẹ phàm tâm bên trong cả kinh, nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt đại thánh nhóm x ư n g hô tiểu nhã vì tiểu cô nương suýt chút nữa bị diện s t tính tiết, liền một trận hoảng sợ. Nhưng không ngờ lúc này tiểu nhã lại không có sinh khí. mà là vô cùng có lễ phép đối với Lâm Hạ Thiên, Thi Lệ nói: Ra Ra, ta là nhẹ phạm vị hôn thê. A, nghe đến đó, Dương nhẹ phạm thần sắc khẽ giật mình, trợn to trong mắt, không biết làm sao. Mà một bên Thanh Y thì cũng là hé miệng cười khẽ, không phát biểu ngôn luận. Tốt tốt tốt, cô nương này không tệ, rất không tệ, thật tốt, sớm đi vì Ra Ra ta sinh cái tiểu nhẹ phạm đi ra. Lâm Lão Ra Tử cao hứng phi thường, không ngừng mà đánh giá Tiểu Nhã, cười đều không ngầm miệng được. Mà Tiểu Nhã khi nghe đến lời của Lão Ra Tử phía sau, cũng không mắc cỡ, lôi kéo Dương nhẹ phạm tay, nghiêm trang nói: Ra Ra để chúng ta sinh tiểu nhẹ phạm đâu? A năm, a, cái gì, cái này 6. u Dương nhẹ phàm biểu tình biến hóa nhanh vô cùng, đoán chừng là bình sinh lần thứ nhất đ ỏ mặt, lập tức liền đem tiểu nhã làm vui vẻ. Nhìn xem hoảng loạn không thôi, Dương nhẹ phàm lâm lão ra tử cười ha ha, đạo, thật tốt, những chuyện này nhìn chính các ngươi, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Gia gia ta à, bây giờ vô sự một thân nhẹ, liền hướng xem chắt c h a nhi. t h t nhiên gia gia đều gấp, như vậy chúng ta buổi tối hôm nay 6. Tiểu nhã thật sự tuyệt không e lệ, ôm thật chặt Dương nhẹ phàm cánh tay, d a o động h o a d a o động, thế nhưng là dọa đến d ư n g nhẹ phàm không nhẹ. Gia gia, ta còn có chuyện, liền rời đi sáu. nói dừng nhẹ phàm nhất xem tránh thoát liêu tiểu nhã dây dưa như bay trốn thứ sáu tiểu nhã d ậ m chân một cái khí đô đô đi đ ạ o còn nghĩ chạy tiếp đó xoay người hướng về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lâm h ạ o thiên đạo gia gia ngài yên tâm hắn sợ không được a a lão gia tử hung hăng gật đầu cũng không biết trước mắt dừng nhẹ phàm đang nháo cái nào một màn phụ thân bọn hắn một mực là đều như vậy không cần lo lắng thanh ý nhìn r a lão gia tử lo âu trong lòng liền giải thích nói nghe đến đó lâm lão gia tử cũng yên tâm nhìn xem thanh ý ấy, liền cười nói tới trước tiên dẫn ngươi đi gặp người một chút đại ca đại tẩu 6. Dương nhẹ phàm nhất lộ lao nhanh, bay đến nguyên bản Đại Hạ quốc cảnh nội, một đường bay đi, phát hiện rất nhiều nơi tử v ò n g chi khí cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tước trường đồng dạng cái địa vực khôi phục bình thường, không còn lưu lại tử khí, mà trên mặt đất cũng bắt đầu có tiểu động vật qua lại. Kaka, không cho ngươi chạy. Tiểu Nhã rất nhanh cũng đuổi theo, nhìn thấy Dương nhẹ phàm nhất bên cạnh bay vừa quan sát, liền sinh ra nghi hoặc, vấn đạo, Kaka, ngươi đang xem cái gì? Nhìn thấy Tiểu Nhã bay tới, Dương nhẹ phàm đ nhiên nghĩ đến l u thập sao, đã nói đạo, đối với l u Tiểu Nhã, ngươi có thể hay không nhường Tử Quốc tu sĩ toàn bộ đều trở về tới bọn hắn thế giới cũ. ở đây chính xác dùng không được bọn hắn tử vong chi khi đối với người bình thường cung cấp thấp tu sĩ tới nói là chí mạng đ ù n g một cái sẽ chết muốn để bọn hắn sinh hoạt tại thế giới này đó là không có khả năng nghe được dương nhẹ phàm lời nói tiểu nhã gật gật đầu đạo bọn hắn đều phiên chết ta bây giờ liền đi để bọn hắn đều trở về nếu là không nghe lời ta liền đem bọn hắn d i ệ t tất cả thật tốt nói một chút đừng hơi một tí liền giết người dương nhẹ phàm dàn d ò a vậy thì nghe ca ca nếu là bọn hắn không nghe lời ta liền đem bọn hắn toàn bộ bắt lại tiếp đó đưa trở về tiểu nhã đổi đ ể tài nói dạng này ngược lại là có thể Dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Vậy ta đi trước, rất nhanh liền trở về." Tiểu Nhã nhịch ngợm hướng về phía Dừng nhẹ phàm nhất người, sau đó tay ngọc vung lên, sẽ rách hư không, thân ảnh cũng đã biến mất. Tiểu Nhã làm việc lôi lệ phong hành, h ư ớ n g rời đi về để tới, chỉ bất q u a mấy phút thời gian. Điều này làm cho Dừng nhẹ phàm có chút hoài nghi, có nhanh như vậy sao? Cái này xấu, sao nhanh? Tiểu Nhã d ư ơ n g lên miệng nhỏ, một mặt đắc ý nói: "Ta l ờ i nhác nhiều lời, trực tiếp đem tất cả người đều bắt, tiếp đó liền đều cho ném trở về." Nghe vậy, ừ n h ẹ phàm nhất trận b ạ mồ hôi, cái này cùng lúc trước thương lượng xuất nhập c n g quá lớn một chút ta. Hoàn toàn chính là đem trước mặt một đoạn cho b ỏ b ấ t hết, trực tiếp tiến hành cường thế giai đoạn. Đoán chừng đến bây giờ, Tử Quốc Phương đám người cũng đều vẫn còn một loại mơ mơ hồ hồ giai đoạn. Không có chuyện gì rồi, ta đem bọn hắn đều ném sau khi đi vào, đặc biệt giao phó bọn hắn không cho phép lại vào xâm thế giới này. Tiểu Nhã nhìn xem Dừng nhẹ phàm vẻ mặt kinh ngạc, thế là vội vàng bổ sung nói. Nghe đến đó, Dừng nhẹ phàm gật gật đầu, trong lòng thoáng đã thả lòng một chút, xem ra Tiểu Nhã làm việc cũng không phải như vậy lỗ mãng. Một đường bay đến, qua tri địa, Tử vong chi khí dọn dẹp rất sạch sẽ, giữa đường trải qua một tòa chơi c h i đỉnh núi thời điểm, Dừng nhẹ p h ạ m tâm thần hơi động một chút. Đây là tông. Sơn Phong đã đã mất đi dị vãng t u ú lệ, tại tử vong khí tác dụng dưới, bất luận cái gì thông thường thực vật hoặc động vật đều không thể sinh tồn. Bởi vậy, ngọn núi này đã trở nên một mảnh bùa rối, c h ơ c h ủ i Hơn nữa, chóp đỉnh ngọn núi còn xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, đó là lúc đó d ư n g nhẹ phàm sử dụng dung hợp hỏa diễm tạo thành phá hư. m à u x a n h ra trời g i ớ i người bên trong cũng không biết bây giờ thế nào. Dương nhẹ phàm lầu đầu nói, đồng thời lật bàn tay một cái, một khỏa m à u x a n h ra trời hạt châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, vẫn như cũ ở vào đóng chặt trạng thái, thần thức đều không thể tham dò vào. Một bên Tiểu Nhã thấy ở đây. cũng mang theo v ẻ n g h i hoặc đưa mắt tới, c h ậ t vấn đạo, kaka, cái này i ớ i k h í chủ nhân cũng nhanh không được, khí tức rất yếu ớt. cái gì? nghe được tiểu nhã mà nói, dương nhẹ phàm tâm bẩn đỗng nhiên co lại một cái, hỏi vội, như thế nào? ngươi có thể đủ cảm ứng đến. tiểu nhã gật gật đầu, trên cơ bản chỉ cần tu vi đạt đến lớn tiếng cảnh giới, đối với hư không chi lực liền không còn lạ lắm, chúng chi là nàng. căn này i ớ i k h í chủ nhân hẳn là bản thân bị trọng thương, chắc hẳn tại giới này bên trong không có tương ứng dược vật có thể trị. tiểu nhã rõ ràng cảm nhận được màu xanh da trời trong giới hạn tồn tại sinh linh, hơn nữa thần niệm quét dò xét sau đó. cũng có thể cảm nhận được tiểu thế giới này rất cằn c ố i sát từ nói vẫn còn không tính là một cái chân chính tiểu thế giới, có biện pháp nào không đem người ở bên trong đều tiểu r a tới? Dừng nhẹ phàm vô cùng lo lắng hỏi, tiểu nhã gật gật đầu, bất quá vẫn là như t h n nói, có thể sẽ phá hư cái này giới khí, người không có việc gì là được, một kiện pháp khí mà thôi, phá hủy liền phá hủy a, dừng nhẹ phàm lo lắng chính là hồng liên cùng lam u nguyện c á c nàng, đến nỗi một kiện giới khí hoàn toàn không quan tâm, nhìn xem dừng nhẹ phàm nhất liền với bộ dáng gấp gáp, tiểu nhã cong lên miệng nhỏ lộ ra vẻ bất mãn cảm xúc, nàng ngẩng đầu. mở to hai mắt nhìn c h ằ m c h ằ m d ư n g Nhẹ Phàm mang theo một loại mùi dâm vấn đạo, ca ca, trong này có phải hay không có người người yêu thích? A, d ư n g Nhẹ Phàm cự sững sờ, c h ậ t đưa tay bông nhiên tại Tiểu Nhã đầu trên vỏ gõ m ộ t cái, khiển trách, ngươi đẩy trong đầu đang suy nghĩ gì à, Bên trong quả thật có đối với ta người rất trọng yếu, nhưng không thể nói làưa thích, bất quá có thể tính bên trên là của ta thân nhân, bởi vì các nàng đã từng đều từng cứu mạng của ta. Nghe được d ư n g Nhẹ Phàm nói như vậy, Tiểu Nhã hì hì nở nụ cười, sau đó tay ngọc vung lên, màu xanh da trời g i ớ i trực tiếp bị phá ra, trở thành hai nửa. Người sáu, ngươi ở đây làm gì? Dương nhẹ phàm bị Tiểu Nhã đích thực cử động sợ hết hồn, tại chỗ thì thay đổi màu sắc, màu xanh da trời g i ớ i bị hủy diệt, bên trong thế giới cũng tự nhiên sẽ đi theo hỏng mất, đương nhiên là cứu người a. Tiểu Nhã rất nghi ngờ ngẩng đầu nói, trong lúc nói chuyện, động tác trong tay của nàng cũng không dừng lại, hướng về phía hư không liên tục chỉ vào, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, sau đó tạo thành một cái lối đi. Nhìn đến đây, Dương nhẹ phàm lòng khẩn trương thoáng ổn định lại, sau đó chính là nhìn thấy trong thông đạo xuất hiện một đạo m ị t mù âm thanh. Dương nhẹ phàm nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, sau đó hô hấp cũng không kiềm hãm được đ ó m chặt, tràn đầy mong đợi nhìn xem lối đi kia. Quang môn c h ấ p động, một đạo nhân hình đi ra, mà hậu thân tử đống nhiên một rơi, Hảo Tại Lâm nhẹ p h à m phản ứng nhanh chóng, một đạo thánh lực đem hắn đỡ ra. Sau đó, phòng ngừa đằng sau còn sẽ có người phạm sai lầm, liền tại quang môn bên ngoài hư không làm ra một cái bình đ n i đi ra ngoài làm ộ t gã la hầu, lộ ra tương đối tiểu t ụ y sắc mặt không tốt, cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Đây là la hầu có chút nhìn xem Dương nhẹ p h à m cùng Tiểu Nhã, rõ ràng sưng sờ một chút, sau đó dò hỏi. Dương nhẹ p h à m nhìn trước mắt la hầu, chú ý tới trên người nàng t r a phụ, chính là tông. Đây là Đại Hạ quốc. Dương nhẹ p h à m mở miệng nói ra. bây giờ có thể xác nhận người trước mắt chính là tông đệ tử, mà tông nguyên bản là thuộc về đại hạ quốc cảnh nội tiên môn, nói như vậy bọn hắn ngược lại cũng sẽ không nghe không hiểu, mà sự thật cũng chứng minh là ở này khi nghe đến d ừ n g nhẹ phàm mà nói sau đó cảm xúc lập tức trở nên kích động lên hô lớn đi ra cuối cùng có thể đi ra sau đó nàng hít một hơi thật sâu tựa hồ bổ sung một tia năng lượng liền lại lần nữa xông vào thông đạo sau một lúc lâu trong thông đạo xuất hiện không thiếu thân ảnh càng l à c truyền đến một hồi t h n h m d ồ n rập từng đạo bóng người từ trong thông đạo đi ra c h ậ t vật đến cực điểm cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác giống như là từ trại dân tị nạn bên trong trốn ra được một dạng. Khi bọn hắn cảm nhận được phía ngoài dương quang, hô hấp đi ra bên ngoài không khí thời điểm, từng cái một đều kích động khóc. Từng đạo bóng người từ trong thông đạo đi ra, dừng nhẹ phàm dã vô cùng gấp gáp, thân niệm từ từng người trên thân đạo qua, nhưng như cũng không có chờ được hồng liên cùng lam Vũ nguyện xuất hiện. Nhìn trước mắt hơn 200 người, hơn nữa sau lưng trong thông đạo cũng sẽ không có người xuất hiện, dừng nhẹ phàm gấp gáp rồi, vội vàng nắm được một người. Vẫn đạo, hồng liên đâu, còn có lam ư n g u y ệ đâu? Chỗ nào bị bắt lại nhân, cũng sừng sốt một chút, mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn qua d ừ nhẹ phàm, nhưng mà đúng vào lúc này. trong thông đạo đi ra hai thân ảnh, một cái cao gầy thân ảnh đỡ lấy một cái khác thiếu nữ con đen, hai người dung mạo đều lộ ra vô cùng tiểu t ụ y nhất là vị kia thiếu nữ con đen, khí tức rất yếu ớt, rõ ràng chịu đến nghiêm trọng thương. nhìn trước mắt người, Dương nhẹ phàm thoáng l ư ớ lòng một mũi đi, cũng không có nói lời gì, vung tay lên, một đạo tinh thuần thánh lực bay ra, đem hai người bao trùm. theo thánh lực c h à n vào, hai người thân thể hư nhược lập tức đến thoải mái, tinh khí thần trong nháy mắt bổ sung. Hồng di, Dương nhẹ phàm nhất à i bước tiến lên, nhẹ nhàng bắt lấy Hồng liên tay, hô. Hồ. Hồng liên thân thể khẽ run lên, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. chờ thấy rõ trước mặt dừng nhẹ phàm sau đó cảm xúc lập tức kích động nô ra tay nhẹ nhàng sờ lấy dừng nhẹ phàm đầu dùng đến thanh âm run rẩy nói còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi cái này tiểu tử địch ngậm nữa nha sáu nhìn xem hồng liên bộ dáng kích động dừng nhẹ phàm cười một tiếng đi qua hắn trị liệu hồng liên đã vô ngại đến nỗi lam u nguyệt vẫn còn có chút suy yếu dù sao cơ thể chịu đến thương tổn nghiêm trọng u nguyệt tình huống thế nào hồng liên c h u y ể n qua ánh mắt liếc mắt nhìn lam u nguyệt sắc mặt lo lắng hỏi bây giờ nàng đã nhìn không thấu dừng nhẹ phàm tu vi hơn nữa trong cơ thể mình tinh khí có thể trong nháy mắt khôi phục cũng là xuất từ dừng nhẹ phàm tay. lần này càng thêm cảm thấy d ư n g nhẹ phàm thâm bất khả chắc không có gì đáng ngại không cần lo lắng d ư n g nhẹ phàm thần niệm đảo qua lam u n g u y ệ t cơ thể phát hiện nàng tinh khí thần thiếu hụt lợi hại càng là thương tới đến rồi đạo cơ cái này nếu là đặt ở trước đó đoán chừng sẽ rất khó trị liệu nhưng là bây giờ loại này nhỏ nhẹ trên đại đạo không tính là cái gì tâm niệm vừa động một cái bình ngọc xuất hiện bên trong đường chính là thần t u y ể n tinh hoa dịch hồng liên trong lòng vẫn là có chút không yên lòng thế nhưng là lại không dám t h ă n g thanh ở một bên đỡ hôn mê lam u n g u y ệ t lúc này Lam u n g u y ệ t sắc đều khôi phục bình thường, nhưng mà tổn thương trong cơ thể thuộc về đ ạ o thường. Nếu không phải không có đặc thủ thiên tài địa bảo trị liệu, sẽ dẫn đến tu vi của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành một phàm nhân. Dương nhẹ phàm thận trọng đem bình ngọc tiến đến tại Lam u Nguyệt m i ệ n bên cạnh, dùng thánh lực dẫn xuất một dọn. Sau đó vì đó an bảo thần truyền tinh hoa dịch ẩn chứa cực kỳ đậm đà thần tính, phía trước bị thánh lực bao quanh, cũng không có xuất hiện cái gì khác thường. Mà bây giờ thần truyền tinh hoa dịch vừa tiến vào Lam u Nguyệt Thể nội, liền lập tức ở trong cơ thể nổ tung, hóa thành đậm đà tinh khí thần nhất thời. Lang U Nguyệt cơ thể phóng ra từng đạo ánh sáng long ánh, từng cái đậm đà tinh khí từ lỗ mũi, lỗ tai, miệng, trong mắt thoát ra, còn như n h ấ t từng cái từng cái chân long đồng dạng. Khoảng cách gần nhất Hồng Liên cảm xúc sâu nhất, đồng thời những thứ này đậm đà tinh khí không ngừng bị nàng hấp thu thể nội. Trong n g á y mắt, cảm giác toàn bộ thân thể giống như là muốn vũ hoa phi thăng, toàn thân thoải mái, lỗ chân lông toàn bộ triển khai, tinh khí thần lấy được một loại thăng hoa. Cái này s đây là thuốc gì dị dịch? Hồng Liên nói thế nào cũng là tại trong Tiên môn chờ qua rất nhiều năm, cũng có thể xem như thấy qua việc đ ờ i nhưng mà bây giờ. đối với dừng nhẹ phàm vì lam Vũ người tan vào dược dịch lại vô cùng chấn kinh cùng hiếu kỳ nhìn thấy hồng liên một mặt to mò bộ dáng dừng nhẹ phàm đem bình ngọc đưa tới đạo bên trong còn có hai dọn ngươi giữ lại mặc kệ thụ nặng cỡ nào thương thế cũng có thể lại trong nháy mắt khôi phục hồng liên trong lúc nhất thời cảm thấy có chút thụ sùng nhược kinh vội vàng trì hoãn đạo cái này xấu vật chân quý như vậy ngươi giữ lại không có việc gì ta chỗ này còn có dừng nhẹ phàm đem bình ngọc kín đáo đưa cho hồng liên cái sau có chút ngẩn người nhìn xem trong tay bình ngọc nàng biết thứ này vô cùng chân quý hẳn là thuộc về thần dược trong truyền thuyết nô 6, ta 6 Ra đây là. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, Lam u Nguyệt chậm rãi mở ra hai mắt, từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Khi nàng mở mắt ra màn lần đầu tiên nhìn thấy d ừ n g Nhẹ p h à m thời điểm, rất rõ ràng sướng sốt một chút. Sau đó, màu xanh da trời hai tròng mắt bên trong lập tức tràn đầy hơi nước, hoa một tiếng nào vào d ừ n g Nhẹ p h à m trong ngực, khóc lớn đạo, ô ô sáu. Con tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Nhìn thấy một màn này, đang đứng tại Lâm Nhẹ p h à m thân sau Tiểu Nhã, gương mặt xinh đẹp lập tức lên lại, trong hai con ngươi lóe lên từng đạo lửa giận. Cảm nhận được sau lưng s ý, d ừ n g Nhẹ p h m liền vội vàng đem Lam u Nguyệt cho nhẹ nhàng đ ẩ ra. cười nói, nói cái gì lời nốc, đây không phải thật tốt sao? u i ngươi là ai a? Cách c a c a ta xa một chút. Tiểu Nhã một bước đi tới g ừ n g nhẹ phàm thân bên cạnh, nâng lên ngón tay nhỏ lấy Lam Uy Nguyệt tức giận vô cùng nói. Nghe thế đột nhiên tiếng cảnh cáo, Lam Uy Nguyệt nao nao, màu xanh da trời trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ nghi hoặc. Nàng ngưng đầu, ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát một cái Tiểu Nhã, sau đó mang theo thần sắc nghi hoặc v ấ n đạo, ngươi là g ừ n g nhẹ phàm muội muội. Tiểu Nhã ngẩn g người, nghiêm trang nói, vị hôn thê. Lời vừa nói ra, g i n g nhẹ phàm nhất đầu trận đại, Hồng Liên cùng Lam Uy Nguyệt cũng nao nao, trong đôi mắt tất cả thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn. đây là thật sao? Lam Ung Nguyệt hai t r o n g mắt bên trong có một đạo hơi nước xuất hiện, Tội nghiệp nhìn về phía Dừng nhẹ phàm vân đạo. Cái này sáu, cái này sáu, cái này sáu, tạm thời không tính. Dừng nhẹ phàm g i á hồ đồ rồi, hắn một mực tương tiểu nhã xem như thân muội muội đối đãi, thật vẫn không có nghĩ qua kết hôn chuyện này. Lại nói, còn có Thiên tâm đâu? Còn có Cơ Tử Nguyệt. lập tức Dừng nhẹ phàm cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề, như thế nào trong đầu lập tức hiện lên nhiều như vậy nữ hải, còn có Lôi Tuyết. cả k a s người sáu. Tiểu nhã tức giận, thật chặt nắm chặt nắm tay nhỏ, một đôi mắt to tràn đầy đoán sắc nhìn chậm c h m Dừng nhẹ phàm. các ngươi sáu, các ngươi đừng làm rộn. Dừng nhẹ phàm đứng lên, vung tay lên, đem tất cả người toàn bộ đều gói ở, sau đó sẽ rách hư không, trực tiếp trở lại liệu lâm phủ. Hồng di, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút mẫu thân. Dừng nhẹ phàm hướng về phía hồng liên nói, mà ở trước khi đi, cô ý căn dặn tiểu nhã không cho phép tổn thương làm u n g u y ệ t hai nha đầu nhìn nhau một mắt sau đó lẫn nhau đều nhìn lẫn nhau không vừa mắt, hư lạnh một tiếng, đều liếc qua đầu không để ý tới đối phương. ngược lại là tiểu nhã tối thông minh, vội vàng đuổi kịp dừng h ẹ phàm, âm thanh đặc biệt ngọt ngào đối với hồng l i n hô, hồ. hồng á hảo, ái cha cha, ê u một tiếng này. Hồng Liên Tâm đều mềm nhũn hơn phân lửa, ảnh hưởng phân lập tức thẳng tăng đến 90 điểm. Nguyên bản, còn đối với Tiểu Nhã có chút không chào đón, nhưng không ngờ nha đầu này hiểu chuyện như vậy, miệng ngọt như vậy. Lam U Nguyệt tại sau lưng tức giận thẳng dậm chân, khuôn mặt nhỏ tức giận, trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ u á n Bất quá, hơi chần chờ phút chốc, Lam U Nguyệt vẫn là bước nhanh đuổi theo, quyết không thể vào lúc này tỏ ra yếu kém. Một nhóm bốn người đi tới trong đại sảnh, lúc này trong sảnh không ngừng chuyển đến tiếng cười vui. Vừa vào đại sảnh, vừa hay nhìn thấy Lâm Hạ t i n t h n h ý đ i Đại Bá Mẫu còn có một số thúc Bá trưởng bối đều ngồi ở trong đại sảnh trò chuyện về nhà. có phải hay không truyền lai like nhất chút tiếng cười bầu không khí phi thường không tệ bất quá tại những này người ở trong lại có ngồi một cái cô gái trẻ tuổi một thân màu trắng khôi giáp kim loại còn như nhất vị nữ chiến thần anh tư bộc phát khí tức bức người chính là long minh đệ nhất chiến đấu đoàn đoàn trưởng lôi tuyết làm d ừ n g nhẹ phàm mới vừa đi tới cửa đại sảnh còn chưa tới kịp đi vào liền nghe được một hồi thanh âm mừng r ỡ nhẹ phàm gọi hàng người chính là lôi tuyết nàng vốn là ở trên thiên vân thành mà là nghe nói d ừ n g nhẹ phàm đã trở về lần này lập tức chạy tới lần trước sai rồi để cho nàng vô cùng thất vọng cho nên lần này đặc biệt giao phó Lâm gia đệ tử Dừng nhẹ phàm nhất trở về phải lập tức nói cho nàng cái này không xấu vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy đến nguyên bản nàng là tại Thao trường Thao luyện tân binh vừa nhận được tin tức liền ý phục cũng không kịp đổi liền chạy đến đáng tiếc vẫn là chậm chút về sau nghe nói Dừng nhẹ phàm mẹ về liền tới thấy cái mặt đúng lúc Dừng nhẹ phàm đi mà quay lại cái này làm cho Lôi Tuyết thật cao hứng thế nhưng là khi thấy Dừng nhẹ phàm thân phía sau theo sát tiểu nhã thời điểm một loại cảm giác khó chịu xuất hiện hai người ánh mắt nhìn nhau một loại mãnh liệt cam thủ xuất hiện, ánh mắt trên không trung sê l ẫ n tạo thành một loại vô hình lập trường, đem ở vào trung gian d ừ n g nhẹ phàm làm cho s ư n g sốt một chút. Ta đi, làm sao lại đến một cái? d ừ n g nhẹ phàm hiện tại vô cùng buồn rầu, cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại hôm nay các nàng đều tới? d ừ n g nhẹ phàm 6 đang lúc d ừ n g nhẹ phàm phiền não thời điểm, sau lưng lần nữa truyền lai nhất đạo thanh âm quen thuộc, một thân cung đỉnh phục sức cơ tử nguyệt cũng hành o độ hư không tới, mới từ vực môn bên trong đi ra, liền nhìn thấy Liễu l o n nhẹ phàm, tinh xảo trên gương mặt lộ ra một loại thiếu nữ mới có vui sướng, thiếu đi ngày thường loại kia nghiêm túc. nghe được sau lưng chỗ cửa lớn truyền tới âm thanh, không thiếu ánh mắt đều đồng loạt vòng vo đi qua, trong đó càng là có tam đôi ánh mắt tràn đầy địch ý đối với cái này tam đôi ánh mắt, cơ tử n g u y ệ t cảm thụ rất rõ ràng, đồng dạng thân là nữ nhân các nàng, đối với cái này cũng vô cùng mất cảm. các ngươi sáu, các ngươi trò chuyện, ta còn có việc sáu. d ơ n g nhẹ phàm lập tức có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, trong lòng sinh ra khích ý, đang chuẩn bị rời đi, bốn cái nữ nhân nhưng làm miệng đồng thanh đạo, dừng lại. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có thể nói là lặng ngắt như tờ, liền trong đại điện các trưởng ố i cũng đều an tĩnh lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, đều nhìn về liễu lâm nhẹ phàm. lúc này, dương nhẹ phàm nhất mặt khổ tâm, thật không biết bây giờ nên làm gì. đến, đều đi vào làm a, làm đứng làm gì. trong đại sảnh, c h u y ế n đến thanh y thanh âm, dù sao cũng là người từng trải, một mắt liền nhìn ra tình hình trước mắt, cái này không, lập tức đứng ra vì nhi tử giải vây. nghe được thanh y thanh âm, dương nhẹ phàm sửng sốt một chút, hắn đối với bây giờ loại tình h u ố n g này thật sự không biết xử lý như thế nào. bất quá cũng may thanh y cho dương nhẹ phàm sử một cái ánh mắt thiên tâm, làm cho cái kia lòng thầm trương, t h o á n nỗi lòng. lúc này, hắn chính là trước tiên đi vào đại sảnh. hướng về phía trên thủ tọa lâm hạo thiên c h ắ c tay liền tìm một cái chỗ chống ngồi xuống tiểu nhã theo sát phía sau ngồi tại lâm nhẹ phàm ra tay liên tiếp hắn thấy vậy lam u nguyệt mài mài trắng sáng như tuyết rằng chu miệt nhỏ đã hờn rồi bất quá lại ẩn nhận xuống đi đến trong đại sảnh sau đó xếp tại liêu tiểu nhã hạ vị lúc này bên trong đại sảnh bầu không khí có vẻ hơi q u á dị vị trí cũ hẳn là tại lâm nhẹ phàm đối diện lôi tuyết vào lúc này cũng đi tới ngồi ở lam u nguyệt hạ vị bây giờ cũng chỉ còn lại có cơ tử nguyệt toàn bộ bên trong đại sảnh ánh mắt đều rơi vào trên người nàng phải biết cơ tử nguyệt thế nhưng là đại hạ quốc công chúa có thân phận cao quý. Lúc này nàng sẽ làm như thế nào? Đây là trong lòng tất cả mọi người cấp thiết nhất muốn biết sự tình. Nhưng mà ở dưới con mắt mọi người, cơ tử nguyện bước bước liên tục đi từ từ vào đại sảnh, sau đó hướng về phía lên trước lâm hạo thiên hành lễ, rất thân thiết hô một tiếng, gia gia hảo. Lời vừa nói ra, đại sảnh bầu không khí lập tức ngưng t r ọ c lên, liền ngồi ở lên trước lâm hạo thiên cũng là hồ khu du lên, sắc mặt lập tức biến ngưng t r ọ c lên. Nói như vậy, xem như khách nhân lời nói, chỉ cần hô một tiếng lâm lão gia tử liền có thể, nhưng là bây giờ lại hô gia gia, phải biết hai chữ này đại biểu ý tứ. lần nữa trừ liễu lâm nhẹ phảng k ỳ cái tiểu bối sau đó đều là nhân tinh vừa nghe đến cái này cơ tử nguyệt hô lên ba chữ tất cả mọi người đều ngửi ra một cái t i manh mối thỉnh sáu mời ngồi lão gia tử âm thanh có chút c ả lăm trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng thân phận gì lại trả lời v ề công lâm gia là đại hạ quốc con dân nhìn thấy tử nguyệt công chúa hẳn là muốn đi lễ vua tôi nhưng mà tử nguyệt công chúa nhưng lại hô một tiếng gia gia hảo trong này nghiền ngẫm liền càng thêm không tầm thường nghe được lâm hạo thiên mà nói t ừ nguyệt công chúa lại đi lễ cũng không có một tia công chúa phô trương ngược lại lộ ra vô cùng nhu thuận xoay người còn hướng về phía thanh ý hành lễ, bất quá lần này nhưng không có lên tiếng, chỉ là gặp lễ. Sau đó liền đã đến rừng nhẹ phạm thân phía sau đứng, cũng không nhập tọa. Tiểu Nhã, Lam u Nguyệt cùng với Lôi Tuyết từng cái một tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bây giờ không có nghĩ đến cơ tử n g u y ệ t thế mà lại như vậy làm, không chỉ có trực tiếp x ư n g lao gia tử vì gia gia, hơn nữa tại lao gia tử yêu cầu nhập tọa sau đó, ngược lại không vào chỗ, mà là lựa chọn đi tới rừng nhẹ p h à m sau lưng, giống như là một vị hiền huệ thế tử, tuân thủ phụ đạo. Thấy ở đây. Ba cái gia hỏa đều gấp, nhất là l a m Ung n g u y ệ t đối với mấy cái này sự tình căn bản cũng không hiểu. Nàng toàn bộ chính là một cái tiểu nữ hải, tâm tư đều không phải là rất thành thục. Vốn cho là Tiểu Nhã đã quá co tâm kế, thế nhưng là tại cơ tử nguyện trước mặt, đó chính là Tiểu Vu gặp Đại Vu, căn bản cũng không ở một cái vị diện bên trên, trên l ệ c h nhiều lắm. Lúc này Tiểu Nhã cũng là đang nghiến răng, hai cái tay nhỏ siết thật chặt nắm đấm, vô cùng tức giận. Đến nỗi lôi tuyết, vào lúc này ngược lại là lộ ra rất tỉnh táo. Dù sao tuổi của hắn muốn so những người này cũng lớn, so d ừ n g nhẹ phàm còn lớn hơn một chút, tư sắc tuy tốt. nhưng ở ba người khác trước mặt kia liền càng là tính toán không thiếu xuất chúng so tư sắc không sánh bằng bọn hắn so bối cảnh càng là không sánh bằng cơ tử nguyệt điều này làm cho nàng nhất thời rất thất bại cảm giác hôm nay tôi đến nơi đây chính là một cái sai lầm bên trong đại sảnh bầu không khí cũng rất lung túng người ở chỗ này số đông chỉ nhận phải cơ tử nguyệt cùng lôi tuyết đến nơi khác hai vị cũng không nhận ra nhất là tiểu nhã càng là nhận không ra bất quá mỗi người đều có thể từ nhỏ nhã trên thân cảm nhận được một loại không rõ tim đập nhanh cảm giác thiếu nữ này cho người cảm giác giống như là một tòa nguy nga đại sơn hơi không tốt liền sẽ áp xuống tới nguy hiểm mọi người đều không dám nói chuyện, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám l n p h i ê u từng vị trưởng b ố i giống như là ngồi ở châm trên đệm, rất khó chịu, mà lại là một loại dày vò. Dương nhẹ phàm kỳ thực cũng có loại cảm giác này. Lúc này hắn lo lắng nhất chính là Tiểu Nhã, chỉ sợ nha đầu này một hồi n ổ i c ơ n giận, đem ở đây hình tạo. nếu thật là như thế, thật vẫn không có người nào ngăn cản nàng. nhẹ phàm hiếm thấy về nhà một lần, hôm nay lại ra liền đều lưu lại tới, cùng một chỗ tâm sự, buổi tối sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, quen thuộc quen thuộc, bồi dưỡng một chút tình cảm. không khí ngột ngạt đến cực điểm, nhưng thanh y lại đứng lên, mỉm cười hướng về phía mọi người nói. mặc dù thanh y trong miệng nói rất đúng giống đại gia, nhưng mà ý tứ chân chính nhưng chỉ là nói cho bốn vị cô nương nghe. Theo thanh y lời nói rơi xuống, không khí trong sân hơi hơi buông lỏng, không thiếu thế hệ t r ư ớ c thì đứng dậy cáo tử. Từ từ từng cái một đều rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại d ừ n g nhẹ phàm còn có tứ nữ, những người khác đều lựa chọn né tránh. mà d ừ n g nhẹ phàm bây giờ lại vẻ mặt đau khổ nhìn qua thanh y, ấy, tựa như là đang hỏi, ngươi không phải nói có biện pháp không? bây giờ biện pháp đâu? thanh y cũng rất không có nghĩa khí lôi kéo hồng liên đi, hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm bỏ lại một cái ngươi xem đó mà làm ánh mắt, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Không khí trong sân lần nữa lâm vào kiềm chế ở trong, tứ nữ ai cũng không phục hay, mỗi người đều đem đầu liếc nhìn một phương, cũng không nói chuyện. Lúc này bầu không khí muốn nhiều quá i có bao nhiêu quá i bên trong đại sảnh trong không khí đều tràn ngập một loại nồng n ặ g mùi i ấ m Dương nhẹ phàm ngồi ở trên ghế, toàn thân cảm thấy khó chịu, rất muốn rời đi, thế nhưng là lại lo lắng tiểu nhã sẽ b á o nổi. A, các ngươi đây là đang làm gì? Ngay tại đại sảnh bầu không khí ở vào một loại cực độ đè nén trạng thái lúc, đột nhiên một bóng người xinh đẹp đi vào, phấn hồng tóc dài, xóa ở đầu vai, còn như nhất đạo t h á c nước, xinh đẹp vô cùng. Người tới chính là Thiên Tâm, nguyên bản nàng là ở tại núi Thanh t h à n h phát hiện d ư n g nhẹ phàm sau khi trở về cũng không đi tìm nàng cũng có chút t i ể u sinh khí phía sau lai like nhất nghe nóng phát hiện d ư n g nhẹ phàm trở lại liễu lâm phủ, liền lập tức chạy đến cái này không vừa mới tới liền gặp được một màn trước mắt d ư n g nhẹ phàm nhất khuôn mặt khổ sở ngồi ở trong đại sảnh mà chung quanh tứ nữ sắc mặt cũng không quá tốt ghen tuông có phần nồng ngàn sợ vạn sợ liền sợ thiên tâm lúc này xuất hiện quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó hôm nay ngược lại tốt toàn bộ đều tới d ư n g nhẹ phàm nhất trận buồn rầu muốn nói tại những này nữ h à i bên trong đối với người nào cảm tình sâu nhất vậy dĩ nhiên là thiên tâm tại lâm nhẹ phàm gian khổ nhất thời điểm. là Thiên Tâm đã cứu hắn. Cho tới nay, Thiên Tâm đều ở đây yên lặng phân đấu. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới muốn đuổi kịp Dương Nhẹ Phàm bước chân, cùng nhau sóng vai chiến đấu. Thế nhưng Dương Nhẹ Phàm tiến bộ thật sự là quá nhanh, cũng không phải ngoại nhân có khả năng truy đuổi cao m ì n h Dương Nhẹ Phàm cảm thấy đau đầu dị thường, loại chuyện này hắn căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này cùng lưu lại, còn không bằng rời đi hảo. Năm cái nữ nhân, Thiên Vị bất kỳ bên nào đều không tốt, còn không bằng để các nàng tự mình xử lý. Các n g ư ờ i cũng là lần thứ nhất gặp mặt, đều biết nhau một chút à? Buổi tối đều lưu lại tới ăn bữa cơm. Dương nhẹ phàm giọng nói chuyện có vẻ hơi mọi m ệ t Đó cũng không phải trên thân thể mọi m ệ t mà là tinh thần. Loại tình huống này đối với hắn mà nói, nhưng là quá khó khăn, so cùng thánh nhân đại chiến một trận cũng khó khăn. Bất quá, trước lúc rời đi, Dương nhẹ phàm còn cố ý dặn dò, các ngươi cũng không cần đ ộ c thủ, ai bị thương ta đều sẽ lo lắng. Nói tới chỗ này, Dương nhẹ phàm ý tứ kỳ thực cũng rất rõ ràng, trực tiếp phá vỡ hư không, chui vào. Nam nữ thấy ở đây sắc mặt cũng hơi biến đổi, đều là một bộ muốn nói lại thôi, có chuyện nín đến trong miệng nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng đều n h ị n xuống không nói gì, nhìn lẫn nhau một cái, sau đó rơi vào chở mặc. Thiên Tâm cái cuối cùng đến, đối với tình huống trước mắt có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng mà nàng không đ ố c cũng minh bạch trước mắt những nữ hài này đều cùng dừng nhẹ phàm có một tia quan hệ. Nghĩ tới đây, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại mỉm cười, chậc, chính là tìm một vị trí ngồi xuống. Mọi người tốt, ta gọi Thiên Tâm, không biết x ư n g hô như thế nào đại gia, nhưng mà chúng ta đều là bởi vì nhẹ phàm mới tụ tập ở chung với nhau, ta muốn tất cả mọi người hẳn là vui vẻ một chút, không cần như vậy tràn ngập c ă m t h ù a. Thiên Tâm mặt mỉm cười đạo, âm thanh rất êm h a y giống như trên chín tầng trời tiên nữ đang ngâm sướng, linh hoạt kỳ ảo mà động người, để cho người ta phiền não tâm. từ từ yên tĩnh trở lại. Thiên Tâm tỷ cũng là nàng đáng h n nhất, luôn lôi kéo nhẹ phàm tay, nhìn xem liệt khí. Lam U Nguyệt nhận biết Thiên Tâm, vừa lên tới liền chu miệng nhỏ, giống như là lớn nhỏ báo cáo đồng dạng, chỉ trích Tiểu Nhã. Nghe đến đó, Tiểu Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi đổi, hai tròng mắt bên trong thoáng qua một tia hàn quang, rất muốn một cái tát bóp chết cái này xú n h a đầu. Nhưng mà nàng nhị được, bởi vì dừng nhẹ phàm nói lời nàng không dám vi phạm. Ta thế nào, trăm ngàn vạn năm tới, ta và c a k a chính là chỗ này sao đi qua, ta chỉ thích như vậy, ngươi có thể như thế nào, không phục, không phục ngươi cắn ta a. Tiểu Nhã cũng rất khó chịu nói, người sáu, Lam U Nguyệt tức giận bốn một hồi run rẩy, nâng lên tay ngọc, run rẩy, nhưng lại nói không ra lời, đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy vô lại như vậy nhân, ta không chấp nhận với ngươi, Lam U Nguyệt giận, cuối cùng, đành phải bỏ lại một câu nói như vậy, tiếp đó nghiêng đầu đi, không nói gì nữa, bốn run rẩy, v á n h Bạch hai gò má càng thêm trắng ra, xem ra tức giận không nhẹ, Lam U Nguyệt hôm nay mới thoát hốn, còn không hiểu rõ Tiểu Nhã thân phận, mặc dù biết Tiểu Nhã thực lực rất mạnh, nhưng là không có hướng về chuẩn đế cái hướng kia suy nghĩ, bởi vì tại nàng trong nhận thức còn không có cái tầng thứ kia khái niệm. nếu là thật sự biết Tiểu Nhã chân thực thân phận, nàng đoán chừng cũng không dám nói như vậy. bất quá từ nhỏ nhã lời nói mới rồi bên trong người c h u n g quanh thế nhưng là nghe được một chút kỳ quặc mà Lam U n g u y ệ t đang bực bội, đoán chừng cũng không cẩn thận nghe, chỉ chú ý tới cuối cùng một đoạn kia, càng nghe càng sinh khí. Thiên Tâm gặp qua Tiểu Nhã phát huy, tự nhiên sẽ hiểu thân phận của hắn, mà Từ Nguyệt công chúa tâm tư kỳ đáo, từ trong lời nói mới rồi nghe được một chút kỳ quặc, còn có Lôi Tuyết cũng n h u n h u mày lại đều lựa chọn giữ y lặng. k thực à, chúng ta đều là đàn bà, trong lòng đều hy vọng có thể tìm tới một người đàn ông tốt, làm bạn một đời. Ta thích m ẹ phàm. từ chúng ta gặp mặt một khắc này bắt đầu liền có một loại vô hình ma lực đem ta cùng hắn sâu đậm hấp dẫn lại với nhau sáu thiên tâm có chút thất thần nhớ lại đi qua từng ly từng tí không giữ lại chút nào đem hắn toàn bộ đều nói ra tại một thế này bên trong nàng là người đầu tiên nhận biết d ừ n g nhẹ phàm thời điểm đó d ừ n g nhẹ phàm vẫn là một cái yên lặng vô danh tiểu gia hỏa không thể nói thực lực siêu quần cùng các tộc thiên tài chắc hẳn càng là trên lệ cách xa vạn giảm nhưng khi đó có thể tính được là nữ thần cấp bậc thiên tâm lại cứ thế nhớ k ý thiếu niên này tứ nữ đều yên lặng nghe nghe được thiên tâm giảng thuật liên quan tới d ừ n g nhẹ phàm hết thảy nghe đều có chút nhập thần thậm chí đều có chút hâm mộ bởi vì thiên tâm là c ù n g r ừ n g nhẹ phàm là chân chính trải qua sinh tử h o a nạn lẫn nhau đều nguyện ý vì đối phương đánh đổi mạng sống mỗi người c ù n g r ừ n g nhẹ phàm đều có một đoạn cố sự cũng không phải là r ừ n g nhẹ phàm ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ các nàng đều hoặc nhiều hoặc ít bị r ừ n g nhẹ phàm làm người chết phụ c từ đó từ từ rơi vào yêu thương khi tất cả người đều kể xong riêng mình chuyện cũ sau đó bên trong đại sảnh bầu không khí trở nên dung hiệp từng cái một cũng sẽ không tiếp tục như vậy cam thủ g i ữ a lẫn nhau cũng nhìn thuan mắt ngươi lai like, ngươi đã cứu ca ca mệnh xem ra ta hiểu là ngươi về sau ngươi liền làm muội muội ta à tỷ tỷ ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi Tiểu Nhã tùy tiện sờ lên Lam u Nguyệt cái đầu nhỏ, cười đùa nói: Trong này Kỳ Thực liền Tiểu Nhã nhìn qua nhỏ tuổi nhất, thế nhưng thực lực của nàng cùng số tuổi Kỳ Thực là lớn nhất. Biết được thân phận của nàng, Lam Uy Nguyệt cong lên miệng nhỏ, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đồng ý Tiểu Nhã tỷ tỷ. Hảo. Kỳ Hi, u Nguyệt vội vội thần ngoan, một hồi t ỉ t ỉ cho ngươi đưa điểm lễ gặp mặt. Tiểu Nhã vô cùng đắc ý, rồi ra tay nhỏ, méo méo Lam u Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng vui vẻ. Nhìn xem hai người bộ dáng, tất cả mọi người cười. Nguyên bản căng t h ủ cục diện, lại bởi vì Thiên Tâm xuất hiện mà thần kỳ một dạng hóa giải, hơn nữa đều dung hiệp đi vào. điều ấy, đại gia trong lòng đều nắm chắc, mặc dù chỉ có tiểu nhã cùng lam ung u ư ờ i hai cái nha đầu đẩy một chút c h í n h tự, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người đại tỷ nhưng là thiên tâm, thiên tâm nắm giữ đại khí độ, từ vừa rồi trò chuyện ở trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được, thiên tâm khắp nơi đều là lấy d ừ n g nhẹ phàm, cũng không phải là giống đem d ừ n g nhẹ phàm chiếm làm của riêng, loại này rộng lượng là bốn người khác không có, cũng chính là bị nàng cảm động, tất cả mọi người ổn định lại tâm thần, sau đó mới có thể vui cười một đường. đợi đến trạm vào tối, d ừ n g nhẹ phàm mang lo lắng tâm tình đứng tại lâm phủ đại môn, bồi những đệ tử trẻ tuổi kia làm nhảm việc nhà. Con mắt không phải hướng trong phủ lướt đi, dường như đang nhìn lén cái gì. Nhưng chính là không muốn vào phủ, một mực ở tại bên ngoài. đương nhiên, cái này cũng dẫn tới rất nhiều năm nhẹ đệ tử vây quanh, thỉnh giáo vấn đề. Còn có không ít đệ tử nhận được l i ễ u Lâm nhẹ p h à m à a t h ư ở n g Lâm Gai, Từ Nguyệt công chúa các nàng đi rồi sao? Dương nhẹ p h à m phát hiện trong đám người Lâm Gai liền truyền âm vấn đạo. Nghe được truyền ô n Lâm Gai thần sắc hơi đổi, chợt vội vàng lộ ra một mặt thì ra là thế thần sắc. Từ Nguyệt công chúa, còn có mấy vị khác mỹ nữ tỷ tỷ đều trung đ ụ n g rất tốt đá. Hơn nữa bây giờ các nàng đều ở đây trong phòng bếp giúp làm cơm đâu? Lâm Gai cười đùa truyền â m nói, đem Dừng nhẹ phàm tâm bên trong lo lắng vấn đề đều cho giải đáp. Nghe đến đó, Dừng nhẹ phàm trên mặt vẻ lo lắng lập tức đã biến thành ngu ngơ, sau đó đã biến thành kinh ngạc. Nấu cơm, các nàng biết làm cơm sao? Sau đó, liền ngay cả vội vàng hướng về phòng bếp vị trí chạy tới, so với vừa rồi càng thêm lo lắng cùng tò mò. Đi tới phòng bếp, đây là một t ò a lớn vô cùng i a n phòng, bởi vì hôm nay lớn hơn bảy bộ t i ệ c có rất nhiều người đều ở nơi này bận rộn. Theo ánh mắt quét do xét, rất nhanh liền phát hiện lại bảy đạo vô cùng không cùng một dạng thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. chính là nam nữ cộng thêm Hồng Liên cùng Thanh y, y ở đầu bếp chính là Thanh Y cùng Lôi Tuyết, mà lúc này Lôi Tuyết cũng thay đổi khôi giáp trên người, đổi lại một kiện trắng như tuyết y phục, bên ngoài vây quanh một kiện tập r ề tay trái đỡ hoa, tay phải cầm cái nồi, cũng là c ó như vậy một t i a đầu bếp hương vị. đến nổi những người khác thì rửa rau rửa rau, sắp thức ăn thái thái, Tiểu Nhã cầm một đống rau phay ở nơi đó hung hăng cắt lấy, tốc độ thật nhanh hơn n ữ a đ a o Công Hoàn Mỹ. trước mắt một màn này thế nhưng là nhường dừng nhẹ phàm mở rộng tầm mắt, v ừ a xa khỏi h ắ n đ o n trước. nguyên bản tốt nhất giải quyết là năm người này vô m à tán, ai về nhà lấy tìm mẹ của mình. lại vạn vạn cũng không có nghĩ đến các nàng tương ngộ chỗ tốt như vậy, hơn nữa còn lẫn nhau phân công hợp tác cùng một chỗ nấu cơm. Dương nhẹ phàm dựa vào tại ngoài phòng bếp trên bệ tường, nô ra một cái đầu đang nhìn trộn, nhìn xem bảy người, nhìn xem các nàng mỗi người mặt của bảng thượng đều tràn đầy một tia vui sướng nụ cười. m á ơi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mẫu thân đại nhân đứng ra hàng phục bọn này yêu nghiệt? Dương nhẹ phàm nô ra tay mò một cái giống như mồ hôi trên chán, không khỏi đang thấp giọng lẩm bẩm, suy nghĩ một chút, cũng cần phải chỉ có loại khả năng này, bằng không ai có thể làm gì các nàng? Cái này năm cái cô nàng, từng cái một thân phận l à thường. không phải đón trưởng, chính là công chúa. Càng hưu chuẩn đế cấp cao thủ, mẹ nó, suy nghĩ một chút đều do do người. Liên tại Lâm nhẹ phàm tựa ở cửa phòng bếp đang sưng sờ thời điểm, đang tại rửa g i a o thiên tâm hướng về bên này liếc mắt nhìn, phát hiện Liễu Lâm nhẹ phàm, nàng cũng vì tới quấy rầy, cười một tiếng, liền tiếp theo làm việc. Dương nhẹ phàm cuối cùng coi lại một mắt, cảm giác trước mắt một màn này thật sự là quá không thể tưởng tượng. m à n đêm buông xuống, chấm chấm đầy sao sớm đã tô điểm tại trên bầu trời đêm, tàn mắt ra từng đạo yên tĩnh i sáng. Lâm gia hậu viện, khách mời đầy chỗ ngồi, ước chừng b ả y hơn 100 bàn. vô cùng n á n nhiệt, đồng thời cũng cho thấy l a o gia tử đối với Thanh Y coi trọng. Hôm nay đến hội mục đích chủ yếu chính là muốn vì Thanh Y chính danh p h â n muốn nói cho toàn bộ Lâm gia, Thanh Y đã trở về, Dừng nhẹ phàm mẹ về, hắn cũng không phải một cái không có mẫu thân Hải tử. Từ nhỏ, Dừng nhẹ phàm liền nhận lấy rất nhiều người bạn nhãn, bởi vì là bị Lâm nhạc từ lúc còn rất nhỏ mang về, lúc kia, Lâm lão gia tử còn không thừa nhận Dừng nhẹ phàm là người Lâm gia, nhưng mà từ từ, Lâm Hải cùng Lâm sơn Hải tử lần lượt gặp ngoài ý muốn, chết ở nương trong bụng, d n h ẹ phàm liền thành l i u Lâm nhà huyết mạch duy nhất. Từ lúc kia bắt đầu, Lâm lão gia tử mới chậm rãi tiếp nhận d ừ nhẹ phàm. bây giờ, d ư n g nhẹ phàm trở thành, hơn nữa trở thành có thể đ ộ c bá nhất phương đại nhân vật, lao ra trong lòng cũng vô cùng kích động cùng vui mừng. lâm lão gia tử, lâm hải, lâm sơn, thanh ý, ý, hồng liên, phương á lâm hải thê tử còn có d ư n g nhẹ phàm cùng với năm vị nữ hải ngồi chung một tòa. nhẹ phàm, m o n g nếm thử, xem mùi vị không biết như thế nào. hồng liên một mặt cười quá dị nhìn xem d ư n g nhẹ phàm, nói. lời này vừa nói ra, năm cái nữ hải toàn bộ đều căng tới khẩn trương ánh mắt, nhìn xem d ư n g nhẹ phàm, lộ ra rất khẩn trương. d ư n g nhẹ phàm tùy tiện kẹp một món ăn, nếm một chút, gật đầu một cái, đạo, an ngon. Thanh Y cười cười, không nói lời nào, ngược lại là mấy cái khác Nữ Hải vẫn như cũ rất khẩn trương. d ư n g Nhẹ Phàm biết, lúc này mới hẳn không phải là c á c nàn sao, mà là Thanh Y sao? Sau đó, Dương Nhẹ Phàm lại kẹp một món ăn, vừa muốn đưa vào trong miệng, chính là nhìn thấy Thiên Tâm gương mặt vẻ khẩn trương, d ư n g Nhẹ Phàm hơi dừng lại một chút, chính là vội vàng đưa vào trong miệng, mang quyết tâm quyết tử ăn một miếng. Kết quả, ngoài dự liệu, hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá, Thiên Tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt ra một t i a nụ cười n h à nhạt. d ư n g n Phàm tiếp tục hướng về hạ một đạo thái dắp đi, ăn một lần, nhướng mày, nhưng vẫn là nuốt xuống. Ai đây làm? Dương nhẹ phàm vấn đạo. Lúc này Lam u Nguyệt len lén lén giơ tay lên, một mặt lúng túng lé l i giống như là một cái thừa nhận sai lầm học sinh tiểu học giống như, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tràn đầy khẩn trương. Là ta. Màu sắc cũng không tệ lắm, nhưng tại sao là ngọn? A. Lam Uy Nguyệt sững sờ, chợt gãi gãi cái đầu nhỏ, rất ủy khuất đạo, ta đem đường xem như m ớ ố i Dương nhẹ phàm vi cười liếc nàng một cái, thật cũng không xinh khí, mà là đem thái bưng đến càng phía trước, cười nói, mâm thức ăn này thuộc về ta, đoàn người không có ý kiến chớ. Mọi người đều cười, đương nhiên sẽ không phản đối, ngược lại là Lam u Nguyệt mặt đỏ nhỏ đỏ. ném lai like nhất trận cảm giác ánh mắt, đem xuống thử một mắt từ n g u y ệ t màn kết quả cũng bị Dừng nhẹ phàm kéo vào trong lực, độc hưởng. Tại hạ một vị chính là Tiểu Nhã, ra ngoài ý định, nha đầu này làm Thái thế mà so Thanh Y làm còn tốt ă n hơn nữa có một loại quen thuộc vấn đạo, làm cho Dừng nhẹ phàm tâm bên trong một hồi hòa niệm, phi thường tốt. Lấy được cao nhất đánh giá, vị cuối cùng tự nhiên là Lôi Tuyết, nàng làm Thái càng Thanh Y một cái tiêu chuẩn, cũng rất tốt. Nam nữ một người làm một bản Thái, cũng là đặc biệt vì l i ễ u Lâm nhẹ phàm mà làm, mặc dù mỗi người lấy được đánh giá không giống nhau, nhưng mà kết quả lại đều mở dạng. bị dưng nhẹ phàm nhất cá nhân hết thể ăn sạch, điều này làm cho nam nữ đều vô cùng vui vẻ, nhất là Lam u Nguyệt cùng Tử Nguyệt Công chúa, hai người càng là cảm động sắp rơi lệ. Chỉ nàng nhóm hai cái làm mới không thể ăn, nhưng mà dưng nhẹ phàm lại toàn bộ ăn sạch, không có chút nào còn lại. Kỳ thực, dưng nhẹ phàm chính là người như vậy, người có lỗi không đủ chỗ, hắn biết chút đi ra, tuyệt không bao che khuyết điểm của ngươi. Nhưng mà, Lam Uy Nguyệt cùng Tử Nguyệt Công chúa cũng là lần thứ nhất xuống bếp, đặc biệt vì hắn làm đồ ăn, điểm ấy là tâm ý của các nàng, coi như lại khó ăn, dưng nhẹ phàm g i á sẽ một d ọ t không dư thừa toàn bộ ăn hết. g a Yến, là ở một mảnh vui cười bên trong v ư ợ qua. nhìn xem năm nữ giữa lẫn nhau ở t r u n g hòa thuận liền lao ra tử đều vui vẻ không ngừng thậm chí trên tiệc rượu nói đùa hỏi lúc nào có thể ôm cháu trai vui chơi bầu không khí một mực kéo dài đến đêm khuya mới chậm rãi tán đi rất nhiều người đều linh đinh say mềm bị bọn hậu bối đỡ lấy rời đi hôm nay đại gia hỏa đều thật cao hứng không riêng gì thanh ý trở về mà là trong những năm này đã trải qua rất nhiều rất nhiều trong đó có quá nhiều làm cho người cao hứng sự tình mà cho đến hôm nay mới có cơ hội gặp nhau một đường thật tốt n â g cốc nói chuyện vui vẻ một đêm này toàn bộ lâm phủ khắp nơi đều là mùi rượu những rượu này cũng không phải thông thường rượu mà là dừng nhẹ p h à m đặc biệt chạy đến núi thanh thành đi làm tới tiết dịch, uống sau đó đối với cơ thể có cực lớn chỗ tốt, đại gia hỏa uống vô cùng vui vẻ, tâm tình cũng vô cùng sảng khoái. đêm k u a dừng nhẹ p h à m ngồi một mình ở nóc nhà, nằm ngửa, nhìn qua trên không vầng trăng sáng kia, trong lòng trước nay chưa có an bình, kỳ h ỷ thiên tâm tỷ tốt nhất rồi, nguyên một cái tiểu n h a đầu cũng không e lệ sáu. phía dưới, thỉnh thoảng truyền lai nhất trận tiếng cười như trung bạc, nam nữ trung đ ụ n g đều vô cùng hòa thuận, hơn nữa tiểu nhã cũng hao phí số lớn tinh khí thần, vì những thứ khác m ố n người để thăng c n g lực, ít nhất có thể để bọn hắn không lâu sau đại kiếp ở trong đề cao một chút sống tiếp tỷ lệ. tại trên nóc nhà n ằ m một hồi, d ư n g nhẹ phàm đỗng nhiên tâm niệm vừa động, thân ảnh biến mất theo, tiến vào băng lửa trong đỉnh. một t ò a băng cung cẩn thận nằm ở trên đất trống, tiểu hổ cùng tiểu quy đang ngồi ở chỗ đó, hướng về phía băng cung g ầ n người. nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm tới, bọn chúng lập tức thanh tỉnh, sau đó vấn đạo chủ nhân, trong này nữ nhân kia như thế nào như vậy giống tiểu nhã. nghe đến đó, d ư n g nhẹ phàm lắc đầu, bí ẩn này đến nay đều không giải được, duy nhất có điểm đường tắc vẫn là cái tia t l ò n g tổ bên trong đi ra người thần bí để cập đến một cái tiên chữ, tiếp đó liền bị hủ chạy. cả ca á đột nhiên. trong băng cung nguyên bản yên tĩnh nằm ở thủy tinh trên giường nữ thi đầu người tại lâm nhẹ phàm gần tới thời điểm đống nhiên bay lên nhìn chăm chăm d ư n g nhẹ phàm do dự bay động quá mức lao nhanh tóc đen nhánh đều xóa ra vô cùng do người ước chừng làm cho tiểu hổ cùng tiểu quy dọa nhảy dựng lên như thế nào là sống tiểu hổ gân giọng kêu lên hơn nữa một đôi mắt hổ t r ừ n g t h t to trên lưng mau đều bắt đầu dựng n g ư ợ c lên tiểu quy sớm đã rút vào trong m a i rồi lên nhìn thấy bên ngoài vẫn không có động tĩnh lúc này mới từ từ nô đầu ra ngươi đến t u t cùng là ai cung tiểu nhã có quan hệ gì dương nhẹ phàm chất vấn Dù sao đây không phải lần thứ nhất, bởi vậy dừng nhẹ p h à m đối với c ố này nữ thi ngược lại cũng không như thế nào sợ, từ từ tới gần. Tiểu Nhã, nữ thi nháy n á y mắt, ánh mắt lộ ra vô cùng ngốc trệ, miệng đang nhẹ nhàng khép kín, tản mắt ra xin hỏi thanh âm. Đối với Tiểu Nhã là ai? Các ngươi vì cái gì như vậy giống? Dừng nhẹ p h à m vấn đạo. Tiểu Hổ cùng Tiểu q u y lúc này đã bay đến l i ê u Lâm nhẹ p h à m trên bờ vai, rất khẩn trương xem chừng phía trước nữ thi. Lúc trước những ngày kia, nữ thi này đầu người vẫn luôn là rất an tĩnh nằm ở thủy tinh trên giường, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng, vô cùng an lành an bình. Thế như là. bây giờ nàng như thế nào đột nhiên s ố n g lại đ n g nhiên nữ thi ánh mắt lập tức trở nên sáng lên ca ca ta sáu là sáu tiểu sáu nhã sáu cái gì d ư n g nhẹ p h à m tâm thần nhất rung động đang muốn truy vấn nhưng đối phương hai con ngươi lập tức trở nên mở đi phàn phát bị một loại lực lượng thần bí cho h ú t trở về một lần nữa trở lại thủy tinh trên giường nhắm mắt lại không lúc đích đã chết rồi sao tiểu hổ nháy mắt to vấn đạo đ ồ đần chắc chắn không chết đoán chừng là tiêu hao năng lượng tiểu quy vu một cái tiểu hổ đầu nói dừng nhẹ p h à m cao mày lấy từ vừa rồi nữ thi ánh mắt đến xem nàng xuất hiện thanh t ì n h ngắn ngủi nữ nhân trước mắt này hẳn là tiểu nhã nhưng là bây giờ tiểu nhã là ai chẳng lẽ có hai cái tiểu nhã đây là kiếp trước mà khác một cái là hậu thế dương nhẹ phàm nghĩ tới loại khả năng này nhưng mà rất nhanh lại bị bác bỏ bởi vì kiếp trước cùng hậu thế là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở cùng một cái thế giới không đúng sao vì cái gì tiểu nhã đang nói về hay là nhìn thấy c ố này nữ thi thời điểm liền sẽ đau đầu hay là trực tiếp té x ỉ u dương nhẹ phàm tâm kinh ngạc một chút chẳng lẽ là đúng là cùng là một người các ngươi nói nàng có thể hay không chính là tiểu nhã Dương nhẹ phàm hiện tại cũng đắn đo bất định chú ý, liền hướng tiểu h ổ cùng tiểu quy nhờ giúp đỡ nói. Cái này thật không dễ nói, có quá nhiều thứ đã vượt qua chúng ta nhận biết. Tiểu h ổ vội vàng lắc đầu, nói. Dương nhẹ phàm không tiếp tục suy đoán lung tung, hướng về giao chỉ phương hướng liếc mắt nhìn, phát hiện thiên hoàng cổ thụ so trước mấy ngày lại nhiều một tia sinh cơ, hơn nữa hoàn sinh ra không ít màu xanh, nhất là mã não xanh đồng dạng áo ánh. Võ hoàng nhưng có dấu hiệu thất tỉnh. Không có, bất quá từ hôm qua bắt đầu, võ hoàng bắt đầu hấp thu số lớn linh khí, ta liền đem toàn bộ không gian linh khí đều điều động đi qua, chắc hẳn phải đến giai đoạn sau cùng. Tiểu quy nói như thế. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, võ hoàng nếu là có thể thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, đó chính là một sự giúp đỡ lớn. Rời đi băng lửa đỉnh, Dương nhẹ phàm phát hiện năm nữ lại còn trong phòng nói chuyện t h i ế m cười cười nói nói, nhất là Lam U nguyện sống động nhất, một hồi nũng nịu, một hồi cười, cứ như vậy tiết tấu xuống, hẳn là muốn suốt đêm. Bất quá như vậy cũng tốt, hiếm thấy tiểu nhã đêm nay cũng không đến quân lấy muốn ngủ chung, hiếm thấy tự do một đêm, Dương nhẹ phàm lại gấp lấy trở lại thiên cấm phủ đồ, tìm được thánh mẫu, đồng thời đem chính mình gặp phải vấn đề như thật cáo c i Nghe t ô i d ư n g nhẹ phàm giảng thuật sau đó, thánh mẫu sắc mặt lúc này biến đổi lớn. nhớ tới một cái cổ xưa truyền ngôn truyền ngôn tại Thái cổ thời kỳ đã từng có một tòa to lớn thanh đồng thành trì từ tiên giới rơi vào tiên vũ đại lục lúc đó đưa tới bát phương chú ý từng hữu đại đế tiến vào đồng thời ở bên trong mang ra một bộ tiên thi thể tiên ngươi nói là tiểu nhã dương nhẹ phàm tâm bên trong tràn đầy rung động rất có thể chính là nàng nghe nói trước kia cô kia tiên thi thể khu vực đi ra chính là tàn phá giống như là tiên vực xảy ra một hồi đại chiến đem hắn thân thể đều đánh nát dương nhẹ phàm trầm mặc sau đó nghĩ đến thánh mâu trong miệng đề cập đến thành trì liền hỏi từ tiên vực rơi xuống thành trì thế nhưng là đồng tiên điện Không tệ, Thánh Mẫu gật gật đầu. Bất quá sắc mặt biến hóa. Nói tiếp, Đồng t i ê n Điện đã biến mất rồi rất lâu, toàn bộ lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua mấy lần. Dương nhẹ phàm không có nhiều lời, hắn biết Đồng t i ê n Điện ở nơi đó, chỉ là không thể xác định hiện tại rốt cuộc còn ở đó hay không nơi đó. Bất quá manh mối cũng đã chỉ đến rồi Đồng t i ê n Điện, lại có tất yếu đi qua nhìn xem xét, nếu là có thể sâu hơn một bước tìm được liên quan tới Tiểu Nhã manh mối, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Kế Tiếp Dương nhẹ phàm cùng Thánh Mẫu lại đánh nghe xong một chút liên quan tới Đồng t i ê n Điện sự tình, nhưng mà Thánh Mẫu biết rất có hạn, thậm chí cũng không có d ừ n g nhẹ phàm biết đến nhiều. Dương nhẹ phàm nói lời cảm tạ sau đó, liền cáo từ rời đi, lại không có trở về, mà là đến tìm Đại Hắc Cẩu, xem có thể hay không nghe ngóng đến một vài thứ. Vừa mới đi vào đến thách thất, lại là nhìn thấy cái kia chó chết ở nơi đó hưởng thụ. Hơn nữa từ vài tên nữ đệ tử trên mặt lại không có nhìn ra phiền não biểu lộ, xem ra chó chết này cho những đệ tử này không ít chỗ tốt. Nhìn thấy Dương nhẹ phàm đi vào, chó chết một mặt thoải mái, dùng liếc mắt liếc liếu lâm nhẹ phàm nhất mắt, tiếp tục tại nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Mẹ nó, như thế nào mỗi lần tới đều nhìn ngươi ở đây tranh thủ thời gian? Dương nhẹ phàm có chút khó chịu nói, Vương sáu. Ngủ mỗi lần bản hoàng lúc nghỉ ngơi ngươi đã tới rồi. Đại hắc cầu chẳng những không có một tia hài nấy, ngược lại rất kinh bị đạo. Dương nhẹ phàm nhất mặt hắc tuyến, nhưng nhìn xuống không có phát tác, đi tới đại hắc cầu bên cạnh, nhường những cái k i a xinh đẹp nữ đệ tử đều đi xuống trước, mà hắn thì đặt mông ngồi xuống chó chết bên cạnh, vẫn là ngay trước chó chết thân thể để đi. Cũng may cái tia chó chết phản ứng rất nhanh, một cái giật mình n h y dựng lên, cả giận nói, ngươi nhà muốn mưu sát sao? Dương nhẹ phàm dã lời nhắc cùng n ó nhiều lời, r ồ ra đại thủ, một tay đem vũ tới, hung hăng b lấy, đạo, nói cho ta biết liên quan tới đồng tiên điện bí mật. Đại hắc cầu sững sốt một chút. sau đó trận to c h o n g mắt lập tức tránh thoát liếu lâm nhẹ phàm tay chảo chạy trốn tới phía trước một mặt cảnh r á c nói hỏi cái này làm gì nhìn xem đại hắc cầu d ư n g nhẹ phàm n h ư mày cảm giác có chút khác thường trong truyền thuyết đồng bên trong tiên điện có thành tiên bí mật đây đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói là trọng bảo là hy vọng mà đại hắc cầu nghĩ đến lòng tham không đ ấ y nghe đến đó không những không kích động ngược lại còn lộ ra vẻ cảnh giác chó chết ngươi có hứng thú hay không đi sông vào một lần dừng nhẹ phàm ánh mắt chớp động mang theo một tia cám dâu ngựa khí vấn đạo sông em gái ngươi a chỗ kia là chúng ta có thể x ô n g sao Đại Hắc Cầu cảm xúc kích động nói, có ý tứ gì? Dừng nhẹ phàm n h n g mày, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Hắc Cầu, cảm giác nó chắc chắn biết một vài thứ. Đối với trước đó xông qua đồng tiên điện sự tình, trừ l i ê u Tiểu Thú còn c ó đến lao liền đã không còn người biết, nếu là Đại Hắc Cầu biết Dừng nhẹ phàm trước đó từ đồng bên trong tiên điện xông qua một lần, nhất định sẽ giật n y cả mình. Ngươi vẫn là không nên đi, giữ lại một cái mạng, thật tốt tu luyện a. Đại Hắc Cầu tựa hồ nghĩ đến l ê u Thập Sao kinh khủng truyền ô n l u n g l a y đầu to, không muốn nhiều lời. Chó chết, lời nói không muốn chỉ nói một nửa. Dừng nhẹ phàm nhất xem vào tới, ngồi ở Đại Hắc Cầu trên lưng, bắp lấy cổ của nó. vốn đạo mẹ nó mau xuống đây muốn b ó t chết muốn b ó t chết đại hắc cầu lớn tiếng hét lên bây giờ dừng nhẹ phàm đã càng trước đó cũng không giống nhau ngoại trừ tu vi trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhục thân cũng mạnh mẽ hơn không ít đem ngươi biết liên quan tới đồng tiên điện hết thảy tin tức đều nói cho ta dừng nhẹ phàm nói mẹ nó bản hoàng làm lại không nhận uy hiếp đại hắc cầu trợn tròn mắt to thân thể không ngừng run run muốn đem dừng nhẹ phàm đều lộng xuống đối với cái này chó chết tâm tính dừng nhẹ phàm ra xem như hiểu rõ một chút biết nó ăn mềm không ăn cứng bất đắc dĩ bàn tay vung lên một cái long hình trái cây xuất hiện nhất thời. một đạo kim quang sáng chói chiếu sáng cả phòng, giống như là một vành mặt trời rơi tại lâm nhẹ phàm trên bàn tay. Đại Hắc Cẩu lập tức yên tĩnh trở lại, kéo lấy thật dài đầu lưỡi, nước bọt chảy ròng, kinh hãi đạo, đây là lòng quả. Tính ngươi biết hàng, như thế nào, nói cho ta biết ngươi biết tin tức, cái này lòng quả sẽ là của ngươi. Mẹ nó, bản hoàng không nói cho ngươi chính là vì chào ngươi, ngươi nếu không phải phải biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi đó kỳ thực chính là một ngôi mộ lớn, sau khi tiến vào phải chết. Đại Hắc Cẩu nói, Dương nhẹ phàm n h u n h i u mày, như thế nào cùng thánh mẫu nói không giống nhau, chuyên l u ô n không phải nói, Đông Tiên Điện là từ Tiên Vực rơi xuống sao? Tại sao lại trở thành một toa mộ? Dương nhẹ phàm nghi ngờ nói: Ai mẹ nói nói cho ngươi? Đó là thái cổ thời kỳ một vị đại đế mộ. Đại hắc cầu lập tức kích động, sau đó giống như là nói lộ ra miệng, vội vàng đóng lại. Gian phòng lập tức t r ầ m m ặ t lại, chỉ thấy đại hắc cầu trong mắt tại cốt linh lợi chuyển động. Ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Vì cái gì thẳng đến liên quan tới đại đế tin tức? Vâng, ta chính là năm đó một vị yêu hoàng, ta tự nhiên sẽ hiểu liên quan tới đại đế sự tình. Đại hắc cầu nói như thế. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm không có lập tức tin tưởng, dù sao chó chết này từ trước đến nay đều như vậy không đáng tin cậy. lần này thật không ngờ đơn giản đã nói ra bản thân thân phận, cái này cũng có chút ái. thế nhưng là nó nói đồng tiên điện là thái cổ thời kỳ một vị đại đế mộ h u y ệ n phải biết trăm vạn năm trước đây thời kỳ được xưng là thái cổ, thời gian khoảng cách quá lớn, tồn tại quá nhiều bí mật. ta nói ngươi nghe ta, đừng đánh đồng tiên điện chú ý của, nơi nào đây không thể, có tiếng không ra. đại hắc cầu nhìn chăm chăm dương nhẹ phàm, trong mắt lóe lên từng đạo quan hệ ánh mắt. cái này dương nhẹ phàm có thể cảm nhận được đại hắc cầu đúng là tại quan hệ hắn, theo nó cảm xúc còn có ánh mắt bên trong có thể cảm nhận được. bởi vậy. Dương nhẹ phàm tại hơi trầm mặc chỉ chốc lát sau đó, đúng sự thật sẽ lấy phía trước tại thông tiên lộ n g ộ nhập đồng tiên điện sự tình cáo chi. Sau khi nghe xong, đại hắc cầu giống như là như là thấy quỷ, mặt chó bên trên tràn đầy khó có thể tin, s ử n g sốt hồi lâu cũng không nói chuyện, phảng phất hóa đã đồng dạng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể từ đồng bên trong tiên điện đi ra? Đại hắc cầu hai tròng mắt đang không ngừng biến hóa, tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng không phải là một loại sợ hãi, mà là một loại chất vấn. Nhưng mà, Dương nhẹ phàm mà nói hắn tin tưởng, bởi vì d ư n g nhẹ phàm nói ra ở trong nhìn thấy đồ vật, nhất là cái kia thu được phế chi u n thần bí t h c h thất. Tạo hóa thiên k i n h chính là từ xa x ô i thái cổ thời kỳ, một vị thông tiên triệt địa đại nhân vật sáng tạo ra được, dung hợp vũ trụ trong thiên địa đủ loại phát tác, đây là một bộ bí thuật, mà không phải là công pháp, rất là huyền huyền diệu. Nhưng cũng chính là bởi vì này bộ công pháp quá mức huyền huyền diệu, tại sáng tạo ra sau đó, liền tự động phân tán, bị thiên đạo không cho phép, không thể tụ tập cùng một chỗ. Đại hắc c u nói ra một loại bí mật, lệ n h d ư n g nhẹ phàm vô cùng run g động. Vị đại nhân vật kia là ai? Dương nhẹ phàm liền vội vặn hỏi. Không biết, thời gian quá xa xưa, ta nghe nói đồng tiên điện chính là cái kia vị trí tôn pháp khí, về sau. tại thời gian dài ở trong nghe nói hắn cũng tại một trận chiến đấu bên trong vẫn lạc nhưng hắn thi thể tiến nhập đồng tiên điện sau đó liền cùng một chỗ biến mất cái kia vị trí tôn thế nhưng là tiên dương nhẹ phàm vẫn đạo đại hắc cầu lắc đầu đạo không phải dương nhẹ phàm gật gật đầu lâm vào trầm mặc ở trong đại hắc cầu nói là thái cổ thời kỳ sự tỉnh mà thánh m ô nói tới thời điểm thời kỳ viễn cổ sự tỉnh nói như vậy kỳ thực cả hai cũng không mâu thuẫn vị kia cường đại chí tôn tại sau khi ngã xuống thi thể tiến vào đồng tiên điện sau đó tiêu thất nhưng mà về sau mấy trăm vạn năm qua đi đồng tiên điện tại thời kỳ viễn cổ xuất hiện Cái kia vị trí tôn là nam hay nữ? Vấn đề này vô cùng mấu c h ố t quyết định rất nhiều. Nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, Đại hắc cầu t r ầ n chờ một chút, mang theo một tia hổ nghi nhìn n ố i phương, nhưng vẫn là như thật đạo, nam, nam. Nếu là nữ, hoàn toàn có thể liên lạc với cố kia nữ thi phía trên, nhưng là bây giờ, Dừng nhẹ phàm lại lâm vào một cái bí ẩn. Ngươi xác định không có tính sai? Dừng nhẹ phàm lần nữa xác nhận một lần, đạo sẽ không tính sai. Vị tia viễn cổ trí tôn được xưng là tạo hóa thiên tôn, chính là mấy đại cổ xưa nhất trí tôn một trong. Đại hắc cầu rất xác định nói, nhìn xem đại cầu tin chắc như thế bộ dáng. Dương nhẹ phàm nhíu mày không nói thêm gì nữa, hắn biết chó chết này còn có dầu d ế m chỉ bất quá không có toàn bộ đỡ ra thôi. Kế tiếp cũng không có cái gì hỏi nhiều, Dương nhẹ phàm liền muốn cáo tử, lại một lần bị Đại hắc cầu căn g dặn, ngươi coi như xông qua một lần đồng t i ê n đ i ệ nhưng n mà ngươi lại đi, không chắc liền thật muốn chết ở nơi đó. Dương nhẹ phàm biết Đại hắc cầu thật sự đang lo lắng cho mình, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra do dự, đến cùng có đi hay là không? Ta đã biết, ngươi nhanh chóng tăng thêm tốc độ, trận văn việc quan hệ trọng yếu, đến trăm tỷ sinh linh đều chờ đợi. Dương n h phàm nhìn Đại hắc cầu một mắt, đạo, mẹ nó, bản hoàng đã biết. Đại Hắc Cầu n ấ t lên một cái miệng rộng nói, nhìn thấy Đại Hắc c ẩ u không kiên nhẫn, Dương Nhẹ p h à m không thể làm gì khác hơn là rời đi thật thất, đi tới nguyên bản Đại Hạ Quốc Lâm gia phía sau núi, khoát so sánh cân nhắc năm, lại một lần nữa đi tới nơi này, Dương Nhẹ p h à m tâm tình khó mà bình tĩnh. Lúc đầu ngọn núi nhỏ kia đã không thấy, trở thành một chỗ vượt sâu khổng lồ, một mảnh đen như mực, mà bây giờ ở đây nhiều hơn một tầng phong ấ n Chắc hẳn hẳn là Tiểu Nhã làm, nàng sắp chết nước tu sĩ hết thảy cho đưa trở về, sau đó tại lối vào thực hiện phong ấ n phòng n g ự a bọn hắn lần nữa sầm lớn. Nhưng mà v ự c sâu khổng lồ lại không có b ù khuyết đứng lên, như là đã tới ở đây. Dừng nhẹ phàm không thể làm gì khác hơn là vận dụng sức mạnh, đem một tòa núi lớn cho di chuyển đi qua. Ngược lại mất mặt vực sâu, đem ở đây cho điền bảo. Xong xuôi đây hết thể sau đó, Dừng nhẹ phàm tìm được một khối đất chống ngồi xuống. Mà lúc này, chân trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ cầu vượt qua đường chân trời xuất hiện tại lâm nhẹ phàm trong tầm mắt. Ánh sáng màu lửa đỏ cầu vừa mới lên, một chút cũng không chói mắt, tản mắt ra ánh sáng dịu dịu, làm cho lòng người cảnh bình thản. Dừng nhẹ phàm đối mặt mặt trời mới mọc, ngồi xếp bằng, tâm cảnh linh hoạt kỳ ả o dựt dỡm mà ôn hòa quang huy tán lạc tại khuôn mặt của hắn phía trên, ngông thượng một tầng màu vàng kim nhạt, cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Dương nhẹ phàm xếp bằng ngồi dưới đất không núc đích, mặt mỉm cười, thần sắc cung dung, trong đầu thoáng qua một đoạn có một đoạn hình ảnh. Những hình ảnh này cũng là Dương nhẹ phàm đi tới nơi này thế giới sau đó, trải qua hết thảy có khoái hoạt cũng có bi thương sáu. Bây giờ Dương nhẹ phàm tiến nhập một loại cảnh giới v o n g ngã, phong bế đối với ngoại giới cảm giác i ê n lặng đến rồi trí nhớ thế giới ở trong, tâm tình của hắn cũng theo trong trí nhớ hình ảnh xuất hiện mà biến hóa, khi thì vui cười, khi thì khóc g i n g khi thì sát khí mê ma sáu. Từ từ, theo thời gian trôi qua, tâm tình của hắn thêm giảm biến ổn định, đoán chừng không cần sóng, tùy ý trong trí nhớ xuất hiện như thế nào mãnh liệt sự tình, hắn đều cố thủ bản tâm, đem chính mình xem như là một cái khách qua đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, d ư n g nhẹ phàm còn như nhất tôn bản thạch, không núc ních ngồi xếp bằng. Đột nhiên, trong t r è o trên bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen dày đặc, làm cho phiến thiên địa này thoáng mở đi một chút. Nhưng mà cũng không lâu lắm, mây đen càng ngày càng nhiều, càng để lâu càng dày, giống như là một tòa màu đen cự thành, đặt ở đỉnh đầu, che khuất bầu trời, ép tới người đều muốn không thở nổi. Đây là cái vân. lấy rừng nhẹ phàm làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu, mà cũng không có lôi quan xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là kiếp vân tụ tập. Loại này biến cố đột nhiên, làm cho phương xa rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ, nhất là ở ngoài xa mấy vạn dặm núi thanh thành, vô số cường giả đằng không mà lên, toàn bộ hướng về rừng nhẹ phàm vị trí nhìn lại. Sóng linh khí thật lợi hại, đây là ai muốn độ kiếp rồi sao? Một vị dị tộc người thật mạnh nói như thế, chư thánh thần niệm ô ra, rất nhanh liền biết hiểu là rừng nhẹ phàm động đến thiên địa phát t ắ c sẽ phải độ kiếp. Không tốt, tiểu tử kia thế mà tiến nhập cảnh giới văng ngã. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Thánh mẫu sắc mặt kỳ biến, thân trí của nàng chi lực cường đại nhất, tự nhiên có thể cảm giác được Dừng nhẹ p h à m lúc này trạng thái. Cái gì? Tiểu tử kia đang làm cái gì? Đây là thánh nhân kiếp, cũng không thể như trò đùa của trẻ con. Trung q u a n h Thánh Nhân nghe được Thánh mẫu mà nói, một cái đều lộ ra lo lắng thần sắc. Nhanh đi thông chi hắn. Kim Lưu Đại Thánh xé rách hư không, chuẩn bị đi qua đem Dừng nhẹ p h à m làm tỉnh lại. Không nên đi qua. Hắn lúc này hẳn là tại tỉnh hóa tâm linh, nếu là bị ngoại lực đánh vỡ hội thích đắc kỳ phản. Thánh mẫu một mực tại chú ý Dừng nhẹ Phạm trạng thái, bởi vậy có thể phán đoán Dừng nhẹ Phạm đang làm cái gì. hơn nữa loại này tịnh hóa tâm linh phương pháp rất ít gặp thánh mẫu cũng vẹn vẹn một ít thư tịch bên trong nhìn thấy qua tin tưởng hắn à nếu là bị chúng ta phá hủy chẳng những hắn sẽ phải chịu trọng thương đoán chừng liền ngươi cũng sẽ có nguy hiểm thánh mẫu nhìn thấy kim lưu đại thánh sắc mặt nghi hoặc liền như thế giải thích nói khoảng cách xét đánh buông xuống còn có một số thế giới không cần lo nghĩ m à t khắc một vị đại t h á n h nói rất nhiều người đều ở đây chú ý liền hy vọng chi thành lâm gia trong phủ đệ tiểu nhã lúc này cũng đứng lơ lửng trên không yên lặng nhìn d ừ n g nhẹ phàm chỗ phương hướng nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ biết lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu đến g ừ n g nhẹ phàm chỉ có thể ở yên lặng cầu nguyện bầu trời mây đen từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ mà tới mấy phút ngắn ngủi trên bầu trời vân hải lại lớn một vòng hơn nữa càng thêm tăng thêm t i ế p Vân chính là có đại đạo pháp t ắ c hóa thành cùng bình thường mây mưa phải không một dạng đại biểu trời xanh ý chí đối với nghịch thiên mà đi người một loại khảo nghiệm lúc này tâm thần linh hoạt kỳảo vô ngã vô vật không vui không buồn vô ưu vô lự tự thân phảng phất trở thành thiên địa đại đạo một bộ phận n h một đạo màu bạc ánh chớp phá vỡ đen dày vân hải r ụ n g xuống còn như n h ấ t t r ô i khai thiên đ í c địa kiếm b ộ ra thiên u n g ở trong hắc á m dương lộ ra lộ ra phá lệ l o a mắt cái này xấu, đây là dư quang vẫn là lôi kiếp, thánh mẫu bên cạnh một vị nữ thánh nhân thân thể đỗng nhiên g i ậ t mình một cái, du rộng v ấ n đạo. bất kể là vị này thánh nhân, tất cả chú ý trước mắt một màn nhân toàn bộ đều trống v á n g cảm giác toàn thân có chút phát lạnh. vừa mới, cái tia gắt gao chỉ là một đạo dư quang, chân chính lôi kiếp còn tại ẩn nhượng ở trong, căn bản cũng không có xuất hiện. mà một đạo dư quang, liền có mấy trăm trượng lớn như vậy, đơn giản so với bình thường thánh nhân độ kiếp thời điểm lôi kiếp còn kinh khủng hơn. cái này 6. u kiếp này còn có thể độ sao? chỉ là dư quang liền so với bình thường lôi kiếp còn kinh khủng. cái kia nếu là chân chính lôi kiếp hạ xuống nên sẽ làm sao? chân chính lôi kiếp nếu là hạ xuống, khối đại lục này đoán chừng sẽ thiếu một khối. thánh mẫu vẻ mặt nghiêm túc đạo, nàng cũng không phải đang nói chuyện t gần, mà là dừng nhẹ phàm thánh nhân kiếp thật sự là quá kinh khủng. vừa xa khỏi nàng đoán trước, kinh khủng kiếp vẫn ở trong, từng cái điện xà đang du động, giống như sang sông giao long đồng dạng, rời sông lấp biển, cực kỳ kinh khủng. d ầ m d ầ m d ầ m sáu, ngay tại những n à y cường tráng điện xà phun trào ở giữa, thỉnh thoảng truyền lai nhất từng đạo tiếng mầm, chấn động thiên địa. thật là đáng sợ. hắn làm sao sẽ xuất hiện cường đại như vậy t i ế p nạn? một vị đại thánh lo lắng nói lôi kiếp kỳ thực chính là phóng lên trời đối với hạ giới tu sĩ một loại khảo nghiệm càng thêm nói ngay thẳng một chút chính là phóng lên trời bảy trở ngại mỗi một cái người tu luyện tại thượng t h ư ơ n g trong mắt đều thuộc về địch thiên mà đi bọn họ là không cho phép nhân vật như vậy tồn tại ở thế gian bởi vậy sẽ hạ xuống lôi kiếp tới ngăn cản cùng hủy diệt mà lôi kiếp cường độ nhưng là đi theo tu sĩ thực lực tổng hợp mà đi thực lực càng mạnh tu sĩ chỗ vượt qua kiếp lại càng lợi hại đương nhiên cũng cùng mỗi cái tu giả tự thân mang theo nghiệp lực có liên quan mọi người ở đây vì dừng nhẹ phạm lo lắng thời điểm. Dương nhẹ phàm vẫn như cũ ở vào loại kia cảnh giới vong ngạ ở trong, ngăn cách ngoại giới tất cả liên hệ, căn bản cũng không biết lôi k i ế p sắp tới. Đột nhiên, t h ứ c Hải bên trong thần bí điểm màu vàng chấn động, hóa thành một đạo đại dương màu vàng l ó n g trải rộng liễu lâm nhẹ phàm toàn thân. Hắn hơi khẽ to mày, sau đó thất tỉnh, khi phát hiện ngoại giới biến hóa sau đó, tâm thần hơi động một chút, cũng không có xuất hiện quá lớn tâm tình chập t r ờ n gắt gao hơi nhũ mày lại, lẩm bẩm, ta cũng nên độ kiếp rồi. Dương nhẹ phàm tâm niệm k h động, m à hậu thân ảnh hóa thành một vật sáng, chọc thủng ế p vân, đi tới vũ trụ mênh mông tinh không, tinh không mịn màng vô biên vô hạn. đối với nó tới nói một khỏa bàng bạc sinh mệnh cổ tinh cũng như bụi trần giống như nhỏ bé thì càng đừng nói là một người Dương nhẹ phàm vọt ra khỏi cổ tinh phạm vi đi tới vũ trụ đứng ở một mảnh cổ chiến trường ở trong ở đây khắp nơi đều có thể nhìn đến tàn phá binh khí chiến thuyền thiên thạch sáu đến rồi thánh nhân cảnh giới bình thường đều sẽ không ở sinh mệnh cổ tinh bên trong c h a n h chiến ở nơi đó không cách nào buông tay ra tới tranh đấu thường thường sẽ treo lấy v ự c ngoại chiến trường Dương nhẹ phàm hiện tại liền đứng ở này bốn phía khắp nơi q u n h u chạy xuôi một loại giàn mua cùng bất đắc dĩ Dương n phàm đứng yên ở hư không thân tâm trong sáng. hạn chế trụ thành thánh xúc động nhìn về phương xa cái kia từng cái tinh hà còn như nhất treo thất luyện nằm ngang ở phía trước tàn m á t ra sáng chói ngân huy vô cùng lóa mắt khí tức của đại đ ế 6, c h trừ thanh khí tức 6. dương nhẹ phàm lẩm bẩm phiến chiến trường này ở trong lưu lại rất nhiều cường giả khí tức loại cảm giác này không có sai bao la hùng vĩ mà hùng vĩ làm cho người n h ị n không được muốn c ù n g bái nhưng mà dương nhẹ phàm n h ị n được loại này c ù n g bái chi tình tự thân vô địch tín niệm tại thời khắc này bắt đầu sinh mà ra sẽ phải độ kiếp quyết không thể xuất hiện đủ loại dao động tự thân vô địch tạm niệm xuất hiện hắn thu hồi cảm giác ngồi xếp bằng làm vào hư không ở trong không còn áp chế tự thân, đột nhiên trên bầu trời vô số kiếp vân lại t r ố n g rông xuất hiện. Thiên kiếp đến rồi, t h à n h thế hùng vĩ, vô cùng lôi đình, vô số kiếp phạt, thái âm, thái dương, ngũ hành, hỗn độn, thất thải các loại thiên kiếp đan vào một chỗ, c h ủ n g loại đến không hết, cũng là lớn nhất đáng sợ nhất lôi kiếp. Từ xưa đến nay, loại này lôi kiếp chưa từng cùng lúc xuất hiện, cho dù có qua, cũng cá biệt hai ba loại đan vào một chỗ, mà r ừ n g nhẹ phàm bây giờ, thế mà cao tới 9 loại thiên địa l ê n t i ế p Đây là muốn độ đại thánh kiếp sao? Núi thanh thành một vị thánh nhân lẩm bẩm, hắn cái này là hoàn toàn bị r ừ n g nhẹ phàm lôi kiếp dọa sợ. Kiếp v â n ở trong đủ loại đáng sợ thượng cổ trí cường lôi kiếp đang du động tại tàn phá bờ bãi loại này tư thế căn bản không phải muốn độ kiếp mà là tại hủy diệt muốn hủy diệt rừng nhẹ p h à m lôi quang hất hắc, hắc kinh khủng vô biên hư không sinh điện đem rừng nhẹ p h à m bao bọc tại bên t r o n g mà ở trên đỉnh đầu hắn phương Kiếp v â n ở t r o n g xuất hiện một kiếp chỉ từng đạo ngân huy tại trong ao dâng lên như sương như khói không ngừng quét tán hóa thành từng cái n ộ l o n g nửa g mặt lên trời gào thét đây là một loại uy hiếp cực lớn trong đó không chỉ có lôi kiếp sức mạnh càng là ẩn chứa đủ loại pháp tắc cùng trật tự có thể vô tình ma diệt hết thể sinh mạng thể bây giờ. Dương nhẹ phàm đều cảm nhận được một loại áp lực lớn lao, cũng may lúc trước t ỉ n h hóa đang nghi linh, làm cho hắn bây giờ tâm cảnh cũng không có xuất hiện quá lớn ba động. Lòng ta vô địch. Dương nhẹ phàm c h ầ m rãi thu hồi ánh mắt, cuối cùng khẽ nhả b ố n chữ, tỏ rõ lấy trong lòng vô địch chi niệm. Hắn thư chuyển cơ thể, tung ra ý chí, ngước nhìn bầu trời mênh mang, xếp bằng ở vũ trụ mênh mông phía dưới, như nhất tôn bàn thạch, bắt đầu xung quanh, nên đón thiên kiếp của mình. Từng sợi thánh lực từ trong cơ thể tràn ra, hóa thành từng cái màu vàng đại long, v ờ n quanh ở tại bên cạnh, phóng ra vô tận thần huy, hắn toàn thân rực rỡ, như đúc bằng vàng g ò n Huyết khí giống như là từng cái chân long từ đỉnh đầu vọt lên. v anh, ngay trong nháy mắt này, lôi kiếp phát tác, cơn b ạ o đến rồi cực hạ, tựa như toàn bộ biển sao rơi xuống, chìm ngập nơi này. d ư n g nhẹ phàm cơ thể trực tiếp tiêu thất, bị vô tận lôi quang cho nốt trôn, khắp nơi đều là quang, căn bản không nhìn thấy đứng dậy. n ú i thanh thành chư thánh đều mở to hai mắt, há to miệng, lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. c ơ mơ nở, cái này mẹ nó là lôi kiếp, đây là toàn bộ khắp lôi hải a. Đại hắc cầu hai mắt phóng ra từng đạo kim quang sáng chói, cũng tại nóng nhìn v ngoại tinh không, nhưng nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm hạ xuống lôi kiếp sau đó, cả người mộng. vừa ngoại lôi kiếp chi địa, từng đạo lôi đình rơi xuống, hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Sau đó, một mảnh có một mảnh đại dương mênh mông trực tiếp đập xuống, mà không phải một đạo một đạo rơi xuống. Dương nhẹ phàm lôi kiếp là liên miên liên miên. Cái này sáu đã vượt ra khỏi đại thánh kiếp p h à m vi, chính là liền nghe cũng chưa từng nghe nói kinh khủng như vậy lôi kiếp. Kim Lưu đại thánh sắc mặt trắng bệch, run g đến gần như thanh âm run rẩy đang nói rằng, hắn trước kia đ ộ đại thánh cướp thời điểm cũng không có lợi hại như vậy, cũng không có gặp qua kinh khủng như vậy lôi kiếp. Sắp từ nói, d ư n h ẹ phàm hiện tại trải qua không thể xưng là lôi kiếp, mà là một loại thiên phạt. Đây là thượng thượng cố ý muốn ma diệt hắn. không để hắn thông qua. Mọi người từng cái một đều ở đây nuốt nước bọt, đây là d i ệ t thế lôi p h ạ t ai đụng ai chết. Cà c a sáu, nhẹ pham sáu, lâm gia trong phủ đệ, nam nữ đều vây quanh ở một cái màn sáng phía trước, đây là tiểu nhã cố ý đem chính mình thần thức có khả năng thấy cảnh tượng truyền tới. Cà c a không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Tiểu nhã lúc này cũng rất không nắm chắc, loại này lôi p h ạ t uy lực thật sự là quá kinh khủng. Nhẹ pham nhất định không có việc gì, hắn nhất định không có việc gì. Lau n g u y ệ t thật chặt lôi kéo thiên t â n g tay, lầu đầu nói. các nàng đều bị trước mắt một màn này dọa sợ, chỉ là xem thì có loại sẽ phải cảm giác hít thở không thông, hùng chi là đích thân tới kỳ cảnh r ừ n g nhẹ phàm. tại kinh khủng trong ánh sáng, bắt đầu có hành tinh nổ nát vụn, hóa thành ánh sáng chói mắt, thế nhưng là ở thiên giới lôi hại lại chỉ coi là mấy đóa b ắ p nước, cũng không thể gây nên g ợ n sóng quá lớn. r ừ n g nhẹ phàm sớm đã dự liệu được thiên kiếp của mình sẽ rất mãnh liệt, nhưng mà lại tuyệt đối không ngờ rằng sẽ như thế kinh khủng, cường đại như lục thể của hắn, ở thời điểm này đều bị đánh cho xuất hiện từng đạo vết máu, sâm bạch xương cốt đều lộ ra, để cho người ta nhìn thấy mà g i ậ mình. Thiên kiếp uy lực vượt xa liếu lâm nhẹ phàm đ ó trước. đây trời lôi quang giả thiên tránh mà che mất này phương vũ trụ nếu không phải dừng nhẹ phàm tại thời khắc mấu chốt thanh tỉnh hơn nữa đi tới vực ngoại không gian như vậy toàn bộ tiên vũ đại lục đều đưa tại lôi kiếp phía dưới hóa thành kết cho dừng nhẹ phàm xếp bằng ở lôi hải ở trong tùy ý lôi quang đánh xuống đập n ệ n tại thân thể phía trên nứt ra một đạo có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương theo những vết thương này xuất hiện dừng nhẹ phàm tâm niệm khẽ động thánh lực bành trướng giống như như thủy triều tại v ờ n quanh q u n thân thật nhanh tuân hướng vết thương vị trí trong nháy mắt đem hắn chữa trị vết thương không ngừng xuất hiện lại trong nháy mắt được chữa trị đây là một loại rèn luyện so với dừng nhẹ phàm trôi trải qua phải luyện thể càng thêm tăng tốc nhưng mà hiệu quả như vậy chính xác vô cùng hữu hiệu liên miên lôi quang rủ xuống đem dừng nhẹ phàm bao phủ lại tại g è n luyện thân thể của hắn mỗi một khối vẫn đủ đây cũng quá kinh khủng sáu chứ thánh sợ mất mật lần này bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là lôi kiếp kinh khủng mà là dừng nhẹ phàm sức khôi phục dừng nhẹ phàm cái này còn không có thành thánh tựa hồ tiểu lấy cũng có gãy chi sống lại năng lực đây quả thực không thể tưởng tượng thậm chí rất nhiều vừa mới thành thánh thánh nhân cũng chưa từng có năng lực như vậy cũng chỉ có dạng này yêu nghiệt thượng t h ư ơ n g mới có thể hạ xuống kinh khủng như vậy lôi phạt Thánh m â u đối với khác c h ư thánh ngược lại là phải lộ ra bình tĩnh rất nhiều, đồng thời cũng bởi vì kiến thức đến Liễu Lâm nhẹ p h ả m g â ã y chi s ố n g lại năng lực, lo âu trong lòng cũng tàn đi không thiếu. Cái này có thể xem như trên đời kinh khủng nhất lôi quang, Dương nhẹ p h ả m tâm niệm khẽ động, đem Long viêm thương cũng cho thế ra, cùng hắn cùng một chỗ vu lôi trong biển trì nổi, chịu đựng lôi quang tẩy lễ. Nếu là thành công, sẽ tại hôm nay h ấ ở biến, thăng hoa trở thành một kiện thánh binh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Dương nhẹ p h ả m xương cốt bị chém đứt, huyết ụ c bị đốt cháy khét, toàn bộ thân thể gần như bị ma diệt, sau đó lại không ngừng tái sinh, gây dựng lại, tân sinh thân thể nhấp nháy sinh huy. so với trước đó càng cường đại hơn. Đây là một cái quá trình phi thường đau khổ. Khảo nghiệm không chỉ chỉ là dừng nhẹ phàm tu vi, càng nhiều vẫn là một loại ức chế. Rất nhiều người đang độ kiếp lúc sở dĩ thất bại, số đông đều là bởi vì nhẫn nhịn không được loại này không thuộc về mình đau đớn, đơn giản làm cho người sống không bằng chết. Dừng nhẹ phàm cố nén đau đớn, chống lại lôi kiếp, một khắc cũng không thể b ư ô n g lỏng. Lại qua một đoạn thời gian, hắn đ ô n g nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lửa báu đ c nhìn về phía lôi hải chỗ sâu, ở nơi đó trong lúc mơ hồ có một tia khí tức của đại đế tại mê mang, còn có một loại uy nghiêm sức mạnh, lôi kiếp như thác nước, xung kích xuống. Minh ô n g vô biên, ầm ầm sóng dậy, vô cùng Minh Công, Thiên Kiếp Đại Triều vét sạch vô biên tinh lực, giống như èn đồ ồ bù rụ rụ, muốn hủy diệt h ế hệ. Dừng nhẹ phàm tao nộ từ xưa đến nay, kinh khủng nhất lôi phạt, bây giờ hắn không chỉ có muốn chống cự Thiên Kiếp công phạt, còn muốn đề phòng lôi hải chỗ sâu vị trí đó tồn tại. Có một tia đại đế khí tức tại mê mang, đây cũng không phải là chuyện đùa. Vô n h lôi hải sôi t r à o điện xà tàn phá b ờ bãi, vị trí trung tâm cái tia to lớn lôi chỉ ở trong, đung nhiên đánh xuống một đạo m ấ y ngàn trưởng to lôi điện màu đen, so với di vãng tất cả mọi người lôi kiếp đều phải đánh, trên đầy mảnh này tinh vũ. Trung quanh không thiếu tinh thần trực tiếp bị dìm ngập sau đó liên tiếp nổ tung. Quá âm thần lôi. Nhìn thấy đạo tia đen nhánh lôi quang, thánh m â u sắc mặt kỳ biến, cũng lại khó mà bảo trì trấn định. n ă m đó ở độ chuẩn đế cướp thời điểm, đã từng tiểu gia phát hiện qua quá âm thần lôi, suýt nữa đem hắn hóa thành kiếp cho, mà lần này, chẳng qua là thánh nhân kiếp à, làm sao sẽ xuất hiện quá âm thần lôi? Đây là một loại tuyệt thế đại khủng bố, thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại chuẩn đế kiếp ở trong, cũng có cỡ nhỏ sẽ xuất hiện tại đại thánh kiếp bên trong, nhưng là bây giờ sáu. Một màn này, làm cho chư thánh toàn bộ đều run như cây sấy. t h thường thương nếu là cho phép một người xông quan thành công. làm sao có thể hạ xuống loại này lôi phạt? Đây là không bị thiên địa công nhận dấu hiệu, liền thượng t h ư ơ n g đều phải đem hết khả năng siêu việt cực hạn hạ xuống lôi phạt, muốn hủy diệt độ kiếp giả. Cái này một cái quá âm thần lôi có thể nói là che khuất bầu trời hủy thiên diệt địa. Tại đây trời lôi quang ở trong rất xuống, mang theo không thể so đấu sức mạnh hủy diệt trực tiếp đem d ừ n g nhẹ phàm triệt để nổ nát vụn, chỉ còn lại một cái đầu lâu mà long viêm thương sớm đã đứt gây thành vô số bưng phiêu p h ủ ở khắp chúng quanh. nhẹ phàm, không u không muốn u Nhìn đến đây, tứ nữ toàn bộ đều bị h ụ khóc, nước mắt không ngừng c h ư xuống. Duy chỉ có tiểu nhã tương đối chân định, nhưng nàng thú nhỏ nhưng như cũng nắm chặt nắm tay nhỏ, hai mắt tản mát ra một đạo ánh sáng l ó n g ánh, nhìn xuyên thiên khung. Theo thân thể bị hủy diệt, Dương nhẹ phàm giã giật mình t ê u lên, tuyệt đối không ngờ rằng cái này một cái thần lôi thế mà lại khủng bố như vậy, nếu không phải thời khắc mấu chốt có thần bí kim sắc nhỏ chút che lại đầu người, đoán chừng liền hôi phiên diệt. Liệt ạ i lâm nhẹ phàm tâm tình còn chưa lúc a n t ĩ n h bao quanh nguyên cái đầu sợ điểm màu vàng nổ tung, hướng trung quanh bắn ra từng đạo màu vàng thần quang, những cái kia hóa thành mảnh vụn huyết b c ố t từng chút một áp sát tới, sau đó lại một lần gây dựng lại, nối lại, cuối cùng mới luyện thành một thể. đ ứ c từng khúc long viêm thương cũng tại thần quang sức mạnh phía dưới tụ họp tới vờn quanh tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh cùng hắn huyết n ụ c cốt đan vào một chỗ dương nhẹ phàm cố nén tan xương nát thịt đau đớn lại tế luyện long viêm thương hơn nữa sẽ có chút tới dung hợp huyết n ụ c cũng cùng một chỗ tế luyện đi vào vô tận lôi quang đang đan sen tại lâm nhẹ phàm thánh lực tác dụng dưới một điểm một giọt bị luyện hóa đến long viêm thương ở trong tân sinh sau long viêm thương siêu phàm phát thủ càng là đi qua đem lôi kiếp dung nhập trong đó đạn sinh ra từng sợi không chọn vẹn phát tác chân chính tấn thăng trở thành một kiện thánh binh cũng càng phát lộ ra cổ phát cùng thần bí ầm ầm lại là một mảnh tuyệt thế lôi hải hạ xuống. kim quang rực rỡ, hường hực vô cùng, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, phản phát xảy ra tinh vực h n tượng lọ s n cái kia ánh sáng chói mắt vô cùng rực rỡ chói mắt. Theo sát quá âm thần lôi sau đó, ra lôi hạ xuống, không có chút nào ngoại lệ, d ư n g nhẹ phàm trực tiếp bị t c huyết n ụ c bay tứ tung, thân thể mạnh mẽ trực tiếp nát ấy, so với một lần trước bể càng thêm chết đ ề đầu người cũng xuất hiện vết nứt, bất quá cuối cùng lại kiên trì không có sụp đổ. Một màn này thật sự là quá mức kinh khủng, coi như song thần bí kim sắc nhỏ chút bảo hộ cũng suýt nữa mất mạng, d ư n g nhẹ phàm không dám thất lễ. có lần trước kinh lịch, lần này hắn cũng không như thế nào sợ hãi, mà là nhanh chóng vận chuyển thế lực, đem b ể tan tành đục thân dung luyện cùng một chỗ, nhanh chóng gây dựng lại, tái sinh. Lần này so trước đó bất kỳ lần nào tới đều kinh khủng, suýt nữa liền hôi phiến diệt, hóa thành k ế t cho. Vô n h đón lấy bên trong, là ngũ hành thần lôi, lại làm một loại to lớn thiên phạt, làm cho dừng nhẹ phạm vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân đi thủ hộ. Thế nhưng là ngũ thải thần quan quyết la, trực tiếp đánh dừng nhẹ phạm lần nữa phá thành mà nhỏ, long viêm thương cũng đi theo đ ấ t tứ từ khúc, từng đạo tuyệt thế lôi kiếp hạ xuống, làm cho dừng nhẹ phạm nhất lần lại một lần nữa gặp cực hạn kiếp nạn. mỗi một lần đều suýt nữa mất mạng, nhưng lại đều chịu được nổi. Đây là một cái kinh tâm động phách quá trình. Nhiều lần dừng nhẹ phàm đầu người đều phá thoái, chỉ còn lại thức h ạ i một bộ phận bị bảo vệ. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, tấn thăng trở thành thánh binh Long viêm thương, nhưng là tại một lần phá thoái, hóa thành một mảnh lại một phiến, tung bay ở trong hư không vũ trụ, đem hắn v ờ n quanh trung tâm, đã mất đi l ậ c l ấ y Tại sao có thể như vậy? Dừng nhẹ phàm tâm đầu căng thẳng, mặt lộ vẻ khổ tâm, chuyện lo lắng nhất xuất hiện, Long viêm thương thế mà nhịn không nổi. dựa theo tiên hiền đ i chép thánh b i n h tại trong lôi kiếp tấn thăng như vậy thì sẽ không lại bị loại này lôi kiếp đánh nát cho nên d ư n g nhẹ phàm lợi dụng long viêm thương trong cự kế tiếp rơi xuống tuyệt thế lôi kiếp nhưng là bây giờ ngược lại tốt mẹ nó nát nhìn thấy long viêm thương phá toái cái này cần phải so nhìn thấy chính hắn thân thể phá toái còn muốn tới khổ sở dù sao đây là d ư n g nhẹ phàm bình khí hắn nhanh chóng khôi phục thân thể sau đó đem tất cả tùy tiện đều tụ tập ở một chỗ chuẩn bị một lần nữa dung luyện thế nhưng là lại không có phản ứng chút nào giống như đã mất đi bản nguyên hoàn toàn tịch diệt d ư n g nhẹ phàm cái này thật sự gấp lôi quan v ậ n trọng. hóa thành một mảnh hải dương đánh xuống, ước vạn sợi thần hà đánh xuống, đánh vào những mảnh vỡ này bên trên âm vang vang, rồi phát ra điếc t h a i âm luật, đem nguyên bản còn có một tấc dài hơn tùy tiện anh càng thêm bể nát. Dương nhẹ phàm thân thể tại g i ạ n nước, tự thân lại một lần bị lôi kiếp hủy đi, xương cốt cô kích vang, rồi tiên huyết v ă n g từ phía rơi vào long viêm thương mảnh vụn phía trên, c h a n h máu tươi vây xuống, nhớ tại những cái kia thật nhỏ mảnh vụn phía trên phát ra ánh sáng ám ánh, phóng lên trời, cắt đứt h ư ơ n n g xuyên t h ủ n lôi hải, vang lên âm ầm, làm cho toàn bộ vũ trụ đều lay động một hồi. Đây là sáu chuyện gì xảy ra? Dừng nhẹ phàm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cơ thể đang không ngừng gây dựng lại cùng khép lại, mà cái kia Long Viêm Thương Tựa Hồ cũng không có chuyện để chết đi, lần nữa tỉnh lại, ẩn chứa Dừng nhẹ phàm thể bên trong vô địch chiến ý, đ ấ m máu c h ủ n g sinh, cái này s á cái này chẳng lẽ mới thật sự là bắt đầu, c ù n g m ì n h mở dạng, một lần một lần t h ả i biến, kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, cảm nhận được Long Viêm Thương thể bên trong ẩn chứa ý chí, Dừng nhẹ phàm không ở lo lắng, bởi vì này loại tình trạng rất muốn khí thăng hoa, từ bản thể đang phát sinh chất biến, phá rồi lại lở, đản sinh ra khí linh, đây là Long Viêm Thương tự hủy cùng tái sinh, tiên huyết hỗn tạp mạnh vụn cùng một chỗ rung động. phát ra vụ vụ, mỗi một mảnh vụn đều bắn ra ánh sáng ngút trời, còn như n h ấ t trôi lợi kiếm, c h ả m phá thiên cung, xuyên thẳng lôi hải, vang lên bong bong. d ơ n g nhẹ phàm h ụ c thân một lần lại một lần tan rã, tiên huyết bắn tung tóe hướng bốn phía, làm cho mỗi một mảnh vụn đều giống như đắm chìm trong tiên huyết ở trong, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, thế nhưng là càng có linh tính, không ngừng tiêu khẽ, giống như là đáng kể. Đây là một hồi cực độ thống khổ kiết nạn, mỗi một phút mỗi một giây bên trong, d ừ n h ẹ phàm đều ở đây chịu được lấy tan xương nát thịt đau đớn, huyết ụ c xương vỡ, tùy tiện giao dung cùng một chỗ. Đục ta chi đạo, đục ta thánh minh, tế. Dừng nhẹ phàm cắn chặt hàm răng, mặc dù đã nhận lấy lớn lao đau đ ớ n nhưng lại vẫn như cũ giảm xuống không thấp gây dựng lại, tái sinh. kèm theo sau một lần gây dựng lại sau đó, ánh mắt của hắn cũng là càng phát trong trẻo. Hắn đem nắm giữ mấy loại tạo hóa tàn q u y ể n hóa thành từng đạo cường đại ý niệm, từng điểm từng điểm dung nhập trong thương, cũng bắt trước thánh hiển thời cổ lấy thương truyền pháp. Theo đủ loại bí pháp dung nhập, dừng nhẹ phàm cảm thấy thương này càng phát cổ phát cùng thần bí, từng đạo c h t tự thần liên đang đan sen, tại dung hợp. ầm ầm, c u c u đại kiếp sắp tới, chín mảnh hoa mỹ hải dương từ lôi chỉ bên trong phun trào mà ra, sau đó hướng về dừng nhẹ phàm bổ tới, vạn vật hủy hết. thư không xé rách thiên địa cự chiến mênh mông uy áp càng là lan đến gần liêu tiên vũ cổ tinh không tốt mọi người cùng nhau ra tay bảo vệ cổ tinh thánh mẫu thanh sắc câu lệ sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm không nhịn được la lớn c h ừ thánh không dám thất lễ nhất thời thánh quang mê mang mà ra ở trên không trung tạo thành một đạo to lớn lồng ánh sáng đây là một loại đại tai nạn d ư n g nhẹ phàm đã tiến vào vực ngoại chiến trường thế nhưng là ở đây vẫn như cũ chịu đến to lớn tác động đến có thể tưởng tượng được ở vào đại kiếp công kích vị trí trung tâm d ư n g nhẹ phàm nên phải thừa nhận kinh khủng dường nào áp lực a năm d ư n g nhẹ phàm nửa đầu thét dài đ ụ c thân tại phá thành mảnh nhỏ từ dưới chân đạo thân thân thể lại đến đầu người cho dù có thần bí điểm màu vàng bảo và hộ vẫn như cũ không thể chịu đựng từ từ bể nát không cam lòng sáu ta không cam lòng sáu dừng nhẹ phàm biến mất hoàn toàn tịch diệt tại lôi kiếp ở trong cái gì cũng không còn là dư tại sao có thể như vậy một mực tại chú ý chiến trường tiểu nhã sắc mặt đ ộ t biến trở nên trắng bệch như tờ giấy nước mắt không ngừng rơi xuống sẽ qua gò má tái nhợt sẽ không ca ca sẽ không liền chết đi như vậy tiểu nhã đang liều mạng cá đầu tùy ý nước mắt chảy xuống nàng không tin dừng nhẹ phàm sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới thế nhưng là vừa nghĩ tới kinh khủng như vậy lôi kiếp nàng nhưng lại sợ hãi cái này tỏ rõ là thượng t h ư ơ n g không muốn nhượng độ kiếp giả thông qua mà bày tuyệt diện đại kiếp tại sao có thể như vậy chẳng lẽ độ kiếp thất bại núi thanh thành đám người trầm mặc nhưng mỗi người trong lòng đều sinh ra nghi hoặc thánh mẫu hai mắt như ngước ngước nhìn vượt o ạ i tinh không cái kia phiến lôi hải cũng không tiêu thất không có dừng nhẹ phàm còn không có thất bại phát hiện điều ấy thánh mẫu đột nhiên ngạc nhiên hô giống như là mình tại kinh lịch lôi kiếp đầu dạng lộ ra rất kích động quả nhiên ngay tại thánh mẫu lời nói vừa mới rơi xuống lúc người vũ trụ cô q u ả n ở trong đột nhiên truyền lai nhất đạo không linh mà l ạ n h m ạ thanh âm, vạn thế luân hồi, bất tử bất diệt. Một đạo màu vàng ánh sáng lên, mới đầu chỉ có một rất rất nhỏ điểm, sau đó từ từ biến lớn, càng phát hưng h ự c cuối cùng hóa thành một đạo người tí hon màu vàng, cùng dừng nhẹ phạm nhất mô hình một dạng, ta phát ra kim quang sang chói, giống như là một b ố n này g lơ lửng tại trong vũ trụ. Ngưng. Một tiếng khẽ nhả, tán lạc tại bốn phía huyết m ũ c q u t chịu đến dừng nhẹ phạm thần niệm hấp dẫn, toàn bộ tụ h ợ p tới, sau đó lại lần nữa ngưng kết trở thành một hình người, tích huyết trùng sinh. Đây là chuẩn đế cấp bậc nhân vật mới có thể lĩnh ngộ năng lực, mà dừng nhẹ phạm lại có thể làm đến. chỉ cần một giọt máu vẫn còn tồn tại, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, đến loại này cấp độ, đã rất khó giết chết. Thánh Mẫu Kinh Hải, từ xưa đến nay, cũng không có mấy người lĩnh ngộ loại năng lực này, bởi vì này đã đến gần vô hạn bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh, muốn so gãy chi trùng sinh, cường đại vô số lần. Bây giờ, Dương Nhẹ Phàm dùng một giọt tinh huyết trùng sinh, dư thừa huyết nhục toàn bộ đều dung nhập long viêm thương mảnh v ụ bên trong, tiến hành hoàn toàn giao dung. Trên bầu trời, vẫn như cũ có một đạo có một đạo lôi quang rơi xuống, lại không cách nào lại đến gần, vô căn cứ tán đi. Dương Nhẹ Phàm chuyển hướng nút thương, không nói để ý tới đáp xuống lôi kiếp. phản h ấ t duy nhất trong thiên địa, khí tức vô cùng kinh khủng cùng kéo dài. hắn đem chính mình tản mất huyết nục, thân niệm, g h long viêm thương mảnh vụn hết thể dung luyện làm một thể, tiến hành một lần để cho người ta kinh hãi tế luyện. Bây giờ không có cái gì khác, chỉ có đạo tắc đang lưu c h u y ể n chỉ có một c h ư thành hình thương tại chỉ n ổ i bốn phía kinh khủng lôi q u a n g lại không cách nào tới gần, bị đạo thì ngăn cản bên ngoài. Sinh, huyết nục xương vỡ phiến hết thể dung hợp, đây là một loại kỳ dị cảnh tượng, lấy tự thân đúc khí trở thành thánh binh một bộ phận, đây là từ xưa đến nay lần thứ nhất, cảm thấy làm cho người nẹn h ọ n nhìn chơn c h ố i không thể nào hiểu được. m à n ú i thanh thành bên trên, chư thánh bao quát thánh mâu ở bên trong, cả đám đều trợn to mắt hạt r â u h ó a đá giữa không trung ở trong. Hắn sáu, thế mà sáu, thế mà đem mình cho luyện. Qua rất lâu, núi thanh thành giữa không trung, chuyển lai nhất đạo cực độ rung động âm thanh, d ơ n g nhẹ phàm đấm máu trùng sinh, đem dư thừa huyết n ụ c thân thể toàn bộ đều cho dung nhập vào lòng viêm thương ở trong. Cái này sáu, một m à n này, kiến thức trước đây chưa từng gặp, từ xưa đến nay, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, đồng dạng luyện hóa cũng là luyện người khác, tại sao có thể có l u y n mình? Không dám sáu, thực sự là quá đ t đây là đám người thanh tỉnh sau đó trong đầu phản ứng đầu tiên mà Dương nhẹ phàm tự nhiên không biết phía dưới mọi người cảm tưởng mà hắn mong muốn làm chính là cứu sống Long viêm thương bất đắc dĩ mới sử dụng biện pháp này Long viêm thương dần dần thành hình so với trước đó càng thêm cổ phát thần bí nắm chặt trong tay nhưng lại nhiều hơn một loại cảm giác hòa hợp giống như là thân thể mình một bộ phận càng thêm muốn gì được đấy trở thành đây chính là ta đạo khí Dương nhẹ phàm tâm trong mừng rỡ đây mới thực sự là thuộc về hắn Thánh Minh gánh chịu hắn đạo gánh chịu hắn vô địch tín niệm ầm ầm vũ trụ k i h trấn Thượng Thương thật sự tức giận, trí đạo trí cường lôi kiếp thế mà cũng không thể nhường dừng nhẹ phàm hủy diệt, rốt cuộc phải hạ xuống một kích cuối cùng. Lúc trước nổi lên như vậy thời gian dài, chính là phải đợi cuối cùng này một kích chí mạng. Dừng nhẹ phàm ngẩng đầu, đồng thời cũng cảm nhận được một loại cực kỳ cường đại khí tức hủy diệt, làm cho trong lòng của hắn đều ở đây run g động. Lần này là toàn bộ lôi trì rơi xuống, đại biểu hủy, đại biểu cường đại nhất một lần đại kiếp. Lôi trì ở trong, t ư ơ n g đạo hủy diệt chi quang sôi trào, v t sạch toàn bộ biển sao, m ê n g ô n g lôi quang m ê n g ô n g mười vạn m Nhìn lấy một màn trước mắt, dừng nhẹ phàm tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại, tự đủ một kích cuối cùng sao? kinh khủng lôi chỉ giáng xuống, đem d ư n g nhẹ phàm bao phủ lại ở trong đó, hắn phóng người lên, đưa tay chính là một thương, mang theo vô địch tín niệm, vung ra một kích mạnh nhất. Bá. Kim quang đầy trời, còn như nhất đạo thần quang, bổ ra rơi xuống lôi chỉ, phá vỡ minh m ô n g muốn đ ộ n Nơi đây, tại nơi hủy diệt ở trong, một tia tân sinh sức mạnh xuất hiện, từ lôi hải chỗ sâu chiếu xuống, thông qua d ư n g nhẹ phàm một thương, tia bổ ra trong thông đạo xuyên qua, chiếu x ạ tại hắn thân thể bên trên. Sinh cơ. d ư n g nhẹ phàm tự lầm bẩm, bây giờ hắn không có một tia sợ hãi, càng là không có chút r u ộ t h i hơi nhắm hai mắt, t í n h tâm cảm nhận được cái kia sợi đàn sinh tại hủy diệt chính giữa sinh cơ. đ ô n g nhiên, hắn đ ô n g nhiên mở ra hai mắt, trong lòng xuất hiện một loại ý niệm, ta có thể vượt qua. đây là một loại đột nhiên dưới đấy lòng xuất hiện ý niệm, là một loại hiểu ra. thượng thương muốn ma diệt hắn, thế nhưng là, thế gian bất kỳ cái gì sự vật cũng không có tuyệt đối, tất nhiên sẽ tồn tại một tia sinh cơ. tại trong hủy diệt tân sinh, đây mới thực là phá rồi lại lập. thượng thương ngươi muốn hủy diệt ta, ta lại muốn lịch thiên mà sống. Dừng nhẹ pha m ý c h í càng phát kiên định, Long Viêm Thương như cũ tại hủy diệt chi quang bên trong băng liệt, mà thân thể của hắn cũng r á c h dưới, nhưng lại ẩn chứa hy vọng sống sót, muốn phát sinh chất biến. Lôi quang m i ê n ngông hóa thành một mảnh m i ê n ngông lôi hải, ẩ m ầm sóng dậy, tung toé toàn bộ tinh vũ như cũ ra vạn cổ huy hoàng, biểu thị một loại sức mạnh cuối cùng. d ơ n g nhẹ phàm cùng Long Viêm Thương tất cả nát, trở thành bụi trần một dạng năm ngón tay, không còn có cái gì nữa, như vạn cổ giống như yên tĩnh, chỉ có từng đ ạ hủy diệt lôi quang đang nhảy nót. Chết, cái này thật đã chết rồi sao? Lôi vân tại tiêu tan, tại sao có thể như vậy? Hắn cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi. Thánh Mẫu không nói, cảm giác không thấy chút nào sinh cơ, dừng nhẹ phàm cuối cùng vẫn không có thể chịu bất quá, nàng yên lặng lắc đầu, trong lòng dâng lên chút tức hận, một tia bi thương. Trời x a n h ý niệm, thật sự không thể trái sao? Thánh Mẫu lẩm bẩm, tâm tình thật sự không tốt, nàng yên lặng chuẩn quá thân, hướng về núi thanh thành bay đi, đây hết thể đều kết thúc, tiên duyên không còn, một thế này hy vọng thành tiên cũng mất. Kinh khủng kiếp vân tại tán đi, tràn ngập tại trong vũ trụ hủy diệt chi quang cũng biến mất theo, cuối cùng, cái này thật là lớn hủy diệt t i ê n kiếp đi qua. Mọi người ở đây vì dừng nhẹ phàm thân tử đạo tiêu mà cực kỳ bi ai lúc. Cái k i a vũ trụ mênh mông bên trong, nhưng là đột nhiên xuất hiện một tia sinh khí. Cái này sợi sinh khí rất nhỏ bé, đầu tiên là xuất hiện một tia, sau đó có xuất hiện một tia, từ từ càng ngày càng nhiều, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là. Sống s á u hắn còn sống. Một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm bị g i ố n g lên, đánh thức mỗi người. Cái k i a quay người cùng với rời đi thánh mẫu, lại độ bay trở về, khuôn mặt bàng thượng mang theo vẻ ngoài ý muốn, nàng lại lần nữa nô ra thần thức, quét d ọ xét cái k i a phiến yên tĩnh tinh cực, quả nhiên một tia nụ cười sinh ra, thực sự là một cái làm cho người bất ngờ tiểu ra hỏa. này cũng sống t i ế p được. Từng đạo kim quang tại bên trong tinh vực phát sáng, sau đó hướng về ở giữa tụ tập, cuối cùng, cuối cùng trở thành một hình người. người này chính là d ừ n g nhẹ phàm. đạo binh trở về, d ừ n g nhẹ phàm thân thân thể ngưng kết thành hình, sau đó chỉ nghe được hắn nhẹ giọng một hô, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, vô số điểm sáng màu vàng nóng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới, tạo ra một cây trường thương màu vàng nóng. ông, d ừ n g nhẹ phàm đưa tay lắc một cái, mũi thương hàn mang lộ ra, bắn ra một đạo ánh sáng l ó n g ánh, đánh phía phía trước một khoảng hành tinh. Mời anh, một tiếng vang thật lớn, phía trước tinh vực chỗ sâu, hành tinh nổ tung. ta phát ra một đóa sinh đẹp quanh mây, giống như pháo hoa nở rộ. Nhìn Dừng tinh, dương nhẹ phàn k h o ẹ miệng lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, cuối cùng thành thánh. Khí chất của hắn t ạ i thời khắc này cũng phát sinh biến hóa, cho người ta một loại mơ ảo cảm giác, thiếu một t i lăng lệ, nhiều hơn một t i tăng thương. Giống như là sắc bén bảo thạch, bị người xóa đi nhọn củ hấu, càng thêm mỹ lệ rực rỡ. Thành công, Kaka cuối cùng thành công. Rất nhiều người đều cho là dừng nhẹ p h à m chết đi, đều lo lắng khóc, cảm xúc rơi xuống tới cực điểm. Thế nhưng là tiểu nhã đột nhiên này một câu nói, làm cho tất cả mọi người giật mình tỉnh rất tới, từng tia ánh mắt nhìn về phía màn sáng. nhìn qua cái kiêu ngạo ngẽ mà đứng thân ảnh quá tốt rồi sáu quá tốt rồi nhẹ phàm đại ca thành công thành công hắn thành công lâm phủ lập tức truyền l like a i nhất phiến tiếng hoan hô không ít người cao hứng lưu lại nước mắt thanh phong mây tiêu tử cùng thanh thành tử song song đứng ở cùng một chỗ trong đôi mắt cũng là lộ ra một loại gần như phấn khởi vẻ vui thích gia hỏa này lúc nào cũng cho người ta mang đến kết quả không tưởng được lòng ta đây bẩn đều nhanh muốn ăn không c ầ n thanh thành tử lắc đầu cười nói cũng không phải một lần lại một lần cảm giác đều giống như đang nằm mơ mây tiêu tử nhẹ nhàng nuốt r â u một cái cười tươi như hoa Dương nhẹ phàm sừng s ữ n g ở giữa hư không, tóc đen áo c h à n g thân thể thon dài mà cường kiện, một đôi trong mắt phóng ra từng đạo thần quang, nhìn tinh vực chỗ sâu. v ớ anh, đột nhiên một tiếng bang thật lớn, toàn bộ tinh vũ nổ ra, hư không vặn m ẹ o một trận vô cùng to lớn phi thuyền vũ trụ xuất hiện, toàn thân n g â n bạch, dài ước chừng mấy chục vạn dặm, vô số đớ kinh khủng vũ súng t ả n m á t ra từng đạo màu trắng hàn quang. Nhìn thấy những thứ này đang tại lưu trữ năng lượng h ũ súng, Dương h ẹ phàm núm mày, thân hình lói lên, từ hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện ở cái kia to lớn trên phi thuyền vương, vô số họng tháo vừa xuất hiện liền tại lưu trữ năng lượng, đây là muốn bắn tiếp t ấ Dừng nhẹ phàm không đ ố c một mắt liền nhìn ra địch ý của đối phương. Lúc này liền không do dự nữa, trực tiếp ra tay. Vô h n h Một tiếng vang thật lớn, Dừng nhẹ phàm trường thương trong tay lâm ra, hóa thành một đạo màu vàng đại long, trực tiếp chém đứt này căn đường kính mấy ngàn trượng cụ xuống, chứa đựng năng lượng, không thể thuận lợi bắn ra, mà dẫn phát liên tiếp nổ tung. Chiếc này to lớn vũ trụ mẫu h ạ m liền như vậy trực tiếp nổ tung, vẹn vẹn chỉ tiếp nhận liếu lâm nhẹ phàm nhất kích mà thôi. Nhìn thấy kết quả như vậy, Dừng nhẹ phàm dã cảm thấy có chút buồn bực, hắn chẳng qua là muốn dạy dỗ một chút những thứ này ngoại lai ra hỏa, vì sao ngay cả một câu nói cũng không nói? liền muốn trực tiếp ra tay, ai có thể nghĩ đến lớn như vậy phi thuyền, cư nhiên như thử không chịu nổi một kích, một kích thành công sau đó, dương nhẹ phàm phi tốc lùi lại, chớ mắt nhìn chiếc tiêu phi thuyền khổng lồ liền như vậy chuyển lai nhất c h u i nổ tung, sau đó hóa thành một cái biển lửa, một đám d ã man thổ dân lại dám ra tay kích thương chúng ta, chờ lấy trả thù a. trong vũ trụ chuyển lai nhất đạo cực độ khó chịu âm thanh, sau đó chính là nhìn thấy vô số đỡ phi thuyền loại nhỏ theo mẹ hạ phía trên bay ra, trực tiếp chuyển t i ế p hư không, biến mất không thấy. đến nội âm thanh kia đến t ộ t cùng là như thế nào truyền tới, dương nhẹ phàm cảm giác có chút không hiểu đ ấ u ở nơi này trong không gian vũ trụ âm thanh không có khả năng truyền đến ra thế nhưng là vừa mới đó âm thanh nhưng lại không phải thần niệm truyền âm đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra chính là kỳ quái đây là sao gì vũ văn minh nhìn rất khủng bố thế nhưng là thật đánh nhau không chịu được như thế nhất kích dừng nhẹ phàm lắc đầu thật cũng không quan tâm đối phương nguy h i ế p dù sao vừa rồi hắn chỉ bất quá tùy tiện ra tay thậm chí đều không dùng lực nhìn trước mắt to lớn mâu h ạ m tại bảo tạc còn có những cái kia nhanh chóng thoát đi phi thuyền loại nhỏ điều này làm cho dừng nhẹ phàm cảm giác có chút là lạ cuối cùng cảm thấy có chút khó chịu tâm niệm vừa động nô ra một cái đại thủ. hóa thành một vệt kim quang trực tiếp đem một chiếc nhìn qua ngược lại cũng không nhỏ phi thuyền cho giam lại cư chú chiếc phi thuyền này dương nhẹ phàm đúng là h i u kỹ liền nghĩ xem những thứ này cục sắt bên trong có thứ gì đồ vật vừa rồi chiếc kia to lớn mẫu hạm nhưng hắn cảm thụ một tia nguy cơ nhưng mà ra tay sau đó nhưng lại phát hiện căn bản chính là không chịu nổi một kích trước sau cực lớn tương phản nhưng hắn đối với những đồ vật này sinh ra h i ế u kỹ cái này không không nhịn được bắt lấy một cái chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút dương nhẹ phàm câu lấy phi thuyền chuẩn bị trở về cổ tinh thế nhưng là hậu phương, đột nhiên một đạo to lớn t r ù n g sáng từ tiền phương phong tới, đây là một loại vô cùng mạnh mẽ vũ khí nóng, uy lực không kém gì thánh nhân nhất k í c h cảm nhận được bốn phía ba động c ủ n g bố, dương nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, lôi kéo phi thuyền lập tức lướt ngang hơn 10 dặm, lần này tránh đi công kích. đáng giận thổ dân, tốc độ buông ta xuống nhóm h ọ trưởng, không phải vậy chúng ta sẽ hủy diệt đi các ngươi cả viên tinh cầu. một đạo tiếng cảnh cáo truyền đến, dương nhẹ phàm lông mày nhíu lại, lúc này phía dưới mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, chính là chư thánh viện quân đến. khẩu khí thật lớn, thế mà uy hiếp muốn hủy diệt chúng ta, một vị đại thánh t í n h khí nóng nảy. i ậ n d ữ ra tay, một đạo cường quan bắn ra, càn quét một cái mảng lớn, mấy chục chiếc phi thuyền trực tiếp hóa thành tiếp cho, không có tin tức biến mất. các ngươi sáu, các ngươi thật sự không sợ dẫn phát đại chiến giữa các vị sao? đáp lại hắn là mặt khác một vị đại thánh, trực tiếp ra tay, lại là mấy chục chiếc phi thuyền biến thành tiếp cho, gì đều không còn sót lại. đáng giận sáu, đáng giận, bọn này thổ dân sáu, dương nhẹ phàm lười đi để ý tới những thứ này người không giải thích được nói chút không giải thích được, kéo lấy một chiếc phi thuyền hướng về núi thanh thành bay đi. c h thánh thì lưu lại, vì d ư n g nhẹ phàm đ n hậu kỳ thực bọn hắn cũng là đang chơi. đối với v ự c n g o ạ i một vài thứ đều thật tò mò. Một chút thánh nhân cũng không có thi triển pháp tắc công kích, mà là hướng về một chiếc phi thuyền bay đi, trực tiếp dùng n ắ m đấm đánh kích, xem có thể hay không xé những thứ này vật kỳ quái. Dừng nhẹ phàm kéo lấy một chiếc phi thuyền đáp xuống núi thanh thành. Sau đó, rất nhiều tu sĩ đều xông tới, khuôn mặt bàng thượng đều lộ ra từng đạo thần sắc nghi hoặc. nhẹ phàm, đây là vật gì? thanh thành tử b u lại, ánh mắt đánh giá trước mắt cái kia quái vật khổng lồ, sau đó mang theo vẻ nghi hoặc thần sắc vấn đạo. Trung u a n h rất nhiều người cũng đều một dạng, đối trước mắt vật này rất y u kỳ, từng cái một nhìn về phía dừng nhẹ phàm. ta cũng không biết, h ẳ n làm một kiện phi hành pháp khí a, tại vực ngoại còn có một cái con to, bị ta đập, d ơ n g nhẹ phàm nhất cái kính xoa xoa tay, lần này cũng không thể dùng quá sức, không phải vậy lại phải cho làm hư rồi. hắn cũng không có vội vã ra tay, ngược lại thông qua thần niệm liếc nhìn, đây chính là một cái cục s á t không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, càng là cảm giác không thấy bất kỳ năng lượng. thứ này, như thế nào lớn lên giống một đầu đại điểu, chẳng lẽ là yêu thú? một cái tóc hoa d â m người thật mạnh tràn ngập t ò m ò mà hỏi, nghe hắn k i ể u nói này, cái này thật đúng là rất giống, có cánh có thân thể, đáng tiếc toàn bộ đều là kim loại. đến nơi có phải hay không sinh mệnh, cái này Dương nhẹ phàm sớm đã dùng thần niệm quét đã nói, đại gia hỏa này không có dấu hiệu của sự sống. q u a n hắn h vòng quanh phi thuyền dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt phi thuyền đ u ô i cánh vị trí, nơi nào có một cái lô đen thật lớn, có một chút nhiệt khí từ nơi đó truyền đến. ở đây là cái mông. Dương nhẹ phàm sờ cằm một cái, nghi ngờ nói, lúc trước tại vực ngoại thời điểm, hắn từng chú ý tới, vị trí này có thể phun ra lửa, nhưng là bây giờ giống như không có động tĩnh. Dương nhẹ phàm nắm lấy rồi một lần, vẫn là quyết định bay vào, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một chút. thế nhưng là ngay tại hắn sau khi đi vào. bốn phía truyền l a i nhất trận ầm ầm âm thanh, toàn bộ to lớn hang động cũng bắt đầu run, run d ậ y Sau đó, đồng một tiếng, phía trước một đạo hỏa trụ vỡ ra, mang theo vô cùng khí tức nóng bỏng, giống như núi lửa phun trào giống như. Dừng nhẹ phàm nhanh chóng dùng thánh lực bao trùm toàn thân, những cái kia mãnh liệt hỏa diễm, một cách tự nhiên từ bên cạnh h ắ n cách ra. Xem ra sức mạnh cũng không phải rất mạnh. Dừng nhẹ phàm hành tẩu đang phun x ạ khí trong thông đạo, lầu đầu nói, mở rồi, ra, cái này đại quái điều thân thể đã ứ ra. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất nhiều người tu sĩ đều lập tức bay lên, tràn đầy cảnh giác nhìn qua cái kia mở cửa kho ra. Sau đó, Tại từng đạo ánh mắt cảnh giác phía dưới, từ bên trong đi ra mười mấy người, từng cái một đều người mặc chiến ê n giáp, cầm trong tay sáng lên vũ khí. Chúng ta là Ngân Hà Tinh hệ mạo hiểm giả, các ngươi là người nào? Vì cái gì công kích chúng ta? Một thanh âm truyền đến, hóa thành một loại ba động, cũng không phải là âm thanh, trực tiếp truyền đến lần nữa mỗi người trong l ố t h a i Lúc này, d ư n g nhẹ phàm từ máy phun trong thông đạo đi ra, xuất hiện ở cầm đầu cơ giáp kia phía trước. Đạo, ta cảm nhận được địch ý của các ngươi, mới ra tay, chẳng lẽ các ngươi không phải muốn công kích ta sao? Nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm xuất hiện, những cơ giáp kia rất rõ ràng run rẩy một chút, từng cái một đều lộ ra sợ hãi thần sắc. g i Man Nhân, chúng ta cũng không có muốn công kích người, chỉ là muốn ân cần thăm hỏi, mà người lại trực tiếp ra tay kích hủy chúng ta, mâu hạm nghe được cái kia cầm đầu cơ giáp bắn giận âm thanh, dừng nhẹ phàm thần sắc nào nào, cho là mình thật sự hiểu lầm bọn họ, vốn muốn đi nói tiếng nói xin lỗi ngữ, nhưng vào lúc này Tiểu Nhã xuất hiện, không có chút nào nói nhảm, ngón tay ngọc chỉ vào không trung, cái kia cầm đầu cơ giáp v u n g động một tiếng trực tiếp nổ tung, ánh lửa sau đó từ bên trong lộ ra một người tới, bị một đoàn màu trắng quang bảo vệ, cũng không có thụ thương, theo màu trắng quang tán đi, lần này thấy rõ đó là một nữ nhân, hình dạng cùng Tiên Vũ Đại Lục nhân tộc dáng dấp giống nhau. chỉ bất quá quần áo trên người ngược lại là có vẻ hơi kỳ quái vô cùng trầm trọng bao thành một đoàn giống như là xuyên qua áo đông rất nhiều người đều rất kinh ngạc nhìn lên trước mắt nữ nhân nữ nhân này nhìn qua có 27-28 t u ổ i bộ dáng lúc này sắc mặt tái nhợt nhận, nhận lấy nghiêm trọng tinh hãi các ngươi sáu các ngươi muốn làm gì nữ nhân thân thể run rẩy đạo lộ ra vô cùng sợ hãi con mắt không ngừng hướng về chính mình quét rõ xét mà lúc này sau lưng những cơ giáp kia cũng phản ứng xưa nay đồng loạt tiến lên đem nữ tử này vây vào giữa cảnh giác b ố n phía tiểu nhã một bước tiến lên tay ngọc một phật một đạo quang mang bay ra cái kia hơn 10 cỗ cơ giáp trực tiếp bay ngược ra ngoài, đ ụ n g vào trên phi thuyền, phát ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm. trả lời ta, các ngươi tới đây mục đích là cái gì? Tiểu Nhã ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt băng lãnh, trong thần sắc càng là không mang theo chút nào cảm giác m ỏ u chúng ta sáu, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, lại bị các ngươi vô cớ công kích. nữ nhân kia vẫn tại dòm b i ệ n nhưng mà tại Tiểu Nhã trước mặt lại không được mẩy may tác dụng. cơ hội chỉ có một lần, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tiểu Nhã đưa tay một điểm, một đạo huyết quang phun ra, nữ nhân kia chết o a n chết h n g đội trưởng. sau lưng đám kia cơ giáp lập tức chuyển lai nhất âm thanh rên rỉ ta muốn giết ngươi một bộ cơ giáp nhảy dựng lên sau đó giơ cánh tay lên một đạo nhiệt năng lượng c ổ sáng đánh ra mang theo uy lực khủng bố bay về phía tiểu nhã tiểu nhã đại mi k h a run tinh xảo khuôn mặt b ả n g thượng thoáng qua một đạo vẻ nghi hoặc nàng nhẹ nhàng nâng lên ngón tay hướng về phía đánh tới c ổ sáng nhẹ nhàng điểm một cái ông c ổ sáng màu trắng đột nhiên dừng lại ở giữa không trung cùng tiểu nhã ngón tay của đ ồ i bính trên không trung tạo thành một đạo hình ảnh quỷ dị n h ư n g cái kia của sáng vậy mà toàn bộ bị hấp thu sao sáu tại sao có thể như vậy Cái kia phát động công kích cơ giáp, r u n d ọ g nói, đây chính là lạm từ pháo, đủ để đem một tòa núi lớn đều bắn cho ra một cái động lớn tới. Nhưng là bây giờ, thế mà bị trước mắt cô bé này một ngón tay liền chặn lại. Một m à n này, đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Tinh cầu này người, đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra? Khoa học kỹ thuật của bọn họ vô cùng rất lại phía sau, có thể nói còn ở vào đ ồ sắt thời đại văn minh. Thế nhưng là cá thể thực lực là quá khoa t r ư A n g à? Văn minh khoa học kỹ thuật, tiểu nhã lẩm bẩm, nói ra cái này bốn cái kỳ u á i chữ. Kỳ thực nàng cũng không biết tại sao muốn dạng này, chỉ là trong đầu đột nhiên hiện ra dạng này chữ. Tiểu Nhã, trước tiên không muốn đang giết người, xem trước một chút bọn hắn đến tụt cùng là cái mục đích gì. Dương Nhẹ Phàm đi tới Tiểu Nhã bên cạnh, vấn đạo. Nghe vậy, Tiểu Nhã gật gật đầu. Các ngươi nói các ngươi là Ngân Hà Tinh hệ cư dân, Dương Nhẹ Phàm vấn đạo. Đúng vậy. Một thanh niên hồi đáp. Vậy các ngươi mục đích là cái gì? Dương Nhẹ Phàm khóa chặt câu kia nói chuyện cơ giáp, hỏi lần nữa. Đây đều là ngoại lai văn minh, nếu không phải tiếp xúc qua Thiên Cấm p h ù đồ, Dương Nhẹ Phàm tất nhiên sẽ tự cao tự đại, cho là toàn bộ trong vũ trụ còn sống ở một cái Tiên Vũ cổ tinh. Nhưng là bây giờ, đối với cái này chút lạ lẫm và thần kỳ đồ vật. hắn ngược lại là rất dễ dàng tiếp nhận vũ trụ vô cùng vô tận đến t ộ t cùng tồn tại bao nhiêu thứ điểm ấy không ai nói rõ được chúng ta sáu chúng ta chỉ là đi ngang qua hành tinh sinh mệnh này cầu người kia âm thanh có chút phát run rất rõ ràng người này đang nói l á o dừng nhẹ p h à m vi hơi n h u cao mày sau đó cười nói ngươi có thể không nói thật nhưng mà hạ c h ẳ n g có thể sẽ cùng vừa mới đó nữ nhân m ở t dạng nghe thế b i hiếp đối phương cũng sẽ không cho là dừng nhẹ p h à m là đang mở cho đùa bởi vì hắn phát hiện trước mắt những thứ này thổ dân từng cái một thực lực cường hãn cực điểm cũng không mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật liền có thể lăng không phi hành các ngươi sáu, các ngươi chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết? người này đột nhiên nghĩ tới bọn hắn tinh cầu văn minh trong quá trình, một cái truyền thuyết xa xưa, nói là trước đây thật lâu, hắn sinh hoạt tinh cầu ở trong cũng có có thể phi thiên đ ộ địa nhân, mấy người này được xưng là thần tiên. ta không biết các ngươi làm sao xưng hô người tu luyện, nhưng mà, xin đừng nên nói qua chủ đề khác. dừng nhẹ phàm i ã là bởi vì đã trải qua rất nhiều sự tình, tính cách mới càng phát trầm ổn, không giả, đã sớm thông qua siêu hồn tới biết được hết thảy. ta sáu, chúng ta là ngân hà tinh hệ vũ trụ quân viễn trình, mục đích đúng là tìm kiếm thích hợp sinh tồn cổ tinh. cho nên các ngươi liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp ra tay với ta. Dương nhẹ phàm mang theo một tia n g ạ n vị nữ khí vấn đạo, ta sáu. chúng ta cũng là cảm ứng được khu vực này có cường đại năng lượng v ự c trường, về sau phái rất nhiều không người dò xét phi thuyền, hết thảy bị phá hủy, cho nên sáu. kỳ thực đối phương cũng có chút vô tội, Dương nhẹ phàm đang độ kiếp, mà bọn hắn lại điều động không người phi thuyền đi vào r ò xét, lôi kiếp cũng mặc kệ ngươi là thần mã như cục xịt đồ vật, tiến vào trong phạm vi nhất định, cấp độ kia đợi chính là hủy diệt. nghe được đối phương giảng giải, d ư n g nhẹ phàm xem như mi b ạ c h cái này thật là hiểu lầm. xem ra. chúng ta giữa song phương thật là hiểu lầm. Dương nhẹ phàm giang tay ra, chính là rất bất đắc dĩ. Đây là, vừa ngoại chư thánh cũng bay trở về, một người kéo lấy một trận phi thuyền hứng thú vội vàng hạ xuống tới, treo đến trước mắt những cơ giáp này một hồi phát r u n Cái này 6. u những người này chính là quá da man. c h ư vị, không nên đầu thu, đối phương chắc hẳn cũng không có cái gì á c ý. Lúc trước cũng là hiểu lầm. Dương nhẹ phàm cao giọng nói, âm thanh truyền đến mỗi một vị thánh nhân trong hai, làm cho bọn hắn đều s ử n g sốt một chút. vừa rồi tại v ự c n g o ạ i bọn hắn thế nhưng là đại sát đặc sát một cái thông đem tất cả người toàn bộ đều giải quyết chỉ còn lại không có người bắt một trận trở về chuẩn bị sở nghiên cứu dùng bây giờ vừa nghe đến dừng nhẹ phàm mà nói bọn hắn đều khuôn mặt nghi hoặc bọn hắn từng cái một không phải kêu gào muốn tiêu diệt chúng ta hành tinh cổ có sự sống này sao như thế nào là hiểu lầm ta xem a bọn họ là đang giả biện một vị thánh nhân vô cùng khó chịu đạo chúng ta sáu chúng ta cũng là trước tiên gặp công kích của các n g ư ờ i mới có thể nói ra lần này ngoan thoại trong cơ giáp lần nữa truyền lai like nhất nói tiếng âm chư thánh có chút sững s ở lúc này mới chú ý tới trước mắt cơ giáp, từng cái một phi thường t ò m ò b a y tới, nhìn tới nhìn đi, rất là nghi hoặc. tinh cầu này người chẳng lẽ cũng đã lớn thành bộ dạng này? một người t ò m ò chỉ vào bộ dạng này cơ giáp vấn đạo. chúng ta sáu, giang giáp. trong đó một bộ cơ giáp bị mở ra, từ bên trong đi ra một người, là một cái tuổi trẻ tiểu h ò a tử, nhìn qua bất quá 20 tuổi ra mặt, lúc trước cũng chính là người trẻ tuổi này một mực cùng dừng nhẹ phàm trò chuyện. chúng ta là người địa cầu, những thứ kia là cơ giáp, địa cầu. cái tên xa lạ này, đối với tại chỗ bất cứ người nào mà nói đều lộ ra rất là lấm. kỳ thực, d ừ n g nhẹ phàm nhóm người này kỳ thực chính là một đám thổ dân, trừ cái này cái sinh mệnh cổ tinh, những tinh cầu khác căn bản cũng không có đi qua. Nghe được đối phương tự báo thân phận, d ừ n g nhẹ phàm g i ã không thể rớt lại phía sau, tự giới thiệu mình, chúng ta hành tinh cổ có sự sống này tên là Thiên Vũ. Đối phương, trẻ tuổi sau khi nghe, gật gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, viên tinh cầu này chẳng qua là đi thuyền trên đường, gặp được vô số viên tinh cầu chính giữa một khỏa. Hơn nữa, lúc đó bọn hắn cũng không biết viên tinh cầu này có thể thích ứng hay không nhân loại sinh tồn. Hiện tại xem ra, hoàn cảnh nơi này không chỉ có thể người ở. hơn nữa còn cực kỳ tốt bảo lưu lại thiên nhiên nguyên thủy hình thái không hề giống địa cầu hôm nay đã sớm hoa phế chỉ còn lại dung nham núi lửa hoàn toàn tĩnh mịch hệ ngân hà tinh cầu cư dân sớm đã rời đi địa cầu tiến vào thời đại vũ trụ hơn nữa thiết lập có thể nhiều người tạo hành tinh lấy cung cấp nhân loại sinh tồn tinh cầu của chúng ta cách nơi này có mấy trăm vạn năm ánh sáng có thể các ngươi chưa nghe nói qua nơi đó tên người tuổi trẻ kia nói như thế nói xong hắn đều bắt đầu lo lắng cho mình lời nói những người này có thể hay không nghe được rõ ràng dù sao viên tinh cầu này trình độ văn minh thật sự quá thấp các ngươi từ xa xôi tinh vực đi tới nơi này, thế nhưng là vì tìm kiếm sinh mạng mới cổ tinh, dương nhẹ phàm vấn đạo. người kia gật cờ đầu, đem hệ ngân hà tình trạng đại khái bản tóm tắt qua một lần, biểu thị bọn hắn nơi đó cư dân đã gặp phải nghiêm nghị nguy cơ sinh tồn, nguy cơ một khi b ộ n phát, tất cả nhân loại sẽ tử vong. lời này truyền ra, nhận được liễu lâm nhẹ phàm đám người cùng thời kỳ, nhưng mà tiên vũ đại lục cũng đồng dạng gặp phải bị hủy diệt nguy cơ, căn bản cũng không có cơ hội đi viện trợ đối phương. lúc trước một chút hiểu lầm, ta lần nữa hướng chư vị xin lỗi, chúng ta tự thân cũng gặp phải nguy cơ rất lớn, đối với ngân hà tinh hệ chư vị, hữu tâm mà lực đã không đủ. nếu là ở đây không có phát sinh lớn tai nạn, Dương nhẹ phàm ngược lại nguyện ý theo bọn hắn đi một chuyến, dùng lực đối với hệ ngân hà một chút sinh mệnh tinh cầu tiến hành cải tạo. Nhưng là bây giờ hắn đi không được, nếu là hắn đi bên kia, sẽ mang tới vô tận sát kiếp. Các ngươi ngược lại là có thể đem ngân hà tọa độ lưu lại, chuyện bên này nếu là giải quyết sau đó, ta còn sống sót, như vậy ta nhất định sẽ đi tới ngân hà tinh vực, cho các ngươi giải quyết nguy cơ. Dương nhẹ phàm nói như thế, nghe được Dương nhẹ phàm mà nói, người tuổi trẻ kia hơi mẩn ra, đối với tọa độ hai chữ này hắn thật bất ngờ, vạn vạn không nghĩ tới cái văn minh này là hậu tinh cầu lại còn biết được từ ngữ này. Lúc này. Đối phương tại một hồi sau khi thương nghị vẫn là quyết định lưu lại địa cầu t ọ a độ. Đây là liên tiếp con số, người khác có thể không rõ, nhưng mà d ừ n g nhẹ phàm lại biết, cũng biết làm như thế nào dùng. Đây đều là từ thiên cấm phủ đồ trung kế nhận tới trong trí nhớ biết được, nhận được t ọ a độ sau đó, d ừ n g nhẹ phàm đem hắn ghi tạc trong đầu, xem như quan trọng nhất. s o n g phương hiểu lầm, cứ như vậy tại với nhau trò chuyện ở trong hóa giải. Còn sót lại một chút thời gian, những người địa cầu này cũng không đội vã rời đi, mà là tham viếng một chút núi thanh t h à n h đồng thời đối với nơi này huyền diệu sinh hoạt phát sinh hấp dẫn. dừng nhẹ phàm tâm niệm k h é động, nhường núi thanh thành lựa chọn một ít bí tịch tặng cho đối phương. Hơn nữa cáo chi, tu luyện đối với thân thể sẽ có ý định nghị không ra hiệu quả. Đối với người địa cầu, thân thể của bọn hắn thật sự là quá mức nhỏ yếu đến nỗi khoa học kỹ thuật nhưng là rất thần kỳ. Ở đây, nếu là không có tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, đó là tuyệt đối không có khả năng tiến vào v ư c n g ngoại. Nhưng là bọn họ, những người này từng cái một chính là p h ạ m nhân, vẫn như trước có thể tại vô biên vô tận trong vũ trụ sao trời với vùng. Cuối cùng, vào lúc ly biệt thời điểm, đối phương lưu lại lai nhất chiếc phi thuyền. hơn nữa dùng hết não lưu lại rất nhiều địa cầu văn minh nghiên cứu ra tới kiến thức khoa học kỹ thuật một ngày này cũng trở thành tiên vũ lịch sử đại lục văn minh tiến trình bên trong một lần cực lớn bước ngoặt vì về sau tiến nhập tu chân văn minh khoa học kỹ thuật đặt cơ sở vững chắc mà d ừ n g nhẹ phàm cái tên này cũng lần nữa có vượt lịch sử ý nghĩa trọng đại 6. một tháng sau đại lục mới nhân viên di dân hoàn thành mà d ừ n g nhẹ phàm tại trải qua một loạt chỉnh đốn đi qua cũng ổn định tu vi của mình thành vi nhất d à n h chân chính thánh nhân chuyện nơi đây cũng đều xử lý không sai biệt lắm mà ở hắn t í n h tu trong lúc đó v ư ợ ngoại đối với tương đối yên tĩnh chỉ một cái nhóm nhân mã là một cái tên là v ĩ n h Hằng cổ lão tinh vực người tới hai vị chuẩn đế dẫn đội nơi đây từ thánh đế bọn người đứng ra nên đón đồng thời đem bọn hắn dàn xếp ở một tòa tĩnh lặng sân phong theo vực ngoại chư thánh tiếp đó liền với núi đến một loại vô hình kiểm chế khí thế dần dần bao phủ cả viên sinh mệnh c ổ tinh nhất là núi thanh thành bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường lâm phủ một gian đóng lại d ò g dã một tháng thạch thất cuối cùng phát ra một hồi trọng tiếng âm ầm vừa d y vừa nặng cửa đá bị c h ậ m rãi đẩy ra sau đó lộ ra một đạo thân ảnh gầy gò người này chính là bế quan một tháng lâu d ừ n g nhẹ phàm theo hắn xuất quan tin tức truyền ra bị đè nén thật lâu lâm gia. lại lần nữa nhắc lên một mảnh tiếng hoan hô. Nam nữ trong khoảng thời gian này cũng một mực ở tại lâm nhà, nhất là tử nguyện công chúa, đều đem ở đây xem như nội viện hoàng cung, mỗi ngày đều có vô số quan viên xuất nhập. Cả ca sáu, nhẹ phàm sáu, nhìn trước mắt nam nữ, dừng nhẹ phàm vi cười gật gật đầu, sau đó hướng về phía tiểu nhã đạo, theo ta đi một chuyến thông tiết lộ. Nghe vậy, tiểu nhã gật gật đầu, không xem qua trong mắt vẫn là thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn. Đối với cái này sự kiện, nàng đã sớm biết, bất ngờ cũng không phải dừng nhẹ p h ạ m quyết định, mà là vì cái gì cũng cùng như thế. Nô vừa xuất quan ngươi muốn đi, cứ như vậy gấp á p Lam Uy Nguyệt c h u miệng nhỏ, h oán giận nói. Lời vừa nói ra, Dương nhẹ phàm lúc này mới phản ứng lại, nhìn xem chúng nữ trong ánh mắt ẩn giấu một chút xỉu o a á khí, cuối cùng đành phải sửa lời nói. Vậy ngày mai lại xuất phát à? A, Lam Uy Nguyệt lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, giống một cái vui sướng t ứ c đ i ễ u nào vào liễu Lâm nhẹ phàm trong ngực. Đối với Lam Uy Nguyệt cử động, các tứ nữ cũng không có lộ ra vẻ g h e n để cho nàng đang làm n ũ n g Bất quá, Dương nhẹ phàm đã có chút lúng túng, tại nhiệm từ Lam Uy Nguyệt n ũ n g n ị u một lúc sau, liền đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn ngươi Tu Vi không có chút nào tiến bộ, trong khoảng thời gian này có phải hay không lại tại lười biếng? dừng nhẹ phàm thần miệng quét dò xét một chút lam u n g u y ệ t đan điển phát hiện dạng này nha đầu cùng một tháng trước cũng không có cái gì tiến bộ lúc này liền gõ một cái đầu nhỏ của nàng đạo ô ô sáu nhân r a gần nhất tại học tập xào giao đâu lam u n g u y ệ t chu miệng nhỏ đôi mắt to xinh đẹp bên trong rất nhanh liền mông thượng một tầng hơi nước lộ ra vô cùng mỹ quất thấy ở đây thiên tâm liền vội vàng cười đạo u nguyện vội vội vẫn luôn tại học tập làm đồ ăn có thể đã chăm chú dừng nhẹ phàm nhìn trời tâm cười một tiếng gật đầu một cái liền cũng sẽ không truy cầu sau đó cười nói đã như vậy vậy liền hảo hảo khảo nghiệm ngươi một chút tay nghề không có vấn đề. Lang Un g u y ệ n một vòng cái mũi nhỏ, vô cùng có tự tin đạo. Thiên v â n Sơn m ạ c h chỗ sâu, dị thú chiến trường cửa vào. Hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đang chờ đợi cửa vào mở ra. Hai người kia chính là d ừ n g nhẹ phàm cùng Tiểu Nhã. Đêm qua, không chỉ có thử qua Tiểu Nhã tay nghề, các chúng nữ cũng tranh nhau biểu hiện, cái này khiến phải d ừ n g nhẹ phàm nhất trận im lặng. Cửa vào sắp mở ra, tiến vào bên trong sẽ phải chịu không nhỏ áp chế. d ừ n g nhẹ phàm nói như thế. Nghe đến đó, Tiểu Nhã cười một tiếng, đạo, k a k a ngươi cũng đã biết cái này thông tiên lộ là cái gì không? Thế nào? Không phải liền là một cái thần bí không gian sao? chẳng lẽ còn có những thứ khác bí mật Dương nhẹ phàm lộ ra biểu tình nghi hoặc nhìn xem mang theo đủ cười nhàn nhạt Tiểu Nhã vấn đạo Tiểu Nhã không nói gật đầu một cái xem ra hẳn là có đồ vật gì lén gạt đi hắn Tiểu Nhã đầu mau nói đến tận cùng có cái gì bí mật Dương nhẹ phàm giơ ngón tay lên tại Tiểu Nhã cái kia cái chán sáng bóng bên trên nhẹ nhàng gõ một cái sau đó giả dạng làm một bộ tức giận bộ dạng nói ai lu hừ sẽ không nói cho ngươi Tiểu Nhã chu miệng nhỏ tức giận nhìn thấy một màn này Dương nhẹ phàm vi hơi sững sờ t h ầ m nghĩ chẳng lẽ là chính mình mới vừa xuất thủ quá nặng đi nhưng mà rất nhanh Tiểu Nhã cười khúc khích, xinh đẹp mắt to nhiều hứng thú nhìn xem Dừng nhẹ phàm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy một chút x í u vui sướng biểu lộ. Tốt, ngươi một cái Tiểu Nhã đầu, thế mà g ả ta. Ô ô sáu, Kaka, một hồi sau khi đi vào ngươi sẽ biết. Bây giờ coi như nói, ngươi cũng không cách nào lý giải. Tiểu Nhã thu hồi biểu lộ, nói rất chân thành. Nghe vậy, Dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, nói khẽ. Tốt ta. Ba cái lúc thần chi phía sau, phía trước không gian dần dần xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, dẫn động tứ phương linh khí, còn như nhất trương to lớn miệng đang liều mạng căn vớt. Đi. Dừng nhẹ phàm lôi kéo Tiểu Nhã, thân hình khẽ động. hai người liền nhảy lên mà tiến, bây giờ trên bầu trời cùng nhau tiến vào thân ảnh càng ngày càng ít, không có làm sơ nhiều như vậy. Bởi vì tiến vào dị thú chiến trường cửa vào rất nhiều, cũng không hạn chế với thiên vân s i n m ạ c h dựng lên hắn lục địa cũng có rất nhiều cửa vào, mà đại hạ quốc bên này bởi vì tử quốc xâm lấn duyên cớ, dẫn đến nơi này đệ tử xuất hiện trọng đại tổ thương, cũng liền ảnh hưởng đến bọn hắn tiến vào dị thú chiến trường. Thông qua vòng xoáy, dừng nhẹ phàm u ậ n lợi tiến vào dị thú chiến trường, nhưng mà lần này từ trong cửa vào đi ra, không hề giống l y trước kia giống như ậ t vật từ trong thông đạo ngã xuống, mà là rất bình ổn xuất hiện. vừa ra tới một đầu to lớn sắt trùng mọc ra sâm bạch răng cưa lập tức liền hướng lấy d ừ n g nhẹ phàm hai người nuốt tới nhưng kết quả lại bị Tiểu Nhã một cái tát bay mấy cái đỉnh núi sau đó chết oan chết uổng trên đường đi d ừ n g nhẹ phàm ngón tay không ngừng gật động diện sát đi không thiếu gì thú từ đó cũng cứu không thiếu thất kinh rèn luyện giả Kaka chúng ta bây giờ đi nơi nào Tiểu Nhã hướng về bốn phía quan sát sau đó chính là v ấ n Đạo nghe vậy d ừ n g nhẹ phàm hơi suy tư phút chốc đã nói đạo n g ư ờ i trước đi Thông Thiên Thành chờ ta ta cần phải đi một chỗ sau đó lại tụ hợp Tiểu Nhã nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm Như ngọc thạch đen xinh đẹp mắt to chuyển động, mà phía sau sắc có chút ngưng trọng vấn đạo. c a c a ngươi là muốn đi đồng tiên điện? Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm thần sắc hơi ngẩn ra, lộ ra biểu tình n h i h o ặ c Đồng tiên điện sự tình, Tiểu Nhã cũng không biết đến. Hơn nữa hắn cũng chưa từng tại Tiểu Nhã trước mặt từng nói tới đồng tiên điện sự tình. c a c a đừng đi được không? Nơi đó rất nguy hiểm, thật sự. Tiểu Nhã lộ ra cầu khẩn thần sắc, có khẩn trương có sợ hãi, nhưng là từ trong ánh mắt của nàng, Dương nhẹ phàm cảm giác nàng giống như là đang giấu giếm cái gì. Ngươi trước đi thông thiên thành chờ ta, à, ta cần phải đi chứng thực một vài thứ. Dương nhẹ phàm nói như thế. từ thần bí kia tế đàn ở trong thu được địa đồ hẳn là đồng tiên điện toàn cục đồ từ bộ kia địa đồ đến xem đồng tiên điện vô cùng khổng lồ hơn nữa chia rất nhiều phân điện còn có một t ọ a chủ điện lúc đó đoán chừng là bởi vì tu vi quá mức nhỏ yếu mà không có biện pháp thăm dò nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm đã quyết định đi tiểu nhã biểu lộ cũng dần dần bình tĩnh trở lại bất quá nội tâm nhưng như cũng đang i á y ruột đến t ộ t cùng là ngăn cản vẫn là sáu cuối cùng tiểu nhã quyết định nàng ngẩng đầu nhìn qua d ư n g nhẹ phàm đạo ta cùng ngươi đi tiểu nhã d ư n g nhẹ phàm rất khiếp sợ lúc trước còn có chút lo lắng tiểu nhã sẽ ngăn cản, một khi ngăn cản, bằng vào tiểu nhã thực lực, hoàn toàn có thể m i ể u sát mình, căn bản là không có cách phản kháng, nhưng là bây giờ kết quả này, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi đi một mình sẽ có nguy hiểm, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi chịu đến bất kỳ nguy hiểm. tiểu nhã lý do rất đơn giản, kỳ thực nàng hoàn toàn có thể giam cầm dừng nhẹ phàm không để hắn đi mạo hiểm, nhưng mà làm như vậy sau đó, sẽ bị dừng nhẹ phàm nhất đời căm hận, bởi vậy, nàng từ bỏ biện pháp đơn giản nhất mà lựa chọn đồng hành. đ ồ n g t i ê n Điện từ xưa đến nay ẩn tàng có thiên đại bí mật mấy trăm vạn năm qua. một mực có thân ảnh của nó xuất hiện ở trong dòng chảy lịch sử cũng không người có thể cởi ra kỳ thần bí xa. cảm tạ. Dương nhẹ phàm hướng về phía Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã không có trả lời, trong lòng rất x o ắ n x u ý t trong lòng đối với Đồng Tiên Điện cái chỗ kia vô cùng bé xích, có một loại dự cảm bất tưởng, coi là một chỗ cấm địa. lúc này Tiểu Nhã sắc mặt thật không phải là rất tốt, có thể nói là Dương nhẹ phàm nhìn thấy nàng đến nay lần thứ nhất lộ ra n g ư n g trọng như thế thần sắc. nếu không thì người đi Thông Thiên t h à n h A, ta một người đi. Dương nhẹ phàm nói. Tiểu Nhã lắc đầu, muốn nói, chớ đi, thế nhưng là nhị được. bởi vì này dạng xuống sẽ để cho ca ca không cao hứng. Hai người một đường bay đến, dừng nhẹ phàm nhớ kỹ trước đây ngọn núi lửa kia, bởi vì lúc đó tại trên lửa cửa vào phía trên, lưu lại một đạo ấn ký, bằng vào đối với con dấu cảm giác, dừng nhẹ phàm rất nhanh liền tìm được cửa vào. Đây là một ngọn núi lửa, trải qua thời gian dài, ở đây cũng không có người nào tới gần, thậm chí ngay cả chúng quanh trong rừng rậm cũng không có cái gì dị thú, lộ ra rất tiến tĩnh. Chính là chỗ này, dừng nhẹ phàm chỉ vào phía dưới cái kia ngăm đen tràn đầy khí lưu hoàng cực lớn miệng núi lửa nói, tiểu n h a gật gật đầu, hướng về t u n g quanh liếc mắt nhìn, không nói gì. Dương nhẹ phàm biết cái này Tiểu Nhã tâm tình không phải rất tốt, cũng biết lần này là mình rất cố chấp, nhưng mà Đồng t i ê n Điện hắn nhất thiết phải tới, bởi vì nơi này có thể có mình muốn biết đến bí mật. Hai người xâm nhập miệng núi lửa, theo càng lúc càng đi sâu, mới đầu năm g đen cùng âm u lạnh lẽo, chuyển đổi trở thành nóng bỏng cùng đỏ sẫm. Xích Hồng Nham tương tại nhất đô thỉnh thoảng bước lên từng đạo bá khí, phát ra bành thanh âm, làm cho yên tĩnh núi lửa tăng thêm một tia sinh khí. Dương nhẹ phàm cùng Tiểu Nhã hạ xuống tới, mà cầm tới ở lại trên vách núi đá ấn ký vẫn tồn tại như cũ, d ư nhẹ phàm không có đi để ý tới, mà là vung tay lên, một vệt kim quang xuất hiện, đem hai người đều bao lại. liếc mắt nhìn Tiểu Nhã, Dương nhẹ phàm do dự một chút, đạo, hiện tại trở về còn kịp, ngươi không cần thiết bồi ta mạo hiểm. Tiểu Nhã lắc đầu, thần sắc kiên định đạo, ca ca nếu là gia liếu thập sao sự tình, Tiểu Nhã cũng không sống. lần lượt luân hồi, mấy vạn năm chờ, Tiểu Nhã mệt mỏi, mệt mỏi quá. Tiểu Nhã trong lúc bất chợt lời nói, làm cho d ư n g nhẹ phàm vi hơi mẩn ra, hắn mặc dù không quá lý giải chờ đợi một người đau đớn, nhưng nghe đến cái kia chờ đợi dòng g ã mấy vạn năm, hắn cũng sợ hết hồn. Không biết trong lúc vô tình, d ư n h ẹ phàm đưa tay ra cánh tay tương Tiểu Nhã cho kéo vào trong lực, mang theo một t i a ấy n á y đạo có lỗi với. Tiểu Nhã thân thể khẽ run lên, sau đó chôn sâu cái đầu, thật chặt đem Dừng nhẹ phàm ôm lấy, đ a u khổ. Thế nhân đều chỉ biết Tử thần đáng sợ, thế nhưng là ai nào biết, Tử thần một thế có một đời sống trên thế giới này, lại là vì chờ đợi một cái nàng c h â m ế n yêu nam nhân, phần này chất tình, có ai có thể hiểu được? Dừng nhẹ phàm lặng lặng ôm Tiểu Nhã, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có lòng tràn đầy ấy nấy, không lời nào có thể diễn tả được. Ước chừng qua 10 phút, Tiểu Nhã cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, nàng từ Dừng nhẹ phàm trong ngực ngẩn đầu, sau đó tay ngọc vung lên, đạo, chúng ta đi xuống đi. đ ỏ thâm nhâm tương. đối với hai người mà nói đã không tính là cái uy hiếp gì, một đường du tẩu mà tiểu nhã giống như là biết con đường giống như một đường tiến lên, không dừng lại chút nào. Nếu là đổi lại dừng nhẹ phàm tự mình tới tìm kiếm lời nói, đoán chừng còn muốn tìm bên trên một hồi. nào có tiểu nhã như vậy xe nhẹ đường quen, một đường tiến lên, không có chút nào kéo dài thời gian. Đống nhiên phía trước n h a m tương liền trở nên sôi trào lên, có vô số điểm đ è n tụ tập tới, chính là trước đó suýt nữa đem dừng nhẹ phàm nuốt chửng lấy rơi n h a m tương sinh vật. chi chi t h e t h e sóng âm vang lên, chấn động n h m tương, giống như bọn gia hỏa này cũng nhớ kỹ dừng nhẹ phàm, lập tức toàn bộ đều dâng lên. phát động là cường liệt nhất liên hợp công kích nhưng mà những công kích này đối với bây giờ d ừ n g nhẹ phàm mà nói chỉ bất quá giống như thang ứ a giống như l i ệ n tại Lâm nhẹ phàm chuẩn bị ra tay đem các loại nham tương sinh vật hết thể chớp n h á n g giết chết thời điểm tiểu nhã nhưng l à ngăn cản nói chớ làm tổn thương bọn chúng bọn chúng sinh hoạt ở nơi này chính là vì bảo hộ đồng t i ê n đ i ệ nghe n vậy d ừ n g nhẹ phàm vội vàng thu tay lại khuôn mặt bàng thượng thoáng qua một tia kinh dị nhưng hắn vẫn không có hỏi nhiều chống lên vòng phòng hộ chống cự những cái tia nham tương sinh vật công kích tiểu nhã mở đường một đường đi về phía trước hậu phương những cái tia nham tương sinh vật theo sát phía sau díu r í t t ê u to không ngừng. lộ ra đặc biệt khẩn trương, theo đuổi không bỏ. Nhất là cái kia vài đầu kích thước tương đối lớn, toàn thân mọc đầy ám hồng s ắ c lân giáp sinh vật, càng lớn tiếng gào thét, không ngừng đối với Dừng nhẹ Phạm ra tay, ném ra một khỏa có một khỏa n h a m tương đã tháo. Ta đi, như thế cam thủ ta. Rất nhanh, Dừng nhẹ Phạm cảm thấy những cái kia điên cuồng đuổi theo n h a m tương sinh vật cách mình càng ngày càng xa, sau đó định mắt xem xét, phát hiện những tên kia toàn bộ đều ngừng ở nơi đó khản giọng n i t miệng, tức giận gào thét. Sau đó, nhiệt độ c h u n g u a n h cũng là giảm mạnh, trở nên rét lạnh rét thấu xương đứng lên, kia sáng cũng đều biến mất, đen kịt một màu. Dương nhẹ phàm biết, bây giờ đã thoát ly nham tương khu vực, chẳng mấy chốc sẽ tới gần đồng tiên điện. Bất quá, lần trước là bị không giải thích được hút đi vào, như vậy lần này có tiểu nhã rất heo, có thể hay không sáu. Sau mười mấy phút, đi vội hai người đột nhiên ngừng lại, sau đó đi tới trên một miếng đất trống, phía trước l ậ p lè một t ò à ánh sáng n g ô n g lung cháo, thấy không rõ bên trong hết thảy. Dương nhẹ phàm túi đầu xuống, nhìn một chút dưới chân đạp mặt đất, một cái bình đài lớn vô cùng, kéo dài đến thật xa chỗ. Nơi này chính là đồng tiên điện lối vào, bất quá lúc này đồng tiên điện ở vào hoàn toàn phong bế trạng thái. bên trong tất cả tuyệt thế trận văn cũng đều kích hoạt đi vào cũng cựu tử nhất sinh tiểu nhã nhìn tiền phương ngông lung kia lồng ánh sáng thần sắc thay đổi ngưng trọng lên ngươi y tứ là muốn phá vỡ cái lồng bảo hộ này mới có thể đi vào dương nhẹ phàm v ấ n đạo tiểu nhã không có trả lời tay ngọc nắm vào trong hư không một cái hạ vệ xuất hiện hướng phía trước vạch một cái ánh sáng ngông lung cháo xuất hiện một lỗ hổng lộ ra bên trong một góc một đạo kim quang sáng chói đoạt x ạ mà ra làm mọi người mở mắt m ê n h mông linh khí nhấp nô phóng ra thần quang bảy màu đi vào đi tiểu nhã nhìn thấy d ừ n g nhẹ phàm khuôn mặt trấn kinh chính là trước tiên bước vào Dừng nhẹ phàm theo sát phía sau, mang một loại cực đoan mong đợi thần sắc, bước vào phía trước cái kia tràn đầy kim quang thế giới. Ánh mây cuộn c u ộ n mây mù bốc hơi. Sau một lúc lâu, Dừng nhẹ phàm hai mắt mới thấy đứng, chỉ thấy phía trước xuất hiện hai cây to lớn ngọc trụ, phía trên có khắc thiên long, thiên vượng và rất nhiều chồng lên cổ thần thú, từng cái sinh động như thật, giống như vật sống đồng dạng. Dừng nhẹ phàm ánh mắt theo ngọc trụ nhìn lên, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, rơi vào một khối chiếu lấp lánh trên tấm bảng. Cửa Nam Thiên ba chữ to tản m á t ra một loại vạn cổ khí tức tang thương, cho người ta một loại vô hình cảm giác c á c bách, phản phất một tôn thái cổ thời kỳ đại đế đang trông xuống chúng sinh. cái này xấu. ở đây thật là đồng tiên điện. dương nhẹ phàm mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía tiểu nhã, mà tiểu nhã đứng ở một bên, thân sắc có vẻ hơi bi t h ư ờ n g phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức. bảng hiệu to tướng, g á n h chịu rất nhiều, từng đạo tăng thương khí tức từ bên trong tàn ra. ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một khối tàn p h á bảng hiệu, đã mất đi khi trước huy hoàng. vừa rồi xấu. là chuyện gì xảy ra? lưu lại tại trong dòng sông lịch sử ẩn ký. tiểu nhã thản nhiên nói. trước mắt rách nát khắp trốn, cái kia hai cây vô cùng thần thánh ngọc trụ cũng đã gãy, kim quang lửng l á bảng hiệu, sớm đã rơi ở trên mặt đất. điệp phái đồ đã mất đi ngày xưa hào quang. Trước kia ở đây đến t ậ t cùng phát sinh l i ế u thập sao, vì sao lại biến thành dạng này? Dương nhẹ phàm có chút khó tin vấn đạo. Một hồi phản loạn, thiên đình bị hủy diệt, thần tôn bị giết, thiên địa trật tự hỗn loạn. Tiểu nhã cảm xúc rơi xuống, đang tự lẩm bẩm đạo. Năm đó hết thảy, nàng chỉ có lẻ thẻ ký ức bảo tồn lại, nhớ kỹ không rõ ràng, thế nhưng là đi tới nơi này, nhưng lại có một loại không rõ phẫn nộ lóe lên trong đầu, làm cho phẫn nộ phi thường. Một hồi phản loạn, Dương nhẹ phàm nhìn xem u n g quanh, khắp nơi đều là tân đồ. Phương xa càng là có vô số cung điện, mặc dù rách nát, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra những thứ này điện vũ cấu tạo, toàn bộ đều là dùng ngọc thạch, g ạ c h vàng chế tạo thành. Liên mặt đất cũng là thanh nhất sắc tượng đàng bạch ngọc, không khó tưởng tượng, thiên đình lúc huy hoàng, ở đây hẳn là biết bao huy hoàng trắng lệ. Trước kia xảy ra đại chiến, nơi này một chút trận văn bị hủy diệt, nhưng vẫn như cũ có hơn phân nửa vẫn còn trạng thái kích hoạt. Ngươi nếu muốn đi vào, nhớ lấy phải cẩn thận. Tiểu Nhã ổn định tâm tình của mình, dặn dò. Gặp Tiểu Nhã cảm xúc ổn định lại, d n h ẹ phàm liền vội vàng hỏi, thiên đình là cái gì? Nó lại đại biểu liêu t sao? Nhìn qua Dừng nhẹ phàm kỳ đợi bộ dáng. Tiểu Nhã trầm mặc phút chốc, sau đó hít một hơi thật sâu. Đạo, thế nhân chỉ biết là có tiên v ự c tồn tại, nhưng mà, bọn hắn chưa từng biết được, là tiên có thiên đình sau đó mới xuất hiện tiên v ự c Cái này s o Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm vô cùng chấn kinh, lại tuyệt đối không ngờ rằng thiên đình sẽ có lớn như vậy lai lịch. Chẳng lẽ nói, tiên v ự c đã không còn tồn tại? Dương nhẹ phàm bỗng nhiên nghĩ tới đây dạng một loại khả năng, lúc này biến sắc, cho tới nay, cái gọi là tiên v ự c chẳng lẽ là gần người? Cái này ta không tin tưởng, trí nhớ của ta rất không cho m ệ n liền xem như liên quan tới thiên đình ký ức cũng đều là đ ứ quãng. Tiểu Nhã khóa chặt lông mày, nói. nhìn bộ dáng của nàng không hề giống là ở nói dối. Hơn nữa đối với tiểu nhã thân phận, lâm nhẹ phàm hiện tại cũng càng phát giảm hương thú. Phải biết thiên đình chi chủ, h ẳ n là thái cổ thời kỳ chín đại chí tôn một trong, hắn nhưng cũng có thể sáng lập ra thiên đình, hơn nữa còn sáng lập liễu thiên vực, cái này liền đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Thế nhưng là cường đại như vậy chí tôn vì sao lại bị đánh giết? Hơn nữa từ hiện tại lâm nhẹ phàm nhà khu vực đến xem, năm đó chiến đấu chắc chắn vô cùng tàn khốc, liền đại đế trận v ă n cũng đều bị đánh sụp đổ, toàn bộ thiên đình đã biến thành bây giờ bộ dáng này. Phía trước một mảnh s ư ơ n g mù, mây mù nhiễu, mặc dù rất nhiều kiến trúc cũng đã bị đánh vỡ. nhưng mà nơi này linh khí vẫn như cũ vô cùng nồng đậm, đều nhanh muốn hóa thành nước. chúng ta có thể vào không? d ư ơ n h ẹ phàm v ư n đạo, tiểu nhã gật gật đầu, thông qua cửa Nam Thiên Liên chân chính tiến vào Thiên Đình. Thái cổ thời kỳ, Thiên Đình danh hào vô cùng vang dội, thống trị chư thiên, là lúc ấy khổng lồ nhất thực lực, chín đại tối cường chí tôn đều là Thiên Đình thành viên. phía trước có không chọn vẹn Đại Đế Trần Văn, phải cẩn thận một chút. Tiểu nhã nhấp nhở, Dương h ẹ phàm gật gật đầu, Đại Đế Trần Văn dung nhập bên trong hư không, nếu là tu vi bình thường có thể không phát hiện được, nhưng là bây giờ hắn trở thành cả thánh nhân, đối với Đại Đạo Pháp tắc cẳng nộ cũng biến thành k h á c sâu. tự nhiên có thể cảm giác được ảnh tàng trong hư không trận văn. Thẳng đường đi tới, d ừ n g nhẹ phàm cùng Tiểu nhã bước chân đều rất chậm, bởi vì trung quanh không ngừng có trận văn lấp lóe mà ra, chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ xúc động đại đế trận văn. Thông qua hành lang dài dang d ặ c cuối cùng đến tiếp dẫn điện, Từ tàn phá di chỉ đến xem, t ò a n à y cung điện cũng không phải rất lớn, Dương nhẹ phàm từ nhỏ quét d ọ t một mắt cũng tịnh không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Thông qua ở đây hẳn là lăng tiêu điện. Tiểu nhã to mày, trong đầu lần nữa hiện ra một tia giải á c k ý ức. Lăng tiêu điện là làm cái gì? Dương nhẹ phàm vấn đạo, Tiểu nhã tại chỗ dừng lại. nhắm lại hai mắt, n g ẩ n đầu, giống như là đang nhớ lại cái gì, thế nhưng là rất nhanh, nàng hai tay ôm đầu, lộ ra vẻ thống khổ. thấy ở đây, Dương nhẹ phàm liền vội vàng tiến lên bắt lấy Tiểu Nhã, lo lắng nói: đừng nghĩ, chúng ta đi qua nhìn một chút liền hiểu. nghe được c âm thanh, Tiểu Nhã chợt vật gật gật đầu, cố gắng làm cho mình giữ yên lặng. vài phút sau đó, nàng ổn định lại, chỉ về đằng trước, đạo, Lang Tiêu Điện rất trọng yếu sáu. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, đi theo ở Tiểu Nhã sau lưng, tránh đi từng đạo trận văn, hướng về l n g Tiêu Điện đi đến. những thứ này dung nhập hư không trận văn, đều là cấp đại đế trận văn, nếu không phải đã trở nên không t r ở vẹn. bằng vào dừng nhẹ phàm bọn hắn thực lực hôm nay nhất định là một con đường chết rất nhanh dừng nhẹ phàm đi tới một tòa cung điện đổ nát phía trước phía trên có một tấm bảng chỉ còn lại một cái tiêu chữ mà khác hai chữ thì vỡ vụn trên mặt đất dừng nhẹ phàm tiến lên nhặt lên một khối mảnh vụn nhìn một chút sau đó kết hợp lại có thể xác định nơi này chính là tiểu nhã nói tới lăng tiêu điện to lớn cửa điện đã tan phá đã mất đi ngày xưa rộng lớn khí thế dừng nhẹ phàm cảnh giác đảo qua phía trước xác định không có trận văn sau đó mới dậm chân đi đến đại điện đỉnh đã phá h o á i lỗ hỏng tương đối chỉnh tề bởi vậy có thể phán đoán đây là bị người dùng lợi kiếm chặt đứt hơn nữa. ở trong hư không vẫn như cũ đều có tàn khuyết trận văn đang lói lên cái kia sắc bén một kiếm thế nhưng là liền với cung điện cùng trận văn cùng nhau chém chết năm đó một trận chiến rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc nhìn đến đây dương nhẹ phàm tâm trung nhẫn không ngừng run rẩy đạo nơi đó cái kia bảo t ọ a chính là trước kia thần tôn chỗ ngồi tiểu nhã thần sắc bỗng nhiên liền kích động lên đại điện chỗ sâu một cái tàn phá ghế đá đạo cái này ghế đá nhìn qua vô cùng phổ thông phía trên hiện đầy khe hở phảng phất tùy thời đều có thể sẽ băng liệt nhưng mà tại thời khắc này tại lâm nhẹ phàm trong mắt cái này ghế đá lại có được ma lực thần kỳ. An có chút si mê nhìn c h ầ m chăm ghế đá phía trên vô căn cứ nhiều hơn một người là một cái vô cùng thần vũ trung nhân nhân mắt to mày rậm khí vũ n h ê n ngang lúc này đang hai mắt khép h ở nghiêng dựa vào ghế đá phía trên giống như là đang trầm tư mà ở phía dưới lại đứng bắt đại âm thanh trong đó một đạo dừng nhẹ phàm nhất mắt liền nhìn thấy cũng là tám người bên trong duy nhất một nữ tính chính là tiểu nhã s á c thực nói niên kỷ có chút không đúng nữ nhân kia nhìn qua có hơn 30 tuổi đế tôn ngươi cần phải hiểu rõ tiên vực không thể hủy một khi hủy diệt chúng ta đều sẽ chết đi phía dưới một lao giả cảm xúc kích động nói. Tiên vực chính là một cái sai lầm, cùng này dạng này tồn tại tiếp, còn như hủy diệt tính toán. Nữ tử lên tiếng nói, hình ảnh đến nơi đây, đột nhiên tiêu thất, sau đó biến thành đại chiến cảnh tượng. l ă n g tiêu điện bên ngoài một mảnh tàn phá, duy chỉ có ở đây còn giữ lại hoàn chỉnh, có vô số đạo trận văn đang thủ hộ, mà bên ngoài bảy đại chí tôn liên thủ, vây công thiên đỉnh, tất cả thiên binh thiên tướng chết thì chết, đầu hàng đầu hàng. Đế tôn còn có tiểu nhã tức thì bị vây khốn tại l ă n g tiêu điện bên trong. Hàng ngàn năm phía sau, bế mở vũ trụ sẽ có một đông hoa tương tự, tìm được hắn, tiên lộ sẽ theo hắn mở ra sáu. Nói xong, đế tôn động thân dựng lên. dùng lực phá vỡ hư không, tương tiểu nhã còn có toàn bộ thiên đỉnh toàn bộ đưa vào hư không. chuyện gì xảy ra, bị nạn g mà nói, chẳng lẽ nói chính là ta? nhìn thấy một đoạn kia còn sót lại tại lịch sử dòng sông bên trong ký ức, dương nhẹ phàm cả người như là hư thoát đ n g dạng, sụi xuống trên mặt đất. Cà ca ca sáu, người không sao chứ? tiểu nhã không ngừng lung lay dừng nhẹ phàm, gấp đều nhanh muốn khóc. ta sáu, ta đây là thế nào? dương nhẹ phàm phát hiện mình thế mà nằm trên mặt đất, hơn nữa thân thể vô cùng không còn chút sức lực nào. người vừa rồi té bất tỉnh, đều đi qua một ngày một đêm. tiểu nhã vô cùng lo lắng nói, cái gì? Dương nhẹ phàm nhíu mày, trong lòng vô cùng n g h i hoặc. Theo hắn thức tỉnh, từ từ cơ thể cũng bắt đầu khôi phục lực lượng, hơn nữa trong cơ thể thánh lực cũng không chịu đến ảnh hưởng gì, vẫn như cũ rất phong phú. Bị ngạn một đ ô n g hoa tương tự, đến t ộ t cùng đại biểu l i ê u t h ậ t sao? Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, còn có cái kia trong trí nhớ xuất hiện Tiểu Nhã, cùng cái này Tiểu Nhã lại có quan hệ thế nào? Kaka, ngươi ở đây nói cái gì? Tiểu Nhã nghi ngờ nói, Dương nhẹ phàm đứng lên, lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, sau đó nói, chúng ta lại đi địa phương khác xem, xem có thể tìm tới hay không một chút manh mối. Nói, Dương nhẹ phàm liền đứng lên, nhưng mà. trong đầu hắn nhưng là nghĩ đến khi trước một cái hình ảnh tại đế tôn bị vây ở lăng tiêu điện bên trong thời điểm hắn chú ý tới cái kia dáng dấp rất muốn tiểu nhã trong tay nữ nhân đang cầm lấy một kiện thủy tinh của trượng chính là lúc trước hắn chỗ tìm được đồ vật tiên vực cần giấu đi một loại nào đó thiên đại bí mật t h ầ n tôn trước đây thiết lập liêu tiên vực nhưng về sau nhưng phải hủy diệt tiên vực cũng vì vậy mà lọt vào khác mấy đại chí tôn phản đối từ đó buộc phát liêu tiên vực đại chiến đến t ậ t cùng là nguyên nhân gì nhường đế tôn sinh ra hủy diệt ý niệm vấn đề này không n h i u dừng nhẹ phàm đồng thời còn có cái kia theo thiên đỉnh cũng chính là đồng tiên điện cùng nhau bị đưa vào tu giả thế giới nữ nhân là ai nữ nhân viên cùng bây giờ tiểu nhã chắc chắn không phải cùng là một người khí chất không giống nhau có rất nhiều cũng không giống nhau k a k 6 chúng ta mau đi ra ở đây để cho ta cảm thấy bất an tiểu nhã lên tiếng nói dương nhẹ phàm gật gật đầu theo tiểu nhã cùng nhau đi ra bây giờ biết được đồng tiên điện bí mật nghi ngờ trong lòng giải khai hơn phân nửa từ những cái kia lưu lại tại trong dòng sông lịch sử mảnh vỡ ký ức bên trong dương nhẹ phàm chú ý tới một chút trọng điểm đệ nhất thần tôn đem tiên đỉnh còn có cái kia giống tiểu nhã chí tôn từ trong t i ê n vực đưa ra bảo là muốn đi tìm tìm một bông hoa tương tự đ o á này tương tự hoa khẳng định có rất trọng yếu tác dụng mà bây giờ không thể nghi ngờ, Dương nhẹ phàm chính là chỗ này đóa t ư ơ n g tự hòa. đệ nhị, thần tôn cũng không hề rời đi t i ê n vực, hao hết lực đem thiên đình đưa tiễn, mà hắn lại lưu lại. thế nhưng là đối mặt bảy đại trí tôn liên thủ, hắn nhất định là không có khả năng thắng lợi. theo lý thuyết, t i ê n vực vẫn tồn tại. các loại, Dương nhẹ phàm đột nhiên hô, nghĩ tới đây là thái cổ thiên đình sở tại chi địa, trước kia xảy ra kinh khủng chiến đấu, về sau thiên đình bị đưa ra, ở đây chắc chắn còn rất nhiều đồ vật bị giữ lại. thế nào? Tiểu Nhã dừng bước, nghi ngờ hỏi. tại trong trí nhớ của ngươi, nhưng biết thiên đình lúc huy hoàng, cái chỗ kia bảo bối nhiều nhất. Dương nhẹ phàm vấn đạo. Phải biết, Thiên Đình là từ Tiên Vực bên trong rơi xuống, hơn nữa còn là lúc đó một người cường đại nhất tổ chức, bên trong nhất định là có đến không hết bả o bối. Nếu là tìm được tàng bảo địa điểm, vậy thì thật sự phát kỳ thực, điều này cũng không có thể quái d ư n g Nhẹ Phạm tham tài. Hắn mục đích chủ yếu là xem có thể tìm tới hay không vì kích hoạt t r ậ n đại. Nếu là có thể tìm được, mang đi ra ngoài, Tiên Vũ Đại Lục là hơn một tầng bảo hộ. Tiểu Nhã nhắm mắt lại suy tư phút chốc, xuất hiện vẻ thống khổ. Thấy ở đây, Dương Nhẹ Phạm vội vàng ngăn cản ó i đừng nghĩ, chúng ta đi trúng quanh xem, nếu là có nguy hiểm chúng ta liền rút đi. Cổ Thiên Đình vô cùng k h ổ lồ. Lần thứ nhất dừng nhẹ phàm đi tới nơi này, hoàn toàn không có phát giác được điểm ấy. Một lần kia là bởi vì không cẩn thận xúc động phía ngoài trận văn mới có thể bị hút vào một cái t u y t địa. Phía sau a lý bởi vì thần bí điểm màu vàng nhiều lần xuất thủ tương trợ mới thuận lợi đào thoát. Đi ra lăng tiêu điện, dừng nhẹ phàm quan sát một cái b ố n phía, hướng về trái thì đi đến nơi đó trận văn số đông đều bị đánh vỡ, thiếu sót nghiêm trọng. Từng toa tàn phá cung điện, tan vỡ gạch ngói vụn, tàn mát ra ánh sáng l n g ánh. Dừng nhẹ phàm thần thức đào qua, tại những này tàn phá kim s ắ c ngói lưu ly li phía dưới, thỉnh thoảng có thể tìm ra một vài thứ. Có sách, có bể tan cành dụng cụ. cũng có đang ă ư ợ c càng là có tàn phá pháp khí. Một trận bẻ gãy thì bà, một cái gãy lịa trường kiếm sáu. rất nhiều, d n g nhẹ phàm phát hiện một điểm, những binh khí này đều chỉ bất quá là thông thường linh khí cấp bậc, thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy một kiện thánh binh. đây là có chuyện gì? chẳng lẽ tiên vực cũng rất nghèo? d ư n g nhẹ phàm tâm việt hoa phát nghi ngờ, cái này vượt ra khỏi hắn theo dữ liệu tiên vực chẳng cảnh, vốn cho là tiên vực tu giả, đều vô cùng cường đại, dùng binh khí chắc cũng là vượt qua thần khí tồn tại. một đường tiến lên, d ư n g nhẹ phàm do xét đến rồi rất nhiều thứ, thế nhưng là không có một dạng hữu dụng, thậm chí đều so với hắn trên người một chút binh khí còn kém. đột nhiên một tòa coi như bảo tồn tương đối hoàn chỉnh cung điện xuất hiện ở phía trước thư không trận văn phu trào lập loè ký hiệu cổ xưa có thể thấy được nơi này trận văn cũng không chịu đến quá lớn tác động đến dừng nhẹ phàm nhìn ra đo đạc một chút phát hiện nơi này khoảng cách cửa nam thiên khá xa đoán chừng là ngay lúc đó chiến đấu cũng không lan đến gần ở đây ở đây cũng là dừng nhẹ phàm cho đến trước mắt phát hiện một chỗ bảo tồn tương đối hoàn chỉnh đại điện đầu xuất cung nhìn qua cung điện cửa chính ban ngày phía trên cái kia lập loè kim q u a n chữ một loại cảm giác thần thánh từ trong lòng tập ra làm cho dừng nhẹ phàm trầm mặt xuống. Hắn đang cẩn thận quan sát đến hư không t r ậ n văn, ở đây bảo tồn quá mức hoàn chỉnh, tìm không ra lỗ hổng, căn bản là không có cách thông qua ai những thứ này. t r ậ n Văn đều là cấp đại đế t r ậ n Văn, bằng vào thực lực của hắn muốn cưỡng ép đột phá, đó là không có khả năng. Đúng lúc này, Tiểu Nhã chậm rãi đi về phía trước ra một bước, ngón tay ngọc vũ động trong hư không khắc họa t r ậ n Văn. Nhìn thấy một màn này, Dương nhẹ phàm khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là đại đế t r ậ n Văn, vận dụng lực lượng pháp tắc cùng trên không khắc họa, hắn đều quên liếu Tiểu Nhã biết cái này. t ố t đi vào đi. Tiểu Nhã cũng không phải là phá mất cái này một mảnh Trần Văn, mà là mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. đủ để cho chính là hai người đi vào liền có thể phá vỡ trận văn tiến vào bên trong lập tức một loại hùng vĩ mà khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt vừa rồi tại trận văn bên ngoài cảm giác không thấy tòa cung điện này hùng vĩ mà bây giờ sau khi tiến vào cảm giác lại vô cùng rõ ràng đầu xuất cung ngồi tây n h ằ m hướng đông năm tiến tới lên chín cái đại trụ c h e o chống mái nhà rộng lớn mà mở rộng khí thế bằng bạc đồng bích c h u phi trọng diêm đang doanh bên trên tre màu xám ngói lư ly bốn phía là trắng ngọc h ằ n g dào rất là trang nghiêm cửa cung đóng chặt làm một phiến tròn môn hất bạch nửa này nửa kia thành â m d ư ơ n g song lư đồ. lại là này cái đồ án. Dương nhẹ phàm nhịn không được lẩm bẩm. Nói xong, hắn liền bước nhanh đến phía trước. t ò a cung điện này bảo tồn rất hoàn chỉnh, phía ngoài t r ậ n Văn cũng không có phá toái quá nhiều, trong này liền càng thêm sẽ không nhận cái gì hư hao. Hy vọng có thể tìm được một chút vật hữu dụng. Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, vung tay lên, một đạo thánh lực tràn ra, vọt tới cánh cửa kia. Sau đó, cả tòa cung điện hơi hơi run g động. Cánh cửa này nhà vô cùng t r ầ m trọng. Dương nhẹ phàm vừa rồi nhất kích, thế mà đều không thể lẩy ra. Dương h ẹ phàm nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua, lần nữa xác nhận ở đây không có t r ậ n Văn. Sau đó, hắn liền bước nhanh đến phía trước, hai tay nâng lên. lòng bàn tay gián ở môn hộ phía trên, sau đó đại lực tối lui. Vô anh, Dương nhẹ phàm kỷ hộ dùng sức lực lượng toàn thân, cuối cùng chậm rãi mở cửa lớn ra, phát ra một hồi âm thanh nặng nề. Sau đó xuất hiện một tia thật nhỏ khẽ hở. p h ấ c p h ố c một hồi đậm đà khí lãng xông ra, bắn ra ngũ thải thủy khí, bàng bạc như biển, khí tức như nước thủy chiều như sóng. Trong này nhất định có trong bảo. Dương nhẹ phàm tâm bên trong vui mừng, thật to hít một hơi lao ra linh khí, thể nội tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục được trạng thái tốt nhất. Mở, hắn đột nhiên một lần phát lực, cửa đá nặng nề bị đẩy ra, đủ để dung nạp một người tiến vào. Thật cương liệt đan dược vị, ta nhớ dậy rồi. Đây là chuyên môn là trời tòa luyện chế đan dược cung điện, tích chứa trên đời này tất cả chân quý đan dược cùng với phương pháp luyện chế. Tiểu Nhã kích động nói. Nghe vậy, d ư n g nhẹ phàm tâm trong mừng rỡ. Đan dược không những có thể tăng cao tu vi, còn có thể cứu mạng. Phát hiện ở đây, không cần phát hiện một tòa trận đài tới kém. Bất quá, còn không thể cao hứng quá sớm. Hy vọng ở đây có thể còn có chân quý đan dược à? Tiến vào đâu xuất cung bên trong, trước mắt lập tức hoàn toàn mông lung. Đây đều là linh khí, đều đậm đà hóa thành hơi nước, làm cho d ư n g nhẹ p h m hai người giống như rơi vào trong mây. nơi này linh khí thật sự là quá đậm, đều thấy không rõ cảnh vật bốn phía. Dương nhẹ phàm giơ tay lên hướng về trước mắt g á i g á i những linh khí này đều có xúc cảm, tin tưởng không được bao lâu, thật muốn từ bọn nước nhỏ hóa thành linh dịch. Kaka, đem các loại linh khí đều thu lại, có chỗ cực tốt. Tiểu Nhã đột nhiên đề tỉnh đạo, ở đây đều tốt mấy trăm vạn năm không người đến, thuộc về vật vô chủ, ngủ sao không cẩm? Dương nhẹ phàm tâm bên trong đã sớm có ý nghĩ, khi nghe đến Tiểu Nhã lời nói sau đó, liền không chần chờ nữa, bàn tay một phen, băng lửa đỉnh xuất hiện, sau đó hướng về phía trước ném đi, thân đỉnh cấp tốc biến hóa, mấy hơi thở liền hóa thành cao hơn một mét. sau đó miệng đỉnh xuất hiện một tòa quang trận lập loè xưa cũ phủ văn theo dừng nhẹ phàm mười ngón biến ảo quang trận c h ố p động trước mặt hư không xuất hiện một cái vòng xoáy thu dừng nhẹ phàm hướng về phía băng lửa đỉnh đánh ra cái cuối cùng thủ ấn lúc này thân đỉnh một hồi bắt đầu thôn tính n ố c từ n g ự c điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía chúng ta đi bốn phía xem dừng nhẹ phàm nói hấp thu linh khí sự tình giao cho băng lửa mà dừng nhẹ phàm hắn chỉ cần phân ra một tia thần niệm thoáng k h n g chế một chút liền có thể hắn nô ra thần niệm đi vào phía trong nơi này không gian vô cùng lớn lớn ước chừng có dài hơn 30 trượng cao chừng hơn 50 trượng Lộ ra vô cùng chống chải, bởi vì trong đại điện cũng không có đồ vật gì, duy chỉ có ở giữa, đứng vững vàng một tôn khổng lồ lò. Đi qua lực lượng thần thức quét dọn xét toàn bộ đại điện, Dương nhẹ phàm cảnh rất tâm, thoáng g ô n g lòng xuống, ở đây rất an toàn. Lò này chẳng lẽ là dùng để luyện đan? Dương nhẹ phàm ngửa đầu nhìn trước mặt cái kia quái vật khổng lồ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, rất khó tưởng tượng dạng này một cái cao chừng m 0 i trượng cực lớn lò, phải dùng làm sao tới luyện đan? A, cái này lò thế mà còn là ấm áp, chuyện gì xảy ra? Dương nhẹ phàm bàn tay đụng chạm một chút, phát hiện lò thế mà không có lạnh xuống, lúc này. tâm thần cảnh giác cảm giác đầu tiên chính là ở đây chẳng lẽ còn có người đang liên đại đế đô không có khả năng sống qua v à n năm mà cái địa phương hẳn là mấy trăm vạn năm không người t ế i bảo vì cái gì lò này vẫn là ấm áp trong lò đan hẳn là còn d ự n g d ụ c đan dược tiểu nhã thần sắc nghiêm túc đứng lên chỉ thấy nàng chậm rãi bay lên rồi sau đó đến cuối cùng c a o lại lông mày đạo nghe nói ta biết luyện chế đan dược là một kiện dài đằng đan g quá trình có rất nhiều trình tự nhất là những đan dược quý báu kia luyện chế thời gian hao phí lâu càng dài dương nhẹ p h à gật gật đầu đối với vu luyện đan hắn cũng hơi hiểu rõ một chút bất quá bởi vì vấn đề thời gian đối với cái này đi hắn không có bỏ công sức đi nghiên cứu tiểu nhã nhìn xem đan lô nắp là phong bế theo lý thuyết lò đan dược này còn ở vào đan sắp thành giai đoạn phát giác được điểm ấy tiểu nhã hơi do dự một chút sau đó đã nói đạo cũng không cần vội vã khai lò trước tiên tìm xem một chút xem có thể hay không biết cái này lò bên trong đến t ộ t cùng luyện chế liêu thập sao đang dược có đôi khi luyện chế bất đồng đan dược cần dùng bất đồng dụng cụ trang còn cần dùng đặc thù thủ pháp những thứ này đều phải chú ý bằng không đan dược dược tính cũng sẽ bị hủy hoại hạ xuống tới dừng nhẹ phàm đầu tiên là vây quanh đan lô dạo qua một vòng. không có phát hiện đồ vật gì, bất quá đang đi lại quá trình bên trong, lòng bàn chân h ắ n phía dưới nhưng lại đoán được một vật. trên mặt đất tràn ngập một tầng màu trắng mây mù, đây đều là từ linh khí chỗ huyễn hóa mà thành. Dương nhẹ phàm túi người đem từ trong mây mù nhặt lên một cái ngọc giản, một thước rộng hai t ớ c mau nhìn xem, bên trong là không phải ghi chép liêu thập sao? Tiểu Nhã đi tới, vội vàng nhắc nhở. Dương nhẹ phàm lúc này đang nô ra thần niệm xem xét mặt đất, lúc trước đem mặt đất cho không để ý đến, cho nên bây giờ lại điều tra đồng dạng. bên kia còn có một cái đồ vật. Dương nhẹ phàm cũng không có lập tức nhìn ngọc giản, mà là nhô ra bàn tay một chảo, cũng là một cái ngọc giản. Cùng lúc trước viên kia giống nhau như lúc. Sau một lát, Dương nhẹ phàm đọc đến bên trong ngọc giản chứa đựng khổng lồ tin tức. Đây là vạn giới đan điển, trong đó ghi lại thế gian tất cả đan dược phối phương cùng luyện chế thủ pháp, trong đó trùng loại vô cùng nhiều, rất chân quý. Dương nhẹ phàm đưa qua cái thứ nhất ngọc giản, nói. Tiểu nha sau khi nghe, cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có nhận đi qua. Đây là luyện đan nhật ký, ghi chép tỉ mỉ từ nơi này trong lọ đan xuất phẩm bất luận một loại nào đan dược. Cái cuối cùng ghi chép ghi lại là cái gì? Tiểu nha hứng thú. liền vội văn hỏi âm dương vạn thọ đan là một loại có thể để t h ă n g thọ nguyên đang dược từ vạn giới đan điện bên trong ghi chép loại đan dược này cần vạn năm tuế n g u y ệ t mới có thể luyện chế thành công mà bây giờ xem ra đã vượt qua hơn mấy trăm vạn năm dương nhẹ phàm vi cau lại lông mày trong lòng có chút lo lắng nói luyện đan nhất định phải có nghiêm khắc hỏa hầu cùng thời gian trường khống mấy trăm vạn năm qua đi đã rất xa vượt ra khỏi âm dương vương thọ đan thời gian hạn chế khai lò a thời gian đã vượt xa đoán chừng một lò đan này thuốc đã phế đi tiểu nhã lắc đầu hơi có vẻ thất vọng đạo dương nhẹ phàm gật đầu bay vào giữa không trung sau đó nô ra một tia thánh lực hóa thành hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng n ắ m thật chặt đan lỗ nắp lên hai tay bỗng nhiên một lần phát lực kết quả lại không có thể giống như đoán trước ở trong như vậy đem nắp lò mở ra thậm chí tòa kia đan lông ngay cả núc h ních cũng không một chút phải biết dương nhẹ phàm nhất phát lực thế nhưng là có mấy trăm vạn cân một phát thế nhưng là trước mắt lò luyện đan này không hề động một chút nào đây là có chuyện gì dương nhẹ phàm tâm bên trong buồn bực không nhịn được hướng tiểu nhã ném đi ánh mắt nghi hoặc tiểu nhã giang tay ra biểu thị nàng cũng không biết dương nhẹ phàm thử nữa một chút kết quả vẫn là như thế không có bất kỳ cái gì phản ứng cái này lọ chẳng lẽ cùng tòa cung điện này nối liền cùng một chỗ dương nhẹ phàm khuôn mặt phiền muộn trong lúc nói chuyện hắn không quên ngồi s ổ n xuống tiện tay một p h ậ t thổi tan trung quanh xương m ù màu trắng sau đó trong mắt cả thẳng mẹ nó thật là một cái chính thể ta còn muốn lấy đem cái này lọ cho sao đi đâu dương nhẹ phàm vẻ mặt đau khổ ngồi s ổ n trên mặt đất kỳ h ỉ ca ca ngươi quá xấu rồi nhìn thấy dương nhẹ phàm bộ dáng này tiểu nhã không nhịn được nở nụ cười dương nhẹ phàm trắng liêu tiểu nhã một mắt không để ý đến xem ra nghĩ dọn đi cái này lọ là không thể nào nếu là phá hư tòa cung điện này nhất định sẽ xúc động phía ngoài đại trận, vậy thì càng thêm nguy hiểm. cho nên, dương nhẹ phàm lập tức bỏ đi cái này tà ác ý niệm. cái này đan lô hẳn là từ đặc thù thủ, thủ ấn tới không chế. hơn nữa, bên trong hỏa diễm cũng là từ đan lô tự động hấp thu linh khí mà chuyển hóa trở thành hỏa diễm. tiểu nhã vừa rồi một mực tại phía dưới, cũng không phải đang xem kịch, mà là tại nghiên cứu cái này đan lô. nhưng cũng không chắc chắn lắm, cho nên mới nhường d ư n g nhẹ phàm đi dùng man lực khai l ò n ắ p kết quả, xác nhận suy đoán của nàng. chẳng lẽ bên trong ngọc giản ghi lại không chế lô này thủ pháp? d ư n h ẹ phàm lẩm bẩm, bắt đầu tìm kiếm k ức tìm kiếm liên quan tới phương diện này đồ vật. Tiểu Nhã lắc đầu, nhưng không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt rơi vào lò luyện đan phía trên, mơ hồ trong đó, lúc nào cũng có loại cảm giác là lạ, giống như cái này lò luyện đan ở trong, ẩn giấu đi một cái sinh mệnh. Tiểu Nhã hai tay vây quanh, nhìn chăm chăm trước mặt lò, nàng tại ôm cây đợi thỏ, Dương nhẹ phàm xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tìm kiếm ký ức, cái này hai cái bên trong ngọc giản sở tồn trữ tin tức thật sự là quá lớn, toàn bộ tra xét xong, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương nhẹ phàm cùng Tiểu Nhã mỗi người giữ đúng vị trí của mình. cũng không nói chuyện, toàn bộ trong đại điện chỉ có băng lửa đ ỉ n h chậm rãi tha lấy đại điện chuyển động, đang hấp thu nơi này linh khí. Không thể không nói, nơi này linh khí thật sự là quá nồng đậm, trần phong mấy trăm v n ă m sớm đã bão hòa, mà lần này dừng nhẹ phàm đi vào, cũng coi như là nhặt được một cái thiên đại tiền nghi. Theo linh khí càng ngày càng ít, trong đại điện tầm mắt cũng chậm chậm trở nên rõ ràng, bốn phía trên vách tường cũng xuất hiện vô số h ố c tối, giống như là ngăn kéo m ư ợ n dạng. Kaka, không cần nhìn, coi như không chiếm được cái này lò bên trong đang ăn g u chúng ta cũng không hưởng chuyến này. Tiểu nhã thần sắc khẽ động, lớn tiếng nói, nghe vậy. Dương nhẹ phàm mở ra hai mắt, hướng về tiểu nhã quăng tới ánh mắt nghi hoặc. c h ậ t hắn cũng chú ý tới bốn phía trên vách tường hốc tối. Chẳng lẽ ở đây còn giữ đan dược? Dương nhẹ phàm đống nhiên nhảy dựng lên, gần nhất một mặt tường bích chạy qua, sau đó không kịp chờ đợi kéo ra một cái hốc tối. Lập tức, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vọt ị v ra, đồng thời hắn cũng cảm thấy tại trên vách tường có một tầng lồng ánh sáng. Đoán chừng chính là chỗ này chút lồng ánh sáng nguyên nhân cản trở khi trước thần thức do xét. đương nhiên, cái này lồng ánh sáng chú ý của mục đích vẫn là vì phòng ngừa hốc tối bên trong mùi thuốc t à n ra. Những thứ này hốc tối bên trong đều có độc lập tiểu không gian. Trên một mặt t ư ở n g cũng là trang đủ loại linh dược, mà khác một bên trên t ư ở n g bảo tồn mới là đan dược thành phẩm. Mà d ư n g nhẹ phàm hiện tại mở ra hốc tối bên trong đựng là một loại tên là thiên tinh thảo linh dược, bảo tồn rất hoàn chỉnh. Hơn nữa còn có không thiếu. d ư n g nhẹ phàm tâm bên trong kích động, nhanh chóng mở ra mấy cái hốc tối, bên trong đều có cùng hốc tối phía trên tên đối với linh dược. Xem ra thật sự không n ư ở n g công chuyến này. Áp chế kích động trong lòng, d ư n g nhẹ phàm đi tới một mặt khác t ư ở n g tùy tiện mở ra một cái hốc tối, lập tức cả người ngây dại, trong này đều tràn đầy đang dược. c h ơ i ạ, chúng ta đây là phát hiện một tòa thần tàng. Ở đây. có thể nói đủ loại đan dược đều có, trong đó càng là không thiếu một chút vô cùng chân quý đan dược, liền cái t i ế cái gọi là âm dương vạn thọ đan, ở đây cũng có mấy hạt. đương nhiên, càng là chân quý đan dược, số lượng đều thiên thiếu. làm việc a, hết thể dọn đi. Tiểu Nhã khuôn mặt bàng thượng tràn đầy nụ cười vui vẻ, không nói ra được vui vẻ. dừng tay, dừng tay, các ngươi tất cả dừng tay, đều là của ta, đồ vật trong này đều là của ta. một đạo thanh âm non nớt truyền đến, làm cho chính hưng phấn không dứt dừng nhẹ phạm sắc mặt lúc này trầm xuống, sau đó vội vàng hướng về một phương hướng nhìn lại. chuyện gì xảy ra? thanh âm mới vừa rồi ngươi nghe chứ sao? Dương nhẹ phàm nghi ngờ đối với tiểu nhã vân đạo. Tiểu nhã gật đầu một cái, khuôn mặt bàng thượng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đi ra, ta đã phát hiện ngươi, ngươi không tránh được. Dương nhẹ phàm ánh mắt bốn phía tào động, trong miệng càng là đang cố làm ra vẻ h ô hảo. Lừa đảo, ngươi phát hiện ta, vì cái gì con mắt còn tới chỗ nhìn? Thanh âm non nớt lần nữa truyền đến, làm Dương nhẹ phàm nhất ữ n g sờ sững s ố t một chút, vội vàng xoay người, phong tỏa thanh nguyên phương hướng. Thế nhưng là, nơi đó không có một a i a. Quái, chẳng lẽ là lò này đang nói chuyện? d n g nhẹ phàm buồn bực đạo. Trước mắt chỉ có cái kia lò lửa đan, thần thức quét thăm dò qua. lò đằng sau cũng không trốn tránh đồ vật gì, nhưng mà lực lượng thần thức lại không cách nào dò xét lò nội bộ tình huống. Không phải lò đang nói chuyện, ta muốn hẳn là trong bếp lò có cái gì. Tiểu Nhã lúc này mở miệng nói ra, lúc trước nàng liền phát r i c một tia sinh mạng khí tức, một mực tại ôm cây đợi thỏ, thế nhưng là đối phương cũng không lại cử động, đem khí tức càng là ẩn nút tương đương hòa mỹ. v ề sau, Tiểu Nhã môi cô ý la lớn, muốn đem tất cả đan dược hết thảy dọn đi, chính là muốn nhìn một chút cái tia ẩn nút đồ vật, có thể hay không kìm nén không được. Hiện tại xem ra, tiên tia quả nhiên không nhẫn mãi được. Lò thành tinh vẫn là đan dược kia thành tinh, dừng nhẹ phàm vấn đạo. đối với vạn vật xuất hiện linh t r í loại chuyện này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ít nhất tiểu mập mạp chính là một cái t i ề n lệ không lão thần t u ề n đi qua mười mấy vạn năm thanh nén trở thành tinh linh như vậy lò này hay là cái kia đan dược lại thêm ở đây linh khí nồng nặc như vậy trong hoàn cảnh sinh ra thần trí trở thành sinh linh khả năng lớn vô cùng ta mới không phải lò ta gọi đơn tuần mẹ nó thật là một cái đan dược thành tinh dương nhẹ phàm nhất xem kích động hô lên lồng thanh lại gặp chịu tiểu nhã một trận kinh b ị ra đi chúng ta sẽ phải ly khai nơi này hơn nữa nơi này đan dược đều sẽ mang đi ngươi nếu là không đi ra liền muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này. Tiểu Nhã nữ khí vô cùng bình thản nói. Đối phương trầm mặc, Dương nhẹ phàm d i trầm mặc, cảm giác nói chuyện không cần lạnh lùng như vậy a. Nhưng mà rất nhanh, Tiểu Nhã lại một lần nữa thành công đã chứng minh nàng chỗ hơn người. Đối phương thỏa hiệp, cầu khẩn nói, các ngươi có thể hay không cũng đem ta mang đi ra ngoài. Không có vấn đề. Dương nhẹ phàm đại hỉ, lập tức liền đáp ứng, lại gặp chịu Tiểu Nhã nặng nề một đấm. Mang ngươi ra ngoài ngược lại là có thể, bất quá, ngươi được nói cho ta biết, ngươi có thể giúp ta làm cái gì, chuyện không có lợi, chúng ta là không biết làm a sáu. Nghe được Tiểu Nhã mà nói, Dương nhẹ p h ạ m ngây ngẩn cả người. sau đó đối với tiểu nhã thế nhưng là phục sát đất ta sáu ta sẽ luyện đan ta đi luyện đan sư a từ đan dược thành tinh luyện đan sư chắc chắn rất n v u b ứ c dừng nhẹ phàm tâm mỹ hoa tí tách nghĩ đến ta còn sẽ bồi dưỡng linh dược ta sáu ta còn sẽ sáu đối với thụy thải dâng lên hào quang vạn trượng chỉ thấy từ cái kia đan lô đỉnh thất thải hào quang bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh tiểu tiểu bất qua n ắ m đấm đồng dạng lớn nhỏ thế nhưng là cái kia khả ái mắt to đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt miểu sát liêu tiểu nhã thật đáng yêu tiểu gia hỏa tiểu nhã sợ hãi kêu ra tiếng người chính là đơn thuần, dương nhẹ phàm xác nhận một lần, vân đạo, đơn thuần điểm một chút cái đầu nhỏ, lộ ra một loại sợ biểu lộ, mắt to có chút khiếp đảm nhìn lên trước mắt hai người, đơn thuần tới ta đây sáu, tiểu nhã giang hai cánh tay, hướng về phía trước mặt cái kia có chút sợ hãi đơn thuần nói, đơn thuần vẫn còn có chút hoảng, dù sao đây là nó trở thành tinh linh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy ngoại nhân, không có chuyện gì, nàng là tiểu nhã, ta gọi dương nhẹ phàm, về sau chúng ta cũng là hảo bằng hữu, dương nhẹ phàm mang theo ý cười nói, đơn thuần cùng lần thứ nhất nhìn thấy tiểu mập mạp m dạng. đối với người xa lạ đều có một chút cảm giác bài xích. Bất quá bây giờ loại tình huống này cần phải so lần thứ nhất nhìn thấy tiểu m ậ p mạ p tốt hơn nhiều lắm, ít nhất đơn thuần không bạo lực. Tiểu m ậ p mạ p lần thứ nhất, thế nhưng là nhường rất nhiều người đều ăn rồi đau khổ. Các ngươi không cho phép khi dễ đơn thuần, đơn thuần ngon nhất, đơn thuần mở to mắt to, liếc mắt nhìn d ừ n g nhẹ phàm lại liếc mắt nhìn Tiểu Nhã, khiếp khiếp nói, nhìn thấy đối phương cái kia khả ái bộ dáng, d ừ n g nhẹ phàm cười một tiếng, đạo, cam đoan không khi dễ đơn thuần, hơn nữa còn muốn giảm m ấ t một cái tiểu m ậ p mạ cho đơn thuần nhận biết. Tiểu m ậ p mạ là ai vậy? Hắn hung không hung, có thể hay không khi dễ đơn thuần? đơn thuần chậm rãi bay thấp xuống, lơ lửng ở giữa không trung, mở to hai mắt. Đối với Dương nhẹ phàm trong miệng cái kia tiểu m ậ p m ạ p đặc biệt hiếu kỳ. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm ngược lại cũng sẽ không do dự, bàn tay vung lên, một đạo bạch quang từ băng lửa trong đỉnh vọt ra. Sau đó một cái béo béo trắng trắng tiểu ra hỏa lơ lửng tại Lâm nhẹ phàm trước mặt. Nô 6. làm gì nha? Nhân gia đang ngủ đâu? Tiểu m ậ p m ạ p rơi tại Lâm nhẹ phàm trong lòng bàn tay, hai cái tay nhỏ xoa buồn ngủ mịt mù mắt to nói. Hắn chính là tiểu m ậ mạm. Dương nhẹ phàm không để ý đến tiểu m ậ p m ạ phàn nàn, trực tiếp hướng về phía trước mặt đơn t u ầ n giới thiệu nói. Mà lúc này. Tiểu m ậ p m ạ p đúng lúc là đưa lưng về phía Đơn Tuần, cho nên cái kia bạch hoa hoa Tiểu Thí, cố lại vừa vặn đều bại lộ ra ngoài, nhường Đơn Tuần nhìn một hồi sững sờ, mà lúc này Tiểu m ậ p m ạ p cũng đúng lúc xoay người phía dưới Tiểu đệ đệ nhìn một cái không s ó t gì vậy, nha. Thật xấu hổ thật xấu hổ, ngươi như thế nào không mặc bộ y phục a Đơn Tuần vội vàng dùng hai tay che mắt to, tức giận đạo. Tiểu m ậ p m ạ p trông thấy trước mặt đột nhiên đứng một cái cùng chính mình giống nhau như lúc lớn nhỏ tinh linh, hơn nữa còn là một cái nữ tinh linh, lúc này tinh thần chấn động, tỉnh cả ngủ, trong mắt to ứ a ra kim quang, mỹ nữ x ư n g hô như thế nào a? Tiểu Mập Mạp ra mặt tạc dày, hết tiểu đệ đệ, còn bày một cái tự nhận là cực kỳ có hình tư thế, hướng về phía đơn thuần vấn đạo. Hừ, không nói cho ngươi. Tiểu Lưu Minh, đơn thuần nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới Tiểu Mập Mạp. Lúc này Tiểu Mập Mạp cũng không nguyện ý, sau đó bay thẳng lên, đi tới đơn thuần trước mặt, không chút nào xấu hổ đạo. Ta đây gọi tự nhiên, gần sát tự nhiên, không muốn lang thang, nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, k ỳ t h ự c t a thuần khiết nhất, mọi người đều biết. Không để ý tới ngươi, Lưu Minh, đơn thuần n h môi, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Tiểu Mập Mạp. Đương a, mỹ nữ, ta ngoại hiệu Tiểu t h u t t h i ế t không phải Lưu Minh. Không tin ngươi đi hỏi bọn hắn. Tiểu m ậ p m ạ p không biết là cố ý hay là đối với phía dưới Tiểu đệ đệ rất tự tin, tuyệt không ngại ngùng, hoàn toàn bạo lộ ra, còn thỉnh thoảng vung hai cái. Nhìn d ư ơ n g nhẹ phàm cùng Tiểu Nhã không còn gì để nói, thật không biết cái này Tiểu m ậ p m ạ p như thế nào vô sỉ như vậy. Cuối cùng, d ư ơ n g nhẹ phàm Tiểu Nhã cũng không đi để ý tới bọn hắn, riêng phần mình bắt đầu làm việc, càn quét ở đây tất cả đang ăn dược, phải biết những vật này mang đi ra ngoài, thế nhưng là nắm giữ đại dụ đường. Đến nỗi Tiểu m ậ p m ạ p thì tiếp tục dây dưa nhàn h ạ t h ậ t vất vả tìm được một cái đồng loại, nhường hắn có thể nào an tĩnh xuống? v u bức lợi dụ, đủ loại biện pháp đều dùng tới. Cuối cùng, đơn thuần vậy mà tiếp nhận Liễu Tiểu m ậ p m ạ p hai người gắn bó lấy tại Tiểu m ậ p m ạ p một trận cười điên cuồng âm thanh bên trong tiến nhập băng lửa đỉnh. Cái này sáu. Đây là cái gì tiết tấu? Dương nhẹ phàm nhìn qua Tiểu m ậ p m ạ p bóng lưng, thẳng t r ư n g mắt, nhất thời, hắn cảm thấy mình có thể bái Tiểu m ậ p m ạ p vi sư. May mắn Ga c a ngươi không giống Tiểu m ậ p m ạ p b ằ n g không, bên cạnh ngươi không biết sẽ có bao nhiêu nữ hải tử. Tiểu Nhã nhế miệng cười nói, Dương nhẹ phàm nhất t r im lặng. Mấy cái lúc thần chi phía sau, toàn bộ đại điện cuối cùng bị quét sạch s a n h xanh, chỉ còn lại một cái to lớn lọ, đáng tiếc, cái này lọ tiếc không động được, b ằ n g không. d ừ n g nhẹ phàm tuyệt đối sẽ không buông tha. Đi thôi. d ừ n g nhẹ phàm lôi kéo tiểu nhã tiêu sái, án lấy đường cũ trở về. Đương nhiên, bọn hắn đi ra đâu xuất cung sau đó cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục tìm kiếm. ước chừng một ngày sau đó, ngoại trừ mấy cái tuyệt địa không cách nào tiến vào bên ngoài, đại bộ phận khu vực đều tìm kiếm qua, sau đó liền không thể làm gì khác hơn là rời đi. Thông Thiên Thành một mảnh n bình, ngoại trừ một chút nguyên tắc cư dân bên ngoài, đã rất ít có thể nhìn đến các tộc rèn luyện giả. Trên đường cái cũng lộ ra rất c h ố n g đãng, nhất là một chút tiểu phiến, từ lâu cũng đã không có làm ăn. Các ngươi biết không? nghe nói bách tộc đã hòa giải, tựa hồ không lâu sau đó, thế giới bên ngoài sẽ xuất hiện sự kiện lớn, có thể toàn bộ sinh mệnh cổ tinh đều phải hủy diệt. Tựa như là đường thành tiên muốn mở ra a, chuyện này ta cũng nghe nói. Không chỉ c h ừ n g này, nghe nói ngoại trừ bên ngoài khối đại lục kia bên ngoài còn có một khối khác đại lục, hơn nữa người bên kia đều thay đổi vị trí tới. Nghe nói, tiên vũ đại lục bên kia đang tại thiết lập khổng lồ phòng ngự trận văn, xem ra đại chiến thật mới tới, cũng không biết chúng ta ở đây có thể hay không bị liên lụy. Ven đường có chút nhỏ phiến đều tụ tập ở một chỗ. mặt lộ vẻ buồn rầu nghị luận, ngoại giới tin tức cũng đều truyền đến ở đây, làm cho rất nhiều người đều xúc động bất an. Dừng nhẹ phàm cùng tiểu nhã một đường đi qua, đối với những người này mà nói, bọn hắn đều ngừng ở trong h a y nhưng cũng không biết nên xử lý như thế nào, dù sao thông thiên lộ nơi này có chút kỳ lạ. Kaka, b ằ n g không dần dần thành chủ a. Tiểu nhã nhìn thấy dừng nhẹ phàm thần sắc khó khăn, biết dừng nhẹ phàm muốn giúp người nơi này, nhưng mà những thứ này nguyên tắc cư dân có thể hay không ra ngoài, vẫn là một vấn đề. Hảo, d ừ n h ẹ phàm gật gật đầu, sau đó hai người liền tăng thêm tốc độ hướng phủ thành chủ đi đến. Đi tới phủ thành chủ bên ngoài. lại đúng lúc đụng tới một vị kim giáp tương quân, vị tướng quân này trước kia có thể tính là giúp liêu lâm nhẹ phàm nhất cái chuyện nhỏ, mà thời gian qua đi mấy năm sau đó, lại một lần nữa tương kiến, đối phương rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó lộ ra khó tin thần sắc nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm. người sáu, ngươi là d ừ n g nhẹ phàm, d ừ n g nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, đạo, tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? người sáu, ngươi bây giờ là tu vi gì? ta vì cái gì đều rõ xét không ra. kim giáp tương quân vô cùng kinh hãi, mới mấy năm không thấy, trước kia tiểu tử kia liền như thế lợi hại, d ừ n g nhẹ phàm không có trả lời. mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong phủ, lúc này hư không vật mèo, một thân ảnh từ trong hư không đi ra. người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thành chủ. lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, dương nhẹ phàm cảm giác người này vô cùng thần bí, lúc đó có thể dung nhập hư không, bây giờ mới biết, lao nhân này cũng không phải là chân nhân, bởi vì không cảm ứng được chân chính sinh mệnh khí tức, khí linh. dương nhẹ phàm nhíu mày, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ như vậy. hai vị mời vào bên trong, thanh âm giản mua truyền đến, kinh động đến vị t i a kim giáp tương quân còn có một cán binh sĩ, bọn hắn từng cái một xoay người hướng về phía thành chủ đại nhân hành lễ. Dừng nhẹ phàm gật gật đầu, liền không do dự nữa, nhanh chân đi thẳng về phía trước, mà Thành chủ đại nhân lại biểu hiện tương đương cung kính, giống như là một cái người hầu đồng dạng, hơi hơi cong người, đứng ở một bên. Một màn này thế nhưng là c h o á n g váng một đám binh sĩ, từng cái một trận mắt ốc mồm nhìn lên trước mắt hai người, quá rất lâu, đợi đến dừng nhẹ phàm cùng Tiểu Nhã thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phủ viện sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Ta sáu, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Kim Giáp tương quân cảm giác một màn trước mắt quá không thể tưởng tượng nổi, liền xem như người thật mạnh đi tới Thông Thiên Thành, Thành chủ đại nhân cũng đều là xa cách, làm sao xuất hiện qua như bây giờ thái độ? sau lưng cái kia một đám binh lính biểu lộ vậy thì càng thêm không cần nói nhiều trước kia bọn gia hỏa này còn đối với d ừ n g nhẹ phàm vây quét qua đây chỉ bất quá lúc đó không có bắt đầu đánh mà thôi chủ nhân đợi đến d ừ n g nhẹ phàm cùng tiểu nhã vừa tiến vào đến đại sảnh bên trong thành chủ lão đầu thần sắc cung kính nói nghe đến đó d ừ n g nhẹ phàm nhũ nhữ mày cảm giác có chút không hiểu đ u nhưng mà phía sau lai nhất nhìn mới phát hiện người này tựa hồ không phải đối với mình mà là đối với tiểu nhã nói tiểu nhã ngược lại là lộ ra có chút chấn định nhìn sang thành chủ lão đầu rất tùy ý nói ta không nhớ kỹ ngươi tự giới thiệu mình một chút ta nghe đến đó dừng nhẹ phàm nhất trận kinh ngạc chủ nhân ngài còn có thể còn nhớ rõ h u n độn khóa thiên tháp thành chủ lão đầu thần sắc công kích không có lộ ra không chút nào duyệt biểu lộ giống như là đã sớm biết tiểu nhã đã mất đi ký ức vô cùng kiên nhẫn nói h ố n độn khóa thiên tháp tiểu nhã n h ư mày tựa hồ có một chút như vậy quen thuộc cao mày đạo nói như vậy ngươi nên chính là h ố n độn khóa thiên tháp khí linh chủ nhân ngài nhớ ra rồi nghe đến đó thành chủ lão đầu đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn qua tiểu nhã trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn tựa hồ có chút ấn tượng nhưng vẫn là không nhớ rõ tiểu nhã khoát tay áo không đi hao tâm tốn sức muốn những thứ này nói tiếp ngoại giới một ít chuyện ngươi nên cũng đều nghe nói qua bây giờ ta hy vọng ngươi có thể giúp giữ vương tiên vũ đại l ụ chủ c nhân mệnh lệnh tiểu tử không dám không nghe theo bất quá cần một chút thời điểm đợi ta đem cư dân nơi này toàn bộ đều thay đổi vị trí ra ngoài thành chủ lão đầu nói như thế những chuyện này kakata có thể cho ngươi an bài đại chiến một khi b ộ c phát ngươi liền tận lực bảo hộ kakata tiểu nhã cũng không đem hỗn đ ộ n khóa thiên tháp dùng để phòng thân mà l à hạ lệnh để cho bảo hộ r ừ n g nhẹ phàm một bên r ừ n g nhẹ phàm nghe đến đó nhưng trong lòng thì có chút xúc động xin hỏi hỗn đ ộ n khóa thiên tháp là cấp bậc gì pháp khí Dương nhẹ phàm đối với cái này rất yếu kỳ. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy vị thành chủ này, thời điểm cũng có chút nhìn không thấu tu vi của hắn, nhưng mà cảm giác mạnh hơn chính mình không có bao nhiêu. Mà bây giờ hắn đến rồi cảnh giới của thánh nhân vẫn như cũng nhìn không thấu trước mắt cái này vị lão đầu, cũng vẫn là loại kia mịt mù cảm giác, cảm thấy trước mắt lao nhân này thực lực chỉ mạnh hơn chính mình một chút. Loại tình huống này, nhưng là khá là quỷ dị. Hỗn độn hóa thiên tháp chính là chủ nhân trăm vạn năm trước luyện chế một kiện cấp đại đế pháp khí. Trước kia chủ nhân áp chế tu vi rơi vào trạng thái ngủ say ở trong, mà tiểu nhân không chịu nổi t ị mịch, bởi vậy mới mở trừ ra một chỗ rèn luyện không gian, tên là thông thiên lộ. lấy cung cấp bách tộc tu sĩ rèn luyện thành chủ lão đầu nói như thế a tiểu nhã thật cũng không trách cứ đối phương sự tình gì đều một mặt sao cũng được trước đây nàng bởi vì thọ nguyên gần tới bất đắc gì muốn đi vào ngủ say cho nên gì cũng không giao phó liền em h ố n đ ộ n khóa thiên tháp tiện tay ném một cái mặc kệ tự sinh tự diệt gì cũng không để ý thử nghĩ một cái một kiện cấp đại đế pháp khí hơn nữa trong đó khí linh hoàn chỉnh này liền tương đương với một tôn sống sót đại đế ai dám đi thu phục nó hơn nữa ngoại trừ nguyên bản chủ nhân nó cũng sẽ không tán thành bất cứ người nào đây chính là đại đế pháp khí tôn nghiêm tiểu nhã tình huống tương đối đ ặ thù. s ố n g vô tận tuế n g u y ệ t cũng từng ở cơ duyên xảo hợp chi phía dưới thu được một chút chuẩn đế pháp khí mà sau sẽ tế luyện thành hoàn chỉnh đế binh bây giờ hỗn độn khóa thiên tháp bên trong còn có bao nhiêu người dương nhẹ phàm vấn đạo hơn 30 vạn thành chủ lão đầu hồi đáp lão đầu không đ ố c đã từng đuổi theo liễu tiểu nhã một vạn năm đương nhiên biết một chút liên quan tới hắn ca ca sự tình hơn nữa lúc trước d ư n g nhẹ phàm khi tiến vào thông thiên thành thời điểm hắn liền chú ý tới d ư n g nhẹ phàm hơn nữa đưa cho hắn nhất định chiếu cố kỳ thực bất kể là ở đây vẫn là thông thiên lộ bên trong các đại thành trì thành chủ kỳ thực cũng là một người cũng chính là khí linh hóa thân. bởi vậy, dương nhẹ phàm đã từng nhiều lần vi phạm thành quy cũng không có chịu đến trừng phạt kỳ thực cũng là thành chủ thủ hạ lưu tình cho tới bây giờ, dương nhẹ phàm rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân trong đó lúc này nghĩ tới bạch ngọc thần đ à i liền vội vàng đem hắn triệu hắn đi ra mang theo vẻ hãi náy đạo thành chủ thứ này sáu nhìn thấy bạch ngọc thần đ à i thành chủ cười cười khoát tay nói tất nhiên bị ngươi đoạt đi liền về ngươi hỗn độn khóa thiên tháp bên trong phát sinh hết thảy cũng không thể trốn qua khí linh mắt bao quát d ư n h ẹ phàm đã từng tiến vào đồng bên trong tiên điện sự t ì n h hắn đều biết hơn nữa cũng là từ cái kia thời điểm chú ý l ê u lâm nhẹ phàm ngày đó. đồng bên trong tiên điện phát sinh sự tình, hắn không cách nào biết được, bởi vì đồng tiên điện bị một loại lực lượng thần bí bao phủ, liền xem như đại đế, cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiến vào. Hơn nữa, đồng tiên điện vì sao lại lựa chọn tại dị thú chiến trường che giấu, hắn cũng không biết. Lúc đó, dừng nhẹ phàm là bởi vì phải đột phá c h o n ê n mới sẽ tìm kiếm một chỗ núi lửa, cơ duyên x ả o hợp chi phía dưới, lại phát hiện đồng tiên điện. Hơn nữa về sau, lại xúc động không chọn vẹn trận văn bị hút vào. Nhưng mà, t h à n h chủ liền cho rằng dừng nhẹ phàm sẽ chết, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, dừng nhẹ phàm thế mà sống sót từ đồng bên trong tiên điện chạy ra, hơn nữa thu được âm dương như ý đ lại có là về sau bị âm dương như ý địa công phá thành trì dẫn đến bạch ngọc thần đài bị cướp đây hết thảy đều ở đây thành chủ mỹ mắt dưới mặt đất phát sinh nhưng hắn vẫn không có đi tìm d ư n g nhẹ phàm tính số sách có thể nói là hắn gián tiếp đang bảo vệ d ư n g nhẹ phàm bạch ngọc thần đài có thể tính là một kiện khá vô cùng nguyên thần binh nắm giữ bài trừ thiên hạ đủ loại phong ấn năng lượng đương nhiên nếu là mạnh mẽ q u á đáng t ỉ như thánh binh cấp bậc phong ấn liền không có bao lớn công dụng bất quá ngay lúc đó d ư n g nhẹ p h m mới bất quá là nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ nắm giữ bạch ngọc thần đài có thể tính là một kiện vô cùng chuyện xa xỉ cũng chính bởi vì bạch ngọc thần đài Dừng nhẹ phàm tại sau này c ò n đường tu luyện bên trong vung lòng không thiếu. đ ạ tạ thành chủ. Nghe được thành chủ một phen, Dừng nhẹ phàm trước đây liền minh bạch rất nhiều. Trước đây nếu không phải thành chủ hữu tâm chiếu cố, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Bởi vậy, một tiếng này nói lời cảm tạ cũng không thể coi là cái gì. Nhìn thấy Dừng nhẹ phàm khiêm tốn như vậy, thành chủ lão đầu ngược lại có chút ngoài ý muốn. Dù sao trước đây nhận biết Dừng nhẹ phàm thời điểm, hắn nhưng là một cái cuồng ngạo tới cực điểm tiểu gia hỏa. Mà bây giờ xem ra hắn trong xương cái tia cuồng ngạo chi khí trở nên càng thêm nội liễm. Không cần khách khí s á Thành chủ cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Không xem qua quang nhưng là tại lâm nhẹ phạm thân thượng đỉnh lưu lại rất lâu. Tốt, chúng ta cũng nên trở về. Ngươi là bây giờ theo chúng ta đi, vẫn là qua chút thời gian chính mình tới. Tiểu nhã ngồi ở chỗ đó chơi nắm đ u ô t tay nhỏ, đã sớm chờ không nổi nữa, vừa thấy được d ừ n g nhẹ phạm cùng thành chủ lão đầu không nói thêm gì nữa, liền thúc giục phải lý khai. Xin chủ nhân đi trước một bước, ngày mai ta tự đi trước núi thanh thành. Hảo. Tiểu nhã từ trên ghế nhảy dựng lên, tiếp đó lôi kéo d ừ n g nhẹ phạm cánh tay liền vội vàng đi ra ngoài, không kịp chờ đợi phải lý khai. Ngươi đi như thế nào vội vã như vậy, tốt xấu các ngươi cũng coi như là quen biết đã lâu. ra khỏi phủ thành chủ, Dương nhẹ phàm liền ngay cả hỏi vội. Ai, một cái lao giả h ẹ o h ẹ m không có gì hảo nói chuyện, còn không bằng về sớm một chút, c h ơ i bờ một chút tú nguyện muội từ đâu? Tiểu nhã hí mắt, thành hình trăng lưỡi l i ể m tinh xảo trên gương mặt, tràn đầy một kia nụ cười tà ác, sống sờ sờ tiểu ác ma chuyển thế. Ngươi a, cũng đừng luôn khi dễ u nguyện. Dương nhẹ phàm có chút bất đắc dĩ nói. l à m u nguyện đã không biết bao nhiêu chạy đến chỗ của hắn đâm ọ nói tiểu nhã khi dễ người, nhiều như vậy bên trong, tiểu nhã liền luôn khi dễ nàng một người. Mới không, liền muốn khi dễ nàng. Tiểu nhã nghiêng đầu sang chỗ khác vểnh lên miệng nhỏ nói. Ai, mặc kệ, tùy các ngươi. Kỳ thực Tiểu Nhã cũng không phải thật khi dễ làm vũ nguyệt, mà là cái nha đầu kia quá lười, chính là không thích tu luyện. Bao nhiêu lần cũng là Tiểu Nhã tại g i á m sát nàng. Mà n ă m nữ quan hệ Kỳ thực đều vô cùng hảo, giống như là thân tỷ muội đồng dạng. Cho tới nay Tiểu Nhã cũng là không có bằng hữu, biết nhìn thấy mấy cái khác nữ hải tử sau đó, nàng lại có thể hòa tan bảo, g i ữ a lẫn nhau quan hệ còn phi thường không tệ. Đi, hai người lăng không phi hành, đi tới truyền thống trận. Mà lúc này rất nhiều phụ trách thủ vệ nơi này binh sĩ nhìn thấy Lưu Lâm nhẹ phạm nhất người người đều lộ ra nụ cười thân thiện, nhất là vị kia Kim Giáp t ư ơ n g Quân. Tựa Hồ đã sớm biết d ư n g Nhẹ Phạm phải ly khai giống như một mực lần nữa chờ Lâm Đạo h ữ u nhiều năm không gặp, ngươi có còn tốt? Kim Giáp Tương Quân n g o à i cười nhưng trong không cười, kỳ thực trong lòng của hắn đặc biệt khẩn trương. Dù sao trước kia hắn nhưng là dọa g i ẫ m liêu Lâm Nhẹ Phạm không thiếu Nguyên Dương đ a n Bây giờ d ư n g Nhẹ Phạm huy hoàng, hơn nữa Tu Vi càng là thâm bất khả c h ắ c Điểm ấy n h ư ờ n g vị này Kim Giáp Tương hắn rất để ý, lo lắng d ư n g Nhẹ Phạm sẽ trả thù hắn. Mà năm đó sự tình d ư n g Nhẹ Phạm kỳ thực sớm đã quên không sai bị lắm. Điểm này Dan Dược thật sự tính toán không lúi u thấp sao? Tương phản hắn còn muốn cảm tạ vị này Kim Giáp Tương Quân mở cho hắn cánh cửa tiện lợi. rất tốt, trước kia may mắn mà có tướng quân chiếu cố. Dương nhẹ phàm cười nói, lời vừa nói ra, thế nhưng là dọa đối phương thân thể khẽ run rẩy, cho là d ừ n g nhẹ phàm muốn trả thù trước kia dọa dâm mối t h ủ nhưng kết quả lại vượt quá kim giáp tương quân đ o n trước, chỉ thấy d ừ n g nhẹ phàm từ trong tay lấy ra một cái màu vàng đan dược, nhất thời kim quang lấp lóe, thủy khí dâng lên, linh khí nồng nặc đâm đầu vào đánh tới, như sóng biển đánh ra, suýt nữa đều phải không chịu nổi linh khí nồng nặc như vậy thủy chiều. Viên đan dược này tướng quân ăn vào, có thể vì người đánh v hôm nay gông cùm xích. Nghe đến đó. Kim Giáp tương quân trận c h ò n mắt, vạn vạn đều nghĩ đến đối phương lại trợ giúp chính mình. Nhiều sáu, đa tạ, không cần khách khí, rất nhanh thành chủ liền muốn hạ lệnh. Không lâu sau đó, ở đây tất cả mọi người đều muốn tiến vào ngoại giới sinh hoạt, ngươi sớm chuẩn bị một chút đi. Dương nhẹ phàm nhấc lên đối với Kim Giáp tương quân cảnh tỉnh, ý là nhường hắn bây giờ không muốn phục dụng viên đan dược này, tránh khỏi đến lúc đó không có thời gian luyện hóa. Nói xong, Dương nhẹ phàm liền không đợi Kim Giáp tương quân đặt câu hỏi, mang theo Tiểu Nhã cùng một chỗ biến mất ở trong truyền thống trận. Trở lại t i ê n Vân sơn mạch, Dương nhẹ phàm liền như vậy cùng Tiểu Nhã tách ra, tự mình đi tới núi Thanh t h n h mà Tiểu Nhã thì trở lại Lâm Gia. Lần này từ đâu xuất cung thu được vô số đan dược, hơn nữa trong đó có thật nhiều đan dược là có thể tăng cao tu vi đan dược. Bởi vậy, d ư n g Nhẹ Phàm cùng Tiểu Nhã tách ra hành động. Tiểu Nhã trở về, phụ trách Lâm Gia đám người. Dù sao tăng cao tu vi đan dược, sau khi uống sẽ kèm theo nhất định nguy hiểm, cho nên cần một cái tu vi khá cao người chiếu cố. Cho nên d ư n g Nhẹ Phàm bên này liền giao cho Tiểu Nhã. Đến n ộ i núi Thanh Thành Bách Tộc bên trong tu sĩ, d ư n g Nhẹ Phàm liền q u n không được nhiều như vậy, hắn chỉ phụ trách đem một chút đan dược đưa đến liền có thể đến nội an nguy ổn định, thì có tất cả nhà lao tổ phụ trách. đ ồ n g t i ê n Điện một nhóm, mặc dù không có Trần Xe giải khai d ừ n g Nhẹ Phàm Tâm bên trong nghi hoặc, cũng không có biết rõ ràng tiểu nhã thân phận, nhưng chuyến này cũng không tính toán đủ công, dù sao thu được không ít chỗ tốt, chủ yếu nhất là nhân tộc cuối cùng có một kiện đế cấp binh khí, hỗn l ộ n khóa thiên tháp. Một kiện đế cấp binh khí nếu là có đầy đủ linh khí cung ứng, hoàn toàn khôi phục, cái kia có thể so với một vị sống sờ sờ đại đế. Cái này Dương Nhẹ Phàm Tâm bên trong lo nghĩ lập tức tản đi rất nhiều. t h ư không nứt ra, Dương Nhẹ Phàm trở lại núi thanh thành, nhưng là phát hiện không khí nơi này lại vô hình kiềm chế, có hai cỗ cường đại khí tức từ lạc vân trên đỉnh chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Dương nhẹ phàm như mày, lạc v â n phong là một tòa bửu phong, nhưng mà danh tiếng kia lại tuyệt không so 108 phong kém, thậm chí càng so một chút xa suốt chủ phong càng thêm văng, r ộ i Bởi vì ở đây có thể nhìn thấy một loại phi thường kỳ diệu mây mù chi cảnh, bầu trời đám mây giống như là thác nước đồng dạng, từ trên cao rơi xuống, hơn nữa còn là lưu động, tựa như là đang x o so t thí. Dương nhẹ phàm tâm bên trong phi thường rất hiếu kỳ, lúc này sẽ là ai ở nơi đó tỷ thí đâu? Đi vào sau đó, phát hiện ở đây tụ tập không ít đệ tử, thậm chí ngay cả thanh thành tử còn có mây tiêu tử cùng với bách tộc rất nhiều người thật mạnh đều ở đây, trung u a n h càng là có không thiếu bách tộc đệ tử. Dương nhẹ phàm tới gần mới nhìn đến tại trên lôi đài lại có hai thân ảnh đang nhấp nháy, một cái là đến từ c ù n g thái tăng cổ tinh tu sĩ trẻ tuổi, mà khác một cái, nhưng là vũ tộc tu sĩ trẻ tuổi. hai người kia tu vi đều ở đây gì thiên kỳ, tại thế hệ trẻ tuổi ở trong đều xem như người nổi bật. bốn phía không ngừng truyền đến tiếng trận uy, bầu không khí ngược lại là lộ ra tương đối n á n nhiệt, chủ yếu nhất là trên đài hai vị tu sĩ thực lực trên lệnh cũng không lớn, cho nên mới có thể xuất hiện bây giờ kịch liệt một màn. Dương nhẹ phàm không lên tiếng đi tới thanh thành tử bên cạnh, đối với trước mắt chiến đấu cũng là tràn đầy hứng thú, dù sao. đã lâu chưa từng nhìn thấy loại này mang theo giao lưu mục đích tỷ thí. A, tiểu tử ngươi có thể tính đã trở về. Nhìn thấy Dừng nhẹ Phạm vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh mình, Thanh Thành Tử thế nhưng là sợ hết hồn, sau đó tức giận nói. Nghe Thanh Thành Tử g i ọ n g của, tựa hồ có chuyện gì? Dừng nhẹ Phạm vi sừng sốt một chút, chính là Vấn Đạo, t r ư ở n g Môn, mới một tháng không thấy, chẳng lẽ ngài còn nhớ ta? Nhìn xem Dừng nhẹ p h à m c á i kia một mặt cười đùa bộ dáng, Thanh Thành Tử lườm hắn một cái, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng l ô i đài. Đạo, xem, đây là thế hệ trẻ tuổi giao lưu chi chiến, hoàn toàn có thể thấy được đối phương trình độ muốn so chúng ta cao hơn một đoạn. Dừng nhẹ phàm lướt qua, nhưng là có thể thấy được, bởi vì hướng về phía xuất chiến tuyển thủ niên k ỳ tại 20 tuổi ra mặt, mà vũ tộc vị tia nhưng là 30 tuổi ra mặt, ước chừng muốn so đối phương nhiều tu luyện thời gian 10 năm, còn chỉ là chiến cái lực lượng tương đương. Bọn hắn đường xa mà đến, tự nhiên là mang đến một chút tư chất tốt đệ tử, cái này cũng không cái gì. d ơ n g nhẹ phàm cười nói, thanh thành tử trầm mặc không nói gì, tiếp tục quan chiến, nhưng mà rất nhanh, kết quả đã thấy rốt cuộc, vị tia vũ tộc tu sĩ bị đối phương đấm ra một quyền lôi đài, mà đối phương tựa hồ còn có lưu dư lực. Thấy được chưa, sức chiến đấu của bọn họ không thể dùng tu vi đánh giá. lúc trước chúng ta phái cùng tuổi đệ tử xuất chiến, trên lệnh quá lớn quá nhiều, mà bây giờ vẫn là dạng này s thanh thành tử cảm giác có chút mặt mũi tối tăm, hung hăng đang cười khổ. chẳng lẽ lớn như vậy một cái sinh mệnh cổ tinh, liền đi không ra một người giống dê?